trước một, nổ cái hầm cầu chơi đùa, trước một, nổ cái hầm cầu chơi đùa, cái hốt kho chứa đồ, gửi lại hoàn tất, chúng ta muốn bắt đầu chơi đùa, ta không phải chết sao? Trên giường tô tiếu tiếu vừa mới mở mắt liền phát hiện không thích hợp, sờ sờ đau nhức cái, ót, quét một vòng bốn phía, trong phòng này bảy biện rất có cổ đại hương vị, đột nhiên trong đầu xuất hiện một chút không hiểu ký ức bắt đầu cùng tô tiếu tiếu nguyên bản ký ức dung hợp, nguyên lai chủ nhân của cái thân thể này cũng gọi tô tiếu tiếu, nơi này là thiên võ thành, ta bị tứ đại gia tộc công tử ca cho đánh chết, đánh chết ta nguyên nhân vậy mà là ta lớn lên soi bọn hàn soái. Khá lắm bốn cây côn chuyên môn chiếu vào Tô Tiếu Tiếu đầu gõ. Thằng đến gõ đến đầu rơi máu chảy ngã xuống đất không dậy nổi. Thế giới này cha mẹ kinh doanh một gian lá trà cửa hàng, tháng ngày trôi qua không tệ. Ta sát. Nơi này là tu chân thế giới. Thế giới này có tiên nhân, chẳng lẽ ta cũng có thể đi tu tiên? Xuyên Việt có cái dám dùng. đặc biệt là xuyên Việt tại một cái bình dân trên thân. Tô Tiếu Tiếu phản nàn âm thanh vừa rức, trong đầu liền xuất hiện một cái không hiểu thanh âm. Đinh. Tối cường trịnh của hệ thống đã khởi động. Bắt đầu khóa lại tốc chủ. Khóa lại thành công. Túc chủ thông qua chỉnh người có thể thu hoạch được oán khí trị, oán khí trị có thể dùng đến rút thưởng, cũng có thể tại hệ thống thương thành bên trong mua cần thiết vật phẩm. Đinh, chúc mừng Túc chủ thu hoạch được gói quà tân thủ, mời tại hệ thống ba lô bên trong sử dụng. Không tệ không tệ, có cái hệ thống, bất quá cái này hệ thống có chút không đứng đắn a. Mẹ nó muốn ta đi chỉnh người không phải để ta đi làm lão lục sao? Tô Tiếu Tiếu nhìn một chút hệ thống bảng, Túc chủ Tô Tiểu Tiểu, nam nam, tuổi tác, 18. công pháp, không, cảnh giới, không, thể chất, phàm nhân, linh căn, hạ phẩm hỏa linh căn. Nhìn xem trong ba lô gói quà Tân Thủ Tô Tiếu Tiếu điểm ra. Đinh. Gói quà Tân Thủ sử dụng thành công, chúc mừng thu hoạch được phân chó một đầu. Nghe tới cái này nhắc nhở Tô Tiếu Tiếu một cỗ hoán khí bay thẳng chán. Chó hệ thống ngươi đi ra cho ta. Ta một đầu phân chó đâm chết ngươi. Quả nhiên là đùa dỡn hệ thống, bắt đầu gói quà lớn vậy mà là cái đồ chơi này. Đinh. Đùa dỡn thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được gói quà Tân Thủ. Tô Tiếu Tiếu nhìn một chút hệ thống ba lô, trước đó phân chó không thấy, một cái mới gói quà lớn yên tĩnh nằm tại kia. Hắn mở về sau hệ thống nhắc nhở thu hoạch được bắt đầu mười liên rút đối với cái này ban thưởng tô tiếu tiếu ngược lại là cảm thấy khá hào phóng dù sao cũng so mở một hai thứ mạnh hơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống bên trong bàn quay bắt đầu chuyển động đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được băng vệ sinh một bao hai mươi phiến ta làm ngươi nhị đại gia tô tiếu tiếu cảm thấy cái này hệ thống tốt muốn ăn đòn nhưng là đánh không được đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc định công pháp hoàn mỹ phân thân đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 5 năm đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được linh khí hoàn tử một đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được đội nguyên đan mười mai Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Hoàng giai hạ phẩm công pháp, Hôn Nguyên luyện thể quyết. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 5 năm. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Chấn Thiên Lôi 102. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 10 năm. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cường lực tà dược 10 phần. Hệ thống rút đến 20 năm tu vi, Tô Tiếu Tiếu nhìn một chút hệ thống bảng, cảnh giới của mình đột phá đến luyện thể tam trọng, có thể nghĩ nơi này linh khí là có bao nhiêu mỏng manh. Luyện thể kỳ là phàm gian độc hữu một cảnh giới, trong không khí có chút ít linh khí có thể tầm bổ phàm nhân một thân, khác bọn hắn trở nên cường tráng. Không có linh căn tình huống dưới người phàm không thể tu luyện, phàm nhân trên cơ bản cả đời này đều sẽ dừng lại tại luyện thể kỳ. Hệ thống, Bang vệ sinh không phải thế giới này vật phẩm a làm sao lại có tiểu khen tượng này? Chỉ cần tốc chủ đi qua thế giới, thế giới kia tất cả vật phẩm cũng sẽ ở hệ thống ban thưởng bên trong xuất hiện, đồng thời hệ thống thương thành bên trong cũng có thể mua. Nha, như thế thuận tiện a. Xem ra cái này hệ thống thương thành đủ có thể, chẳng phải là nói thiên tài địa bảo cái gì đều có thể mua được. Chờ chút đang nghiên cứu, xem trước một chút rút đến công pháp. Hệ thống ba lô bên trong Tô Tiểu Tiếu ấn mở hồn nguyên luyện thể quyết. Đinh chúc mừng túc chủ học tập hồn nguyên luyện thể quyết luyện thể kỳ đỉnh cấp công pháp trước mắt tầng thứ nhất mời túc chủ nghiêm túc tu luyện có hệ thống chính là châu môn công pháp này một học tập thật giống như trời sinh liền sẽ một dạng tô tiêu tiếu lập tức đã tọa bắt đầu vận chuyển hồn nguyên luyện thể quyết bắt đầu tu luyện bất quá luôn cảm giác ít một chút cái gì đối là linh khí không có linh khí tu luyện thế nào tô tiêu tiếu lập tức lấy ra một viên linh khí hoàn tử bỏ vào trong miệng linh khí hoàn tử vào bụng lập tức từng sợi linh khí bắt đầu tuôn hướng toàn thân theo hồn nguyên luyện thể quyết vận chuyển trong thân thể linh khí bắt đầu hướng về công pháp vận chuyển lộ tuyến du động đây chính là tu luyện sao quái dễ chịu, trừ bản này hôn nguyên luyện thể quyết, vừa mới còn rút đến một bản đặc định công pháp, tô tiếu tiếu hưng phấn trà sát tay nhỏ, điểm ra, đinh, chúc mừng túc chủ tập được đặc định công pháp hoàn mỹ phân thân, túc chủ mỗi ngày có thể phóng thích một lần phân thân, cũng chính là mỗi ngày nhưng lấy tử vong một lần, phân thân có thể tùy ý bóc mặt, là bảo mệnh không có con đường thứ hai, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tô tiếu tiếu bên cạnh xuất hiện một chính mình khác, một cái ý thức hai cỗ thân thể rất thú vị, biến thành ai tốt đâu, tô tiếu tiếu nghĩ nghĩ, phân thân dung mạo bắt đầu biến hóa, giáng dấp không có tô thiếu thiếu xoáy, người này chính là đánh chết mình một người trong đó vương trưởng dương. Hệ thống châu nhóm. quả thực giống nhau như lúc, ngay cả thanh âm nói chuyện đều giống nhau. Liên y phục cũng có thể biến hóa, quả nhiên có thể bắt mặt. Hệ thống xuất phẩm, nhất định phải tinh phẩm. Phân thân mỗi ngày phóng thích một lần, nói cách khác mỗi ngày có thể thêm ra một cái mạng ra, đùa giỡn hệ thống tăng thêm cái này, đây không phải để cho mình mỗi ngày đi tìm đường chết sao? Đi. Trước đi vương gia chơi đùa, làm quen một chút hệ thống quy trình. Thân thể của ngươi giao cho ta, cha mẹ ngươi ta đến nuôi, mối thủ của ngươi ta tới giúp ngươi báo. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút phân thân biến thành hình dạng của mình xuống lầu về sau lá trà trải, trải đại môn đóng chặt hai lão đều không ở nhà chắc là ra ngoài tìm đại phu vừa ra khỏi cửa trên đường biển người phung trào, đặc biệt là bán ăn uống cửa hàng người tụ tập lại nơi này đủ phun hoa có rảnh tại đi dạo trước làm chính sự nhỏ biết công phu tô tiếu tiếu đi vào một đầu không người nói nhỏ ở bên trong biến thành vương trưởng dương dáng vẻ ai ngờ vừa ra tới liền có người cùng mình chào hỏi quả nhiên là tứ đại gia tộc công tử thân phận địa vị bày ở cái này người ở đây cơ bản đều biết vương gia không xa mấy con phố khoảng cách muốn nói vương gia vẹn vẹn tường vây đều so bên ngoài kiến trúc cao hơn, bên trong liền không cần nói đại trạch đại viện. Vương gia trước cổng chính, Vương Tam lúc này nhảm chán tựa ở bên tường trông coi. Cách thật xa liền thấy Tử gia công tử đi tới, hắn lập tức bày ngay ngắn thân hình. Tô Tiếu Tiếu đến gần hắn lập tức lên tiếng chào hỏi. "Công tử ngài trở về rồi." "Ân, ta hỏi ngươi một sự kiện, nhà chúng ta có mấy cái hầm cầu. Tô Tiếu Tiếu hỏi. Vương Tam nghi hoặc hồi đáp hết thảy 15 ở giữa. "Đi, ngươi bây giờ mang ta tới." Vương Tam lúc này càng ngẫm, Tử gia công tử cái này là thế nào? Vậy mà sách như thế yêu cầu kỳ quái bất quá công tử phân phó hắn không dám không nghe, trung thực ở phía trước dẫn đường. Phân thân có thể hay không xuất ra hệ thống ba lô bên trong vật phẩm? Tô Tiếu Tiếu thử một chút, một viên chấn thiên lôi xuất hiện trong tay. Cái này đều được, dạng này liền thuận tiện nhiều. Lúc đầu dự định đẩy hắn tiến hầm cầu, xem ra kế hoạch muốn thay đổi. Tô Tiếu Tiếu nhìn chấn thiên lôi giới thiệu, là gắn thần hồn ấn ký chấn thiên lôi ở vào khởi động trạng thái, chặt đứt liền sẽ bạo tạc. Cái này lôi cũng chơi vui a, cho tiểu tử này đến một viên. Không có biết công phu hai người tới một loạt hầm cẩu trước, Tô Tiếu Tiếu đưa một viên chấn thiên lôi cho hắn. Thiếu gia, đây là vật gì? Ngươi đừng quản đây là cái gì, ngươi đem cái này ném vào hầm cầu, nửa nén hương về sau ra. Vương Tam tiếp nhận viên cầu nhỏ trực tiếp hướng phía nhà sĩ đi đến. Tô Tiếu Tiếu ở phía sau một mặt cười xấu xa, cũng lập tức triệt thoái phía sau. Tại một căn phòng đằng sau Tô Tiếu Tiếu nhô ra một cái đầu nhỏ đến xem hầm cầu, sau đó chặt đứt thần hồn là cấn. Ngoan. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ Vương gia. Vương Tam nương theo lấy nước bị nổ bay ba trượng chi cao. Tại không trung xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn, đầu lớn xuống trực tiếp đâm vào một gian khác hầm cầu. Hạ lạc tư thế hoàn mỹ a. To Tiểu Tiểu cười đến đều che bụng. Đinh. Đệ tử Vương Hải đoán khí trị 50. Đinh. Đệ tử Vương Văn Thanh đoán khí trị 40. Đinh. Đệ tử Vương Tam đoán khí trị 666. Nhìn xem xoát bình phong đoán khí trị doanh thu Tô Tiếu Tiếu không rõ ràng cho lắm, nghĩ nghĩ hẳn là tiếng nổ hù dọa Vương ra người. Xem ra dọa người cũng coi như trò đỡn. Vương Tam ra sức leo ra hầm cầu, miệng bên trong nổ một ngụm nước bẩn. Mẹ nó Vương Trường Dương. Lão tử đối Vương gia trung thành cảnh cảnh, ngươi như thế chơi ta. Con chó. Đinh. Đệ tử Vương Tam đoán khí trị 900. Hết thẻ 5600 điểm bán khí trị doanh thu. Không sai. Không sai. Hệ thống bắt đầu cho hai loại đạo cụ, một loại là chấn thiên lôi, một loại là cường lực tả dược, xem ra cái này thuốc sổ đến tìm xem Vương gia với vui. Chương 2, hạ dược. Tập thể chúng chiêu, chương 2, hạ dược. Tập thể chúng chiêu. Một tiếng vang thật lớn, Vương gia tất cả nghe tới thanh âm hạ nhân đều hướng về tiếng nổ phương hướng chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất Vương Tam đều là bị mũi, lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Vương Tam, này sao lại thế này a? Một người hỏi. Không có việc gì, công tử nghiên cứu một cái mới đồ vật để ta thử một chút. Vương Tam cũng không đốc, trực tiếp vạch trần từ gia công tử, sợ là công tử muốn trả thù hắn cũng không có can đảm này, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận phần này cốt đủ. vật gì, uy lực như thế lớn, hầm cầu đều nổ hiến nát. ngươi đừng quản nhiều như vậy, tranh thủ thời gian giúp ta đem hầm cầu sửa xong. ta trước đi tẩy tẩy thay quần áo khác. nếu là thiếu gia nhà mình làm cho, những này hạ nhân cũng không tiện nói gì. chờ vương tam sau khi đi, bọn hắn lưu lại mấy người bắt đầu sửa chữa nhà xí. tô thiếu Tiếu lúc này đã rời đi nơi đây, ngay tại tìm được phòng bếp, ai ngờ vương gia quả lớn, tìm thật lâu cũng không tìm được. không có cách nào kéo một cái hạ nhân dẫn đường. ngươi tên gì? tô thiếu thiếu hỏi nếu là một mực lấy vương trường dương thân phận xuất hiện miễn không được đối mặt hai người đối đối sinh hoạt việc vật mình liền sẽ bị vạch trần nghị trưởng kỳ trà trộn tại vương gia liền cần một cái thân phận công tử ta gọi trần hải ngươi chủ yếu phụ trách cái gì sống ta chủ yếu phụ trách quét dọn vệ sinh trước hết để cho người này mang mình đi phòng bếp chờ chút tìm cái lý do lấy đi hắn như vậy cái thân phận này liền có vừa đến phòng bếp bên trong bận rộn năm người nhìn thấy tô tiếu tiếu đều có chút ngoài ý muốn loại địa phương này thiếu gia làm sao lại tới thiếu gia chúng ta có phải là có chỗ nào làm không được một người hỏi không có ta gần nhất được đến vài cọng ngàn năm thảo dược, làm điểm tới cho mọi người bổ một chút thân thể." Tô Tiếu Tiếu nói xong nhỏ tay vươn vào ống tay áo, xuất ra một cái bình sứ ra đưa cho một cái đầu bếp. Đầu bếp tiếp nhận vội vàng nói: "Tạ công tử ngài người thật tốt, có ngài tại chúng ta vương gia lo gì không kịp vượng." "Thuốc này ta liền bỏ vào trong canh, chúng ta đêm nay phải hảo hảo nếm thử." "Ăn đi, chú ý đừng uống nhiều, cẩn thận thân thể chịu không được." "Đi." "Cảm ơn thiếu gia." Năm người đưa mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu rời đi, lập tức cùng tiến tới, mở ra nắp bình người người. "Thuốc bột này tại sao không có một chút dược tài hương vị a?" Một người nói. Mấy người khác cũng lần lượt người một cái. Mặc kệ nó, nói không chừng cứ như vậy, công tử cho đồ vật chẳng lẽ còn có giả. Đối. Chờ chút cái nút bên trong, làm gì đều phải nhiều uống một chén. Mấy tên đầu bếp tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, viện thủ là tất nhiên. Trên đường nhỏ, Tô tiêu Tiếu nhìn xem dẫn đường Trần Hải muốn hướng phải đi, vội vàng gọi hắn lại, "Người này đến Lắc Lư đi à. "Uy, Trần Hải đúng không?" Trần Hải quay đầu, "Công tử còn có cái gì phân phó?" "Bản công tử được đến vài quặng ngàn năm thảo dược, hôm nay tâm tình tốt, ta quyết định thả ngươi một tháng dạ." Trần Hải nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, sau là cung hỉ. Công tử lại muốn thả mình một tháng giả. Phải biết tại vương gia làm hạ nhân nghỉ là có lương. Đả tạ công tử. Đả tạ công tử. Nhìn xem Trần Hải đi xa Tô Tiếu Tiếu lập tức biến thành hình dạng của hắn. Cái này phân thân thực lưu a. Cái này muốn đem ai lão bà ngủ kia còn phải. Đinh. Hệ thống xuất phẩm, nhất định phải tinh phẩm. Tô Tiếu Tiếu tìm một cây chổi, bắt đầu giả vờ như quét dọn, kỳ thực là bắt đầu quen thuộc vương gia. Đừng nói vương gia thật là lớn, Tô Tiếu Tiếu chuyển tiểu hội lại là đường, thực tế là hoàn cảnh nơi này quá lạ lẫm. Cuốn một vòng Tô Tiếu Tiếu lại đi tới hậu viện, lúc này sau khi thấy viện nhà xí đã bị người sửa xong, nghĩ nghĩ tô tiếu tiếu quyết định lại thả điểm chấn thiên lôi đi vào vừa mới được đến đoán khí trị không ít cái này hầm cầu là chỗ tốt từng mai chấn thiên lôi bị ném vào hầm cầu về sau tô tiếu tiếu rời đi nơi đây đối còn có nhiều như vậy trước đi trong phòng người khác dạo chơi gian phòng tủ quần áo dưới giường thành trọng điểm chiếu cố đối tượng chờ tô tiếu tiếu giấu xong trong tay chấn thiên lôi lúc mặt trời đã lặn vương gia người lần lượt đều trở về lúc này phòng bếp cũng đến trong một ngày bận rộn nhất thời điểm năm cái đầu bếp dành thời gian một người bưng một cái bát tinh tế nhấm nháp nạp liệu canh thịt cái này thật đúng là không có gì mùi thuốc ca liền điểm canh thịt vị Hương vị giống như bình thường a. Mặc kệ nó công tử cho, uống xong lại nói. Lúc này năm người uống bảo canh, đột nhiên một thủy linh nha hoàn xông vào, "Nha, các ngươi ăn vụng." Thấy bị đánh vỡ một người lập tức buông xuống canh, cầm một con mới bát cái trang một chén lớn canh thịt. Sau đó đẩy tới công tử cho đến ngàn năm thảo dược, "Cho chúng ta bộ thân thể, ngươi chớ nói lung tung a. Để ngươi nhiều uống một chén." Nha hoàn tiếp nhận nói, "Công tử lúc nào hảo tâm như vậy?" "Ngươi đừng quản, uống đừng ở sau lưng nói huyên tuyến a." Nha hoàn uống xong, liền bưng mấy bàn đồ ăn rời đi nơi đây lục tục ngo ng ngoe có hạ nhân bắt đầu tới bưng thức ăn, ăn uống bị phân phát đến khác biệt dùng cốc cu, không cần phải nói, bọn hắn những này hạ nhân cơm nước liền kém một chút, người khác ăn cơm, tô tiếu tiếu cũng chưa qua đi, mà là cầm cái trội quét dọn. Không bao lâu, vương gia đám người bắt đầu dùng cơm, trong phòng bếp năm người liền cảm giác không thích hợp. Ai u? ta đau bụng, là thật đau. Ngươi khoan hay nói, ngươi tiểu nói này, ta bụng cũng có chút đau. Rất nhanh hậu viện hầm cầu vị liền bị chiếm cứ năm cái. Nhà sĩ nhưng thảm, ngũ lối manh đỉnh. Sau đó mà đến là vừa vặn kia tên nha hoàn, không bao lâu hai tên lão phụ nhân cạp chân. Nện bước vội vàng tiểu toé bộ đi tới. Quét dọn Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy thỉnh thoảng có người hướng hậu viện chạy liền biết trò hay mò tới. Ném cái chổi giả bợn như đau bụng dáng vẻ đi theo. Vừa đến hậu viện, Trừng Châm Hảo mọi người đều vây quanh ở nhà xí trung quanh, từng cái thân hình rẽ đông cập tây, không phải ôm bụng chính là che lấy cái mông. Bọn hắn đã đến bảo tương biên giới. Đáng tiếc chính là hố vị đậy. Hệ thống, tại sao không có quán khí trị? Tô Tiếu Tiếu trong đầu tra hỏi hệ thống. Túc chủ, ngươi muốn để người khác biết đây là đùa giỡn mới được, không phải không tính đùa giỡn thành công a. Nói cũng đúng. Chẳng lẽ muốn ta bại lộ thân phận? giống như cũng không cần chờ chút dẫn bạo chút chấn thiên lôi bọn hắn hẳn là liền sẽ rõ ràng là có người chỉnh bọn hắn vô ra. trong đám người tô tiếu tiếu nhìn thấy thân thể vạn bẻo vương trường dương bản nhân cũng hướng phía hắn đi tới công tử cái này là thế nào ta nào biết ngươi cút cho ta vương trường dương lúc này một câu cũng không muốn nói mẹ nó đều nghẹn đến phi thăng công tử có phải là ngươi cho ngàn năm thảo dược có vấn đề tô tiếu tiếu một lời nhắc nhở vương trường dương một mặt ngọng mình lúc nào có ngàn năm thảo dược a có cũng không có khả năng cho các ngươi a lúc này hầm cầu bên trong mấy cái đầu bếp cũng phát giác được không thích hợp nguyên liệu nấu ăn là bọn hắn xử lý không có khả năng toàn bộ người đều trúng chiêu muốn bảo hôm nay duy nhất biến hóa chính là từ gia công tử đưa tới ngàn năm thảo dược công tử tuyệt đối là ngươi cho ta thảo dược có vấn đề ta đều cái nút bên trong hầm cầu bên trong đầu bếp hô vương trường dương càng thêm một bức. nhiều người như vậy nói ta cho thảo dược các ngươi đều nói bậy bạ gì đó ta lúc nào đã cho các ngươi thảo dược vương trường dương nói xong chàng diện liền an tĩnh lại lúc này tất cả mọi người không tâm tư đi tranh luận thảo dược sự tình dù sao tất cả mọi người xuất ruột Mà Tô Tiếu Tiếu làm sao lại cứ như vậy bỏ qua Vương Trường Dương, hầm cầu bên trong còn có trấn thiên lôi đâu. Công tử, ngươi là chúng ta Vương gia công tử à? Thời điểm đen chốt làm sao có thể không có hầm cầu đâu. Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đây không phải đời sao? Ta có biện pháp nào? Công tử ngươi kéo một người ra là được. Vương Trường Dương ngẫm lại cũng là, mình tốt xấu Vương gia công tử không phải. Mẹ nó kéo người ra không có chút nào quá phận. Tiểu tử vẫn là ngươi cơ linh. Vừa dứt lời Vương Trường Dương một cước liền đạp hướng nhà xí cửa. Phổ thông cửa gỗ nhỏ lâu năm thiếu tu sửa kia trải qua được hắn cái này luyện thể ngũ trọng một cước, trực tiếp hiếm nát. Người cho ta ra, Sữa. mãi mãi, không phải, tô tiếu tiếu đều nộ. Mẹ nó bà nội hắn ở bên trong, chương ba chơi lớn, chương ba chơi lớn. Vương Trường Dương vội vàng nhặt lên trên mặt đất khối gỗ cố gắng che chắn, thế nhưng là đã trễ. Bên ngoài trường trăm người vừa mới đều nhìn chăm chăm hắn, hiện tại nên nhìn đều nhìn. Thấy khối gỗ nhỏ không che nổi cái gì, Vương Trường Dương gấp đến độ không biết làm sao. Cũng may bà nội hắn đủ thanh tỉnh, không giữ nhìn chăm chăm Vương Trường Dương nói, quần áo, quần áo sắc mặt kia muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, vương trường dương cái này mới phản ứng được, đội vàng gỡ y phục của mình treo ở trên khung cửa. bà nội hắn lạc dung lúc này càng là xấu hổ vô cùng, đáng tiếc bên trên không có khe hở nàng không chui vào lọt. nghĩ đến những người này phía sau khẳng định sẽ lời làm tiếu, nghĩ đến cái này lạc dung khí nắm chặt nắm đấm. mẹ nó lần này ném quá mất mặt, đều do cái này vương bắt đầu tử. đêm nay xem ta như thế nào có người. vương trường dương treo tốt quần áo về sau cũng không lý tới sẽ thật lớn khe hở, thực tế là không nín được, lại không giải quyết liền muốn bộc phát. hắn lần này hộc gan, dùng tay đẩy bên cạnh nhà xí cửa. Nha hoàn trông thấy cửa mở một cái khe hở bị kinh đến. Vương Trường Dương cũng không trong khu vực quản lý là ai mở miệng nói ra. Ngươi mau ra đây, ta không nín được. Nha hoàn đỏ mặt nói, ngươi trước đóng lại, chờ một chút. Mặc dù chờ nhỏ biết công phu, nhưng là Vương Trường Dương cảm giác giống như chờ một canh giờ. Nha hoàn so với bọn hắn tới trước, lúc này bụng đã không có đau như vậy, công tử lên tiếng nàng không thể không nghe, chỉ có thể ra ngoài. Vương Trường Dương đi vào, vừa mới tởi áo ngồi xuống. Vâng anh, tô tiểu tiểu dẫn bảo chân tiên lôi. Chỉ thấy Vương Trường Dương bị nổ bay về phía không trung, không ngờ tại không trung xoay quanh, xoay quanh. Giờ khắc này hắn rốt cuộc không níu được. Phụp! Tại không trung vung lên hoa. Đám người xem xét cái này còn phải. Mẹ nó phun trên thân chẳng phải song con bê. Vương Trường Dương còn chưa rơi xuống đất chúng quanh liền chống đi một màn lớn ra, người chung quanh liệu mạng né tránh. Thủ vệ Vương Tam đầu góc đều không đủ dùng. Vừa mới công tử nổ tự mình tính là bình thường, nhưng là hiện tại hắn làm sao mình nổ mình. Đây là náo loại nào? Con nổ phải tự mình ở trên trời mở phun. Phanh! Vương Trường Dương rơi xuống đất. Cái này một nổ. Bà nội nàng Lạc Dung lại bị nổ ra đến. Vương Trường Dương treo trên khung cửa quần áo cũng không biết bay đi nơi nào đồng thời sắt vách hố vị cửa cũng chậm chạp đổ xuống tốt xấu hổ a tô tiêu tiêu cảm thấy đến rồi đi nơi này mẹ nó chơi qua đầu quả nhiên vừa mới rời xa hậu viện liền bắt đầu xuất hiện không ít bình sĩ tâm thành. tập thể mở phun hệ thống chơi như thế lớn sao hệ thống chỉ là cung cấp ban thưởng là túc chủ chơi quá lớn như thế tìm đường chết cái này phân thân không an toàn a bị người bắt đến liền thảm túc chủ đừng hốt hoảng phân thân có thể tùy thời thu hồi chỉ cần không tử vong túc chủ trong vòng một ngày thu hồi bao nhiêu lần đều có thể quả nhiên là hoàn mỹ phân thân thật rất hoàn mỹ đinh Hệ thống xuất phẩm, nhất định phải tinh phẩm. Wen, Wen, Wen. To cầu bên trong tất cả chấn thiên lôi bị Tô tiếu Tiếu dẫn bảo. Trên trời mười mấy người bay loạn. Đám người lúc này rốt cuộc Minh Bạch bọn hắn vương gia chiêu tập nhân. Nam dạp trên mặt đất Vương Trường Dương khuôn mặt vặn méo, tốt nhất đừng để ta biết đây là ai làm chuyện tốt. Nhất định rút gân lùi ra. Đắc tội ta vương gia tất yếu ngươi trả giá đắt. Đinh. Đế tử Vương Trường Dương oán khí trị 1800. Đinh. Đệ tử Vương Lạc Dung oán khí trị 1200. Đinh. Đệ tử Vương Dị oán khí trị 100. Không tệ không tệ cái này số hỗn. Tổng quán khí trị hết thẻ 26500 điểm. Hiện tại hậu viện cũng không chỉ hơn 100 người, vừa mới nhỏ biết công phu lại có khoảng trăm người tới. Tô Tiếu Tiếu xem như minh bạch, muốn kiếm quán khí trị nhất định phải phát động quần thể công kích, một mình quá ít. Trên đường nhỏ Tô Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ chờ chút những người này nhất định trở về thay quần áo. Ta thật suận, vừa mới tại trong phòng người khác thả chấn thiên lôi thời điểm hẳn là đem bọn hắn quần áo đều cho thu vào hệ thống ba lô. Cứ như vậy lại có thể thu hoạch một đợt quán khí trị. Tính còn có 3 nhà sổ sách không có tính, đến lúc đó động thủ cũng không muộn. Chờ một chút. Ta ý tưởng này làm sao càng ngày càng xấu, thật muốn khi lão lục. Một khắc đồng hồ qua đi, hậu viện nên phun đều phun xong. Có chút thông minh một chút biết sự tình không đối căn bản là không có hướng hậu viện chạy, mà là trốn ở phía sau cây hoặc là trong bụi hoa giải quyết. Tô Tiếu Tiếu trải qua thời điểm liền gặp qua mấy cái. Lúc này Tô Tiếu Tiếu đang suy nghĩ một vấn đề, bọn hắn trong phòng chấn thiên lôi đến cùng muốn hay không dẫn bạo. Lúc đầu đâu là nghĩ ban đêm dùng, như thế hiệu quả khả năng sẽ khá hơn một chút. Nhưng là chờ vương gia người trở về thay quần áo tại nổ nó một đợt toán khí trị khẳng định gấp bội. Chờ một chút, ta hiện tại nổ những cái kia chấn tiên lôi chờ chút tại mua một chút trở về giấu một chút chẳng phải được. Dù sao hệ thống thương thành có bán, vừa mới lại kiếm được một đợt oán khí trị. Tô Tiếu Tiếu vội vàng ngẩn mở hệ thống bảng, tại hệ thống thương thành bên trong lục soát lên chấn tiên lôi. Mới 10 điểm oán khí trị một viên, cái đồ chơi này có lợi, mua trước cái ngũ bách mai. Cái đồ chơi này tính sát thương không mạnh, tiếng vang đủ lớn, xung kích uy lực cũng là không sai. Khấu trừ 5000 điểm oán khí trị về sau Tô Tiếu Tiếu oán khí trị còn lại hơn 2 vạn điểm. Hiện tại đi giấu khẳng định không phải lúc, chờ chút bọn hắn từng cái đều muốn vào phòng tử. Tô Tiếu Tiếu tại nơi hẻo lánh chờ tiểu hội, liền gặp được có mấy người nện bước người vật vô hại bộ pháp đi tới. Không bao lâu đại bộ đội cũng cùng lên đến. Chờ bọn hắn hầu như đều vào phòng về sau, Tô Tiếu Tiếu dẫn bạo một viên chấn thiên lôi. Với anh. Bên phải trong một gian phòng truyền ra tiếng nổ. Tiếp theo là tiếng mắng, con chó. Ta vừa vừa mới chuẩn bị đổi quần. Cái này không cần phải nói, tuyệt đối là nội tụ quần áo. Đinh. Đế tử vương thần đoán khí trị 240. Đinh. Đế tử vương hội nhi đoán khí trị mười. Đinh. Đế tử vương vân đỉnh đoán khí trị hai Đinh. Đế tử Vương Trường Dương oán khí trị 300. Cái này một viên chấn thiên lôi kiếm được 2300 điểm oán khí trị, hệ thống thương thành mới bán 10 điểm oán khí trị a. Tô Tiếu Tiếu tốt không keo kiệt lại dẫn bạo mấy cái. Đinh. Đế tử Vương thần oán khí trị 30. Đinh. Đế tử Vương Trường Dương oán khí thẳng 1000. Xem ra cái này Vương Trường Dương khí không nhẹ a. Đây chỉ là lợi tức, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Còn có cái khác ba cái chờ đó cho ta. Tiếp lấy Tô Tiếu Tiếu trầm rãi dẫn bạo còn lại mấy chục mai chấn thiên lôi. Oán khí trị trực tiếp quét bình phòng. Nhỏ biết công phu liền đạt tới 46000 điểm. Trong không khí lúc này tràn đầy bụi mù, còn tràn ngập một loại đặc thù hương vị. Tô Tiếu Tiếu thẳng núi khan, rời đi trước đang nói, quá buồn nôn. Đi tới đi tới Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy phía trước một dãy nhà có bốn người đang xem thủ. Loại này thời điểm then chốt bọn hắn vậy mà không nhúc nhích tí nào, nhất định là địa phương trọng yếu, không phải là vương gia khu phòng. "Tư, kia không được làm ít bạc hoa hoa." Lại nói vương gia tộc trưởng Vương Hữu Đức hôm nay làm sao không gặp người đâu? Vương Hữu Đức Tô Tiếu Tiếu từng có mấy mặt duyên phận, cụ thể dáng vẻ ngược lại là còn nhớ rõ. Góc rẽ Tô Tiếu Tiếu biến thành Vương Hữu Đức bộ dáng ra sau trực tiếp hướng phía bốn người kia đi tới, còn chưa tới bốn người trước mặt bốn người nho nhau treo lên chào hỏi. Lão gia, vừa mới những cái kia tiếng nổ là chuyện gì xảy ra? Một người hỏi, chúng ta vương gia chiêu tập nhân, các ngươi cẩn thận một chút, ta đặc biệt tới nhìn xem. Lão gia khố phòng có chúng ta tại ngài yên tâm. Trông coi bốn người thực lực không thấp, đều là luyện thể ngũ trọng đến lục trọng tu vi. Song đời trên cửa có hai cái khóa, chúng ta không có chìa khóa vào không được. Mặc dù có thể biến thành vương hữu đức bộ dáng, nhưng là chìa khóa là cái nan đề. Bốn người này không cần phải nói khẳng định không có chìa khóa. Tư có. mẹ nó Vương Hữu Đức là ai? Vương gia tộc trưởng a. Thân phận này ra ngoài mượn ít bạc rất dễ dàng. Cái khác ba nhà chờ đó cho ta. Ta đến mượn bạc lạc, chương 4, hố 15 triệu lượng bạc, chương 4, hố 15 triệu lượng bạc. Vương gia xảy ra chuyện, đại môn lúc này đều không người trông coi, chắc là chạy vào đi khẩn cấp. Sắc trời bắt đầu tối, mới ra Vương gia đại môn, Vương gia cổng liền tụ tập không ít quần chúng vây xem, đều là bị vừa mới tiếng nổ hấp dẫn tới. Nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu giả trang Vương Hữu Đức già có người nhịn không được hỏi, "Vương gia chủ, nhà các ngươi làm sao?" Tô Tiếu Tiếu nhìn một chút cái này người nói, không có việc gì. Tất cả giải tán đi. Nói xong Tô Tiếu Tiếu không để ý bọn hắn, xuyên qua đám người hướng phía trên đường đi đến. Trên đường đã đèn đuốc sáng trưng, tiểu phiến thỉnh thoảng gào to một câu. Nghe mùi thơm của thức ăn Tô Tiếu Tiếu cảm giác bụng đều có chút đói, đáng tiếc hiện tại không có bạc. ga. Chờ mượn xong bạc tại hảo hảo ăn một bữa. Đi ngang qua một tiểu thương phiến lúc Tô Tiếu Tiếu bị người gọi lại, "Ai? Vương tộc giải. mua con gà quay đến thử." "Không cần, ta vừa mới cơm nước xong thôi." Tô Tiếu Tiếu nói, "Đây là đi cái kia a, không đi chỗ đó, ta liền ra dạo chơi." Tô Tiếu Tiếu nói xong cũng trực tiếp rời đi muốn nói lấy Vương hữu Đức thân phận đi ký sổ bẫy người ta một con gà quay ngược lại là dễ dàng. bất quá những bình dân này sinh hoạt không dễ bẫy người ta một con gà quay đến lấy lòng nhiều con mới có thể kiếm về. muốn hú cũng phải hú cựu nhân, bình dân bách tính chúng ta không hú. trên đường một trận ghé qua, tô tiếu tiếu đến trần già phủ đệ trước cửa. vừa mới đến gần liền bị cổng hạ nhân nhận ra. Vương tộc bộ dạng như thế muộn, ngài là có chuyện gì gấp sao? hạ nhân chắp tay hỏi. đem Trần Vân Dịch tiêu đi ra, ta có chuyện quan trọng thương nghị. hạ nhân đem tô tiếu tiếu mang vào đại sảnh liền đi tìm Trần Văn Dịch. Trần Văn Dịch không tới liền có hạ nhân đưa tới nước trà. Tô Diêu tiếu một bên uống vào vừa nghĩ chờ chút mượn bạc lấy cớ. Một chén trà còn không có uống xong, cậu liền truyền đến tởm mở tiếng cười, ha ha. Vương huynh muộn như vậy, có chuyện gì quan trọng? Người nói chuyện chính là Trần Vân Dịch, người đã trung niên đã có tóc trắng, cùng Vương bạn đức dáng người không sai biệt lắm, nâng cao bụng lớn, có chút mập ra. "Trần huynh, ta tới là muốn tìm ngươi mượn ít bạc." Tô Thiếu Tiếu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tốt nhất đừng nói chuyện phiếm, làm không cẩn thận bại lộ liền xong đời. "Các ngươi gia tộc sản nghiệp so nhà ta đều nhiều, ngươi tìm ta mượn bạc, ta làm sao có chút không tin?" Tô Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói, ai còn không có điểm khó xử a, ngươi nói có đúng hay không? Đi, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi nói mượn bao nhiêu đi? Một triệu hai. Tô Tiếu Tiếu tùy tiện nói một vài, sợ nhiều lắm người ta không mượn. Vương huynh, phải chăng có mới kiếm tiền đường đi? Nếu không ta nhập điểm cố, chúng ta làm một trận. Trần Vân Dịch cái này lão tinh quái, nghĩ nghĩ liền biết không thích hợp. Dù sao lấy Vương Hữu Đức thực lực, phải tìm hắn mượn bạc, chắc là có làm ăn lớn. Nghe xong Trần Vân Dịch nói lời, Tô Tiếu Tiếu liền cảm thấy không thích hợp, người ta không nói mượn, cũng không nói không mượn, ngược lại là tìm hiểu lên vay tiền công dụng. Xem ra vay tiền cũng không dễ dàng. Đây chỉ là lão hồ ly, nếu là tìm làm ăn lấy cớ vay tiền, sợ là không có phiếm vài câu liền sẽ lộ tẩy a. Mẫu chốt là ta không hiểu a. Giá cả, con đường cái gì? Có. Cái này linh khí hoàng tử có thể làm Vân Trương. Tô Tiếu Tiếu đem bàn tay tiến ống tay áo, ấn mở hệ thống ba lô, đem bên trong một bình linh khí hoàng tử đem ra. Lấy ra một viên trực tiếp đưa tới Trần Vân Dịch trên tay nói đến, ngươi nếm thử thứ này. Trần Vân Dịch tiếp nhận nhìn một chút người người nói đây là vật gì. Nhỏ dư hoàn. Cái gì loại hình? Lợi nhuận thế nào? Hỏi một đống lớn Tô Tiếu Tiếu không có về hắn, mà là để hắn ăn hết. Ai ngờ nhỏ Dư Hoàn vừa vào bụng Trần Vân Dịch liền ngu ngơ ở. Cái này, cái này có linh khí. Tô Tiếu Tiếu cười cười thế nào thứ này của ta? Hảo hảo. Lấy ở đâu? Kỳ thật, ta may mắn kết bạn một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn tuổi già đột phá vô vọng, đang suy nghĩ muốn hay không tại chúng ta Thiên Võ Thành bảo dưỡng tuổi thọ. Trần Vân Dịch kích ra tay đều đang phát run tranh thủ thời gian dẫn tiến dẫn tiến. Đừng nóng độ, cái này nhân tính cách tương đối kỳ quái, không thích người khác quấy rầy hắn. Bất quá hắn trong tay còn có một chút đan dược, ta bình này chính là hoa 300 vạn lượng mua được. Ai nha, cái này một bình còn phải. Ngươi ăn xong cái này, một bình kia không được đột phá đến luyện khí kỳ a. Gia tăng cái mấy chục năm tuổi thọ a. Liên sợ không đủ, cho nên mới tới tìm mới mượn ít bạc. Trần Vân Dịch lần này khó làm, bạc là không thể nào mượn, đến vấn điểm đan dược mới là đạo lý quyết định. Nếu là đột phá đến luyện khí kỳ, thế nhưng là có thể gia tăng tuổi thọ. Phạm Nhân nghĩ đột phá đến luyện khí kỳ không có điểm cơ duyên cơ bản không có khả năng, đặc biệt là tại loại này thâm sơn cùng cốc địa phương lại nói bạc với hắn mà nói đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ mình nên có đều có trần vân dịch suy nghĩ tiểu hội nói vương huynh, cái này bạc chỉ sợ là không thể cho ngươi mượn ta muốn giữ lại mua chút ngươi loại thuốc này hoàn đi ta giúp ngươi mua bất quá ta đến thu một thành chỗ tốt đối với tô tiểu tiếu điều kiện trần vân dịch hợp lại kế không có ma bệnh tổn thất một thành bạc không tính là gì mẫu chốt là viên thuốc này Ăn có linh khí ngươi chờ ta một chút cái này liền đi lấy ngân phiếu đi nhìn xem trần vân dịch bóng lưng tô tiểu tiểu cũng vui vẻ chết mượn bạc mượn không được hú đến là hú đến liên nhìn trời lấy hắn có thể cầm bao nhiêu ra Nhỏ biết công phu Trần Vân Dịch liền ôm một cái dương ngân phiếu tật chạy tới. Vừa để xuống hạ liền mở miệng nói, "Vương huynh, nơi này tổng cộng là 600 vạn lượng, liền nhìn ngươi, nhất định phải giúp ta mua chút đan dược trở về." Tô Thiếu Tiếu nhịn không được bắt đầu vui vẻ, trên mặt hiện ra ý cười. "Ngươi cười cái gì?" Trần Vân Dịch không hiểu hỏi. "600 vạn lượng ta làm gì cũng phải kiếm 60 vạn lượng, ta vui vẻ một chút không được sao?" "Bất quá ngươi khoan hãy nói cái này, 60 l vạn lượng lấy lòng điểm đan dược một viên cũng mua không được. Cái gì đan dược đắt như vậy? Cái này coi như quý, tiên nhân nhóm giao dịch đều là dùng linh hạch, chúng ta có thể sử dụng bạc mua được cũng không tệ." Trần Vân Dịch ngẫm lại cũng là, cái này Vương Hữu Đức đi đại vận, mình cũng đi theo dính một chút quăng. Tô Tiếu Tiếu nói xong cũng ôm lấy trên mặt đất cái dương, "Ta đi trước, ta loại này đan dược ta không biết người kia còn có hay không, nếu như không có ta liền giúp ngươi mua cái khác. Đi, chờ ngươi tin tức tốt." Trần Vân Dịch vui vẻ đập Tô Tiếu Tiếu bả vai nói, "Con hàng này một mực đưa đem Tô Tiếu Tiếu đưa đến Cộng Hàn huyên vài câu mới vào nhà." Tô Tiếu Tiếu tìm cái không người cái hẻm nhỏ, đem vừa mới hô đến 600 vạn lượng ngân phiếu nhét vào hệ thống ba lô, tiếp xuống đi lưu ra. Đồng dạng phương pháp, lưu ra gia chủ Lưu Vân Thiên trung thực nộp lên 400 vạn lượng ngân phiếu. Tăng gia gia chủ tăng trưởng thanh nộp lên ngũ bách vạn lượng ngân phiếu. Có Vương Hữu Đức thân phận, tăng thêm mỗi người tròn đến một viên linh khí hoàn tử, Tô Tiếu Tiếu nói lời bọn hắn không thể không tin. Lại thêm tứ đại gia tộc đều có gặp nhau, bọn hắn đều là người quen biết cũ, bọn hắn căn bản cũng không có hướng xấu phương diện nghĩ. Lúc đầu Tô Tiếu Tiếu còn có thể dùng người khác thân phận đi hô Vương Hữu Đức, đáng tiếc hắn không ở nhà. Dạng này cũng được, chờ bọn hắn ba nhà tìm Vương Hữu Đức muốn đan dược liền có trò hay nhìn, về phần Vương gia bạc về sau lại nói, cái này ba nhà đi xong sắc trời đã rất đen, lớn người trên đường phố cũng bắt đầu điếu. Tô Điêu điều chính trên đường càn quét một chút tất lúc, bản thể bên kia có động tĩnh, trong nhà lầu một xuất hiện tiếng nói. Chắc là thế giới này phụ mẫu trở về. Đến ngắm lại nên giải thích thế nào? Chương 5, đáng chết Lưu Dược sư, chương 5, đáng chết Lưu Dược sư. Lưu Dược sư, con ta liền ở phía trên, ngài rời bước hỗ trợ nhìn một cái. Tô Thiên Tân nói xong đưa tay ra hiệu. Ta hôm qua không phải tới qua sao? Nói người đã không có cứu, các ngươi chính là không nghe, ta hôm nay đến kết quả vẫn là một dạng. Lưu Dược sư rất không nhịn được nói, kỳ thật hôm qua hai lão đã mời Lưu Dược sư đến xem qua Tô Tiểu Tiếu, mạch đập yếu ớt cơ hồ không có lấy lưu dược sư kinh nghiệm đến xem Tô Tiếu Tiếu là người sắp chết. Hôm qua cưỡng ép rót thuốc đều rót không đi xuống, Kim Kim cũng không có phản ứng. Đến hôm nay, Tô Tiếu Tiếu khí tức đều gần như không còn, hai trung thực tại không có cách nào, chỉ có thể tại đi tìm lưu dược sư. Đây là hy vọng duy nhất, trong thành là thuộc lưu dược sư danh khí tối cao, muốn hắn hôm nay tại không có cách nào như vậy bọn hắn sẽ mất đi Tô Tiếu Tiếu. Hai lão hôm nay quỳ xuống thật nhiều lần, lưu dược sư phiền muộn không thôi lúc này mới đáp ứng lại đến một lần nhìn. Lưu dược sư vừa lên lầu liền dọa cái giật mình. Ngươi, ngươi làm sao tốt? Nhìn xem ngồi ở trên giường Tô Tiếu Tiếu lưu dược sư trừng lớn hai mắt lộ ra không thể tin ánh mắt. Lưu dược sư vội vàng đi tới, tay phải kèm ở Tô Tiếu Tiếu thủ đoạn. Hai lão nghe tiếng cũng chạy tới. Nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu tỏa trong lòng một cái tảng đá lớn rốt cục buông xuống. Nội tâm có loại nói không nên lời cảm thụ. Ai? Ngươi mạch này đỏ sứt so người bình thường đều muốn hữu lực. Làm sao có thể? Có cái gì không có khả năng, ta đã tốt Tô Tiếu Tiếu nói. Kỳ tích. Lão phu chỉ có thể nói là kỳ tích. Dạng này ta mượn một bộ thuốc cho ngươi điều dưỡng thân thể một cái. Thuốc liền không cần. Tô Tiếu Tiếu ngại phiền phức. Thân thể của mình tự mình biết, trừ cái hố có đau một chút bên ngoài cái khác ngoại thương không sao. Tiểu Hoa Tử, ta cho ngươi mở thuốc là bổ thần thuốc. Cái gì đồ chơi, ngươi cái lang băm, hố bạc đúng không? Tiểu Hoa Tử, kiềm chế một chút. Ngươi là không thể gạt được lão phu. Tô Tiêu tiếu bị tức lấy, mẹ nó trọng sinh tới thật hư, cái đồ chơi này sao có thể thừa nhận đâu? Đặc biệt là ngay trước thế giới này phụ mẫu mặt. Lưu Dược Sư nói xong cười quay đầu viết phương thuốc đi, mà Tô Thiên Tôn thì là chuẩn bị tốt ngân lượng chờ lấy được phương thuốc thời điểm đưa lên. Hai lão rất là xấu hổ. Bất quá Tô Tiêu Tiêu ngược lại là không có. Dù sao cùng thế giới này phụ mẫu còn không phải rất quen. Lưu dược sư vừa đi Tô Thiên Tân tiếng trách cứ liền đến. "Tiểu tử ngươi làm gì đi trêu chọc bọn hắn a? Không muốn sống?" "Cha, không phải ta trêu chọc bọn hắn, là bọn hắn chủ động trêu chọc ta, ta cũng không có cách nào." Về sau cách bọn họ xa một chút, không thể trêu vào tổng tránh lên đi. "Đi, ta biết." "Tránh bọn hắn? Kia là không thể nào, có cái này phân thân tại, liền xem bọn hắn phải làm sao chết." Bất quá vì không để phụ mẫu lo lắng Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể thuận nói. "Cha mẹ, ta nhưng thật ra là bị tiên nhân cứu, hắn còn dạy ta tiên pháp." đầu óc ngươi sẽ không là bị làm hỏng đi. Mẹ hắn diệp bán tuyết vội vàng chạy tới sở sở tô tiếu tiếu cái chán. Nương ta nói thật, không tin các ngươi xuống lầu nhìn xem liền biết. bọn hắn coi là tô tiếu tiếu tiên nhân sư phó dưới lầu, chờ bọn hắn xuống lầu lại phát hiện một cái khác tô tiếu tiếu trong tay mang theo mấy bao lớn đồ vật. Xem đi, ta nói không sai chứ. Dưới lầu phân thân nói. Lúc này bản thể cũng xuống lầu, hai lão không ngừng quay đầu nhìn quanh bản thể cùng phân thân, quả thực là dọa đến không có lên tiếng âm thanh. Thật sự là tiên nhân đã cứu ta, sư phụ ta nói gọi ta an tâm tu luyện không muốn trường dương. Chờ qua một đoạn thời gian hắn sẽ tới đón ta. Nói xong Tô Tiếu Thu thu hồi phân thân, phân thân trong tay đồ vật lập tức rơi xuống trên mặt đất. Tô Tiếu Tiếu vội vàng chạy tới nhặt lên, cái này góc dạng ngược lại là quên. Mua đều là một chút đồ ăn ngon, hố nhiều bạc như vậy thế nào cũng phải hảo hảo đền bù một chút hai vị. Tại dung hợp trong trí nhớ hai lão đều là bất an bất mặc, nói là tồn bạc cho Tô Tiếu Tiếu cưới vợ. Tới đi, bắt đầu ăn. Ta hôm nay thế nhưng là mua rất nhiều đồ tốt. Tô Tiếu Tiếu mở ra đóng gói, hai lão hôm nay cũng không ăn một chút đồ vật, hai vốn ban đầu là hai mặt nhìn nhau, nghe được mùi thơm, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hai người cái này bỗng nhiên ăn rất vui vẻ con trai mình trở về còn bị tiên nhân cứu đây là chuyện tốt đây là tô gia phúc phận một trận nói chuyện phiếm diệp bán tuyết đột nhiên mở miệng nói nho nhỏ sát vách ngọc nhi không sai các ngươi từ nhỏ liền nhớ biết nếu không đi nương ngày mai đi nói cho ta nghe một chút đi thân nương cái này ngươi đừng lo lắng đến lúc đó ta đến cưới cái tiên nữ trở về liền ngươi còn cưới tiên nữ tô thiên tân tức giận nói chờ ta tu luyện có thành tựu khẳng định cưới cái tiên nữ trở về nói đến đây tô tiếu tiểu đoán khí lại đi tới đều do cái kia lưu dược sư nếu không mẹ hắn có thể gấp gáp như vậy cho hắn làm ai lại nói ra hỏa này trước khi chết lãng phí bao nhiêu đạn dược chờ chút nhìn xem hệ thống thương thành có không đủ vật bồi bổ lúc này tô tiếu tiếu xuất ra mấy tấm ngân phiếu ra đưa cho diệp bá tuyết đây là sư phụ ta cho ta nói là cho ta bổ thân thể các ngươi nhìn xem cải thiện một chút cơm nước đi chỉ có thể dùng lấy cớ này đến hiếu kính hai vị lão nhân nhà không phải bọn hắn lại được tồn ngân phiếu còn không thể cho quá nhiều mấy trăm lượng đều đủ hơn mấy tháng hai lão mở ra một cái cửa hàng nhỏ bán điểm lá trà cũng không phải cái gì việc chân tay thời gian trôi qua ổn về phần hố bạc sự tình tô tiếu tiếu không nói Nơi này hiện trạng Tô Tiếu Tiếu không muốn đánh phá, mặc dù mình hiện tại có năng lực như thế, cây to đón gió đạo lý này Tô Tiếu Tiếu là hiểu. Bản thể an ổn phát dục là được, về phần gây họa kiện là phân thân sự tỉnh. Sau bữa ăn Tô Tiếu Tiếu liền lên lầu, một bò lên giường liền lập tức ấn mở hệ thống lục soát giao diện. Không có biết công phu, từng kiện vật phẩm đều hiện ra. Lục vị địa hoàng hoàn 1 điểm đoán khí trị, Bộ thận hoàn 7 điểm đoán khí trị, Thập toàn đại bổ hoàn 100 điểm đoán khí trị, Tư bổ đan 300 điểm đoán khí trị. Tại hướng xuống đều là đan dược, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy đan dược mình bây giờ còn không dùng được, liền sợ dược lực quá mạnh mình nhận chịu không được. Dù sao mình mới luyện thể tăng trọng, nhìn một chút cái này thập toàn đại bổ hoàn cũng không tệ, thuốc này là điều trị toàn thân, cách dùng một ngày một viên. Không chút do dự mua 20 khỏa Tiếp lấy cầm lấy một viên liền nhét vào miệng bên trong. Hệ thống, có không có gì lợi hại điểm đồ vật giới thiệu một chút, ta muốn mua điểm. Tô Tiếu Tiếu kêu gọi hệ thống. Tốc chủ có thể tại trong thương thành lục soát thánh thể, pháp bảo, linh căn, công pháp, đan dược, Quý nhất chính là tốt nhất. Cũng có thể tham dự rút thưởng Tô Tiếu Tiếu lục soát lục soát thánh thể hệ thống giao diện lập tức liền bắn ra trường trăm cái đồ tiêu. Kiếm linh chi thể, 5000 vạn đoàn khí trị. Huyết Ma Chi Thể 6.500 vạn đoán khí trị, Thiên Thiên Linh Thể 7.000 vạn đoán khí trị, Hồng Nông Chi Thể 2.3 tỷ đoán khí trị, Hỗn Độn Thần Thể 3 tỷ đoán khí trị, Tuyệt Thể 50 lút đoán khí trị. Tô Tiêu Tiếu từng cái xem một lần, quả thực bị những vật này giá cả hủ đến. Đặc biệt là cái cuối cùng tuyệt thể, chọn vẹn muốn 50 lút đoán khí trị. Nhìn một chút tuyệt thể giới thiệu, tuyệt thể siêu thoát đại đạo, vạn pháp bất xâm, thế gian đệ nhất bảo thể. Cái đồ chơi này châu là châu, nhưng là giá tiền này có chút do người. Tô Tiêu Tiếu lại lục soát công pháp xem, ra đi đều đắt như vậy thính không nhìn, xem ra tổn đoán khí trị mới là vương đạo, cái này thứ nhất bảo thể nhất định phải đạt được. hiện tại mình đoán khí trị chỉ, chỉ có thể mua chút đề dài công pháp, cao cấp điểm đều sở không được bên cạnh. vì trường sinh, vì thứ nhất bảo thể, vì thứ nhất công pháp, ta phải cố gắng lên mới được. nói xong tô tiếu tiếu liền phóng thích phân thân dự định đi vương gia soát một đợt đoán khí trị. đêm hôm khuya quát vương gia nhất định phải náo nhiệt lên. chương sáu cưỡng ép đánh gãy, chương sáu cưỡng ép đánh gãy. tô tiêu tiêu biến thành vương gia hạ nhân trần hải, gia hỏa này bị tô tiêu tiêu thả một tháng giả không phải hảo hảo lợi dụng một chút. Vừa tới vương gia trước cổng chính Tô Tiếu Tiếu liền bị vương tam nhận ra. Vương tam tức giận nói, "Trần Hải, ngươi chết đi đâu? Công tử tìm ngươi nửa ngày. Hắn tìm ta có chuyện gì?" Vừa mới công tử tìm chỗ có quan hệ với thảo dược người biết chuyện, dự định tổng cộng tổng cộng là cái nào tập nhân làm chuyện tốt. "Cha đi ra chưa?" "Còn không có đâu, ta vừa mới liền bị gọi đi cha hỏi, ngươi mau chóng tới tìm công tử đi." "Công tử gian phòng ở đâu?" "Công tử gian phòng ngươi cũng không biết. Ngươi làm gì ăn?" "Bác viện lớn nhất cái gian phòng kia." "Đi ta cái này liền đi." Vừa tiến vương gia đại môn Tô Tiếu Tiếu đã nghe đến mùi thơm hoa cỏ hương vị tại đi vào trong loại vị đạo này càng thêm nồng đậm. Vương gia lúc này đèn đuốc sáng trưng, dưới mái hiên đều treo đèn lồng. Tô Tiếu Tiếu nhìn xem đèn lồng như có điều suy nghĩ, muốn hay không phóng nắm lửa đốt đốt. Để sau hay nói, trước đi tìm Vương Trường Dương. Chỉ chốc lát Tô Tiếu Tiếu đi tới Bắc viện, gõ gõ Vương Trường Dương cửa phòng, bên trong thế mà không ai. Tô Tiếu Tiếu đẩy cửa phòng ra đi vào. Trong phòng rõ ràng bị thu tạc qua, bạo tạc vết thương còn có lưu lại, phế phẩm tủ quần áo cũng không được đổi, dường ngược lại là thay mới. Tô Tiếu Tiếu đi đến trước giường, đang định ném mấy cái chấn thiên lôi đi vào, lúc này ngoài phòng xuất hiện tiếng nói chuyện. Đừng nóng bội mà. Nữ tử thanh âm yếu mềm. Ta có thể không bội sao. Muốn chết ngươi. Thanh âm này là vương trường dương, tô tiếu tiếu lập tức tiến vào dưới giường trốn đi. Vừa vào cửa vương trường dương liền trên dưới đủ tay, nhìn nữ trang điểm hẳn là một cái nha hoàn, vương gia hạ nhân mặc đều là thống nhất, loại này phục sức vừa mới gặp qua không ít. Ngươi đến cùng lúc nào cưới ta à? Ngọc Lan thẹn thùng nói. Cha ta không phải không đồng ý không? Chờ ta cha trở về ta tại đi nói một chút. Cái này vương trường dương muốn cưới một cái nha hoàn, chắc không được cha hắn không đồng ý không có biết công phu tô tiếu tiếu đỉnh đầu giường liền lắc lư chuyển tới vật liệu gỗ kết dùng động thanh âm khi hai người tô nói lời xấu xa truyền ra thời điểm tô tiếu tiếu biết bọn hắn đến thời điểm kết chốt. không biết biến thành cha hắn vương hữu đức xuất hiện hắn sẽ là phản ứng gì tô tiếu tiếu ý đồ xấu lại tới nghĩ lại ở giữa biến thành vương hữu đức bộ dáng dưới giường một đôi tay nhỏ đưa ra ngoài đào tại trên mép giường hai chân đỉnh lấy vách tường dùng sức đạp một cái tô tiếu tiếu nửa người xuất hiện tiếp lấy tô tiếu tiếu ngồi dậy hai người trên giường nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một người lập tức đình chỉ tất cả động tác ngu ngơ ở hai người bọn họ đều nỗ Trang diện một trận yên tĩnh, thẳng đến Ngọc Lan dắt chân mền che chắn thân thể lúc Vương Trường Dương cái này mới phản ứng được. "Cha ta lúc nào trốn ở ta dưới giường? Ngươi không phải đi Ninh Châu thành sao?" Vương Trường Dương rất là không hiểu, gia chủ làm sao lại trốn ở chỗ này? Hắn chính là vì hai chúng ta sự tình đến sao? Ngọc Lan như có điều suy nghĩ, Tô Tiếu Tiếu đứng lên nhìn xem ngượng bức Vương Trường Dương một bàn tay liền phiến đi lên, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Vương Trường Dương bụng mặt càng thêm động. "Chẳng lẽ cha ta thật không đồng ý hai ta hôn sự?" Tô Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy một tát này tát đến quá thoải mái vừa mới đóng cửa lại tô tiếu tiếu dừng một chút không có rời đi ta nếu là tại đi vào phía hắn mấy bàn tay sẽ không có chuyện gì đi nên người công phu trong phòng lại truyền ra dị hưởng tô tiếu tiếu đẩy cửa phòng ra hai người này nghe tới động tĩnh vội vàng ngừng lại trốn vào trong chăn tô tiếu tiếu cất bước tiến lên chiếu vào vương trường dương mặt liền quạ tới ba ba hai thai quang phiến đi lên vương trường dương quả thực là không dám lên tiếng cái này phiến người cảm giác quả thực không nên quá thoải mái hệ thống cái này phân thân quá nhanh bước đinh hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm Tô Tiếu Tiếu đang muốn quay người rời đi, Vương Trường Dương mở miệng nói, "Cha, ngươi liền để ta cưới Ngọc Lan đi." "Đúng vậy à, Gia chủ, chúng ta là thật tâm yêu nhau. Ngọc Lan phụ họa theo đôi. Cái này âm thanh cha vừa gọi Tô Tiếu Tiếu nội tâm lập tức thoải mái dễ chịu vô cùng. Sau đó lại hướng phía Vương Trường Dương trên mặt vỗ qua. Lần này Vương Trường Dương vậy mà tránh khỏi, Tô Tiếu Tiếu vội vàng phất tay bổ một bàn tay đi lên. Vương Trường Dương trên mặt bắt đầu xuất hiện màu đỏ dấu bàn tay. Trong nhà bạo tạc sự tình cha rõ ràng không có. "Các ngươi thật là có tâm tư." Tô Tiếu Tiếu nói, "Cha, ta đã phái người đi thăm dò." Nếu là biết là cái nào tặc nhân làm chuyện tốt, ta định đem hắn rút gần luật ra. Dám chơi chúng ta Vương gia định để hắn chết không yên lành. Nhìn xem nổi gần xanh Vương Trường Dương Tô Tiếu Tiếu thừa dịp hắn không chú ý lại là một cái tát mạnh quả tới. 3. Cái này bàn tay tát đến Vương Trường Dương khệ miệng đều chảy máu. Vương Trường Dương bụng mặt có chút ủy khuất. Hắn rút cuộc biết cha hắn vì sao sinh khí, trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn lại có cái này thời gian rỗi tiêu xái. Cha, ngươi đừng đánh ta, ta biết sai. Thấy Vương Trường Dương nói như vậy Tô Tiếu Tiếu biết hôm nay không có cơ hội lành hắn, đang đánh liền quá mức. Cha ngươi liền để ta cưới Ngọc Lan đi. Vương Trường Dương đau khổ cầu khẩn nói: "Muốn nói muốn hai người bọn họ kết hôn cũng không phải là không thể được, nhưng đây chẳng phải là tiện nghi tiểu tử này. Nếu không phải vì Đoán khí trị Tô Tiếu Tiếu hiện tại liền có cơ hội một đao đâm chết hắn, giúp kiếp trước Tô Tiếu Tiếu báo thù." Bất quá nghĩ nghĩ chuyện này tạm thời không đổi, kiếm Đoán khí trị mới là mấu chốt, trước để bọn hắn sống lâu mấy ngày. "Ngươi muốn cưới hắn cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện." "Tra chuyện gì? Ngươi nói, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng." Vương Trường Dương sắc khóc, cầu cha hắn bao nhiêu lần, rốt cục nhà ra Ngươi buổi sáng ngày mai trong thành vây quanh tường thành chạy chuồn một vòng ta liền đáp ứng hôn sự của các ngươi. Tô Tiếu Tiếu đều nhanh không nín được bật cười, chỉ có thể quay người đưa lưng về phía bọn hắn cố nén. Vương Trường Dương nghe xong không thích hợp, cha hắn làm sao lại xách như thế không hợp thói thường yêu cầu? Mình muốn thật ra ngoài chạy chuồn vậy chúng ta vương gia còn mặt mũi nào mặt tại trong thành này đặt chân? Không đối, cha ta cái này không nói rõ làm khó ta sao? Nói trắng ra vẫn là không để ta cưới Ngọc Lan. Vương Trường Dương nghĩ lại không thích hợp, cha, có thể hay không đổi điều kiện a? Vương Trường Dương cầu khẩn nói, đã ngương như vậy thích nàng. Kia chút chuyện này ngươi đều không có thể vì nàng làm kia còn nói thế nào thích. Tô Thiếu Tiếu bắt đầu thêm mắm thêm muối, đem người anh em này lắc lư ra ngoài chạy chuẩn cũng quá thoải mái. Cha, ngươi đây không phải thành tâm làm khó ta sao? Liên cái này một cái điều kiện, hai người các ngươi có thể hay không thành tựu nhìn biểu hiện của ngươi. Tô Thiếu Tiếu nói xong cũng nên ngang đi ra ngoài. Ngọc Lan đưa tay sở lấy Vương Trường Dương mặt nói, nhìn cho đánh. Ngươi có đau hay không? Đừng nghe cha ngươi, hắn nói rõ chính là vì khó hai chúng ta. Ta biết hắn là vì khó ta, nhưng là ta có biện pháp nào? Đều cầu hắn nhiều lần như vậy. Thực tế không được chúng ta bỏ trốn. Ngọc Lan đưa ra một cái đề nghị. "Cha ta còn nghiêm, trên người ta càng vốn là không có gì bạc. Chúng ta chạy cuộc sống sau này làm sao sống?" Vương Trường Dương tưởng tượng đã cảm thấy không có khả năng, mình bây giờ mỗi ngày chơi, có chút tiểu ngân tử hoa, nhiều thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Muốn thật bỏ trốn bạc sai hết, liền phải qua thê thảm thời gian, Vương Trường Dương tưởng tượng liền thẳng lắc đầu. Tô Tiếu Tiếu không có đi xa mà là trốn ở một gốc cây sau biến thành hạ nhân Trần Hải bộ dáng. Chờ Ngọc Lan từ Vương Trường Dương gian phòng đi vào trong, hắn mới ra ngoài, gõ vang Vương Trường Dương cửa phòng. "Trương bảy" chươn lắc lư lắc lư chương bảy chươn lắc lư lắc lư thùng thùng ai tiến đến tô Tiếu Tiếu đẩy ra cửa liền gặp được sầu mi khổ kiểm vương trưởng dương ngốc ngồi ở trên giường công tử ta là trần hải ta nghe bọn hắn nói ngươi đang tìm ta là ngươi ngươi vừa mới chạy đi đâu ngươi đem ngươi biết sự tình nói cho ta nghe một chút đi tô Tiếu Tiếu đem sự tình ngọn nguồn bàn giao một phen về sau vương trưởng dương trao mày tự hỏi cái gì dựa theo tất cả hạ nhân bàn giao đến xem hẳn là còn có một cái khác ta mới đối nhìn xem vương trưởng dương nói xong cũng không lên tiếng tô thiếu thiếu mở miệng nói thiếu gia Ta xem là có người giả trăng ngươi, Vương Tam trước đó nói là ngươi mang theo hắn đi nội nhà sĩ, ta cũng là bị ngươi đưa yêu cầu mang đến phòng bếp. Cái này không cần ngươi nói, ta sớm liền nghĩ đến. Những sự tình này ta chưa làm qua, vậy nhất định một người khác hoàn toàn. Công tử ngươi gần nhất có không có đắc tội người nào a? Nghe tới tô thiếu tiếu nói như vậy, Vương Trường Dương mệ nhĩ lại càng chặt. Muốn nói đến tội nhân, vậy coi như nhiều, nhưng là ta đắc tội người đều là bình dân bách tính, bọn hắn nào dám trả thù chúng ta vương gia? Thiếu gia, chúng ta buổi tối hôm nay muốn hay không thêm phái nhân thủ nhiều nhìn trầm trầm điểm. Không dùng ngươi nhọc lòng những này, ngươi đi ra ngoài trước đi. Gọi ra ra ngoài. Gọi ngươi thêm chút nhân thủ là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đặt cái này còn trong đâu. Chờ chút ta nhìn ngươi chằng không chằng. Tô Tiếu Tiếu tại nói thầm trong lòng đạo: Tô Tiếu Tiếu làm sao có thể tùy tiện rời đi đâu? Làm gì cũng phải thêm mắm thêm muối tại đi. Công tử, ngươi cùng Ngọc Lan sự tình thế nào? Tô Tiếu Tiếu hỏi. Vương Trường Dương chính phiền đây. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi. Công tử, ngươi cùng Ngọc Lan sự tình chúng ta hạ nhân đều biết, ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó xử? nếu không nói nghe một chút chúng ta làm xuống người cũng có thể nghĩ một chút biện pháp vương trường dương lúc này cũng phiền muộn nghĩ đến vừa mới cha hắn đưa ra yêu cầu cha ta nói để ta ra ngoài chạy trần chuồn một vòng mới đáp ứng ta cưới ngọc lan ngươi nói một chút cục này làm sao phá vương trường dương vẻ mặt đau khổ nói công tử ngươi là có hay không yêu ngọc lan nói nhảm ta nếu là không yêu nàng làm sao có thể muốn lấy nàng công tử đã ngươi yêu nàng như vậy ta cảm thấy chạy trần chuồn sự tình có thể thực hiện nghe nói như thế vương trường dương nắm chặt nắm đấm ngươi nếu là nói đến để ta không hài lòng ta hôm nay liền đánh cho tàn với ngươi Nhìn xem Vương Trường Dương hung dữ nhìn mình chằm chằm, Tô Tiếu Tiếu cười một cái nói, "Công tử ngươi suy nghĩ một chút, chuyện này ngươi muốn thật dựa theo lão gia phân phó đi làm, nhiều nhất liền chỉ biết chiêu đến người trong thành cho cười, nhưng là sau đó, chúng ta đem lão gia làm khó dễ ngươi thuyết pháp tàng ra, như vậy trong thành người sẽ chỉ bội phục công tử ngươi, công tử vì tình yêu có thể hy sinh hết thảy, nhất định là trong thành một đoạn giai thoại a." "Ừ." Vương Trường Dương hít sâu một hơi. "Sau đó tự hỏi cái gì?" Thấy Vương Trường Dương không lên tiếng, Tô Tiếu Tiếu tiếp tục nói, "Công tử nhiều lắm là bị giễu cợt nhất thời bán hội, chúng ta đem tin tức tản ra về sau ta tin tưởng nhất định có người sẽ bội phục ngươi." Đặc biệt là Ngọc Lan thân phận vẫn là hạ nhân. Công tử vì một cái hạ nhân có thể làm ra như thế hy sinh, có thể thấy được ngươi đối Ngọc Lan yêu sâu bao nhiêu. Ừ, ta phát hiện ngươi nói có chút đạo lý. Vương Trường Dương liên tục gật đầu. Chuyện này vốn là đúng a. Ngươi đường đường vương gia công tử đối một nữ tử làm đến mức này, có ai không sùng bái ngươi? Làm sao có thể trò cười ngươi có phải hay không? Ngươi nói không sai, cho ta ngẫm lại. Ngươi đi ra ngoài trước. Tô Thiếu Tiếu không có nói thêm nữa, mà là quay người rời đi, lắc lư đều nói xong, liền nhìn Vương Trường Dương, có thể hay không mắc câu. Bất quá Tô Tiếu Tiếu cảm thấy tỷ lệ thành công không lớn. Dù sao việc này có chút rủi người, không có lá gan kia thật làm không được. Đêm hôm khuya khoắt Tô Tiếu Tiếu bắt đầu ở vương gia lắc lư, không có việc gì ngay tại cạnh cạnh góc góc giấu khỏa chấn thiên lôi. Đừng nói hiện trong phòng có người đi vào thật đúng là không tiện. Tư, có. Đem bọn hắn đều hấp dẫn ra đến liền có thể đi vào. Dẫn bạo một viên chấn thiên lôi cũng có thể, phóng hỏa cũng có thể. Suy nghĩ tiểu hội Tô Tiếu Tiếu cảm thấy vẫn là phóng hỏa tương đối tốt, có thể kéo dài không thiếu thời gian. Trải qua hôm nay dò xét, Tô Tiếu Tiếu đối vương gia phòng ốc bố cục cơ bản hiểu rõ. Không có biết công phu liền đi tới vương gia phòng bếp. "Trơ, đây là nơi tốt ta. Nhiều như vậy củi lửa, đến có hơn ngàn cân đi." Hoa một điểm đoán khí trị tại hệ thống thương thành bên trong mua một cái cái bật lửa ra. Theo hai lần ngọn lửa nhỏ xuất hiện, que gỗ nháy mắt bị nhen lửa. Tiện tay hướng củi trong đống lửa quăng ra, sau đó thả một viên trấn tiên lôi đi vào. Thời gian qua một lát cái này chồng củi liền bị nhen lửa. Lửa càng đốt càng vượng, thẳng đến bầu trời đều xuất hiện ánh lửa, lúc này mới bị vương gia hạ nhân phát hiện. "Lửa cháy rồi! Lửa cháy rồi!" Người này hét to lấy. Đám người chạy đến lúc, phòng bếp đã bị lửa lớn rừng rực ba phủ nhiệt khí lan lộn, để người không dám tới gần. Từng thùng nước sôi bắt đầu về hướng phòng bếp, bất quá không có gì dùng, bọn hắn lấy nước trở về công phu đại hỏa ngược lại thiêu đến vượng hơn. Vương, tô Tiếu Tiếu dẫn bạo trong phòng bếp chân thiên lôi, tủ trong bị nổ tan lập tức thế lửa lại vượng bà phần. Vương gia đám người dập lửa thời điểm, tô Tiếu Tiếu chui vào một tòa kiến trúc bên trong bắt đầu giấu chân thiên lôi, chọn vẹn giấu một canh giờ, tô Tiếu Tiếu mới thu tay lại, mấy chục tòa kiến trúc toàn bộ an bài đến chân đấy. Chờ tô thiếu thiếu ra phát hiện lửa còn tại đốt, bất quá nhiều ra rất nhiều bình dân qua đến giúp đỡ dập lửa, khẳng định là Vương gia người ra ngoài gọi tri viện. Tô Diêu Diêu vừa đuổi tới phòng bếp chỉ nghe thấy một chút người nói nước nước ở trong giếng đều đánh xong. Không qua thế vẫn là được đến khống chế, minh hỏa đã rất ít. Tô Diêu Diêu ôm thử một lần tâm thái đi đến Vương Trường Dương bên người. "Công tử, cái này sợ là kia đặc nhân thả lửa. Ta đều gọi ngươi thêm phái nhân thủ, ngươi không nghe ta?" "Đinh." Đệ tử Vương Trường Dương oán khí trị 999. Quả nhiên có oán khí trị tới tay. Vương Trường Dương biến sắc, nếu như là đặc nhân, vậy cái này đặc nhân là thế nào tiến đến? Nhà mình tường viện cao như vậy, người bình thường đừng nghĩ lật tiền đến, lại nói nhà mình còn có người tổn tra. Lúc này Vương Trường Dương nghĩ đến một vấn đề, chính là người kia đã từng giả dạng làm hình dạng của mình, đừng nói là hắn là từ nhà mình đại môn nên ngang đi tới đến. Ngẫm lại vô cùng có khả năng. Vương Trường Dương nhìn về phía đám người, cực lực tìm kiếm, thậm chí dáng người cùng mình không sai biệt lắm người đều phải thêm nhìn hai mắt. Đồng thời ở trong lòng suy nghĩ biện pháp ứng đối. Nhưng vào lúc này Vương gia bên trong lại truyền tới tiếng nổ. Lực chú ý của mọi người đều bị tiếng nổ hấp dẫn. Lúc này Tô Tiếu Tiếu hô to một tiếng tặc nhân chưa đi, mau đi bắt. Vương Trường Dương nhìn Tô Tiếu Tiếu tán đồng phòng đoán của hắn mở miệng hô, tất cả mọi người chú ý, hiện tại liền đi đem kia tác nhân tìm ra lưu lại bộ phận người tiếp tục dập lửa. Đinh, đệ tử Vương thần toán khí trị 80. Đinh, đệ tử Vương Dương toán khí trị 60. Đinh, đệ tử Vương trưởng Dương toán khí trị 1600. Và cái này hỏa tiêu, lại có hơn 8000 toán khí trị doanh thu. Quá thoải mái. Tô Tiêu tiêu biến thành Trần Hải dáng vẻ, thập nhân bọn hắn khẳng định là tìm không thấy, cho dù là đem Vương ra lật cái út sấp. Thập nhân tìm không thấy, việc này không giải quyết được gì. Tô Tiêu tiêu không có cách nào, không biết mình gian phòng ở đâu, chỉ có thể trong sân tham gia tuần tra làm việc thằng đến trời tối người yên tô tiểu tiểu quyết định hạ thủ hôm nay nhất định phải đem vương gia nổ ngộng chương tám xoát toán khí trị chương tám xoát toán khí trị nửa đêm canh ba có một chút côn trùng kêu vang vương gia người phần lớn thiết đi trải qua vừa mới sự tình vương trường dương tăng thêm không ít nhân thủ tuần tra tô tiểu tiểu sung phong nhận việc tham dự trong đó đột nhiên một cái tiếng nổ vang vọng đất trời tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong cái này tiếng nổ phá lệ vang toàn bộ thiên võ thành hơn 10 vạn người cơ bản đều bị bình tĩnh vương gia người liền giống bị chọc tổ hong vào vẽ có ít người quần áo cũng không kịp mặc liền chạy ra khỏi đến nói muốn bắt tập nhân đinh Đế tử Vương Trường Dương oán khí trị 2000. Đinh. Đế tử Nhạc Vinh oán khí trị 800. Đinh. Đế tử Cao Thắng oán khí trị 20. Đinh. Đế tử Hồ Hưu Vi oán khí trị 30. Nhìn xem đầy bình phong oán khí trị Tô Tiếu Tiếu đều sử sốt. Đây cũng quá nhiều đi, một mực soát không ngừng. Chắc là vừa mới tiếng nổ đánh thức người trong thành đi ngủ. Chọn vẹn 3 phút soát bình phong, Tô Tiếu Tiếu hiện tại tổng oán khí trị đã đến một hơn một vạn. Ta sát phát tải. Cái này oán khí trị đến thật nhanh. Đây không phải mở ra thế giới mới đại môn sao? Một viên chấn thiên lôi đều có thể lấy được nhiều như vậy oán khí trị. Quả nhiên vẫn là ban đêm hiệu quả tốt. Cũng không, đêm hồn khuya khoắt luận ai bị đánh thức trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Lúc này Vương Gia bắt đầu tao loạn, đám người cùng nhau chạy hướng phát sinh bạo tạc phòng ở. Chờ Tô Tiếu Tiếu lúc chạy đến, nhà này phòng ở đã bị cầm đao thị vệ vây lại. Cùng trong thời gian cũng đi vào không ít người bắt đầu tìm đòi. Nhìn thấy Vương Trường Dương ở phía dưới đứng, Tô Tiếu Tiếu lập tức chạy tới. Công tử ngươi xem đi, ta bảo ngươi thêm phái nhân thủ, không sai đi. Quả nhiên kia đặc nhân lại tới. Lúc này Vương Trường Dương không để ý Tô Tiếu Tiếu, mà là cầm đao nhìn chỏng chỏm vào đại môn. Cái này đặc nhân hôm nay nhất định phải bắt lấy. Về phần làm sao tra tấn cái này tập nhân, Vương Trường Dương đã trong đầu hồi tưởng vô số lần. Không bao lâu, một đám đeo đao hạ nhân chạy xuống dưới công tử. Bên trong không có phát hiện tập nhân. Các ngươi tại tìm kiếm cái khắp phòng. Tường vây đại môn đều có người trông coi, cái này tặc nhân nhất định tại chúng ta vương gia. Vương Trường Dương dứt lời tất cả mọi người phân tán ra đến, bắt đầu lục soát lên nó nhà ở của hắn. Không có cách nào Tô Tiếu Tiếu cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn tìm đòi. Sau nửa canh giờ, Vương gia lục soát cái út sấp cũng không thấy tặc nhân thân ảnh. Loại kia tiếng nổ cũng không có xuất hiện, không có cách nào việc này chỉ có thể như vậy coi như thôi. Vương Trường Dương tập hợp tất cả mọi người, nói một tràng cẩn thận tác nhân, cũng cảnh giác loại hình. Về sau tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vương gia vừa mới yên tĩnh không bao lâu. Ngoan. Vương gia lại là một tiếng nổ vang. Đinh. Tới Vương Trường Dương oán khí trị 3000. Đinh. Nhìn xem đầy bình phong oán khí trị đột kích Tô Tiếu Tiếu ám đạo quá thoải mái. Toàn bộ trong thành người đều bị nổ ra oán khí trị. 3 phút qua đi oán khí trị nhắc nhở lĩnh chỉ. Tô Tiếu Tiếu xem xét đã có 26 vạn oán khí trị. Vương gia người lại loạn rồi. Cả phòng tìm người cách thật xa tô tiếu tiếu nhìn thấy vương trường dương đều giận đến tại kia phát run vừa mới con hàng này không để ý tới mình hiện tại lại tại nổi nóng tô tiếu tiếu học văn không có đi qua với hắn quá khứ nói chuyện khẳng định không lấy lòng lúc này một cái hạ nhân tại bạo tạc nhà này trong nhà phát hiện một cái viên cầu hình vật thể a đây là cái gì cầm viên cầu nhỏ người này không khỏi nhớ tới vương tam lý do thoái thác trước đó vương tam tại nhà sĩ bị nổi liền đề cập tới một cái viên cầu nhỏ không phải là vật này người này cầm viên cầu chạy đến vương trường dương trước mặt công tử ta phát hiện vật này rất có thể là vương tam nhắc tới cái kia viên cầu nhỏ Vương Trường Dương tiếp nhận cẩn thận nhìn nhìn, người chung quanh cũng xung tới, khoảng cách gần như thế không biết bạo tạc hiệu quả sẽ như thế nào. Tô Tiếu Tiếu nói xong cũng dẫn bạo Vương Trường Dương trong tay chấn thiên lôi. Anh, Sương mù tán đi. Mười mấy người bị nổ người ngã nửa đổ, chờ lúc trên thân treo đều là vài rách cớm. Mẹ nói nhất định phải đem người này tìm ra đi. Ta muốn đảo hắn ra cốt hắn gân, đem hắn cha tấn đến chết. Vương Trường Dương cắn răng cả giận nói, con chó dám chọc chúng ta vương ra, bị nổ người nho nhau nhả ránh. Đinh, đệ tử Vương Trường Dương oán khí trị năm nghìn. Đinh. Đế tử Vương thần toán khí trị 3000. Đinh. Đế tử Vương văn bác toán khí trị 3500. Đại nhân chính là vật này nổ chúng ta vương gia." Một người nói. "Cái này còn phải nói sao? Trước mặt nhiều người như vậy bạo tàn, người khác cũng không phải người ngu, khẳng định biết bọn hắn vương gia tiếng nổ chính là vật này làm." Tô Tiếu Tiếu ám đạo không ổn. Bọn hắn tuyệt đối sẽ đem Trấn Thiên lôi làm điều tra mục tiêu, như vậy mình đại kế liên lụy. Không được, xem ra cần phải sớm dẫn bạo. Wen, Wen, Wen, Wen, Wen. Vương gia trong trạch viện bắt đầu liên tục xuất hiện tiếng nổ. Nội tiểu hội Tô Tiếu Tiếu liền đình chỉ không đúng. Bọn hắn tìm tới chúng ta cũng có thể dẫn bạo a. Đang nói vương gia như thế loạn chúng ta lúc này cũng có thể tại giấu một chút a. Cùng một chỗ dẫn bạo chỉ có thể thu hoạch một đợt oán khí trị, số lần càng nhiều thu hoạch oán khí trị càng nhiều a. Vương gia người oán khí trị đã là thứ yếu, mấu chốt là người trong thành oán khí trị. Tiếng mới gọi nhiều. Lúc này thành nội cư dân cơ bản bị đánh thức, cách gần đó đã xuất hiện tại vương gia chung quanh, bắt đầu nghị luận lên việc này. Nhìn xem đầy bình phong oán khí trị rõ ràng liền so vừa mới ít đi rất nhiều. Xem ra bạo tạc thời gian khoảng cách cũng là mấu chốt, phải đợi các cư dân ngủ tại dẫn bạo. Doán khí trị sẽ nhiều một chút. Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến không sai, Vương gia người mặc dù tìm ra một đống lớn chấn thiên lôi, nhưng là không có cái gì dùng, tìm ra đến liền sẽ không bạo tạc sao? Húng hổ Tô Tiếu Tiếu quay đầu lại giấu một chút. Vương gia động tĩnh tự nhiên kinh động trong thành binh sĩ, số lớn binh sĩ đem vương gia bao vây. Binh lính còn lại cũng tham dự lùng bắt Tô Tiếu Tiếu hàng ngũ, nhưng là vô dụng. Hơn nghìn người tại vương gia trông coi, vương gia ý nguyên sẽ bạo tạc. Thẳng đến nhanh hơn đồng, vương trưởng dương đều sắp tức giận điên. Suốt cả một buổi tối, hắn vương gia quả thực là bị nổ cáiút sấp. Đáng tiếc ngay cả tác nhân một hình bóng đều không thấy được. Tô Tiểu Tiểu xem xét mình đoán khí trị đã đến khủng bố bảy mươi vạn, đây là một đêm thành quả, một đêm bạo tạc người trong thành đoán khí từ cao tới thấp, dần dần giảm bớt. Tô Tiểu Tiếu phỏng đoán là bọn hắn sinh khí cũng có cái độ, khí nhiều tự nhiên liền không có tức giận như vậy. đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, đêm nay còn phải nghiệm chứng một phen. Trong thành người cũng thảm, bọn hắn cũng không ngủ a, đã sớm ngáp một cái. Trong thành binh sĩ cũng không có cách nào, tìm không thấy tặc nhân chỉ có thể rút lui. Vương gia chỉ có thể tự nhận không may. Tô Tiểu Tiểu lúc này vừa ngủ cũng tới, mặc dù nói không chế hai cái thân thể, nhưng bản thể một mực là thanh tĩnh. Lúc đầu dự định thu hồi phân thân đi ngủ, nhưng Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy Vương Trường Dương lúc này tức giận đến dùng đao tại chặt nhà mình phòng ở cây cột. Tô Tiếu Tiếu lập tức đến chú ý, đi tới mở miệng nói ra công tử, có chuyện ta đến nhắc nhở ngươi một chút. Vương Trường Dương nghẹn mắt Tô Tiếu Tiếu trong tay trường đao hận không thể muốn chém tới một dạng. Chuyện gì? Căn cứ ta đến phòng đoán, lúc này cái kia đặc nhân hẳn là không tại, tiếng nổ rất lâu cũng không có xuất hiện. Sau đó thì sao? Vương Trường Dương khó chịu nói, liên quan tới tộc trưởng muốn công tử ra ngoài chạy trần chuột sự tình, hiện tại chính là thời điểm. Tô Tiếu Tiếu tiếp tục lắc lư đạo. Vương Trường Dương như có điều suy nghĩ. Ngần đầu nhìn tối tăm mờ mịt bầu trời. "Công tử, đại nhân nói gọi ngươi buổi sáng ra ngoài chạy chuồng, hắn cũng không nói nhiều sớm a. Ngươi nhìn hiện trên đường đều không có người nào. Hiện tại chính là thời điểm a." Tô Tiếu Tiếu nói lời giống như một đạo thiểm điện thẳng tắp bổ tiến Vương Trường Dương náo hải. "Mẹ nó nói có đạo lý a." Lúc này Vương Trường Dương trong lòng có cỗ tự khí kỉnh. Thăng thêm Tô Tiếu Tiếu suy dụng, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Nhìn xem Vương Trường Dương cởi quần áo Tô Tiếu Tiếu đều mở mắt. "Con hàng này sẽ không đến thật sao?" "Ngọa tào, ngọa tào, đến thật." Bắt đầu chạy. Chương 9: Sự tình bại lộ, chương 9 sự tình bại lộ, vương trường dương mới ra nhà mình đại môn liền một bước, mẹ nó cửa nhà mình trước làm sao vây nhiều người như vậy, không thiếu phụ người thấy cảnh này thẳng cháy mắt, trang diện lập tức an tĩnh lại, vương trường dương cũng không có cách nào, đều đến loại tình trạng này chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiểu thân bản quả thực là xuyên qua đám người, hướng về tường thành chạy tới, ai nha, vương gia công tử là điên rồi sao, tuyệt đối là nổ điên, không phải điên làm không được loại sự tình này, cái này vương gia đến cùng là trêu chọc người nào, đêm qua một đêm đều chưa bắt được, vừa mới ra binh sĩ không phải đã nói rồi sao? Vương gia khả năng tao nộ bất tường tà ma, không phải ngươi nhìn vương gia công tử vừa mới cử động, cái này là đáng đợi. Bọn hắn vương gia chuyện xấu làm không ít, đây là gặp báo ứng. Vương gia xảy ra chuyện tự nhiên gây nên mọi người nghi nghị. Vương trường dương bên này càng chạy càng không thích hợp, bởi vì người trên đường phố nhiều lắm, giống như tụ tập lại thảo luận cái gì. Trời còn chưa sáng những người này dậy sớm như vậy làm gì? Vương trường dương không hiểu, hẳn là những người này cũng một đêm không ngủ. Vương trường dương nghĩ nghĩ vô cùng có khả năng, đáng chết chân hải. Ngươi ra chủ ý ngu ngốc, ngươi chờ đó cho ta, sau đó liền bắt ngươi khai đào nhất định để ngươi chết thế thảm. Đinh đến từ Vương Trường Dương đoán khí trị 1.000 không. Vương Trường Dương lúc này đem tất cả đoán khí tất cả đều trồng chất đến tô tiếu tiếu giả trang Trần Hải trên thân. Chờ vòng quanh trong thành chạy xong cái này một vòng, nhất định hành hạ trên ngươi. Chạy chạy Vương Trường Dương sau lưng liền xuất hiện mấy cái theo đuôi, đều là cảm thấy chơi vui Tiểu Hải tử. Thỉnh thoảng còn có Tiểu Hải gia nhập chạy đội ngũ. Lúc này thành đông, mười mấy cỗ xe ngựa chậm rãi lai tới, kéo không ít hàng hóa. Mã Phu hướng phía trong xe hô, lao ra. Chúng ta đến. Vương Hưu Đức kéo màn cửa sổ ra nhìn một chút bầu trời nói, trời còn chưa sáng. Trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì tại trở về. Đi, lao ra. Mã Phu ở cửa thành giao vào thành tiền liền trực tiếp hướng thành nội chạy tới. Cách thật xa Mã Phu liền thấy một cái trắng xóa bóng người hướng lấy bọn hắn chạy tới. Cái này vừa sáng sớm đụng quỷ rồi. Mã Phu thầm nghĩ. Chờ cách gần đó chút Mã Phu phát hiện thật đúng là người. Mã Phu cười cười hướng phía trong xe ngựa nói, "Lao ra, ngươi mau ra đây nhìn xem, có chuyện gì?" Ngay nhìn xem liền biết. Vương Hữu Đức kéo màn cửa sổ ra xem xét con người đều phóng đại. Người này sẽ không là điên rồi đi. Sao có thể làm ra bực này chuyện xấu xa? Cũng không biết nhà ai. Ha ha, Mã Phu trả lời. Sắt trời còn không có sáng, cho nên bọn hắn thấy không rõ là ai. Mã Phu lúc thu không đi, Vương Hưu Đức cũng chuẩn bị nhìn xem cái vui. Thằng đến người này chạy tới gần Vương Hưu Đức cùng Mã Phu mới thấy rõ người tới là ai. Doa đến Vương Hưu Đức trong xe đều nhảy dựng lên. Mã Phu trợn mắt hốt mồm. Mà Vương Trường Dương mắt không thấy tâm vị nhanh, hắn căn bản cũng không nhìn người trên đường phố, trực tiếp từ Vương Hưu Đức phía trước chạy tới. Lão gia vừa mới người kia là thiếu gia không? Mã Phu quay đầu lại hỏi đạo. Lúc này hắn còn có chút không tin. Vương Hưu Đức lúc này mới hồi phục tinh thần lại là là. Mao Lô theo. Đỡ. Mã Phu một cái roi lớn tử quất vào lập tức trên khuôn mặt, kéo một phát dây cương hướng phía Vương Trường Dương đổi theo. Tránh ra tránh ra. Mã Phu xua đổi lấy phía trước một đám tiểu hài. Tiểu hài tử nhìn thấy có xe ngựa tới nhau nhau tránh né, không có đang truy đuổi. Không có biết công phu Vương Trường Dương liền bị đội kịp. Nhi A, Nhi A, ngươi đây là làm gì a? Vương Hữu Đức thò đầu ra bi phấn hô hào. Vương Trường Dương quay đầu liếc mắt nhìn nói, ngươi xách điều kiện ta đáp ứng, Ngọc Lan ta cởi định. Nhi A, ngươi nói cái gì a? Chúng ta vừa vừa trở về, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người mau dừng lại, Vương Hữu Đức nước mắt đều nhanh chảy ra. Vừa vừa trở về, Vương Trường Dương tưởng tượng không thích hợp mở miệng nói, "Cha ngươi hôm qua không ở nhà sao?" "Ta hôm qua ở trên đường trở về a. Không phải nói cho ngươi ta đi Ninh Châu thành sao? Vừa mới đến." Vương Trường Dương tâm bên trong một cái cự thạch nện xuống. Người kia chẳng lẽ không phải cha ta? Làm sao có thể? Quả thực giống nhau như đúc. Lúc này hồi tưởng lại Vương Trường Dương cảm thấy không thích hợp, đó chính là hắn cha làm sao lại vô duyên vô cớ giấu ở hắn dưới giường, mà lại đánh hắn thời điểm giữ im lặng. Hắn lúc ấy coi là chỉ là cha hắn cố ý qua để giáo huấn hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, giao hắn vậy cũng phải quang minh chính đại a. Làm sao lại giấu ở dưới giường mình? Vương Trường Dương chậm dần bước chân ngừng lại. Cha ngươi thật mới vừa từ Ninh Châu thành trở về. Đúng vậy a. Ngươi đây là làm gì a? Cha ngươi không phải nói để ta vòng quanh tường thành chạy trần chuông một vòng, ngươi liền để ta cưới Ngọc Lan sao? Hôn tướng tiểu tử. Cha lúc nào nói qua? Cha mấy ngày nay đều không ở nhà. Vương Trường Dương mới chợt hiểu ra, trong nhà cha cũng là người giả trang. 3. Vương Trường Dương rút mình một cái bàn tay. Gào khóc. Cha nhà chúng ta chiêu tập nhân Đinh đến từ Vương Trường Dương oán khí trị 12000. Đột nhiên nhìn thấy cái này oán khí trị tới sổ. Tô Tiếu Tiếu coi là Vương Trường Dương chạy ở bên ngoài xảy ra chuyện, nhưng là không nghĩ tới, Vương Trường Dương hiện tại cũng bị tức khóc. Trên xe ngựa Vương Trường Dương lúc này gào gào khóc lớn, một bên khóc một bên đấm vào xe ngựa. Nhi a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lúc này Vương Hưu Đức còn không biết chuyện đã xảy ra. Trên xe ngựa Vương Trường Dương một một đường tới, nghe Vương Hưu Đức như lọt vào trong xương ngủ. Cái gì đồ chơi có người giả trang hắn, còn đánh con trai mình, con nổ vương ra một đêm. Vương Trường Dương càng nói hai người liền càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì những sự tình này không phải một phạm nhân có thể làm ra đến. Biến ảo hình dạng đây không phải là tiên nhân mới có được thủ đoạn sao? Lại nói người trong nhà tại làm sao, Trương Dương cũng sẽ không đi đắc tội tiên nhân a. Muốn nói đến tội tiên nhân đi cũng không gặp người khác giết nhà mình người a. Hai người không nghĩ ra, chỉ có thể về nhà đang thương lượng việc này. Vừa đến vương gia cổng Vương Trường Dương liền rũi ra một cái đầu ra đối Vương Tam Hồ, ngươi đi đem Trần Hải tìm cho ta đến. Công tử Trần Hải đã trở về, vậy ngươi liền đi nhà hắn đem hắn tìm cho ta tới. Nghe Vương Trường Dương ngữ khí tựa như muốn giết người, Vương Tam cũng không dám thất lễ, vội vàng chạy ra ngoài, đi Trần Hải trong nhà tìm người. Không bao lâu Vương gia phòng khách bên trong Trần Hải được đưa tới. Vương Trường Dương không rên một tiếng đi lên liền một cước, tiếp lấy quyền quyền đến thịt. Trần Hải mộng, đánh ta làm gì? Công tử ngươi đánh ta làm gì? Ngươi thả ta một tháng giả, ta ở nhà đợi hảo hảo chuyện gì đều không có làm a. Thốt ra lời này Vương Trường Dương tay dừng lại. Ngươi nói cái gì? Ta thả ngươi một tháng giả? Đúng vậy a. Công tử ngươi nói đến ngàn năm thảo dược tâm tính tốt, thả ta một tháng giả a. Ta chuyện gì đều không ý tứ ngươi đánh ta làm gì? Trần Hải Huy quát nói, Vương Trường Dương lúc này trong đầu như gặp phải sấm sét giữa trời quang, co quắp ngã xuống đất trong miệng nói lẩm bẩm chẳng lẽ Trần Hải cũng là giả trang, trách không được sẽ để cho ta ra ngoài chạy trần chuồng. Đinh. Tới Vương Trường Dương oán khí trị 11000. Tô Tiếu Tiếu nhìn xem không hiểu mà đến oán khí trị cảm thấy không thích hợp, nhiều như vậy oán khí trị chẳng lẽ là sự tình bại lộ. Đêm nay xem ra phải cẩn thận một chút. Lúc này tứ đại gia tộc bên trong cái khác ba nhà cũng thu được tin tức. Đêm qua tiếng nổ là Vương gia truyền tới, nói là trêu chọc tà ma. Cái này ba gia gia chủ nghe xong cảm thấy sự tình có kỳ quặc, nhao nhao chạy về vương ra, dù sao bọn hắn thế nhưng là gia không ít bạc để vương hữu đức hỗ trợ mua đan dược. Chương 10, vương gia gặp nạn, chương 10, vương gia gặp nạn. Vương gia phòng khách bên trong, Vương Trường Dương cùng cha hắn Vương Hữu Đức nói đến đây vài ngày tao nộ. Đột nhiên một cái hạ nhân đi đến nói, lao gia, Trần tộc trưởng tới, nói là có chuyện cầu kiến." Người đem hắn mang vào lệ phòng, "Chờ một chút, ta cái này có chuyện quan trọng thương nghị." Vương Trường Dương tiếp tục nói tỉ mỉ, nói Vương Hữu Đức mồ hôi lạnh rữa ra. Việc này thấy thế nào đều có chút tà dị, quá tà dị. Không có biết công phu hạ nhân lại tiến đến lao ra, lưu ra, cùng tăng tộc trưởng đều tới, nói là có chuyện cầu kiến. Cùng vừa mới một dạng, vương có đức để bọn hắn chờ lấy. Cái khác ba gia tộc trưởng lúc tiến vào trong lòng đều bất an, bởi vì vương gia đêm qua bị nổ thùng trăm ngàn lỗ. Thiên phòng bên trong ba vị tộc trưởng Hàn huyên vài câu về sau bắt đầu hỏi cái khác tới dục ý. Hai vị, các ngươi tới là vì cái gì sự tình? Trần Vân Dịch mở miệng hỏi. Thật không dám dối dếm, ta nghe vương hữu đức nói hắn kết bạn một vị tiên nhân, mà lại có thể làm tới đang dương dược, ta hôm qua cho hắn một chút bạc, vừa vặn nhà hắn không phải xảy ra chuyện sao? Ta đặc biệt tới xem một chút nghe hắn tiểu nói này, hai người khác sắc mặt khó nhìn lên. xem ra vương hữu đức đây là cùng hưởng ân huệ a. bọn hắn lấy vì chuyện này vương hữu đức chỉ cùng mình nói qua. ta cũng chính là vì việc này mà đến. ta thế nhưng là cho không ít bạc cho hắn. lưu vấn tiên nói, ta cũng là, ta cho ngũ bách vạn lượng bạc để hắn mua cho ta đan dược. tăng trường thanh nói. trần vân dịch lau một cái râu ria mở miệng nói, lẽ ra vương hữu đức không phải kết bạn một vị tiên nhân sao? trong nhà làm sao lại bị đại hỏa như thế? không biết, phòng ở đều nổ tan không ít, khẳng định là đến tội nhân. Ta cũng là buổi sáng hôm nay, nghe hạ nhân nói, nói là đêm qua hơn nghìn người quả thực là bắt không được tập nhân, nhà hắn còn không ngừng nổ. Mấy người nói chuyện phiếm hẹn một nén nhang thời gian Vương Hữu Đức để hạ nhân đem bọn hắn mang vào phòng khách. Vừa thấy mặt mấy người đánh xong chào hỏi, Vương Hữu Đức trong lòng một cô âm áp đánh tới. Những lão hữu này chắc hẳn biết nhà mình gặp nạn, đều sang đây xem nhìn. Ai biết Trần Vân Dịch mở miệng câu nói đầu tiên liền đem Vương Hữu Đức nói động. "Vương huynh, ngươi đáp ứng đan dược thế nào?" Trần Vân Dịch nói. Vương Hữu Đức thần sắc siết chặt mở miệng nói ra cái gì đan dược? Ba người đều là sửng sốt. Vương Hữu Đức hắn nói cái gì đan dược? Vương Minh ngươi đem qua đi nhà ta, mang một bình năng dược, nói là kết bạn một vị tiên nhân, có thể trong tay hắn làm tới năng dược, ta còn cho ngươi 600 vạn lượng bạc. Đối, ta cho ngươi 400 vạn lượng bạc, ta ngũ bách và lượng. Thấy mấy người nói như vậy, Vương Hữu Đức cái chán rất xuống mồ hôi hột lớn trừng hạ đầu, kết hợp lên mình nhà tao ngộ, đây nhất định là kia tặc nhân làm. Mấy vị, ta đi Ninh Châu thành, buổi sáng hôm nay mới đến, sao là đi nhà các ngươi? Lão Vương, ngươi sẽ không không thừa nhận việc này đi? Trần Vân Dịch đổi xưng hô, ngữ khí cũng nghiêm nghị lại. Các ngươi nghe ta nói tỉ mỉ, khẳng định là kia tặc nhân làm. Vương Hữu Đức, ngươi đây là hại chúng ta không nghĩ nhận nợ sao? Ba nhà người 1500 vạn lượng bạc, việc này nói thông được sao? Coi như Vương Hữu Đức cùng Vương Trường Dương tại nói thế nào, cái này ba nhà cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao người ta nội tình đều nọ ra. Nói người kia không phải mình, ai mà tin? Thiên nhân, có lông gà thiên nhân, đan dược có thể không có. Nhưng là ta cho bạc của ngươi ngươi đến còn cho ta. Nếu không hôm nay không gặp được bạc, ta bình định ngươi vương ra. Đối, thêm ta một suất, ngươi còn dám hố bạc của chúng ta? Ta thật không nghĩ tới a. Vương Hữu Đức Tốt nhất đem bạc giao ra, ba nhà chúng ta lựa giận không phải ngươi có thể chịu đựng được, được. Các ngươi tin tưởng ta a? Ta Vương gia bị tập nhân, hắn có thể biến ảo thành người khác bộ dáng, là hắn lừa gạt các ngươi. Đáng tiếc cái này Vương Hữu Đức tại giải thích thế nào ba người bọn hắn đều không tin. Dù sao Vương Hữu Đức giải thích có chút không thể tưởng tượng. Bên cạnh Vương Trường Dương song quyền nắm chặt, khí móng tay đều bóp tiến trong thịt. Hắn đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Đinh. Đến tử Vương Trường Dương oán khí trị 1 năm 000. Tô Tiếu Tiếu lúc này đã ngủ, vẫn chưa lưu ý đột nhiên đến oán khí trị. Vương Trường Dương đứng dậy nói mấy vị thúc bá, Xin cho một chút thời gian, ta biết chuyện này có chút khó mà tiếp nhận, bất quá chúng ta Vương gia sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Chuyện này thật không phải là cha ta làm. Tiểu tử nơi này không có người nói chuyện vẩn. Lan, hôm nay không còn chúng ta bạc, có các ngươi tốt nhìn. Tổng cộng 1500 vạn lượng bạc, đây là mấy câu liền có thể nói rõ sự tình sao? Bốn người tiếp tục cách cổ, càng nói càng kích động, thẳng đến Trần Vân dịch động thủ, cái khác hai nhà cũng tham dự vào. Vương Hữu Đức tươi sống bị đánh cho một trận. Đánh cho một trận chuyện này vẫn chưa xong. Ba người về nhà liền triệu tập nhân thủ, đem Vương gia vây lại nói là trong vòng một canh giờ giao ra bạc, không giao liền huyết tẩy vương gia. Vương gia trước cổng chính, đối mặt đám người vây công, Vương Hữu Đức còn đang không ngừng giải thích. Xảy ra chuyện lớn như vậy, trong thành binh sĩ tự nhiên đến, còn chúng vây xem cũng không phải số ít. Bọn hắn từ Vương Hữu Đức giải thích nghe được ra sự tình đại khái. Người trên đường phố bắt đầu nghị luận lên. Ta nhìn Vương Hữu Đức không có nói láo, dù sao cũng là 1500 vạn lượng bạc ga. Hắn nào có như vậy lớn khẩu vị có thể ăn ba nhà. Cũng có nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Hắn Vương Hữu Đức có cái này là gan. Có dám là gan, không nhìn lấy đều bị vây quanh sao? Chuyện này ta nhìn không dễ dàng như vậy giải quyết. Tối hôm qua vương gia không phải xảy ra chuyện sao? Chắc hẳn hai chuyện này có liên quan. Hôm nay là có trò hay nhỉ lạ. Vương Hữu Đức tại cửa ra vào gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hắn thực tế là không có cách nào, coi như đào sâu ba thước nhà hắn cũng không có nhiều bạc như vậy đi bồi thường a. Cái này ba nhà tổn thất nhiều bạc như vậy, hôm nay nhất định cùng hắn ăn thua đủ. Chờ chút vạn nhất thật động thủ, hắn vương gia chỉ có thể đứng bị người cắt cổ. Làm sao có thể đánh thắng được sao? Lúc này Vương Hữu Đức thoáng nhìn giữ gìn trật tự binh sĩ, lập tức có chủ ý, hắn duy nhất đường sống chính là thành chủ lại nhân đem thành chủ gọi tới mình còn có một chút hy vọng sống. Vương Hưu Đức đối phía trước hô to một tiếng ai giúp ta đem thành chủ tìm đến, ta cho một ngàn lựa bạc. Trần Vân Dịch, Lưu Văn Thiên, tăng trưởng thanh ba người nghe tới Vương Hưu Đức nói như vậy đều là nhũ mảy. Lưu Văn Thiên hét lớn một tiếng, đem bọn hắn vương gia người toàn bộ bắt lại, không cho bạc, một nén hương giết mười cái. Thành chủ đến thì thế nào? Dám hại chúng ta bạc, thành chủ đại nhân cũng không giữ được ngươi. Ba nhà nhân mã nghe tới mệnh lệnh ngang đao xông vào vương gia. Thời gian chừng nửa nén hương, bao quát vương hữu đức ở bên trong hơn 200 người đều bị khống chế lại, mỗi người cổ ba cái đều là ba bốn chuôi sắc bén trường đao. Không bao lâu vương gia khố phòng bị bạo lực phá vỡ, một đám người đem đồ vật bên trong đều mang lên đại viện. Cẩn thận kiểm kê về sau, một người đi đến Trần Vân Dịch trước mặt nói, "Đại nhân, bọn hắn vương gia khố phòng bạc thêm ngân phiếu tổng cộng 6,3 triệu 300 ngàn lượng bạc." Trần Vân Dịch nghe xong, số lượng không đối mở miệng hỏi, "Vương hữu đức, còn có bạc ngươi giấu nơi nào?" Vương hữu đức gọi là một cái bị quất, kim nén miệng nói, "Ta nói cái gì các ngươi đều không tin." Hỗ các ngươi một người khác hoàn toàn. Trước hết giết 10 người. Ngươi nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào? Ken két. Lệnh đao lướt qua vương gia trong đại viện lập tức nhiều người bộ không đầu thi thể. Thành chủ đại nhân đến. Chương 11, hỗn độn chi khí, chương 11, hỗn độn chi khí. Đám người tự động nhường ra một con đường ra, một cái vai hùng trung niên nhân đi tại phía trước, đằng sau cùng một đội binh sĩ. Người tới trực tiếp đi vào vương gia. Viện bên trong mấy người nhìn thấy thành chủ đại nhân đến, không khỏi kiên cường mấy phần. Tới thì tới, hố bạc chuyện này ngươi thành chủ giải quyết như thế nào? Nhìn xem thi thể trên đất thành chủ lộ ra ghét bỏ biểu lộ nói, chuyện gì xảy ra? Thành chủ đại nhân. Vương Hữu Đức hại chúng ta bạc. Vương Hữu Đức, Vương Trường Dương lại đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Thành chủ rơi vào trầm tư, mẹ nó Vương gia nhì tử nốc, làm sao lại bị người lắc lư ra ngoài chạy trần chuồng? Việc này khách tính, bất quá làm người đứng xem đến nói, hắn gửi được âm lưu hương vị. Vương gia bị nổ không nói, còn để cái khác ba nhà đồng thời đến tìm Vương gia phiên phức. Nhìn một chút thi thể trên đất, nếu là hắn không đến, Vương gia hôm nay có thể sẽ bị diệt tộc. Ta tuy là thành chủ, nhưng ta là một người đứng xem đến nói, đây chính là một cái nhắm vào Vương gia âm lưu. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền biết. Vương gia tối hôm qua tao ngộ tặc nhân không nói, nhiều người như vậy. Quả thực là chưa bắt được, liền ngay cả dưới tay ta binh sĩ cũng gọi thẳng Lý Kỳ. Buổi sáng hôm nay các ngươi liền tìm tới cửa, người đã chết 10 cái. Tăng thêm Đan dược xuất hiện, cùng hắn sẽ biến ảo người khác bộ dáng, chắc hẳn đây là một cái người tu tiên. Đây là thành chủ phỏng đoán, bất quá tại Vương Hữu Đức xem ra thành chủ nói 89 phần 10. Thành chủ đại nhân ngươi phải làm chủ cho ta Vương Hữu Đức nói. "Hừ, ngươi Vương gia đắc tội người tu tiên, hắn làm gì không trực tiếp diệt ngươi Vương gia? Không cần đến sự xuất những thủ đoạn này." Trần Vân dừng nói. "Nói không sai." Lưu Vân Tiên phụ hỏa nói. Thanh chủ cũng bị nói sửng sốt cũng là a. Chuyện này dâu ông nọ cắm cằm bạc kia. Kỳ quặc. Thanh chủ nghĩ nghĩ nói, đã có người tại nhằm vào vương gia, như vậy chúng ta không thuận hẳn đến, như vậy người này nhất định còn sẽ xuất hiện. Thanh chủ đại nhân ý tứ là, Lưu Vân Tiên nói, ý của ta là việc này như vậy coi như thôi, chờ đợi thời cơ, tìm tới cái này tặc nhân đang nói. Các ngươi nếu là lại tiếp tục náo xuống dưới liền trúng kế của hắn. Thế nhưng là bạc của ta. Thanh chủ lại nhìn một chút trên mặt đất tài vật nói, các ngươi trước đem vương gia những ngày chưa đều, chờ vương gia tìm tới tặc người đang làm định đoạt. Thế nhưng là ta chết đều cũng kém rất nhiều a. Lưu Vân Tiên nói, "Ghi nhớ ta Thiên Võ Thành không thể loạn. Các người mấy nhà sản nghiệp có tại, bạc luôn luôn sẽ kiếm về. Mặt khác, ta phân phó các ngươi bốn nhà xử lý sự tình thế nào?" Nghe xong thành chủ nói sự tình, mấy người nhao nhao túi lầu xuống, không dám mở miệng. Thấy mấy người không nói lời nào thành chủ nói, thời gian không nhiều, còn có nửa tháng. Vô luận các ngươi dùng biện pháp gì, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành, không hoàn thành lăn ra Thiên Võ Thành." Nhìn xem bạc bị mấy người bọn họ chia cắt Vương Hữu Đức trong lòng cực kỳ khó chịu. Bất quá may mắn chính là cái mạng nhỏ của mình bảo trụ. Việc này có một kết thúc, thành chủ lên tiếng bọn hắn không thể không nghe, chỉ có thể cầm mà đi. Giữa trưa, Tô Tiếu Tiếu bị đánh thức, bị hô xuống lầu ăn cơm. Vừa ăn cơm một bên áp, thực tế là ngủ không ngon, đương nhiên đối với vương gia phát chuyện phát sinh Tô Tiếu Tiếu hoàn toàn không biết gì. Ăn xong lên lầu, Tô Tiếu Tiếu buồn ngủ lại qua. Tối hôm qua nhiều như vậy đoán khí trị, phải hảo hảo rút sống thượng. Nhìn xem có không đủ tốt. Tô Tiếu Tiếu điều ra hệ thống rút thưởng giao diện, phát hiện cần 1000 điểm đoán khí trị mới có thể rút một lần. Hệ thống thật đen a. Đáp như vậy. Đinh. Hệ thống rút thưởng rất hợp lý lấy nhỏ thắng lớn chúc túc chủ hảo vận trước tới một lần mười liên hút đi đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được bánh kẹo một phần ngoa tạo. như thế nước đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được cận hình vỏ chuối 20 phần nha mới đạo cụ đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàng giai hạ phẩm công pháp lôi vấn trưởng đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được trăm năm linh thảo thiên tia cúc một gốc đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được tinh tiết trường kiếm một thanh đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được ba lô mười cách đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được linh khí hoàng tử một viên mẹ nó làm sao mới một viên, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tạ giấy một bao, 10 phiên trang, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được trứng gà 20 mai, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 3 lô năm cách, hệ thống, ngươi đi ra cho ta, vì cái gì lần này rút đến đồ vật đều như thế rất rưởi, ngươi cho cái đánh không chết người thuyết pháp, đinh, bắt đầu mới liên rút, gia tăng vạn lần may mắn giá trị cho nên rút đến vật phẩm tương đối tốt, tin tưởng hệ thống, rút thưởng vẫn là có tỷ lệ nhất định rút đến tốt vật phẩm à, chắc không được rút đến đều là như thế rác rưởi đồ vật, nguyên lai like bắt đầu có hệ thống tăng phúc. Một cái Hoàng giai hạ phẩm công pháp lôi vân trưởng, tạm thời có chút tác dụng, hệ thống ba lô ô vùng cũng có chút tác dụng. Cái khác đều là rác rưởi, có chút lãng phí oán khí trị. Nhìn xem mình oán khí trị khoảng chừng 7 hơn một vạn, Tô Tiếu Tiếu quyết định thăm dò sâu cạn, tiếp tục quất xuống. Nếu không phải tìm tới xoát oán khí trị phương pháp, Tô Tiếu Tiếu cũng không dám như thế vung tay quá chán tiêu hết oán khí trị. Không cần phải nói buổi tối hôm nay người trong thành đừng hy vọng đi ngủ. Đinh! Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tiên thanh man nhưu rác một đồi. Càng rút Tô Tiếu Tiếu càng khí. Toàn bộ rút đến đều là rác rưởi. Một cái 10 liên rút muốn 1 vạn điểm oán khí trị không có biết công phu trong tay chỉ còn lại 30 vạn điểm đoán khí trị, lại đến một tay. Con em ngươi hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hỗn độn chi khí một sợi. A. Chỗ này thứ đồ gì? Hỗn độn chi khí. Có cái gì dùng? Tô Tiếu Tiếu nhìn một chút giới thiệu. Thiên địa ban đầu, vạn vật hóa thành hỗn độn, hỗn độn chi khí cũng bởi vậy sinh ra, vật này ẩn chứa vô tận ảo diệu. Tô Tiếu Tiếu nhìn như lọt vào trong sương ngủ không hiểu nhiều lắm. Hệ thống ba lô bên trong Tô Tiếu Tiếu điểm kích sử dụng. Kết quả trùng quanh thân thể xuất hiện một sợi màu vàng xâm khí thể, vây quanh mình xoay quanh. Vèo một cái hỗn độn chi khí chui vào bụng của mình cắm vào đến trong đan điền. Sau đó thì sao? Không có động tĩnh. Tô Tiếu Tiếu lập tức tại hệ thống thương thành lục xoát hỗn độn chi khí. Kết quả bị biểu hiện giá cả hú đến, lại muốn 100 triệu điểm đoản khí trị. Cái này mẹ nó không phải kiếm một phát. Hệ thống, cái này hỗn độn chi khí đến cùng có làm được cái gì? Tô Tiếu Tiếu vội vàng hỏi. Hỗn độn chi khí chủ phòng ngự, cũng có thể sát phạt, tốc chủ cảnh giới còn thấp tạm thời không thể điều khiển, mời tốc chủ cố gắng tăng thực lực lên. Mặt khác hỗn độn chi khí phối hợp hỗn độn luyện thể quyết có không tưởng được công hiệu. Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống lục soát giao diện bên trong lục soát một chút hỗn độn luyện thể quyết. Đế cấp hạ phẩm công pháp, giá bán 17 ước oán khí trị. Nháy mắt vừa mới rút đến Lôi Vân Trưởng liền không thơm. Đế cấp công pháp tốt thì tốt chính là quá đắt. Chết quý cái chủng loại kia. Mình tích lũy oán khí trị, phải tới lúc nào mới có thể có đến a? Xem ra cần phải ra ngoài dạo chơi, làm đoán khí trị mới là vương đạo. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền phóng thích phân thân hạ lâu đi. Chương 12, làm thu mua, chương 12, làm thu mua. Chính giữa trưa, mặt trời treo trên cao, vừa ra khỏi cửa tô tiếu tiếu liền cảm thấy nhạy ý người trên đường phố bầy cùng dĩ vãng cũng có khác biệt bình thường trên đường rộn rộn giàn giảng hiện tại người trên đường phố bầy tụ tập lại đang trò chuyện cái gì tô tiếu tiếu hiếu kỳ đi tới vương gia lần này thảm kém chút bị dị tộc thành chủ không phải đã tới sao nhà bọn hắn chỉ chết 10 người vương gia công tử nghe nói bị tà ma thân trên trong thành chạy trần chuồng tô tiếu tiếu nghe một hồi biết đại khái chuyện đã xảy ra bất quá hệ thống oán khí trị nhắc nhở ghi chép cũng không có kia ba gia tộc trưởng oán khí trị nói cách khác bọn hắn hiện tại còn chưa tin là có người hố bọn hắn bạc Xem ra cần phải để lọt hở mới được, không phải ba người này đoán khí trị đến không được tay. Hố 1500 vạn lượng bạc, chắc hẳn có một sóng lớn đoán khí trị doanh thu. Tô Tiếu Tiếu rời đi đám người tiếp tục hướng phía trước đi, thưởng thức dị thế giới phong thổ. Một đường đi dạo, chỉ tới thành bắc một con phố bên trên, Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy một tòa trạch viện yếu xuất thụ bộ cáo. Phân thân cũng không cần mỗi ngày trở về a, tìm điểm dừng chân cũng không tệ. Quay đầu Tô Tiếu Tiếu đi vào trong hẻm nhỏ, cải biến hình dạng của mình. Đi ra ngoài là một cái người vật vô hại tiểu mập mạp, hình dạng rất phổ thông, là loại kia thả trong đám người người khác cũng sẽ không lưu ý tồn tại nhìn xem bán ra trạch viện bố cáo, tô tiếu tiếu gõ vang đại môn, mở cửa chính là một cái lao đầu, tóc hoa dâm, ngươi có chuyện gì? lao đầu hỏi, ngươi cái này trạch viện có phải là yếu xuất thụ? đúng đúng, công tử, ngươi có thể tiến đến xem. lao đầu nói xong lúc này mới hoàn toàn mở ra đại môn nên đón tô tiếu tiếu tiến vào, vừa vào cửa rộng mở trong sáng, viện tử đủ lớn, bên trong đều trồng lên đồ ăn, một tòa nhà chính, hai tòa thiên phòng lập ở phía xa, làm một phân thân nơi đặt chân, nơi này đủ lớn, lao ra thử, nơi này bao nhiêu tiền a? tô tiếu tiếu hỏi, công tử cảm thấy tốt. Ngươi ra một ngàn lượng bạc là được. Tô Tiếu Tiếu không có hỏi lão gia tử tại sao phải bán ra, mà làm móc ra một ngàn lượng ngân phiếu trực tiếp đưa cho hắn. Công tử không mặc cả liền mua. Lão đầu hơi kinh ngạc đạo: "Đuôi ta mua, cầm đi." Thấy Tô Tiếu Tiếu sảng khoái, như vậy lão đầu tiếp nhận ngân phiếu liền chạy tới thu thập hành lý. Nửa nén hương công phu lão đầu có hành lý ra, đem chìa khóa cùng khế nhà đưa cho Tô Tiếu Tiếu về sau liền đi ra ngoài. Lão đầu sau khi đi Tô Tiếu Tiếu an vị tại ngưỡng cửa nâng quay hàm suy nghĩ thế nào làm toán khí trị. Thật lâu một thanh niên từ cổng đi ngang qua, vai gánh đòn gánh, chọn hai thùng lớn phân. A cái đồ chơi này là đồ tốt ta hữu dụng cái này hướng ai trên thân quăng ra oán khí trị không liền đến tay sao quả nhiên biện pháp không phải dựa vào nghĩ ra được ra đi một chút vẫn hữu dụng tô Tiếu Tiếu vội vàng tiến lên ngăn lại người thanh niên này ngươi đây là đi cái kia a tô Tiếu Tiếu hỏi tiểu ca ta đi ngoài thành vườn rau bón phân làm sao rồi có chuyện gì có việc ngươi cái này hai thùng lớn phân bán cho ta ta một lượng bạc một thùng thanh niên sửng sốt người này có tiền không có chỗ xài đi một lượng bạc một thùng lớn phân thanh niên có chút không tin thăm dò tính vương xuống hai thùng lớn phân sau đó vươn tay muốn bạc Tô Tiếu Tiếu móc ra hai lượng bạc liền thả trong tay hắn. Thanh niên động, dạng này hai lượng bạc liền kiếm được. Người còn thu không? Ta tại cho ngươi chọn mấy thùng tới. Thu. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Bất quá cái này thùng ngươi đến cho ta. Đi. Cái này thùng mới 20 văn tiền một đôi, lại đi mua mấy đôi cũng đủ kiếm a. Thanh niên đem hai thùng lớn văn chọn đi vào, liền ra ngoài rời gạch. Lấy không bạc không cần thị phí. Thanh niên sau khi đi tô Tiếu Tiếu bắt đầu áp dụng đại kế, vào nhà tìm mấy khối tấm ván gỗ, cùng bút mực, tại trên ván gỗ viết. Không có biết công phu Tô Tiếu Tiếu liền ôm một đống tấm ván gỗ ra ngoài đứng ở cổng bên tường, đi ngang qua người nhao nhao ngừng chân quan sát. Tuyển nhận gia đình tiền tháng 5 lượng bạc. Tuyển nhận thợ mục, tiền tháng 210 lượng bạc. Giá cao thu mua vật liệu gỗ, đại lượng thu mua, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Gia đình 5 lượng bạc tính cao, người ở đây thu nhập 1 tháng đại khái 3 lượng bạc tả hưu. Đối với người quan sát đến nói tuyệt đối là một cái hấp dẫn rất lớn. Công tử, ta, ta muốn làm gia đình. Muốn người không? Gầy yếu thanh niên nhìn xem Tô Tiểu Tiểu nói, muốn. Hiện tại liền có thể. Nghe xong muốn người, người chung quanh đứng không vững, nhao nhao báo danh. Hết thể tầm 10 người Tô Tiếu Tiếu đều muốn, đương nhiên nữ nhân ngoại trừ. Ta hiện tại phân phó các ngươi một sự kiện. Hiện tại ra ngoài tìm cho ta tìm trong thành Thợ mục, nói nơi này cần dùng gấp công, tiền thắng là 20 lượng bạc. Mọi người đều là hối hận. Làm gì mình cũng không phải là Thợ mục đâu. Đây chính là 20 lượng bạc tiền thắng a. Sau một cách giờ, trong trạch viện đã chật ních hơn 200 người, có vẻ hơi chấn trúc. Thợ mục đến 23 người, gia đình hơn 200 người. Tô Tiếu Tiếu đi đến trước đám người mặt nói đến, Thợ mục đi đến phía trước đến. Các ngươi nghe kỹ, ta gấp cần đại lượng thùng gỗ. Ghi nhớ thùng gỗ phải có cái nắp, muốn có thể phong kín cái chủng loại kia. Dùng thùng gỗ để người khẳng định đến phong đóng, nếu không vậy trên người mình liền xong con bê. Công tử cái này đơn giản." Một Thợ mộc nói. "Người tên gì?" Tô Tiếu Tiếu hỏi. "Ta gọi Dương Nhân." "Công tử muốn nhiều như vậy thùng gỗ có tác dụng gì?" Dương Nhân hỏi. Trang nước bẩn, đồ đầy tại phong kín, chỉ đơn giản như vậy làm việc." Đám người nghe tới Tô Tiếu Tiếu nói như vậy đều là nhức đầu. Tô Tiếu Tiếu móc ra 2 ngàn lượng ngân phiếu đưa cho người cái này gọi Dương Nhân thợ mộc nói, "Những bạc này ngươi cầm đi bán chút vật liệu gỗ, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết nơi nào có để bán." về sau nguyên vật liệu tiền ngươi đến quản không đủ tìm tam ấn, thốt công tử chỉ cần vật liệu gỗ vừa đến liền có thể khởi công, mặt khác làm gia đình chú ý công tác của các ngươi chính là giúp đám thợ một trợ thủ cũng có thể học một ít, sau nửa canh giờ mua được vật liệu gỗ bị xe nửa kéo đi qua, lần này chỗ này trạch viện bắt đầu náo nhiệt lên, chắc hẳn hôm nay có thể sản xuất không ít thùng gỗ, sở dĩ không thu mua lớn phân đâu là bởi vì không có thùng gỗ tạm thời chứa không nổi, thả viện bên trong thối hoắc không nói còn trứng mắt, chờ có đại lượng thùng gỗ thu cũng trễ, tô tiêu tiêu suy nghĩ qua mấy ngày hẳn là liền có thể nhi áp dụng kế hoạch. Địa phương có chút ít ta. Trước tiên đem bên cạnh hai nơi trạch viện mua lại lại nói, Trung quanh hộ hình không khác nhau lắm về độ lớn, Tô Tiếu Tiếu Hoa 3000 lượng bạc mua xuống liền nhau hai nơi trạch viện, gọi gia đình Đả Thông về sau liền lộ ra rộng rãi nhiều. 1500 lượng bạc một gian người khác mình nguyện ý, có thể so sánh giá thị trường cao hơn không ít. Chuyện nơi đây giải quyết Tô Tiếu Tiếu phải đi Vương Gia dạo chơi, đến làm đoán khí trị a. Đầu đường hẻm nhỏ Tô Tiếu Tiếu biến thành Vương Gia hạ nhân Trần Hải bộ dáng, hướng phía Vương Gia đi đến. Vừa đến Vương Gia đại môn liền bị Vương Tam ngăn cản. Chờ một chút. Khô đằng cây giả quả đen. Vương Tam đột nhiên nghiệm một câu thơ. "Làm gì?" Tô Tiếu Tiếu hỏi. "Nói ám hiệu." "Tốc độ." Tô Tiếu Tiếu thẳng vào đầu. Một ngày này không thấy hiện tại vào cửa đều muốn ám hiệu. Mẹ nó không khớp a. Ai biết câu tiếp theo là cái gì? Lúc này Vương Tam nhìn Tô Tiếu Tiếu biểu lộ đã kinh biến đến mức nghiêm túc lên. Cái này Trần Hải không khớp ám hiệu. Mau nói. "Khô đằng cây giả quả đen." Vương Tam lúc này đã cầm bên hông chúa đao, đại gia ôm bác gái. Tô Tiếu Tiếu thuận miệng nói một câu. Chương 13, phá tường vây, chương 13, phá tường vây. Tô Tiếu Tiếu nói một câu đại gia ôm bác gái về sau Vương Tam đều mắt trợn tròn, thầm nghĩ, ta đây là gặp phải tập nhân. Nhìn thấy Vương Tam ngây người, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu lui lại. Không đối, không đối, người ám hiệu không đối, người là tập nhân. Vương Tam rốt cục lấy lại tinh thần, tiếp lấy Vương Tam hướng phía trong phòng hô to một tiếng bắt trộm người a. Hô xong sau rút ra trường đao liền hướng về Tô Tiếu Tiếu chạy tới. Tô Tiếu Tiếu quay đầu liền chạy ra. Người ở bên trong phản ứng vẫn là chậm, chờ bọn hắn đều đi ra lúc một mặt ngọng, Vương Tam cùng trong miệng hắn tập nhân cũng không thấy. Xuyên qua đám người Tô Tiếu Tiếu tiến vào trong hẻm nhỏ, thấy trước sau không người lập tức biến ảo phân thân bộ dáng biến thành người vật vô hại. Tiểu mập mạp, hai cái hô hấp ở giữa Vương Tam đã xuất hiện tại đầu ngõ. Vương Tam cầm đao lao đến nói, "Uy, tiểu tử ngươi vừa mới lại không nhìn thấy một cái xuyên quần áo màu trắng người chạy vào." "Có, hướng phía chạy phía trước." Tô Tiếu Tiếu nói. Vương Tam vung tay lên đẩy ra dáng người tròn mập Tô Tiếu Tiếu trực tiếp chạy về phía trước đi. Nhìn xem chạy xa Vương Tam Tô Tiếu Tiếu lẩm bẩm một câu, Liền cái này." Quay đầu Tô Tiếu Tiếu liền biến thành Vương Tam bộ dáng, trên mặt còn mang theo ý cười. Biến thành Vương Tam như vậy hiện tại liền có thể tiến vào Vương gia. Xem ra còn phải nghĩ tìm cách về sau sợ là không tốt tiến nhà bọn hắn cửa hôm nay biến thành Vương Tam bộ dáng là có thể trà trộn vào Vương gia nhưng là đợi ngày mai về sau kia liền khó ám hiệu đều xuất hiện chưa chừng ngày mai cổng liền sẽ thêm phái nhân thủ vừa đến Vương gia cổng cổng đứng đẩy Vương gia hạ nhân nhìn xem Vương Tam trở về một người mở miệng nói Vương Tam tặc nhân đâu tô Tiểu Tiểu thở dốc một hơi nói để hắn chạy hắn biến thành Trần hại bộ dáng vừa mới đối ám hiệu hắn không khớp thật sự có loại này tập nhân dịch dung thuật lợi hại như vậy đương nhiên các ngươi cùng người khác nói một chút để bọn hắn cẩn thận một chút trước đó nói là có biến huyện bộ dáng tập nhân kỳ thật có ít người còn không phải rất tin tưởng hiện tại Vương Tam chân được gặp vừa nói ám hiệu liền về trần lúc này có ít người nội tâm hoảng sợ tộc trưởng ở đâu ta muốn lên báo tô tiếu tiếu nói tộc trưởng sớm không thể đi lên ra ngoài sao nói là cho bọn hắn ba nhà giải thích đi ngươi tại giữ cửa ra vào làm sao không biết vừa mới truy tập nhân ta có chút khẩn trương quên đi đã tộc trưởng không tại vậy ta đi tìm công tử nói một chút nói xong tô tiếu tiếu sẽ xuyên qua mấy người bên cạnh đi thẳng vào nhìn đây không phải đi vào sao vừa vào cửa đi không bao xa Tô Tiếu Tiếu liền nghe tới Vương Gia trong nhà truyền đến không ít len ken rung động thanh âm. Thuần một chỗ thanh âm đi đến Tô Tiếu Tiếu phát hiện là một chút thợ thủ công tại tu phòng ở. Vương Gia kiến trúc có làm bằng đá cũng có chất gỗ, nhiều như vậy chấn thiên lôi nổ một đêm khó tránh khỏi có chút tổn hại. Thu đi, thu đi, sửa xong đêm nay tại nổ. Bất quá nhiều như vậy thợ thủ công tại tu phòng ở đi vào thả chấn thiên lôi liền không dễ dàng như vậy, mà lại bọn hắn tu địa phương đều là điểm mấu chốt. Đã hiện tại không tiện hạ thủ Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể tưởng tượng những biện pháp khác. Hiện tại ra ngoài đứng tại cửa ra vào vạn vừa gặp phải một cái người tiến vào liền biết tám hiệu. Bất quá cũng vô dụng, hôm nay sử dụng hết ngày mai sửa đổi một chút ám hiệu mình lại vào không được. Vương gia còn có cái cửa sau, bất quá đều không khác mấy. Tô Tiếu Tiếu nhìn một chút tường vây, lập tức cắn lên bờ môi, muốn bắt cái này tường vây làm văn chương mới được. Xem ra sau này đến lượt tường vây tiến đến. Tư. Vương hữu Đức không ở nhà A. Chúng ta đem cái này tường vây phá như thế nào? tỷ mỉ nghĩ lại Tô Tiếu Tiếu cảm thấy có thể thực hiện. Phá về sau tu cái tường vây tối thiểu đến mấy ngày mới có thể sửa xong đi bất quá bọn hắn vừa mới đều nói Vương Hữu Đức đi cái khác Tam đại gia tộc giải thích đi, mình nếu là đột nhiên biến thành Vương Hữu Đức gia hiện có chút đột nột. Chờ sau một canh giờ tại biến thành Vương Hữu Đức bộ dáng, quyết định chủ ý Tô Tiếu Tiếu liền bắt đầu tại vương gia đi dạo. Về phần Vương trường Dương Tô Tiếu Tiếu không có đi tìm hắn, miễn cho phức tạp, trước giải quyết tường vây sự tình đang nói. Sau một canh giờ Tô Tiếu Tiếu tại nơi hẻo lánh trố biến thành Vương Hữu Đức bộ dáng. ra sau gọi một cái hạ nhân phân phó hắn để vương gia người tập hợp, thuận tiện đem sửa chữa phòng ở công tượng cũng hô đi qua. Một nén nhang thời gian, vương gia mấy chục danh nghĩa người cùng công tượng tập hợp hoàn tất nhìn xem chỉnh tề xếp hàng người tô tiếu tiếu dùng sức bóp lấy đuổi phòng ngừa mình bật cười cha chuyện gì có phải là lại xảy ra chuyện trong đám người con ngoan vương trường dương hỏi hiện tại phân phó các ngươi một cái nhiệm vụ trước tiên đem nhà chúng ta tưởng vây cho phá tốc độ càng nhanh càng tốt tô tiếu tiếu vướt đem dâu dì nói tô tiếu tiếu kiểu nói này bọn hạ nhân lập tức hai mặt nhìn nhau vương trường dương cũng nghi hoặc nhìn cái này ra lệnh cha cha ta làm sao có thể để người phá nhà mình tưởng vây không đối hẳn là lại là cái nào tặc nhân giả trang vương trường dương rút ra hạ nhân đao liền vọt tới tô tiếu tiếu trước mặt hô khô đẳng cây giả quả đen tô thiếu Tiếu một bàn tay liền đập tới đi ba ngươi ngay cả cha ngươi cũng không biết mình cầm đau người này còn không sợ còn dám đánh mình ngươi nói ám hiệu nói không nên lời không phải ta cha vương trường dương bụng mặt nói ngươi là cảm thấy phá tường vây không hợp lý đúng không đối hảo hảo tại sao phải phá tường vây tô thiếu Tiếu, tiếu vớt một thanh dâu diễu trịnh trọng nói ta vừa mới đi bọn hắn ba nhà tìm bọn hắn đàm không có đàm lũng ta cũng không muốn bọn hắn giống buổi sáng hôm nay một dạng đem chúng ta vây giết đám người nghe xong có đạo lý Buổi sáng hôm nay Vương gia bị cái khác ba người của Đại gia tộc vây quanh, chạy đều không có địa phương chạy. Mỗi người trên cổ đều mang lấy ba bốn chuôi trường đao, còn chết mười người. Muốn nói bọn hắn không sợ kia là không thể nào. Đem tưởng vây phá trí ít về sau chạy trốn cơ hội có. Vương gia như thế lớn không có tưởng vây tình huống dưới lại nghĩ như thế vây quanh Vương gia liền khó. Huống hồ tô Tiếu Tiếu giả Trang Vương Hữu Đức vừa mới nói qua, cùng cái khác ba nhà không có đàm lũng, hủy đi tưởng vây đúng là một cái cử chỉ sáng suốt đa. Cha, cái nào tặc nhân làm sao? Vương Trường Dương hỏi. Cái nào tặc nhân chỉ ít không dễ người. Ngươi cảm thấy chuyện bên kia lớn một chút. Đang nói chúng ta không có tường vây, hấp dẫn tặc nhân tới, chúng ta mới có thể bắt lấy hắn. Tô Tiếu Tiếu kiểu nói này Vương Trường Dương minh ngộ. Động, nhanh lên đi tìm công cụ. Không phải ta Vương gia có đại nạn. Tô Tiếu Tiếu nói xong đám người liền tán, nhao nhao vào nhà tìm công cụ đi. Nhìn xem bận rộn đám người Tô Tiếu Tiếu tại nói thầm trong lòng đạo, cái này Vương gia người chơi thật vui. Bị giao động thảm. Sau một nén nhang Tô Tiếu Tiếu uống vào hạ nhân bưng trà đến, ý cười đầy mặt nhìn lấy bọn hắn phá tường vây. Trà này dễ uống. Tới gần buổi chiều, tường vây đã phá đến không sai bị lẳng. Vương Hữu Đức bản nhân lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu đi tại trên đường cái. Còn không có tiến nhà mình đại môn liền thấy nhà mình cùng bình thường có chút không giống lắm. Ai? Ai? Bọn hắn làm gì phá tường vây? Chương 14, định hướng bạo phá, chương 14, định hướng bạo phá. Tô Tiếu Tiếu chính uống trà, Vương Trường Dương chỉ huy xong phá tường vây làm việc liền đi tới. Cha, bước kế tiếp làm sao? Bước kế tiếp chờ tặc nhân tới. Tô Tiếu Tiếu nói. Vậy hắn tới chúng ta đến có ứng đối thủ đoạn a. Ngươi đừng vội chờ ta đang ngẫm nghĩ. Một trận nói chuyện phiếm, phía trước Vương Trường Dương biểu lộ đột nhiên thay đổi đầu tiên là con ngươi phóng đại, sau đó mặt lộ vẻ hoảng sợ, tại là nhìn một chút trước mặt mình cha, sau đó lại nhìn một chút chạy phía trước tới cha. lúc này tô tiếu tiếu còn không biết chân chính vương hữu đức trở về, chỉ thấy vương trường dương chậm rãi rút ra bội đao, tô tiếu tiếu mới hồi phục tinh thần lại, ngươi làm gì rút đao? lại nhìn một chút vương trường dương nhìn xem phương hướng, tô tiếu tiếu nhìn lại, ngoa tạo. đây là đánh cái đối mặt sao? vương hữu đức nhìn xem quay đầu nhìn mình người cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc hô lớn, hắn chính là thập nhân. tô tiếu tiếu thấy tình thế không đúng bắt chân lên cổ liền chạy ra, bắt trộm người a. Vương Trường Dương hô to một tiếng liền hướng phía Tô Tiếu Tiếu đuổi theo. Vương Trường Dương cái này mới phản ứng được, mình lại bị cái này tặc nhân lắc lư. Mẹ nó nhà mình tường vây bị phá. Đinh. Đến từ Vương Trường Dương oán khí trị 2000 không Vương Trường Dương đều tức điên. Phá tường vây đám người nghe tiếng lập tức gia nhập đuổi bắt. Xem ra cần phải học tập một môn đào mệnh công pháp mới được. Tô Tiếu Tiếu một bên chạy một bên thầm nói. Tô Tiếu Tiếu có thể cảm giác được sau lưng tiếng bước chân, cái này Vương Trường Dương cách mình rất gần. Thực lực của đối phương cao hơn chính mình một chút xíu là luyện thể ngũ trọng, thể lực bên trên khẳng định mạnh hơn chính mình, dạng này chạy xuống đi nhất định bị đội kịp. Tuy nói phân thân tử vong ngày mai còn có thể thả ra, bất quá đêm nay còn phải kiếm đoán khí chi đâu." Tô Tiếu Tiếu cũng không muốn phân thân cứ như vậy chết mất. Nghĩ lại lập tức có chủ ý. Tô Tiếu Tiếu móc ra một gốc Chấn Thiên Lôi ra về sau con ra, nháy mắt dẫn bạo. Vậy anh, Khoảng cách gần bạo tạc dẫn đến Tô Tiếu Tiếu cùng Vương Trường Dương đều bị nổ ngã xuống. Một cái hướng phía trước, một cái hướng về sau. Khoảng cách của hai người nháy mắt bị kéo ra. Còn chúng cũng bị cái này tiếng nổ hú đến, nhao nhao nhìn hướng bên này. Cái này Vương gia công tử làm sao cầm đao truy tra hắn a? Vây xem người đi đường nghi ngờ nói. Tô Tiếu Tiếu bỏ lên quay đầu nhìn một chút Vương Trường Dương, lại hướng hắn ném một viên chấn tiên lôi. Vừa anh vừa mới đứng dậy Vương Trường Dương lại bị nổ bay. Chậm chễ Tiểu Hội lúc này tham dự đuổi bắt đại bộ đội đuổi theo. Bất quá điểm này khoảng cách đầy đủ Tô Tiếu Tiếu đang mệnh, chỉ cần đi vào đến cái hẻm nhỏ vậy là tốt rồi nói. Tiểu tử lần này xem ngươi trốn nơi nào. Vương Trường Dương bỏ lên nói. Đuổi bắt người cũng thông minh, cũng không có hướng về một phương hướng đuổi bắt Tô Tiếu Tiếu. Có thật nhiều người bắt đầu hướng phía mặt bên bọc đánh. Xuyên qua đang ghét đám người khiến Tô Tiếu Tiếu tốc độ lại hạ xuống một điểm. Bất quá cái hẻm nhỏ ngay ở phía trước. Ổn. Tiến cái hẻm nhỏ Tô Tiếu Tiếu lập tức biến thành một cái không đủ một mét tiểu hải tử, bắt đầu dạo bước đi về phía trước. Truy vào đến Vương Trường Dương căn bản cũng không có để ý tới Tô Tiếu Tiếu, mà là tiếp tục chạy về phía trước đi. Chờ Vương Trường Dương ra ngõ nhỏ kia còn có tác nhân cái bóng. Nhìn xem người trên đường phố bẩy Vương Trường Dương cái kia thật là ga. Cơ hội tốt như vậy vậy mà để hắn chạy. Bất quá Vương Trường Dương cũng không hề từ bỏ, mà là trong đám người tiếp tục tìm kiếm. Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống giao diện lục soát lên chạy trốn công pháp đến. Bản này hoàng giai thượng phẩm lưu ảnh bộ không sai, 11 vạn đoán khí trị, thích hợp đủ Tô Điếu đi mua xong lưu ảnh bộ trong tay đoán khí trị còn lại 2 hơn 1 vạn điểm. Đừng nói cái này đoán khí trị hoa thật đủ nhanh, hôm qua bảy hơn 1 vạn, quay đầu chỉ còn lại 21 vạn. Vừa mới học tập xong lưu ảnh bộ Tô Tiếu Tiếu liền thử một chút, quả nhiên bước chân trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá bây giờ trong thân thể mình linh khí rất yếu ớt, công pháp này đoán chừng liền một thành tốc độ đều không thi triển ra được. Ước chừng nửa canh giờ công phu, bọn hắn mới từ bỏ lẩm bắt. Chờ trở lại vương gia đám người tề tụ một đường, nghị luận ầm ĩ. Chủ tọa bên trên Vương Hữu Đức nói, chuyện mới vừa rồi chắc hẳn mọi người đã có suy đoán. Vừa mới người kia giả trong ta đem chúng ta nhà tường vây cho phá. Vương Hữu Đức tiểu nói này, Tô Tiếu Tiếu nơi đó hoán khí trị lại bắt đầu soát bình phong. Kia đặc nhân khẳng định sẽ tiến pháp. Không phải vừa mới tình thế, chúng ta khẳng định có thể đối kịp. Khi hắn thoát ly tầm mắt của chúng ta về sau, chúng ta liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Vương Trường Dương đến một đợt phân tích. Đám người một phen thương nghị. Ta cảm thấy vừa mới cái kia đặc nhân nói không sai. Vạn nhất chúng ta tại bị cái khác ba nhà người vây quanh chúng ta chạy đều chạy không được. Vương Hữu Đức nói. Hắn cùng cái khác ba nhà sát thực không có đảm lũng. Lúc này đến lựa chọn thời điểm, cái này tường vây đến cùng xây không xây cất. Đến cùng là phòng kia ba nhà, vẫn là phòng trộm người nhất định phải chọn một gia. "Cha, ta cảm thấy không dựng lên đến cho thỏa đáng, hiện tại nhà chúng ta đã sơn cùng thủy tận, không có thứ gì có thể trộm, chúng ta cùng cái kia tặc nhân ăn thua đủ." Vương Trường Dương tiểu nói này, đám người giơ hai tay tán thành. "Cái này tặc nhân thực lực không cao, chỉ là có chút thủ đoạn mà thôi, chúng ta vương gia liền rộng mở đại môn chờ hắn lại có làm sao?" Vương Hữu đức nói. "Bất quá xác thực như thế, dưới mắt bọn hắn chỉ có thể làm như vậy. Cái này tặc nhân không bắt đến kia 1500 vạn lượng bạc không tốt giao độ. Dựng lên tường vây đi, bị cái khác ba nhà người vây quanh cũng khó chạy." Tộc trưởng, kêu buổi tối hôm nay làm sao? Một cái hạ nhân hỏi. Mỗi tỏa kiến trúc thêm phái nhân thủ, các ngươi hiện tại liền đi trông coi. Ta nhìn hắn còn tại sao tới đây? Không đối. Trông coi kia tặc nhân liền sẽ không tới. Chúng ta như cũ, chờ hắn đến lại nói. Vương gia người còn đang thương lượng tô tiếu tiếu đã xuất hiện tại vương gia chung quanh. Cái này vương gia rất yên tĩnh a, Liền ngay cả trông coi người đều không có. Hóa thân thành tiểu hài tô tiếu tiếu đi vào vương gia. Đi tới đi tới nhìn thấy Vương gia một dãy nhà cổng đứng một đám người, Tô Tiếu Tiếu đến gần nhìn xem phát hiện Vương gia phòng khách bên trong người trên người, bên trong đứng không hạ mấy người này mới chen đi ra bên ngoài đến. Những người này tự nhiên phát hiện Tô Tiếu Tiếu, tưởng rằng ham chơi tiểu hải. "Tiểu tử ngươi, cút xa một chút chơi, nơi này là Vương gia, một chút người quá lớn." Hạ nhân kiểu nói này Tô Tiếu Tiếu tự nhiên phải đi. Tô Tiếu Tiếu hướng phía trước đi một khoảng cách vây quanh nhà này kiến trúc đằng sau. Nhiều người như vậy, nếu là hướng phía bên trong ném mấy quả chấn thiên lôi kia oán khí trị không lại tới tay. Đáng tiếc chính là nhà này kiến trúc phía sau là nguyên một mặt tường, thêm hai điều trên cây cột, không có địa phương hạ thủ a. Nhìn xem hai đầu cây cột Tô Tiếu Tiếu lập tức đến chú ý. Mẹ nó, ta đem hai đầu thừa trọng trụ cho nổ đoạn, phòng này có thể hay không được lại. Nghĩ đến đây, Tô Tiếu Tiếu liền bắt đầu móc chấn tiên lôi. Một cây trụ bên chân rất nhanh liền vây đầy chấn tiên lôi, Tô Tiếu Tiếu không có đếm kỹ, có chừng cái mấy chùm ai. Cái thứ hai như cũ. Nhìn xem kết tác của mình, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu về sau chạy, chạy đến khắc một dãy nhà đằng sau trốn đi. Sau đó rũi ra một cái cái hốc. ba. Hai cây thừa trọng trụ bị nổ vỡ nát. Phong ở trầm dã nghiêng, chương 15, hài nhi tiếng khóc, chương 15, hài nhi tiếng khóc. Ầm ầm. Nghiêng Kiến trúc nháy mắt sụp đổ. Vương gia đám người nháy mắt bị vùi vào phế tích bên trong. Đinh. Đệ tử Vương trưởng Dương Oán khí trị 26000. Đinh. Đệ tử Vương Hữu Đức Oán khí trị 12000. Đinh. Tới Vương thần Oán khí trị 800. Nháy mắt tới sổ 56000 điểm oán khí trị. Tô Thiếu Tiếu vỗ vỗ tay nhỏ khoe khẽ đạo, "Rượu." Thực tế là rượu. Vương gia truyền xả ra lớn như vậy tiếng nổ tự nhiên hấp dẫn không ít bình dân chú ý cách thật xa tất cả mọi người nhìn thấy vương gia một tòa cỡ lớn kiến trúc sụp đổ đám người nhao nhao đều vây lại chờ đến gần xem xét mới phát hiện vương gia người đều bị trôn tiến phế tích bên trong ở trong truyền tới không ít tiếng kêu cứu vây quanh bình dân tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nhao nhao tiến lên hỗ trợ đào người ra tô tiêu tiêu cũng không có nhàn rỗi tiếp tục bạo phá mục tiêu kế tiếp người còn không có cứu ra mấy cái ầm ầm bên cạnh một ngôi nhà lại ngược lại ai cái này vương gia lúc nào là cái đầu a nổ một ngày một đêm còn tại nổ hỗ trợ người nói ai nói không phải đâu cái này vương ra đến cùng treo chọc ai vậy cả người nhà đều bị trôn khi nổ ngược lại thứ tư tòa kiến trúc thời điểm tô tiếu tiếu loáng thoáng nghe tới hải nhi tiếng khóc cái này còn không thể loạn nổ a có tiểu hải chờ một chút hai tử tiếng khóc rất tạp hơi nhiều a nhà bọn hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tiểu hải đâu phong ở ngược lại những người trưởng thành kia phần lớn sẽ chỉ thụ thường, dù sao đều là luyện thể nhị trọng đi lên bất quá vừa vừa ra đời hải nhi nhưng nhận chịu không được phòng ở sụp đổ hậu quả tìm tiếng khóc tô tiếu tiếu đi tới một dây nhà trước đúng như vừa mới nghe tới một dạng hiện tại càng thêm rõ ràng Có rất nhiều tiểu hài tiếng khóc xuất hiện. Theo Lý mà nói vương gia không có khả năng đồng thời có nhiều như vậy tiểu hài mới đối. Ôm lòng hiếu kỳ Tô Tiếu Tiếu đẩy cửa phòng ra. Bước vào mí mắt ba cái phụ nhân, mỗi người trong tay ôm một đứa bé, không ngừng rất nhỏ lay động. Nhưng trong ngực hài nhi tiếng khóc không chỉ. Lại xem xét căn phòng này phòng, khoảng chừng mười mấy tấm giường, nằm trên giường đều là vừa vặn xuất sinh hài nhi. Tối thiểu có mấy chục cái. Chắc là vừa mới tiếng nổ hú đến, cơ bản từng cái đều đang khóc. Ba tiên phụ nhân tự nhiên chú ý tới Tô Tiếu Tiếu. Một người lập tức quát lớn lấy ở đâu giá bé con. Cút nhanh lên. Phụ nhân nói xong cũng phải nuốt cửa. Tô Tiếu Tiếu bỗng cảm giác không ổn. Chẳng lẽ cái này Vương gia bí mật làm lấy buôn bán nhân khẩu hoạt động? Đồng thời trong trí nhớ Tô Tiếu Tiếu cũng nghĩ đến người trong thành luôn ném Tiểu Hải nghe đồn. Không, cửa bị đóng lại. Hải Nhi tiếng khóc lại không chỉ. Tô Tiếu Tiếu cảm thấy mình nên làm chút gì mới được. Chuyện này không thể cứ như vậy tính. Nói rõ Vương gia không có khả năng đồng thời xuất sinh nhiều như vậy Tiểu Hải. Thế nhưng là chỉ bằng vào năng lực của mình không có khả năng cứu ra nhiều như vậy Tiểu Hải a. Xem ra cần phải hô dân chúng giúp đỡ chút. Chờ Tô Tiếu Tiếu đi đến mới đầu kia tòa bảo tạc kiến trúc lúc trước. Vương gia người phần lớn đều bị đảo lên. Hỗ trợ cùng người xem, náo nhiệt đã vây đầy hơn nghìn người nhiều. Tô Tiếu Tiếu đi tới vào đám người. "Uy, đại thúc, ta vừa mới ở bên kia chơi phát hiện vương gia có mấy chục cái hài nhi. Chúng ta trong thành không phải luôn ném tiểu hài sao?" Tô Tiếu Tiếu đối bên cạnh người xa lạ nói. "Cái gì mấy chục tên?" Chung quanh tiểu ba người nghe tới Tô Tiếu Tiếu lý do toái thác nhau nhau nhìn về phía bên này. Tất cả mọi người cảm thấy khát thường. "Ai, nhà ta sát vách lao tôn vài ngày trước vừa sinh, liền bị người đánh cắp đi." Một người hoảng sợ nói. Gần nhất trong thành ném không ít tiểu hài, đều không tìm được a. Tiểu tử những đứa bé kia ở đâu? Ngươi nhanh dẫn chúng ta qua đi. Tô Thiếu Tiếu nghe xong chuyện này không có chạy. Chúng ta mấy người này nơi nào có thể đối phó được Vương gia người. chúng ta muốn đem tin tức tản ra, bọn người nhiều tại đi. Đám người nghe xong có lý a. Bọn hắn mấy người này làm sao đối phó được Vương gia? Đem tin tức này khuyết tán ra bọn người nhiều chuyện này liền dễ làm. Tiểu tử, ngươi còn thật thông minh." Một người khích lệ nói. "Tiểu tử, ngươi thật nhìn thấy, thật nhìn thấy. Bên kia, kia tòa trong phòng toàn bộ đều là Hải Nhi. Đi." Vậy ta hiện tại liền trở về cùng Sắt Vách Lao tôn nói một chút. Người này sau khi đi, chúng bên đại nhân nhao nhao châu đầu ghẻ tai, nhanh chóng đem tin tức này khuyết tán ra đến. Đầy bùi đất vương gia người lúc này phát hiện quần chúng nhìn ánh mắt của bọn hắn có chút quái gì. từng cái đều đang thấp giọng nói gì đó. Ta vương Hữu Đức ở đây tạ ơn các vị hảo ý, tạ ơn. Mọi người tạm đi đi, ta vương gia còn có chuyện phải xử lý. Vương Hữu Đức ôm quyền đối mọi người nói, nhưng đám người căn bản cũng không có phản ứng hắn, tiếp tục châu đầu ghẻ tai nói gì đó. Lúc này Tô Tiếu Tiếu tại đám người hậu phương hô, tốt lắm các ngươi vương gia lửa bản tiểu hài. Ta đều nhìn thấy Vương gia đám người chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thân. Các ngươi vương gia đến cho cái thuyết pháp mới được. Đối, trách không được trong thành tiểu hải luôn bị trộm. Nguyên lai like là các ngươi, các ngươi đừng hòng chạy. Vương hữu Đức trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đáng chết. Thành chủ đại nhân bàn giao sự tình xong đời. Vớt một cái mồ hôi lạnh Vương hữu Đức tiến lên nói, các vị an tâm chớ vội. Không muốn nghe tin lời đồn. Mọi người vây tốt đừng để bọn hắn chạy. Ta vừa mới tận mắt thấy có rất nhiều tiểu hải, trong đám người lại toát ra một thanh âm. Đinh, đệ tử Vương Hưu Đức án khí trị tám Lấy ở đâu cầu tạp trùng dám phá hỏng ta chuyện tốt. Vương Hữu Đức căm đạo. Bất quá biến thành tiểu hải tô tiếu tiếu trên trong đám người hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới. Đừng nói trở về tìm lão Tôn gia người kia thật đủ thông minh, hắn trên đường đi đều đang cùng người qua đường tán tin tức. Người trong thành ném tiểu hải sự tình đã sớm chuyển ra, hắn tiểu nói này người khác tự nhiên đệ bụng. Nửa canh giờ công phu, Vương gia vây đầy hơn vài người. Đồng thời kia tỏa dấu tiểu hải tử gian phòng cũng bị người phát hiện, kia ba tên mang tiểu hải phụ nhân trực tiếp bị người đánh chết. Đám người đem đánh chết ba tên phụ nhân kéo tới Vương gia đám người trước mặt. Vương Hữu Đức biết việc lớn không tốt. Hôm nay vương gia muốn xong đời. Nhi a, con của ta a, rốt cuộc tìm được ngươi. Vị này làm nương rốt cục tại Đông Đạo tiểu hài bên trong tìm tới chính mình mất đi hải tử. Sau đó từng cái tiểu hài bị chạy đến phụ mẫu tìm về. Theo chạy tới tìm tiểu hài người tăng nhiều, quần chúng mới phát hiện mất đi tiểu hài rất nhiều người, chọn vẹn chừng trăm gia đình bên trong ném tiểu hài. Hải tử cứ như vậy mấy chục cái, chỉ có hai mươi mấy cái tiểu hài bị nhận lãnh. Mặt khác hai mươi mấy cái tiểu hài không ai nhận lãnh không nói, còn có trên trăm hộ người tìm không thấy tiểu hài. Những này tìm không thấy tiểu hài phụ mẫu nhao nhao tiến lên tìm vương gia người tính sổ sách. Quần chúng lúc này phẫn nộ cảm xúc đã tới đỉnh điểm. Có người cao giọng hô đến muốn đánh chết vương gia đám người. Bất quá cũng có thanh âm phản đối xuất hiện, bởi vì còn có những đứa trẻ khác không có bị tìm tới. Đối mặt đám người ép hỏi Vương Hiếu Đức có khổ khó nói. Liên nhìn mặt các Tam đại gia tộc cùng thành chủ gia không ra bảo trụ mình, nếu như bọn hắn khó giữ được mình cũng là đường chết một đầu, lớn không được trước khi chết đem chuyện này đâm xuyên. Dù sao gia tài tan hết, mạng sống như treo trên sợi tóc, vương gia lúc này đã không có đường lui. Chương 16, lòng dạ hiểm độc sự tình a, chương 16, lòng dạ hiểm độc sự tình a. Tô Tiếu Tiếu liền buồn bực làm sao còn có hai mươi mấy cái tiểu hài tìm không phụ mẫu, còn có chừng trăm gia đình tìm không thấy tiểu hài? chẳng lẽ trong này còn có việc? khẳng định có tiểu hài bị chuyển gì? bất quá dưới mắt thế cục đã mất đi không chế, không cần đến tô tiếu tiếu nghĩ kế, xem kịch liền những người đi đường tự nhiên sẽ làm định luận. lúc này vừa mất đi tiểu hài người nhà tức giận không thôi, cầm lấy trên mặt đất cục gạch liền hướng phía vương gia người ném tới. các ngươi còn hại tử nhà ta, còn hài tử nhà ta, có người thiên cơ. đằng sau tự nhiên có người cùng gió, nho nhau nhặt lên cục gạch liền mở đệm. vương gia đám người nho nhau bị thương, trên đầu trên người đều bị đệm chảy máu tránh ra tránh ra thành chủ đại nhân đến tô tiêu thiếu ám đạo không ổn a cái này thành chủ đại nhân hôm qua mới tới bảo toàn vương gia hôm nay lại tới bao che cho con thành chủ mang theo binh sĩ ngạnh sinh sinh chen vào đám người đi tới vương hữu đức trước mặt thành chủ đại nhân ngươi được cứu cứu ta a vương hữu đức cầu khẩn nói thành chủ cũng không nói chuyện mà là rút ra bội kiếm vung lên vương hữu đức nháy mắt bị cắt thiết hầu thấy vương hữu đức che lấy thiết hầu nói không ra lời lúc này thành chủ mới mở miệng nói dám lừa bán chúng ta trong thành hải nhi chứng cứ vô cùng sát thực đáng chết cha cha Vương Trường Dương chạy đến cha hắn trước mặt ôm chặt lấy cha hắn. Lúc này Thành Chủ mở miệng nói: người tới, đem Vương gia người toàn bộ đều đè xuống, cho ta hảo hảo thẩm vấn. Nói xong, binh sĩ liền đem Vương gia người không chế. Thành Chủ chính nghĩa lâm nhiên nói: mọi người tản đi đi, chờ chúng ta thẩm đưa ra hắn Hải Nhi hạ lạc tất nhiên sẽ cho mọi người một cái công đạo. Tốt một cái giết người dị khẩu, quá rõ ràng đi. Tô Tiếu Tiếu thẩm nói: hôm qua còn tới bảo đảm Vương gia, hôm nay xảy ra chuyện liền đến giết người dị khẩu. Cái này vị Thành Chủ tám phần mười cùng chuyện này có quan hệ đương nhiên đây chỉ là tô tiếu tiếu suy đoán thành chủ có thể là vì bình dân vẫn mà giết vương hữu đức nếu là giết người diệt khẩu phải đem vương gia người toàn bộ đều giết chết mới được tô tiếu tiếu cũng không hiểu rõ thành chủ thao tác mắt thấy thành chủ người mang theo vương gia người đi tô tiếu tiếu vẫn cảm thấy chuyện này có mơ ám hệ thống hệ thống ra túc chủ có chuyện gì có hay không loại kia thiên lý nhãn thuận phong nhi pháp bảo túc chủ có thể tại trong thương thành lục soát như ý linh văn là dò xét loại pháp bảo tô tiếu tiếu lập tức lục xuất một chút như ý linh văn địa giai thượng phẩm pháp bảo luyện hóa về sau có thể dò xét cự ly xa địch quân tình huống Giá bán 20 vạn đoản khí trị. Chú, vốn pháp bảo vì một lần tính vật phẩm, thời gian sử dụng vì một ngày, một ngày sau đó nội bộ linh lực biến mất mình tổn hại. Nhìn một chút mình đoán khí trị còn có 20 từ vạn điểm, vừa vặn đủ mua một con. Có chút ít quý nhưng là có thể tiếp nhận, dù sao một ngày có thể làm hơn mấy chục vạn đoản khí trị, không có ngày mai tại kiếm thôi. Mua sau khi đi ra Tô Tiếu Tiếu phát hiện cái này không phải liền là một con phổ thông con mua sao? Chờ luyện hóa thời điểm Tô Tiếu Tiếu mới biết được cái này như ý linh văn huyền ảo. Thân thể nho nhỏ bên trong lại có trên trăm tòa vi hình trận pháp tại trèo chống cái này con muội thân thể. Châu A, loại này pháp bảo đều có người có thể luyện chế ra đến. Vật nhỏ tốt luyện hóa, Tô Tiếu Tiếu ăn một viên linh khí hoàn tử về sau, vài giây đồng hồ liền luyện hóa hoàn thành. Hoa, thật có thiên ly nhãn thuận phong nhĩ loại vật này tồn tại. Lúc này Tô Tiếu Tiếu trong đầu xuất hiện cái này như ý linh văn thị giác, cùng nó nghe tới thanh âm. Tô Tiếu Tiếu vội vàng khu xử cái này như ý linh văn đuổi theo thành chủ đại bộ đội. Không một chút thời gian như ý linh văn theo vương gia đám người tiến thành chủ phủ đại lao. Mà Vương Trường Dương bị thành chủ mang vào một cái đơn độc phòng thẩm vấn, bọn hắn không biết là lúc này đỉnh đầu bọn họ lơ lửng lấy một con muỗi. Tiểu tử Còn tốt ngươi thông minh, vừa mới không có nói nhiều, không phải ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ giết." Thành chủ đại nhân nói. "Thành chủ đại nhân, ngươi có thể bỏ qua nhà chúng ta sao? Cha ta đã chết. Cha ngươi đi theo ta đã mấy chục năm, ta cũng không đành lòng giết hắn, nhưng là các ngươi vương gia tự tìm đường chết, ta cũng không có cách nào. Không giết hắn ta sợ ta cũng không thể từ đám người kia bên trong đi tới." Vương Trường Dương không có tại làm âm thanh. Vừa mới thế cục nghiêm trọng hắn cũng biết, liên quan tới Hải Nhi sự tình hắn cũng cảm kích. Hắn hiện tại duy nhất hận cầu chính là cái này vị thành chủ có thể bỏ qua hắn những nhà khác người. "Ngươi tự ngươi vương gia chọn lựa 10 người." cho cho một vạn lượng bạc cho ngươi, đêm nay ngươi mang lấy bọn hắn rời đi. Kia những người khác đâu? Người khác đương nhiên phải chết, bất tử khó mà bình chúng nộ. Vương Trường Dương một trái tim rơi xuống đến đáy cốc. Hắn vương ra xong, bất quá việc đã đến nước này hắn cũng không có những biện pháp khác. Bất quá nghĩ đến đều là cái kia tặc nhân làm chuyện tốt, Vương Trường Dương khí kình lại đi tới. Đều do hắn, đều do người kia. Chờ ta Vương Trường Dương trở về nhất định phải ngươi chết không yên lành. Vương Trường Dương nghĩ đi nghĩ lại không khỏi nắm chặt song quyền, móng ngón tay đều bóp tiến trong thịt. Đinh. Đến từ Vương Trường Dương oán khí trị 56000. Ngoạ Tào con hàng này lại cho chọc tức lấy, có thể không tức giận sao? Tô Tiếu Tiếu vô ý cử chỉ, làm Vương gia hiện tại cửa nát nhà tan. Thành chủ nhớ tới mấy chục năm tình cũ quyết định thả ra Vương gia 10 người, không đến mức Vương gia tuyệt hậu. Bất quá dạng này coi như làm khó Tô Tiếu Tiếu, cái này Vương Trường Dương bất tử không thể được a. Nói xong muốn giúp dị thế giới mình báo thủ. Chơi lấy chơi lấy chơi chạy, việc này hên ảo. Buổi tối hôm nay liền thả Vương gia 10 người rời đi, nói cách khác hôm nay mình nhất định phải động thủ giết hắn. Như thế có hơi phiền toái. Nguyên lai like cái này hại nhi sự tình thật cùng thành chủ có quan hệ cái này vị thành chủ mới là kẻ đầu tê, ức. một tổ người xấu. xem ra cái khác ba nhà cũng chạy không được, răn chuột đều là một tổ. cái khác ba nhà khẳng định chạy không được, nói không chừng những người kia tìm không thấy tiểu hài liền dấu ở cái khác ba trong nhà. trong phòng giam thành chủ trầm mặc thật lâu mở miệng hỏi, nhà các ngươi thêm ra kia hai mươi mấy cái hài nhi là từ đâu làm tới? kia đều tra ta từ ninh châu thành làm ra, thì ra là thế. nhà các ngươi nhiệm vụ hẳn là có thể hoàn thành, đáng tiếc các ngươi vận khí không tốt, hoặc là nói các ngươi có chút sủng. ai? việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng. vương trưởng dương thở dài nói, đi nhiều lời vô dụng, ngươi bây giờ đem danh sách viết xong cho ta, ta đêm nay an bài các ngươi đi. Tô Tiếu Tiếu hiện tại thực tình bội phục cái này pháp bảo như ý Linh Văn, hai người trò chuyện hình tượng thẳng vào náo hải. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều sáng tỏ. Vương Trường Dương bị mang vào một gian nhà tù về sau, thành chủ liền đi. Thật tình không biết một con mồi đi theo phía sau hắn. Thành chủ phủ bên trong đại sảnh quản gia bị hô đi qua. Thành chủ tiến đến quản gia vừa nói rất nhiều lời nói, đây là Tô Tiếu Tiếu không nghĩ tới, chờ như ý Linh Văn bay qua hắn đã nói xong. Quản gia nghe xong nói, thành chủ đại nhân ta cái này liền đi. Bất quá đầu tháng sau tám hoàng thành người tới. Nhiệm vụ này sợ là khó. Đầu tháng sau 8, xem ra cần phải chuẩn bị một con Như Ý Linh Văn." Tô Tiếu Tiếu thầm nói. Việc đã đến nước này, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu suy nghĩ ám sát Vương Trường Dương hành động đến. Chương 17, chết được rõ ràng, chương 17, chết được rõ ràng. Vương gia người bị mang đi, Tụ tập vạn người vẹn vẹn tán đi một phần nhỏ. Đám người đều đang nghị luận chuyện này, tất lại còn có chừng trăm gia đình tiểu hài tử không tìm được. Ai? Những hài tử này đáng thương biết bao. Lần này làm sao?" Một phụ nhân ôm tiểu hài nói. Đứa trẻ này chính là không ai nhận lãnh, không bằng chúng ta tìm người nhận nuôi tính đáng thương cái này hai mươi mấy cái tiểu hải, tuy có người hay không nhận lãnh tiểu hải, điều kiện gia đình tốt đến nhận nuôi một cái thử một chút, đều là hảo hải tử. Gào to âm thanh vừa ra tới liền có người quyết định chú ý, nhà ta có thể nhiều nuôi một cái. Chú ý này vừa ra tới hai mươi mấy cái tiểu hải đều không đủ cướp, ở đây lớn mấy ngàn người đâu, có thể cầm hai mươi mấy cái tiểu hải không có cái nào. Trong đám người tô tiếu tiếu nhìn xem từng cái tiểu hải bị ôm đi trong lòng cũng là ửng ấm, cái này không làm một chuyện tốt. Chờ có rảnh đi một chuyến Minh Châu thành đem những hải tử này tin tức tản ra, những người này phụ mẫu tự sẽ tìm tới. Bất quá dưới mắt không phải lúc nghĩ nghĩ không đối hiện tại liền có thể đem những tin tức này tản ra vạn nhất có người nơi này có người đi đến ninh châu thành tự nhiên sẽ đem tin tức tản ra mọi người nghe ta nói mọi người nghe ta nói tô tiếu tiếu la lớn tô tiếu tiếu tiếng la dẫn tới đám người chú mục. những cái kia không ai nhận lãnh tiểu hải tử là xuất từ ninh châu thành tô tiếu tiếu kiểu nói này tất cả mọi người tò mò tiểu tử làm sao ngươi biết ta là nghe là đến vừa mới vương gia có tiểu hải đều là ta phát hiện trước nhất biết địa phương vậy liền dễ làm nếu ai tiện đường đi ninh châu thành mang cái tin tức bọn hắn cha mẹ tự sẽ tìm tới Nhìn xem Tô Tiếu Tiếu một đứa bé bộ dáng tốt làm một chuyện tốt, miễn không được bị bảy người dừng lại khích lệ, làm cho Tô Tiếu Tiếu đều có chút xấu hổ. Chuyện ơi đây kết thúc Tô Tiếu Tiếu đến tiến đến ngục giam. Tại hệ thống lục soát giao diện lục soát một chút độc dược, xem xét liệt biểu trọn vẹn mấy vạn loại nhiều. Hướng phía dưới kéo đi, Tô Tiếu Tiếu rốt cục nhìn thấy giá cả 6 vạn điểm tại hữu độc dược phẩm loại. Bởi vì Tô Tiếu Tiếu trong tay đoán khí trị chỉ, chỉ còn lại hơn 6 vạn, tại cao mua không nổi. Huyền Âm Thủy, trong loại độc thảo luyện chế mà thành, huống người ngũ tạm nát giữa mà chết. Giá cả 59000 điểm bán khí trị Độc dược tới tay tự nhiên nhưng thiếu không được rượu ngon. trong hẻm nhỏ tô tiếu tiếu biến ảo bộ dáng, một cái cùng vương trường dương niên kỷ không sai biệt lắm thanh niên, dài không thành nhân dạng, người này chính là lưu gia công tử ca lưu hỉ, cũng là vương trường dương đồng đảng. lúc trước đánh chết tô tiếu tiếu trong bốn người một người trong đó. trên đường cái tô tiếu tiếu mua rượu cùng một chút ăn uống, cũng đem huyền âm vị rót vào trong rượu. mắt khắc dùng một trăm điểm đoán khí trị mua một cây thủy thủ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. không có biết công phu lưu hỉ thân ảnh liền xuất hiện tại thành chủ phủ đại lao trước cửa. nha, lưu công tử đây là tới làm gì a? ta đến xem vương trường dương. Các người mang ta tới?" Tô Tiếu Tiếu nói, "Cái này không tiện a." Lưu công tử, Tô Tiếu Tiếu từ tay trong tay háo móc ra một chồng ngân phiếu, một người đưa tới một trương một trăm lượng. "Ha ha, Lưu công tử ngài mời, ta cái này liền mang ngươi tới." Ngục tốt tiếp nhận bạc tựa như biến thành người khác một dạng. Có người dẫn đường Tô Tiếu Tiếu rất thuận lợi đến giam giữ Vương Trường Dương nhà tù. Nhà tù khóa bị ngục tốt mở ra Tô Tiếu Tiếu đi vào. "Vương Trường Dương, đây là xảy ra chuyện gì?" Tô Tiếu Tiếu buông xuống ăn uống giễu hỏi. "Ai? Đường đề cập ta Vương ra xong, đều dò kia tập nhân, chính là ổ nhà các ngươi tập nhân." "Đối" Nhà các ngươi bạc thật không phải là chúng ta hố, đều là cái kia tập nhân làm chuyện tốt. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, ta vương gia chính là hạ trạng. Nghe ngươi nói như vậy, ta là đến để phòng một chút, quan các ngươi nhà thành chủ có cái gì thuyết pháp. Tô Tiếu Tiếu giả dở như không biết hỏi. Thành chủ đáp ứng ta ở bên trong 10 người rời đi, nói cách khác ta vương gia chỉ có 10 người có thể rời đi Thiên Võ thành. Mồ hôi, xảy ra chuyện cũng không có biện pháp nào khác, ngươi còn sống liền tốt, về sau sợ là chúng ta cũng không còn có thể cùng một chỗ chơi. Một trận nói chuyện phiếm thêm an ủi. Tô Tiếu Tiếu liền rời đi nhà tù, đồng thời như ý linh văn bay vào chỗ này trong phòng giam. Tô đao đao sau khi đi Vương Trường Dương một mực dầu dĩ không vui, ngồi xổm ở góc tường suy nghĩ chuyện. Mà Tô Tiếu Tiếu cũng không có rời đi nhà tù quá xa, một mực dùng như ý linh văn quan sát đến nhà tù động tĩnh. Chọn vẹn chờ hai canh giờ, trời đều nhanh đen Vương Trường Dương một mực ngồi xổm ở kia bất động. Ngay tại Tô Tiếu Tiếu vô kế khả thi thời điểm, Vương Trường Dương đứng lên, cầm qua Tô Tiếu Tiếu lấy ra rượu bắt đầu uống, an đồ vật cũng bắt đầu hướng miệng bên trong nhét. Ha ha. Giải quyết. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền cầm lấy ngân phiếu hướng phía đại lao đi đến. Lần nữa nhìn thấy Vương Trường Dương hắn ăn đang vui lằng đầu. Ngục tốt mở ra cửa phòng giam. Tô Tiếu Tiếu đi vào cũng ra hiệu ngục tốt rồi đi. Ngươi còn tới làm gì? Vương Trường Dương có chút không hiểu thấu mà hỏi. Còn không đợi Tô Tiếu Tiếu trả lời, Vương Trường Dương hai cánh tay liền che bụng, miệng bên trong phát ra thanh âm thống khổ. Ta tới là để ngươi chết được rõ ràng. Tô Tiếu Tiếu nói xong cũng thay đổi bộ dáng. Khi một cái khác Vương Trường Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc hắn rốt cuộc minh bạch, ngươi chính là kia tập nhân, đáng chết ngươi hạ độc. Vương Trường Dương ôm bụng nói, Đinh, đệ tử Vương Trường Dương đoán khí trị tám Nói xong câu đó, Vương Trường Dương hai chân bắt đầu không ngừng run rẩy, cho đến lan tràn toàn thân. Không bao lâu Vương trưởng Dương thân thể mềm nhũn không có động tĩnh. "Tiểu tử, cảm ơn ngươi thân thể. Cái này là cái thứ nhất cựu nhân, ta giúp ngươi báo thủ, còn có ba cái ta đến từ từ sẽ đến." Tô Tiếu Tiếu lẩm bẩm. "Nói thật, Tô Tiếu Tiếu đối bốn người này cựu hận cũng không có như vậy lớn, dù sao mình là xuyên việt qua người tới. Theo lý thuyết nếu là không có bốn người bọn họ xuất thủ, nói không chừng mình còn chưa nhất định có thể xuyên việt tới. Bất quá thủ này đến báo. Về tình về lý, muốn thật sự là mình chết tại bốn người này trong tay, có cơ hội này, chỉ sợ Tô Tiếu Tiếu sẽ ngay lập tức đem bốn người bọn họ giết chết." Vương gia triệt để chơi xong, như vậy tô tiếu tiếu đem lưu gia định là mục tiêu kế tiếp. Đêm nay nổ lưu gia. Lúc này tô tiếu tiếu dạo bước tại trên đường cái, hướng phía mình vừa mua phòng ở đi đến, vừa vào cửa, xông vào mũi một hương vị đánh tới, gần 200 người đều bận rộn. Sắp trời dần tối, bọn hắn cũng đều đến tan ca thời gian. Công tử ngươi trở về rồi. Thợ mục Dương Nhân đi đến tô tiếu tiếu trước mặt nói, ân, ngươi hỏi hỏi bọn hắn, đêm nay ban đêm có người hay không lưu lại thêm lúc lao động, có bao ăn, cộng thêm một văn tiền. Cái này vừa nói, một số người đương nhiên nguyện ý a. Dạng này xuống tới một tháng lại thêm ra đến 3 lượng bạc, nhìn xem đắp lên thùng gỗ tô tiếu tiếu đếm, đại khái gần 200 cái, tốc độ này có chút chậm a, mình hơn ngàn vạn lượng bạc đều không có địa phương hóa a, tô tiếu tiếu quyết định chủ ý, ngày mai phải thêm đại sinh sinh, phải thêm chiêu một số người tới, dương nhân ngươi qua đây, nói với ngươi sự kiện, công tử ngươi nói, ngươi ngày mai nhiều chiêu một số người tới, đến mở rộng sản xuất dạng này quá chậm, đi, cụ thể bao nhiêu người, chừng một ngàn người, đại nhân, ngươi hôm nay cho bạc của ta dùng đi hơn phân nửa, ta đều dùng để mua công cụ ngày mai nhiều người chỉ sợ không đủ. Dù sao nhiều người mua các loại công cụ là muốn tốn không ít tiền. Tô Thiếu Tiếu lại móc ra 3000 lượng ngân phiếu đưa cho Dương Nhân nói: "Ngươi đi mua chút ăn uống trở về, còn lại ngày mai mua công cụ." Dương Nhân mang mấy cái tiểu tử ra ngoài mua ăn, Tô Thiếu Tiếu nhìn lên thùng gỗ đến. Cái này từng cái thùng gỗ bên ngoài đều có đường cong, đây nhất định định lãng phí không thiếu thời gian, chắc không được nửa ngày mới gần 200 chỉ. Trực tiếp hình trụ chẳng phải xong việc, dù sao là lấy ra ném, làm đẹp như thế làm gì? Tô Thiếu Tiếu để thợ mộc tập hợp nói một chút việc này, được đến trả lời chắc chắn là như thế này liền dễ dàng nhiều, sản lượng nhất định lên cao. Trời tối Tô Tiếu Tiếu ngồi tại trong tiểu viện nhìn xem Không Trung Minh nguyện. trong đầu nghĩ đến chờ chút làm sao đi lưu gia dạo chơi. Chương 18, trộm tường đây, chương 18, trộm tường đây. Trời tối người yên, Tô Tiếu Tiếu một thân một mình đi tại trên đường cái. Như ý linh văn thời gian còn không có qua, thứ này liền lơ lửng ở lưu gia trên không, đối phương vải không thu hết vào mắt. Cái này lưu gia cũng là tâm lớn a. Liên cổng thủ hai người, còn mẹ nó đang ngủ. Đây là không tôn trọng ta a. Tô Tiếu Tiếu vây quanh lưu gia đằng sau, đem trước đó chuẩn bị kỹ càng cái thang còn có sả ben đem ra. Bò lên trên tường cao Tô Tiếu Tiếu liền bắt đầu nảy ra cục gạch. Từng khối cục gạch bị Tô Tiếu Tiếu thu vào hệ thống ba lô. Không sai Tô Tiếu Tiếu quyết định trước tiên đem Lưu Gia Tường Vây trộn, dạng này đằng sau mấy ngày tiến đến liền mất việc. Lại nói buổi sáng ngày mai bọn hắn phát hiện nhà mình Tường Vây không có, làm gì cũng có thể làm điểm đoán khí điểm. Đã là luyện thể tam trọng Tô Tiếu Tiếu khí lực so trước kia lớn rất nhiều, cho nên những ngày cục gạch rất dễ dàng liền bị tẩy xuống. Một nén hương công phu Lưu Gia Tường Vây đã xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Thời gian nhoáng một cái đã đến sau nửa đêm. Đừng nói, việc này đến tốn thời gian, Lưu Gia cũng không nhỏ a. Bởi vì cửa chính hai người đang ngủ. Tô Tiếu Tiếu sợ đánh thức bọn hắn, cho nên phá đến Đại môn Phụ cận liền không có phá. Thường vây dở sạch, Tô Tiếu Tiếu liền đi thả chấn thiên lôi. Đêm nay phải hảo hảo soát một đợt toán khí trị mới được. Hôm qua làm một ngày liền sai hết. Vừa mới giấu kỹ mấy cái chấn thiên lôi, Tô Tiếu Tiếu liền nghe tới cách đó không xa có rất nhiều tiếng bước chân xuất hiện. Tô Tiếu Tiếu sờ lên nhìn một chút, mười mấy tên phụ mọi người trong tay ôm đồ vật hướng trong xe ngựa thả. Muốn như vậy đây là muốn làm gì? Tô Tiếu Tiếu không chế như ý linh văn bay đi, tới gần về sau mới nhìn rõ ràng là cái gì. Nguyên Lai like vừa mới phụ nhân trong tay ôm đều là chìm vào giấc ngủ hài nhi. Làm sao cái này lưu ra cũng có nhiều như vậy hả Nhi? Chẳng lẽ ta trước đó đoán không lầm. Trước đó dùng như Ý Linh Văn còn nghe lén đến chuyện này còn cùng Hoàng Thành bên trong người có quan hệ, đầu tháng sau tám Hoàng Thành người tới. Trong này có đại sự a. Tô Tiếu Tiếu rất muốn cứu bọn họ, bất quá khác biệt ban ngày không có nhiều người như vậy hỗ trợ dưới mắt Tô Tiếu Tiếu tự mình một người giải quyết không được việc này. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác dùng như Ý Linh Văn đi theo đám bọn hắn xem bọn hắn muốn đem hải tử giấu đi đâu. Bọn nhỏ được bỏ vào ba cỗ xe ngựa, xe ngựa trung quanh là hơn 10 tên đái đao thị vệ. Chỉ chốc lát xe ngựa hướng phía Vương Gia đại môn chạy tới lúc này một người thị vệ lỗ mắt hắn cho là hắn hoa mắt nhà chúng ta tường vây đâu tường vây đi đâu rồi người còn lại nghe tiếng nhao nhao nhìn về phía nơi xa xác thực không có tường vây liền ngay cả đường đi đều thấy rõ đại sự không ổn chúng ta như thường lệ chấp hành nhiệm vụ chuyện khác trước đừng quan chú ý quan sát bốn phía chờ xe ngựa đến cổng canh cổng hai người mới bị bừng tỉnh. cũng vội vàng mở cửa bất quá xe ngựa không có đi cửa chính mà là đổ phương liền trực tiếp từ cửa chính bên cạnh xuyên qua canh cổng hai người đầu tiên là sinh lòng bái dị sau đó ngu ngơ ở mẹ nói nhà mình tường vây đi đâu rồi ngoan tạo Tường Vây tại sao không có? Xong đợi, vừa mới chúng ta đang ngủ, chuyện này làm sao xử lý? Tộc trưởng trách tội xuống liền phiên phức. Mau đi tìm tộc trưởng. Chờ một chút đừng nóng độ. Dạng này quá khứ tộc trưởng sẽ phạt chúng ta. Đến nghĩ một chút biện pháp. Hai người hợp lại kế, vương gia không phải chiêu tập nhân sao? Hôm qua đem bọn hắn nhà Tường Vây đều cho phá, hôm nay liền đến nhà mình. Cái này Tường Vây vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết kia tộc nhân làm. Về phần mình trông coi bất lực sự tình hoàn toàn có thể hướng cái này tật trên thân người đời a. Hai người vỗ tay một cái chuyện này cứ làm như thế. Hai người chạy đến tộc trưởng phòng phía dưới hô to, "Không tốt, không tốt." Vương gia tặc nhân tới. Cái này tiếng gào ngược lại là đem Tô Tiếu tiếu cho cảm động. Nhanh như vậy liền nghĩ lại trên người ta. Không bao lâu, lưu gia người toàn bộ tỉnh, cùng nhau chạy xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Đêm hôm khuya quát hô cái gì? Lưu gia tộc trưởng Lưu Vân Thiên không vui nói, "Tộc trưởng, Vương gia cái kia tặc nhân tới đem chúng ta nhà tường vây cho trộm đi." Lưu Vân Thiên lớn trừng mắt, "Cái gì trộm tường vây? Đám người cũng là cho nói nhọng. Huân nửa đêm trộm cái gì không tốt, trộm tường đây. Kia đáng giá mấy đồng tiền?" Khi bọn hắn nhìn về phía nơi xa lúc đều là á khẩu không trả lời được. Chờ bọn hắn chạy đến tường vây chỗ cẳng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn coi là liền trộm trên tường rào một điểm cục gạch. Thật không nghĩ đến từ phía tường vây chọn vẹn 6, 700 mét tất cả đều trò trộm không có. Chỉ còn lại cổng kia ném một cái ném. Kia cho Lưu Gia nhân khí. Đinh. Đệ tử Lưu Vân Thiên đoán khí trị 5000. Đinh. Đệ tử Lưu Hỉ đoán khí 2800. Đinh. Đệ tử Lưu Hạo Nhiên đoán khí trị 800. 1 phút qua đi Tô Tiểu Tiếu thu được đoán khí trị đến 35600 điểm, nhỏ kiếm một đợt. Lưu gia người đi tường vây chỗ điều tra khiến Tô Tiếu Tiếu có thời cơ lợi dụng, trực tiếp tại Lưu gia giấu chấn thiên lôi. Vừa mới cùng hai cái hạ nhân đi gọi Lưu Vân Thiên, Tô Tiếu Tiếu đã biết gian phòng của hắn, cho nên Lưu gia tộc trưởng Lưu Vân Thiên gian phòng bị đặc biệt chiếu cố. Kia dưới giường khoảng chừng hơn 10 mai chấn thiên lôi, có bị trộm tường vây sự tình, Lưu gia phòng ngự tự nhiên không thể qua loa, Lưu gia bốn phía xuất hiện không ít người trông coi. Đám người về tổ lại là yên tĩnh ban đêm. Oen. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ Lưu gia truyền ra, vang vọng toàn bộ thiên võ thành. Lưu Vân Thiên cùng lão bà hắn bị nổ trực tiếp xuyên thủ nóc nhà. Fan Hai người đều là rơi xuống tại trên nóc nhà. Thiên Vương Bắt Đẳng kia, ta làm Lưu Vân Thiên khí miệng đầy full phần. Nàng lão bà Lữ Huyền Hề cũng tại mang lên. Đinh, đệ tử Lưu Vân Thiên đoán khí trị 7000. Đinh, đệ tử Lữ Huyền Hề đoán khí trị 5000. Đinh, đệ tử Lưu Hỷ đoán khí trị 500. Đinh, đệ tử Trần Hân đoán khí trị 30. Lưu gia đoán khí trị việc nhỏ. Thiên Võ thành cư dân bắt đầu soát bình phong. Mặc dù cũng không nhiều có mấy điểm đoán khí trị, có mấy chút điểm, nhưng không chịu nổi nhiều người a. 3 phút qua đi, Tô Thiếu Thiếu trong tay đoán khí trị đã đến 14 và nhiều. Quả nhiên nhiều người lực lượng lớn, Lưu gia người rất xác định cái kia tiếng nổ mạnh to lớn chính là nhà mình truyền ra, nho nhau chạy ra, các ngươi nhanh đi tìm cái thang, thả chúng ta xuống dưới. Trên nóc nhà Lưu Văn Thiên đối người phía dưới hô, người phía dưới ngẩng đầu nhìn lại đều mở bước, tộc trưởng cùng phu nhân thế nào phòng trên đỉnh, bọn hạ nhân không dám hỏi nhiều, có mấy người đi chuyển cái thang, không bao lâu cái thang chuyển tới, Lữ Huyền Hề là nữ tự nhiên để nàng trước xuống tới, Lữ Huyền Hề xuống tới về sau đến Lưu Văn Thiên, Lưu Văn Thiên vừa mới hạ ba bước, đột nhiên chân trượt đi, đến cái dạng thẳng chân, a, một tiếng hét thảm. Lưu Vân Tiên thay hàng, kẻ tại cái thang bên trên. Dưới đây chúng thân thể người nơi nào đó lập tức truyền đến một cõi ý lệnh. Lưu Vân Tiên vừa nhấc chân, "A, không đối, đây cũng quá đau." Trước chấm rãi. "Chứng sẽ không, sẽ không." Lưu Vân Tiên cảm thấy đau đến vị trí có chút không đối. Con thất thần làm gì nhanh lên đi lên hỗ trợ a." Lữ Huyền Hề đối hạ nhân cả giận nói. Bên cạnh hai cái hạ nhân mỉm cười ý bỏ lên trên cái thang. Truyền một hồi cũng không có đem người lấy xuống, thực tế là không có điểm chịu lực, bọn hắn cũng không tốt kéo người. Hai người các ngươi lên trước nóc phòng, đem người kéo lên dưới đây có người ra một ý kiến ai ngờ Lưu Văn Thiên bị kéo sau khi đi ra đau đến hai cức như nứt ra đứng đều nhanh đứng cương vững tộc trưởng ngươi đứng vững a Lưu Văn Thiên gọi là một cái bị quất mẹ nó ta chứng đoán trường đều nát chấm rất lâu Lưu Văn Thiên lúc này mới đứng tại cái thang bên trên ai ngờ vừa mới nhấc lên một chân một cỗi nhói nhói liền truyền khắp toàn thân Lưu Văn Thiên cả thân thể đều mềm trực tiếp từ cái thang bên trên rất xuống chúng người đưa mắt nhìn nhau Tô Tiêu Tiêu cũng không có nhàn dối giả vờ như một cái hạ nhân bộ dáng trong đám người xem vui bất quá lúc này trong mắt Như ý Linh Văn Thị rắc có biến hóa Lưu gia vừa mới kêu ba chiếc trang hải nhi xe ngựa tiến thành chủ phủ. Trương 19, chín, nhà, có thái giám. Trương 19, chín, nhà, có thái giám. Như ý Linh Văn thị giấc bên trong, những này Hải Nhi bị chuyển rời đến một cái phòng bên trong. Bên trong trừ 10 cái phụ trách chiếu khán phụ nhân, còn có trên trăm cái Hải Nhi ở bên trong. Lúc này tô tiếu tiếu nhìn thấy thành chủ thân ảnh, không chế Như ý Linh Văn bay đi. Bên cạnh quản gia mở miệng nói ra, thành chủ đại nhân bọn hắn ba nhà người đều chuyển di hoàn tất, về sau chỉ cần trong tay bọn họ có Hải Nhi ta đều gọi bọn hắn chuyển rời đến nơi này, dạng này liền sẽ không có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Thành chủ nói: "Thêm phái nhân thủ." Nhanh đến thời gian, vừa mới tiếng nổ tựa như là lưu ra cái hướng kia, sợ là hại chết vương gia cái kia tặc nhân bắt đầu tìm mục tiêu mới. Thành chủ lại nói người này cũng là kỳ quái. Sở Tác Sở Vi theo lý đều nói không thông a. Thành chủ không nói chuyện, mà là đang suy tư cái gì. Tốt, Còn tốt có hệ thống, còn tốt có Như Ý Linh Văn Tại, không phải thật khó đối phó bọn hắn. Đồng thời Tô Tiếu Tiếu cũng đang hoài nghi, những này hải nhi công dụng, chẳng lẽ bị hoàng thành bên trong đại hội nhân gia làm đi bồi dưỡng cái gì sát thủ loại hình a? Sự tình còn chưa rõ ràng Tô Tiếu Tiếu cũng không tốt hạ phán đoán, chỉ bất quá những này Hải Nhi đến nghĩ một chút biện pháp lấy ra. Tuy nói thế giới này lấy võ vi tôn, nhưng dạng này thu thập tiểu hài Tô Tiếu Tiếu thực tế là nhìn không được. Tô Tiếu Tiếu quyết định buổi sáng ngày mai liền đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Lưu ra bên này, Lưu vấn Tiên từ cái thang bên trên rơi xuống liền không đứng dậy được, tê to lấy đau quá. Đau quá? Lão bà hắn Lữ Huyền Hề thì là la hét để hạ nhân nhanh đi tìm đại phu. Một nén hương công phu, một đại phu tới. Lữ Huyền Hề đem chuyện đã xảy ra vừa nói, nói đến đại phu thẳng vào đầu mẹ nó nghiêm trọng như vậy đau đến không động chút nào không được, cái này cả còn khó giữ được a, quả quyết gọi người đem Lưu Văn Thiên mang tới sư phòng, cũng để người đều ra ngoài, không có biết công phu đại phu ra, thẳng lát đầu, Lữ Huyền Hề đi lên hỏi, đại phu phu quân ta thế nào a, cái này lao phu trị không được, xuất hiện tình huống như vậy không có đại sự gì, trách thì trách hắn quá béo, Lữ Huyền Hề nghe xong cũng không có cách nào đưa qua tiền xem bệnh sau tên này đại phu liền đi, hơn nữa đêm từng nhà y quán cửa bị gõ vang, các đại phu đều bị gọi đi qua, nhìn Lưu Văn Thiên tình huống từng cái đều bị làm khó, không chữa được a, đều dẹp có chút bị lưỡi tuyển hệ quân lấy không có cách nào mới mở miệng nói câu nằm trên giường nghỉ ngơi tô Tiếu Tiếu xem xét cơ hội này không phải đã tới sao văn đầu liền rời đi lưu ra. vừa đến đầu đường liền biến ảo thành một người có mái tóc hoa dâm láo ra từ bộ dáng sau đó tại hệ thống thương thành bên trong lục soát lên dao giải phẫu, cùng thuốc tê mặt khắc mua chút ngân châm cùng một cái trúc chế nhỏ cái gối hệ thống thương nhu ta kiếp trước làm tinh vật phẩm đều có thể mua đinh hệ thống xuất phẩm nhất định phải tinh phẩm đồ vật đều sau khi chuẩn bị xong tô thiếu thiếu nên ngang đi đến lưu gia cổng là nhà các ngươi tìm đại phu sao Tô Tiêu Tiếu đối cổng hai người hỏi, "Đúng vậy, ngươi tiến đi là được, bên trong nhiều người ngươi hỏi một chút liền biết." "Ai? Nhà các ngươi tưởng vây đi đâu? Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy tranh thủ thời gian đi vào." Tô Tiếu Tiếu không có tiếp tục nhiều chuyện đi thẳng vào, đừng nói, "Rõ ràng không có tưởng vây còn chuyên môn đi đại môn loại cảm giác này rất kỳ diệu." Lưu Vân Tiên lầu các hạ còn tụ tập một số người, lúc này có người nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu. Không cần phải nói cái này trang điểm chính là một cái đại phu. Rất nhanh Tô Tiếu Tiếu được mời vào trong nhà. Trong phòng liền Lưu Vân Tiên một người nằm tại trên giường. To tiêu tiểu sốc lên ga giường nhìn một chút liền nói đến, cái này có trị. Lão phu có biện pháp. Ai nha? Đại phu ngươi cứu cứu ta đi. Lưu Văn Tiên thống khổ cầu khẩn nói. Bất quá tiền xem bệnh phải mười vạn lượng, không biết nhà các ngươi ra không trở ra lên. Lưu Văn Tiên nghe xong đây không phải nói rõ đến hố bạc sao? Nhìn cái bệnh đến mười vạn lượng, ngươi làm sao không đi đoạn? Không sai ta chính là đến đoạn bạc. Ngươi liền nói ngươi có trị hay không đi? Lưu Văn Tiên hợp lại kế. Dám cấp ta lưu gia bạc, vậy ngươi cũng phải có mệnh tiêu mới được. đều là thiên võ thành người, chờ ngươi chưa khỏi, tại đi tìm ngươi. Ngươi còn có thể bày không thành. Trong thành đại phu rất nhiều, bọn hắn cũng không phải từng cái đều biết, cái này lại là đêm hôm khuya khoắt tròn Đen Tô Tiếu Tiếu xuất hiện vẫn chưa gây nên bọn hắn hoài nghi. "Huyện Hề ngươi tiến đến." Lữ Huyện Hề vừa tiến đến Lưu Vân Tiên liền để hắn đi khố phòng cầm 10 vạn lượng bạc. 10 vạn lượng đắc như vậy, Đoạn bạc đúng không? Lữ Huyện Hề nháy mắt liền phát cáo. Nhìn xem ánh mắt oán độc Tô Tiếu Tiếu cười một cái nói, "Cái này ta chỉ thật tốt, ngươi liền nói ngươi có cho hay không đi, không đi cho ta chính là." Vạn nhất ngươi chỉ không hết làm sao? Lão phu làm nghề y hơn 10 năm, người giang hồ xưng đao đao dày liền không có ta trị không hết bệnh. Tô Tiếu Tiếu vướt đem dâu dìa đến một câu. Hai người nghe xong lập tức sinh lòng cái gì. Đao đao dây là cái gì quỷ? Ngươi trị tốt ta tại cho ngươi bạc. Tính, nhìn các ngươi đáng thương, ta cho các ngươi bộc lộ tài năng. Nếu như các ngươi cảm thấy không đáng cái này mười vạn lượng vậy ta liền rời đi. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền rỡ xuống phía sau Tiểu Trúc cái soạn, xuất ra ống tiêm cùng thuốc tê. Ngươi đây là làm gì? Lữ Huyền Hề nhìn không rõ Tô Tiếu Tiếu thao tác. Ngươi đừng lấm miệng nhìn xem là được. Một ống tiêm tử thuốc tê xuống dưới Tô Tiếu Tiếu hỏi còn đau không? Lưu hỏi rơi lên chân. Ai? Ai, không thương, cái này liền chữa khỏi, còn không có đâu. Nào có nhanh như vậy ngươi cho ta nằm xuống? Hiện tại chỉ là không thương, chân chính trị liệu còn chưa bắt đầu. Nhìn xem Lưu Vân Thiên muốn rời giường, Tô Tiếu Tiếu ngăn đón hắn nói, Lưu Vân Thiên nhìn xem Tô Tiếu Tiếu lập tức mắt lộ vui mừng, vừa mới thế nhưng là đem hắn cho đau xấu. Vị thần y này, tại Thiên Võ Thành bên trong ta làm sao còn không biết tên tuổi của ngươi? Bản nhân chuyên trị nghi nan tạp chứng, người xưng đau ca. Tô Tiếu Tiếu lại vuốt vuốt râu ria, Huyền Hề nhanh đi cầm bạc. Hai người bị Tô Tiếu Tiếu thủ đoạn cho tin phục vừa mới mười cái đại phu đều không có kết nào hắn làm một chút nước liền không thương không có biết công phu bạc tới tay tô tiếu tiếu đem lưỡn huyền hề đuổi ra ngoài chờ chút hội kiến máu ngươi sợ máu không tô tiếu tiếu hỏi không có việc gì một điểm máu đáng là gì tô tiếu tiếu suy nghĩ một chút vẫn là trước tiên đem ánh mắt hắn bịt kín mới được không phải chờ chút hắn hiếu kỳ nhìn qua liền phiền phức kéo đem chân mềm trực tiếp đắp lên lưu vấn Tiên trên đầu đây là làm gì bảo kê ngươi đừng nhìn cũng không thể động không phải chờ chút ảnh hưởng ta trị liệu đi thấy trên giường lưu vấn thiên bất động tô tiếu tiếu bắt đầu mang găng tay sau đó cầm lấy dao giải phẫu, không có biết công phu tô tiếu tiếu hệ thống ba lô bên trong liền có thêm ít đồ. ai? không đối, không đối, mẹ nó còn có thể cắt ta. dù sao hắn lại không có trí giác, không bao lâu tô tiếu tiếu hệ thống ba lô bên trong lại ra một vật, có chút vật kỳ quái. gọi ngươi trộm tiểu hải, gặp được ta chẳng phải đáng lời sao? hiện tại thái giám đi, về phần câu lại vết thương, kia là không thể nào. tô tiếu tiếu cũng không có kỹ thuật này a, kỳ thật tô tiếu tiếu cũng không làm được như vậy tuyệt, chí ít lưu lại cái cái túi cho hắn. nhìn một chút trên mặt bàn bút mực. Tô đẩu đẩu nói đến, ta cho ngươi viết trường đan vương, ngươi ngày mai bốc thuốc ăn là được. Đan vương là không có, đợi chút nữa con hàng này nhìn thấy đan vương không biết có thể hay không nhảy dựng lên. Chương 20, Cửu U trấn hồn thuật, chương 20, Cửu U trấn hồn thuật. Vừa ra khỏi cửa Tô Tiếu Tiếu liền bị Lữ Huyền Hề ngăn cản. "Ai? Ngươi chỉ tốt." Lữ Huyền Hề nghi ngờ hỏi. "Cái này không nói nhảm sao? Tranh thủ thời gian vào xem, cam đoan sinh long hóa hổ." Trên mặt bàn có đan vương, nhớ kỹ lấy thuốc a. Tô Tiếu Tiếu vung tay lên, đẩy ra cản đường Lữ Huyền Hề. Dã vợ như bình tĩnh từ trong đám người đi ra ngoài. Đến tranh thủ thời gian chạy a." Tô Tiếu Tiếu vừa mới nói thầm xong, đằng sau liền nghe tới Lữ Huyền Hề nói một câu, các ngươi đem hắn cho ta ngăn lại. Mười vạn lượng bạc là tốt như vậy cấp sao? Con em ngươi." Tô Tiếu Tiếu mắng xong liền chạy ra. Hoàng giai thượng phẩm lưu ảnh bộ bị Tô Tiếu Tiếu thi triển ra, mặc dù thi triển không được công pháp này một thành ý lực, bất quá đối phó những người này vẫn là dư sải. Tin tưởng đến luyện khí kỳ thân thể có linh khí loại công pháp này uy lực mới có thể chân chính bày ra. Lão đầu kia chạy thế nào đến nhanh như vậy? Làm sao có thể? Hắn chỉ ít 70 tuổi đi. Truy đuổi Tô Tiếu Tiếu người có chút không tin mình con mắt. Truy tiểu hội Tô Tiếu Tiếu liền thoát ly tầm mắt của bọn hắn biến mất tại trong đêm tối. Lữ Huyền Hề nhìn xem biến mất Tô Tiếu Tiếu thân ảnh biến mất, khí thẳng cắn răng. Nhưng mà chờ sau khi vào nhà nàng nhìn thấy cả đời này đều khó mà quên chẳng cảnh. Chỉ thấy Lưu Vân Thiên tay phải dính đầy máu tươi, ngồi ở trên giường ngu ngơ nhìn xem mình đũ quần. Lưu Vân Thiên lúc này liền hô hấp đều quên đi, cả người giống như một khối đầu gỗ. Hắn không chịu nhận vừa mới phát hiện sự thật. Vân Thiên, người cái này là thế nào? Lữ Huyền Hề hô to một tiếng gọi tới. Khi Lữ Huyền Hề nhìn thấy một màn kia, nàng cũng biến câm điếc. Hán phu quân thành thái giám về sau cuộc sống hạnh phúc không có không được không được đây không có khả năng đối nhất định phải tìm tới người kia ta muốn tự tay sống quả hắn lữ huyền hề xông ra khỏi phòng liền đối bọn hạ nhân lớn tiếng hô đến các ngươi đi đem vừa mới cái kia giả mạo đại phu lao đầu tìm cho ta trở về tranh thủ thời gian tất cả mọi người cho ta đi tìm ai bắt đến ta thưởng một vạn lượng bạc nhanh đi nhanh đi nhìn xem bọn hạ nhân bóng lưng rời đi lữ huyền hề thế mới biết khóc hai hàng nước mắt thuận lấy khuôn mặt tuột xuống cái này nên làm sao Đinh đến tử lữ huyền hề đoán khí trị 55000. Nha, cái này sóng không lỗ a. Có 5 vạn 5 đoán khí trị doanh thu. Tô Tiếu Tiếu thầm nói, khi lữ huyền hề lần nữa vào nhà Lưu Vấn Thiên mới hồi phục tinh thần lại. Huyền hề, không có. Không có. Ta làm không được nam nhân. Ta làm không được nam nhân. Ngươi đừng đội. ta phái người đuổi theo. Đừng nóng đội. Lữ huyền hề an ủi. Lại nói coi như tìm tới người, thứ này cũng lắp đặt không bay về a? Đinh, đệ tử Lưu Vân Thiên đoán khí trị 8000. Nói xong Lưu Vân Thiên liền gào khóc, nhìn cho tức giận đến Lữ Huyền Hề vốn là khóc đâu, nhìn xem nhà mình phu quân khóc thành dạng này, nàng cũng khó chịu, thế là quay đầu đi, có lẽ không nhìn thấy trong lòng không có như vậy đau nhức. Lúc này cái bàn bên trên đan phương xuất hiện tại Lữ Huyền Hề trong tầm mắt. Nhìn xem phía trên lệch 78 xoay chữ cái này không giống đan phương a. Hắn biết cái gì? Lữ Huyền Hề đi ra phía trước cầm lên. A. A. Cái này sao có thể? Lữ Huyền Hề vội vàng cầm đan phương đưa tới Lưu Vân Tiên trước mặt. Lưu Vân Tiên xem xét, phía trên tình lĩnh viết, Lưu Vân Tiên, người mua đan dược 400 vạn lượng bạc thật là thơm. Tạ ơn, mà khác vừa mới 10 vạn lượng cũng tạ ơn đây là cái kia tập nhân vương gia gặp được tập nhân vương hữu đức nói đều là thật a lưu vấn thiên kêu to một tiếng vang vọng toàn bộ lưu gia đinh đến từ lưu vấn thiên đoán khí trị một lưu vấn thiên trực tiếp bị tức đến mất đi đinh thúc chủ thu hoạch đoán khí trị một lần tính đến 10 vạn thu hoạch được đùa giỡn người chơi xưng hào ban thưởng đặc định công pháp cửu lưu trấn hồn thuật mời thúc chủ chú ý kiểm tra và nhận mời thúc chủ cố lên một lần tính thu hoạch hai vạn đoán khí trị còn có ban thưởng a nha còn có xưng hào loại vật này còn có ban thưởng không sai nhìn một chút hệ thống ba lô bên trong nằm cựu u chấn hồn thuật tô tiếu tiếu lập tức điểm kích học tập hệ thống bản này cựu u chấn hồn thuật có làm được cái gì cựu u chấn hồn thuật có thể chấn áp địch người linh hồn khiến người khác rơi vào trạng thái ngủ say tốc chủ cảnh giới càng cao chấn áp hiệu quả càng tốt một ngày chỉ có thể sử dụng một lần hệ thống ra đặc biệt kỹ năng làm sao đều là một ngày sử dụng một lần cái kia hoàn mỹ phân thân cũng là bất quá một cái phân thân có thể biến ảo bất luận cái gì hình dạng tăng thêm cái này có thể khiến người ngủ say kỹ năng cái này hệ thống làm cái gì yêu thiêu thân thật chẳng lẽ muốn ta đi ngủ người khác lã bà Tô Tiêu Tiếu nghĩ nghĩ liền cảm giác không thích hợp. Cái này hệ thống quả thực. Tô Tiêu Tiếu không có chạy xa, biến thành một cái hạ nhân bộ dáng hướng phía Lưu gia đi đến. Lưu Văn tiên kêu to một tiếng về sau, con của hắn Lưu Hỷ cảm giác sự tình có kỳ quặc cũng tiến vào gian phòng của hắn bên trong. Nương, cha cái này là thế nào? Nhi a, cha ngươi hắn. Hắn. Lữ Huyền hề thực tế là nói không nên lời. Lưu Hỷ lúc này nhìn thấy Chan trên giường đang dỉ máu, vội vàng chạy tới sốc lên ổ Chan. Không có, không có. Lưu Hỷ lẩm bẩm nói. Lúc này hắn rốt cục biết mình cha vừa mới đều kinh lịch thứ gì nương ngươi đừng khóc, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra. là cái nào thập nhân? vương gia nói cái kia thập nhân, hắn có thuật dịch dung, vừa mới cái kia đại phu là giả. cha ta tổn thương liền là vừa vặn cái kia đại phu làm. lưu hỉ giờ mới hiểu được mẹ hắn vừa mới lao ra gọi hạ nhân truy đại phu là chuyện gì xảy ra. vương gia xuất hiện thập nhân sự tình đã sớm chuyển ra, bất quá đại bộ phận dân chúng hay là tin tưởng có cái này người như vậy tồn tại. hiện tại đến phiên nhà mình xảy ra chuyện, bọn hắn cũng không thể không tin. nương, không có việc gì, ta hiện tại trước đi tìm đại phu. Cái kia đặc nhân sự tỉnh chờ ta trà tỉnh đang thương lượng, hiện đang cứu ta trà quan trọng. Lưu Hỷ coi như tỉnh táo nói xong cũng chạy ra ngoài. Trên đường cái Tô Tiếu Tiếu cùng Lưu Hỷ đánh vừa đối mặt. Cái này không Lưu Hỷ sao? Đại cửu nhân a, muốn như vậy đi cái kia. Tô Tiếu Tiếu thầm nói. Vừa mới được đến một cái công pháp mới, cái này Lưu Hỷ không phải liền là bia sống sao? Tô Tiếu Tiếu nhỏ vung tay lên, một đoàn đu quang thẳng tắp bắn về phía Lưu Hỷ đầu lâu. Lưu Hỉ thấy thế không ổn, liền người muốn tránh. Phương diện tốc độ không nói hắn trốn hay không qua được. Hắn bản năng tránh lóe lên một cái, Ú Quang lại lấy nhỏ không thể thấy phương thức thay đổi công kích phương hướng. Ú Quang trực tiếp đâm vào Lưu Hỉ đầu lâu phía trên. Tại Tô Tiếu Tiếu xem ra cái này mới công pháp là một loại khóa chặt kỹ năng công kích, cũng không phải là tốt như vậy tránh. Lúc này Lưu Hỉ hồn hải bên trong xuất hiện một thanh thanh đồng quan, lơ lửng ở vạn mét không trung. Thanh đồng quan trên có khắc quỷ dị đồ án cùng hoa văn, trung quanh tản ra kiểu hữu chi khí, nhìn qua cực kỳ yêu tả. Chợt nắp quan tài mở ra, Lưu Hỉ linh hồn phảng phất nhận lực lượng nào đó hấp dẫn, chậm rãi bay về phía không trung, cho đến bay vào quan tài bên trong. Khi nắp quan tài khép lại thời điểm Lưu Hỉ Lâm vào ngủ say. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, tại Tô Tiếu Tiếu xem ra vừa mới trúng đích Lưu Hỉ ra hỏa này liền lâm vào ngủ say. Cái này liền ngủ mất. Cái này phải chỉnh thế nào hắn a? Tô Tiếu Tiếu ôm tay nâng má tự hỏi. Chương 21, hảo sự thành song, chương 21, hảo sự thành song. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Lưu Hỉ Tô Tiếu Tiếu đi tới một phát bắt được cổ áo của hắn. Sau đó kéo lê hắn biến mất tại trong đêm tối. Môn công pháp này đến cùng có thể khiến người ta ngủ bao lâu. Tô Tiếu Tiếu nghi ngờ nói: nhưng theo thời gian trôi qua tô tiếu tiếu càng ngày càng cảm thấy môn công pháp này cường đại bởi vì dưới mắt mình có thể làm sự tình nhiều lắm giết hắn giống như sớm điểm ở trên người hắn làm điểm đoán khí trị lại nói làm sao làm đây là cái vấn đề vuốt trên tàng tê cái kia cũng không bao nhiêu đoán khí trị a tìm chuồn heo lột sạch giống như cũng không có nhiều như vậy đoán khí trị a nghĩ nghĩ tô tiếu tiếu vẫn là quyết định đem con hàng này cũng biến thành thái giám dù sao vừa mới kia lập tức tử lưu vấn thiên trên thân liền kiếm lấy tám vạn đoán khí chị sinh tử mối thù không nói nhà bọn hắn còn lừa bán tiểu hải Tô Tiếu Tiếu cảm thấy làm như vậy tuyệt đối không quá phận. Loại người này nên đoạn tử tuyệt tôn, đây là chuyện tốt. Nghĩ đến cái này, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu mang găng tay, sau đó vừa mới giao giải phẫu cũng xuất hiện trong tay. Giơ tay chém xuống, Tô Tiếu Tiếu hệ thống ba lô bên trong lại thêm ra ba món đồ. Không phải Tô Tiếu Tiếu yêu thích thu thập cái đồ chơi này, mà là ngày mai còn có tác dụng lớn. Giải phẫu hoàn tất, Tô Tiếu Tiếu sẽ không cầu lại. Về phần về sau vết thương lớn lên hình dáng ra sao vậy thì không phải là Tô Tiếu Tiếu lo lắng vấn đề. Tiếp lấy Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống thương thành bên trong mua sợi dây thường đem lưu hỉ chói lại. Đương nhiên là trước lột sạch về sau mới buộc. Sau đó đem hắn kéo tới trong thành một cây đại thụ bên cạnh. Tô Tiếu Tiếu phi hết lớn kình mới leo đi lên, dây thừng xuyên qua cành cây, Tô Tiếu Tiếu dùng sức nắm chặt. Lưu Hỷ liền bị treo ở không trung, cách xa mặt đất trọn vẹn 10 mét chi cao. Vạn nhất chờ chút tỉnh, làm sao? Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu cũng không biết công phu này ngã xuống đất có thể để cho Lưu Hỷ ngủ say bao lâu. Loại tình huống này nhất định là giữa ban ngày bị người nhìn thấy, sau đó cứu lại, dạng này thu hoạch ván khí trị nhiều nhất. Không được phải đem miệng hắn phong, không phải chờ chú tỉnh hoặc là có người đi tìm đến liền phiền phức một chút thời gian tô tiếu tiếu liền dùng băng dán đem miệng của hắn cho che lại, làm xong những này tô tiếu tiếu nhìn về phía nơi xa lưu gia, dẫn bạo một viên chấn thiên lôi. với anh. lưu gia người xôi chào, người trong thành cũng bị đánh thức, tô tiếu tiếu bên này đẩy bình phong oán khí trị doanh thu. tô tiếu tiếu cũng không có xuống tay, mà là ngồi trên tảng tay nhìn xem trong thành náo nhiệt, như là giống như hôm qua, có không ít người bị đánh thức về sau đi đến trên đường cái thảo luận bạo tạc sự tình. ba phút qua đi, oán khí trị nhắc nhở đình chỉ, cái này xong lại có hơn mười vạn điểm đoán khí trị doanh thu, tăng thêm vừa mới tại vương gia làm đoán khí trị. Lúc này Tô Tiếu Tiếu tổng toán khí trị đã đạt tới 33 và nhiều. Hôm nay là ngày tháng tốt ta, hẳn là so với hôm qua mạnh. Thẳng đến sáng sớm Tô Tiếu Tiếu mới thu tay lại, trong thành người cũng giống như hôm qua sớm ngáp một cái liền tỉnh lại. Khiến Tô Tiếu Tiếu ngoại ý muốn chính là cái này, lưu hỉ ngủ say nửa đêm đều không có tỉnh lại, ngược lại là xem thường môn công pháp này uy lực. Buổi tối này Tô Tiếu Tiếu hết thảy thu hoạch 86 vạn điểm toán khí trị, so với hôm qua còn nhiều như vậy điểm. Tô Tiếu Tiếu từ trên cây bò xuống dưới về sau liền vào người ở ngoài xa trong đống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Trời lúc trời tối nọ, Cái này để người ta làm sao đi ngủ? Mấy cái này đại gia tộc đến cùng là đắc tội với ai? Quả thực là cầm người này không có biện pháp nào. Cũng không biết, việc này lúc nào có thể qua thứ. Đám người thảo luận những sự tình này, Tô Tiếu Tiếu lúc này mở miệng nói ra, "Mọi người nghe ta nói, trong thành bị trộm tiểu hài tất cả đều chuyển rời đến thành chủ phủ." Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía trong đám người tiểu hài đồng. "Nhà kia bé con, làm sao ngươi biết?" Một người hỏi. "Ta chính là hôm qua phát hiện vương gia tiểu hài người kia, đêm qua ta nhìn thấy cái khác ba cái gia tộc chuyện di tiểu hài, tất cả đều đưa đi thành trụ phủ." Tiểu Ba Nhi đừng nói lung tung a. Người này còn có chút không tin. Là thật, ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi hiện tại đi thành chủ phủ khẳng định có náo nhiệt nhịn. đương nhiên tô tiếu tiếu nói không phải tất cả mọi người tin, chỉ có bộ phận người hiếu kỳ hướng phía lòng dạ phương hướng đi đến. Một cái canh giờ tô tiếu tiếu đều tại trên đường cái tuyên truyền chuyện này, hiệu quả còn được, đặc biệt là mất đi hài đồng những cái kia ra thuộc thân hiếu. Nghe tới cái này việc sự tình, phi thường suốt ruột liền vọt tới thành chủ phủ trước cổng chính. Đương nhiên người xem não nhiệt cũng tụ tập không ít, trọn vẹn hơn vạn nhân chi nhiều. Vương gia cả nhà hôm qua bị bắt, trải qua một đêm thẩm vấn hôm nay cũng nên ra tin tức. Hôm nay lại có nghe đồn mất đi tiểu Hải đều tại thành chủ phủ. Những sự tình này đủ để treo lên mọi người lòng hiếu kỳ. Lúc này thành chủ phủ nội quản gia vội vã gõ vang thành chủ cửa phòng. Thành chủ cũng không ngủ, chuẩn bị ngủ cái hồi lung rác, bị tiếng đập cửa như thế một đâm ý, sinh lòng bực bội. "Thành chủ đại nhân, việc lớn không tốt." Nghe tới là thanh âm của quản gia thành chủ lúc này mới không nhịn được nói, tiến đến. "Thành chủ đại nhân không tốt, chúng ta thành chủ phủ bên trong có tiểu Hải tin tức không biết làm sao chuyển đi, bên ngoài bây giờ bu đầy người nói muốn chúng ta giao ra tiểu Hải." Thành chủ nghe xong tỉnh cả ngủ. "Đây là xảy ra đại sự a?" Thanh chủ ngồi ở trên giường bắt đầu tìm cách ứng đối việc này. Để hắn giao ra tiểu hài là không thể nào sự tình. Bên trên trách tội hắn cũng đảm đương không nổi. Dưới mắt Đường gia duy nhất chính là không thừa nhận. Người đi đem Vương Trường Dương thi thể kéo ra ngoài, lắng lại một chút sự phẫn nộ của dân chúng, nhìn xem tình huống, nếu như thực tế không hành tại giết chút Vương gia người kéo ra ngoài. Đại nhân, Vương Trường Dương hôm qua chết không rõ ràng, trong này còn có việc a, trở lên những chuyện này có thể hay không đều là cái kia tặc nhân làm." Quản gia nói. Trong thành quái sự không ngừng, cũng có khả năng. Đính đến từ Trần Thanh Châu quán khí trị 1200 đối với thành chủ xuất hiện đoán khí trị nhắc nhở tô tiếu tiếu ngẩn người nhanh như vậy đều nghĩ đến trên người mình. bất quá nghĩ đến thì thế nào, sự tình đã đâm ra. quản gia đi nhà tù khiến người đem vương trường dương thi thể nhờ ra bỏ vào đại chúng trước mặt. sau đó quản gia đối mọi người nói, vương gia gia chủ đã bị thành chủ chém giết, con của hắn cũng tại hôm qua thẩm vấn bên trong bị đánh chết. mọi người mình nhìn xem, liên quan tới tiểu hải tại thành chủ phủ bên trong lời đồn mọi người không muốn dễ tin, chúng ta thành chủ phủ tất nhiên sẽ cho mọi người một cái công đạo. các người đem hải tử của ta còn cho ta. một phụ nhân nói xong xung tới, bất quá cồng minh sĩ cũng không thể tùy ý nàng hồ nháo như vậy. Rút kiếm ngăn trở nàng. Mọi người nếu là tại hồ nháo như vậy, đừng trách thành chủ phụ không khách khí. Đều tán. Vương Trường Dương thi thể đều được mang ra đến, những người này đã không còn gì để nói, dù sao chỉ là lời đồn, cùng hôm qua khác biệt, không có tính thực chất chứng cứ. Trong lòng mọi người cũng là không chắc. Thẳng đến các binh sĩ rút kiếm đuổi người đi, đám người cái này mới chậm rãi tắn đi. Tô Tiếu Tiếu dùng như ý Linh Văn nhìn xem bên này đâu, ai biết bị người hai ba lần liền giải quyết, cái này vượt quá Tô Tiếu Tiếu dự kiến. Những đứa bé này có chút khó cứu A. Sắc thực không có chứng cứ. Tô Tiêu Tiêu hơi lung túng một chút, chỉ có thể ôm đầu nghĩ biện pháp. Nhưng vào lúc này bị trói trên tảng cây lưu hỉ bị người phát hiện, mọi người nhao nhao ngừng chân quan sát. Chương 22, triệt để bại lộ. Chương 22, triệt để bại lộ. Không tốt. Công tử bị tìm tới. Lưu ra bên trong, một chút người sốt ruột vô lưu vấn thiên cửa phòng. Lữ Huyền Hề cùng Lưu Vấn Thiên một đêm không ngủ, hai người cứ như vậy ngơ ngác nằm. Liên liên hạ người vừa mới tiếng gào cũng không gây nên bọn hắn tâm linh mảy may ba động. Hai người phảng phất nằm thi. Đêm qua Lưu Vấn Thiên thương thế cũng không lo ngại, đằng sau đến đại phu cho hắn muối thuốc, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Hạ nhân ngay cả gọi vài tiếng trong phòng đều không có đáp lại, không có cách nào chỉ có thể đẩy cửa tiến vào, bởi vì nhà bọn họ công tử xảy ra chuyện, tộc trưởng, việc lớn không tốt, công tử bị tìm tới, hắn, hắn hạ nhân cũng khó có thể mở miệng. Mà hai người trên giường vẫn chưa nghe loạn vẫn như cũ không ra tiếng. Hạ nhân tiến lên lắc lắc Lưu Vân Tiên nói, công tử bị treo ở trong thành trên một cây đại thụ. Đồ chơi kia bị cắt. Hai người như gặp phải sấm sét giữa trời quang lập tức thanh tỉnh. Cái gì? Kỳ Nhi hắn cũng, ai ra? Ta Lưu gia muốn tuyệt hậu a. Lưu Vân Tiên nói xong trong mắt nước mắt liền bắt đầu đảo quanh. Lữ Huyền Hề lập tức ngồi dậy, "Cái gì?" Kỳ Nhi cũng, Đinh đến từ Lưu Vấn Thiên đoán khí trị 120000, Đinh đến từ Lữ Huyền Hề đoán khí trị 9000. Tô Tiếu Tiếu biết bọn hắn hẳn là biết Lưu Hỷ sự tình, xem ra hôm qua kế hoạch cũng không tệ lắm, không nghĩ tới cha hắn nương nơi này còn có không ít đoán khí trị ra. Bất quá Lưu Hỷ còn không có tỉnh, hắn đoán khí trị còn không có xuất hiện. Lúc này Tô Tiếu Tiếu cũng trong đám người cùng bọn hắn cùng một chỗ quan sát trên cây Lưu Hỷ. Kỳ quái, cái này cựu u trấn hồn vật như, như vậy sao? Bây giờ còn chưa tỉnh. Tô Tiếu Tiếu thầm nói. Vậy xem bình dân không dám mạo hiểm bên trên đi cứu người, cây cao không nói, còn bị cắt thành thái giám, bọn hắn cũng không muốn nhiễm cái này việc sự tình. Lúc này Lữ Huyền Hề mang theo Lưu Gia Hạ nhân chạy tới. Nghe đám người tiếng nghị luận, Lữ Huyền Hề mặt đều không có địa phương thả. Đinh đến từ Lữ Huyền Hề toán khí trị 13000, tuyệt hậu cũng không có cách nào, người khẳng định là muốn cứu đến. Mấy cái hạ nhân bỏ lên trên đại thụ, chuẩn bị giải cứu thiếu gia nhà mình. Vừa mới bung ra dây thừng, Lưu Gia Hạ nhân liền ngoằng. Tô Thiếu Thiếu đánh nút trong lòng. Lần này người vốn là dắt lấy dây thừng, ai ngờ Lưu Hỉ hạ xuống tốc độ quá nhanh, lần này người một chút mất đi trọng tâm. Bị lưu hỉ thân thể mang theo từ trên cây rơi xuống. Phanh phanh. Hai tiếng, trên mặt đất nhấc lên hai đống cho bụi. Người vây xem thấy cũng là thân thể xiết chặt. Lần này rơi không nhẹ a. Nhi a. Lữ Huyền Hề vội vàng chạy tới quan sát một chút lưu hỉ thương thế. Dù sao có luyện thể tứ trọng tu vi, điểm này cao độ còn chưa đủ lấy chí mệnh, bất quá rơi xuống lưu gia hạ nhân gãy xương chân. Lưu hỉ ngược lại là không có việc gì, ngược lại từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn làm một cái rất dài mộng thẳng đến cố quan tại kia lột nhiên bị lật tung hắn mới từ bên trong đi ra. Trở lại hiện thực, lưu hỉ hiện giờ là cảm thấy mình đau đớn trên thân thể. Sau đó là nhìn thấy đám người vây xem. Ta đây là ở đâu? Chẳng lẽ còn ở trong mơ? Cũng không phải mộng a. Ta ở trong mơ bị một cái quan tài đặt đi vào. Trầm rãi Lưu Hỷ phát hiện không thích hợp, đau đớn khiến cho hắn dùng tay sờ sờ. Ai? Ai? Làm sao chống rống? Lưu Hỷ mặt lộ vẻ hoảng sợ, không có hôm qua phát hiện cha hắn không có đồ trời kia lúc bình tĩnh. Ta hôm qua? Đêm qua? A, ta đồ vật không có. Không có. Nương? A, một tiếng hét thảm Lưu Hỉ rốt cục trở lại hiện thực, gào khóc. Lữ Huyền Hề cũng không nhịn được rơi xuống nước mắt. Đinh Đế tử Lưu Hỉ hoàn khí trị 75000. Đinh. Đế tử Lữ Huyền hề toán khí trị 12000. Lúc này Lưu Gia Hạ Nhân bỏ đi quần áo cho Lưu Hỉ che chắn thân thể, đem hắn nhấc cách đám người. Lưu Gia người đi, chuyện này lại thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Không bao lâu việc này liền trong thành truyền ra. Trần tộc trưởng Trần Vân Dịch cùng tăng tộc trưởng tăng trưởng Thành sau đó không lâu cũng thu được tin tức. Lưu Gia đêm qua bị nổ một đêm không nói, Lưu Hỉ còn bị thiến. Xảy ra chuyện lớn như vậy hai người này nói thế nào cũng phải đi xem một chút, đồng thời bọn hắn lại bắt đầu hoài nghi lên Vương Hữu Đức lý do thoái thác, dự định đi hỏi một chút Lưu Văn Tiên hai người tiến vào Lưu gia bị mang vào phòng khách, không bao lâu một cái hạ nhân qua tới nói, hai vị gia chủ của chúng ta thụ thường, còn mời hai vị qua chút thời gian tại qua tới thăm, đây là tộc mẫu phân phó. Trần Vân Dịch nghe xong đây là muốn đuổi bọn hắn đi, hắn đương nhiên là có chút không vui lòng, mẹ nó Lưu gia cùng Vương gia tưởng vây đều không có, mẹ nó kế tiếp có phải là muốn đến phiên nhà bọn hắn? Làm gì hôm nay cũng phải hỏi ra ít đồ ra, chờ trở về cũng phải phòng bị một chút. Người dẫn chúng ta đi qua nhìn một chút Lưu Văn Thiên, ta có chút sự tình muốn hỏi hắn. Trần Văn Dịch nói, hạ nhân cũng làm khó, hai bên đều không phải người. Lúc này tăng trưởng thanh nói. Hắn không phải thụ thương sao? Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tại làm gì cũng phải vẫn an một chút. Ngươi nói là không. Thấy hạ nhân mặt lộ vẻ khó xử, tăng trưởng thanh nói, ngươi dẫn chúng ta quá khứ, yên tâm không ai sẽ đem ngươi thế nào. Hạ nhân gặp hắn nói như vậy chỉ có thể mang hai người bọn họ đi gặp Lưu Vân Thiên. Vừa mới đến gần bọn hắn liền thấy trên nóc nhà hai cái lô lớn. Đây là có chuyện gì? Từng tộc trưởng, đây là đêm quan đổ. Chúng ta tộc trưởng chính là bị nổ về sau sẽ ra chuyện. đương nhiên hạ nhân cũng sẽ không lắm miệng nói chút không nên nói. Đây chính là mất mặt sự tỉnh. Hai người tiến Lưu Văn Thiên phòng liền gặp được Lưu Văn Thiên co cắp trên giường không lúc đít. Đến gần xem xét Lưu Vân Thiên lộ ra rất là tiểu tuệ, phảng phất trong vòng một đêm già đi 10 tuổi. "Lão Lưu, chuyện gì xảy ra?" Tăng trường Thanh mở miệng hỏi. Nhớ tới tình cũ Lưu Vân Thiên lúc này cũng không thể không nói, vương bạn đức gặp được tập nhân là thật. Hắn nói đều là thật. Kết quả của chúng ta các người đều nhìn thấy. "Ai?" "Cái gì? Chẳng lẽ gạt chúng ta bạc thật một người khác hoàn toàn?" "Đối." "Một người khác hoàn toàn?" Lưu Vân Thiên đều nói như vậy, bọn hắn lúc này cũng không thể không tin. Hai người đều là nổi giận đùng đùng. "Đinh." Đến từ Tăng trưởng Thanh đoán khí trị 56000. "Đinh." tới Trần Vân Dịch đoán khí trị 71000. Lúc này Tô Tiếu Tiếu thu được bọn hắn đoán khí trị nhắc nhở, như vậy cũng liền đại biểu cho mình phân thân sự tình đã triệt để bại lộ. Nghĩ đến, về sau nghĩ chỉnh bọn hắn độ khó sẽ lên cao. Bất quá Tô Tiếu Tiếu cũng không lo lắng, dù sao bọn hắn là đồ nhỏ, chân chính đầu to là người trong thành đoán khí trị. Lại nói bọn hắn hiện tại lấy chính mình không có cách nào, liền xem như bị phát hiện chúng ta vẫn có thể chạy, huống hồ thu hồi phân thân công năng Tô Tiếu Tiếu còn một lần đều không có sử dụng qua. Vấn Thiên, liên quan tới ngươi chuyện của con bất đao buồn đi, ngươi tái sinh một cái da ngươi lưu da không đến mức tuyệt hậu. Lưu Vân Tiên còn có một đứa con gái đã sớm xuất giá. Dưới mắt chỉ như vậy một cái nhi tử, lại nói cái này khiến hắn làm sao sinh. Hắn không có khả năng đem mình biến thái dám sự tình nói ra. Hắn gánh không nổi người này. Lưu Vân Tiên lúc này ngay cả tự sát tâm tư đều có. Các ngươi đều đi thôi, để ta yên lặng một chút." Lưu Vân Tiên bình tĩnh nói. Tăng trưởng Thành cùng Trần Vân Dịch sau khi đi tìm cái địa phương, hảo hảo thương lượng lên những ngày này trong thành phát chuyện phát sinh đến, bọn hắn không thể không phòng. Mà Tô Tiếu Tiếu bên này ngược lại là khó khăn, Lưu Hi bị mang sau khi đi Tô Tiếu Tiếu nhưng không tâm tư đi ngủ một mực đang nghĩ lấy làm sao cứu những đứa bé kia ra. Chương 23, hậu lễ, chương 23, hậu lễ. Kém chút quên đi. Trước đi đem chuyện này xử lý. Đang nghĩ ngợi làm sao cứu Tiểu Hải, lúc này đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tô tiêu tiêu tại hệ thống thương thành bên trong mua hai con sinh đẹp hộp gấm. Sau đó đem đem qua tại trên thân hai người thu hoạch vật phẩm đặt đi vào. Hết thảy sáu dạng đồ vật, phân biệt cất vào hai cái gấm trong hộp. Đương nhiên Tô tiêu tiêu là mang một đôi thật dày bao tay đến tiến hành thao tác này. Một tay một cái hộp, Tô Tiếu Tiếu đi vào trong hẻm nhỏ, biến thành tăng tộc trưởng tăng trưởng thành bộ dáng. Sau đó nên ngang đi ra. Tô đâu điều mục đích của chuyến này chính là đem những vật này còn cho Lưu Vân Thiên, tin tưởng còn có thể làm một đợt toán khí trị. Giết người há có thể không chu tâm. Đối phó loại cặn bã này nên làm như vậy. Bởi vì biết Lưu Vân Thiên nơi ở, Tô Tiếu Tiếu không đi cửa chính. Lưu gia người thấy là tăng tộc trưởng tăng trưởng thanh tới cũng không có cản hắn. Tô Tiếu Tiếu rất thuận lợi đến Lưu Vân Thiên phòng ở trước, gõ vài cái lên cửa, cũng không ai đáp lại. Đẩy cửa phòng ra Tô Tiếu Tiếu đi vào. Lưu Vân Thiên, có cái tin tức tốt ngươi có muốn hay không nghe? Tô Tiếu Tiếu nói. Lưu Vân Thiên không có trả lời, không lúc nào như là một cái tử thi một dạng nằm ở trên giường. Nhìn qua quái đáng thương, cũng không thể trách hắn, dù sao đồ chơi kia không có, đây chính là cả đời hạnh phúc a. Thấy Lưu Vân Thiên cảm xúc xa sút đến trình độ như vậy, Tô Tiếu Tiếu tiếp tục nói, nhìn xem ta mang đến cái gì. Thứ này có thể khiến ngươi cùng con của ngươi khôi phục nguyên dạng. Là ngươi, ngươi chính là cái kia tập nhân. Lưu Vân Thiên có chút kích động nói. Nha, ngươi làm sao thấy được? Tô Tiếu Tiếu có chút hiếu kỳ. Ngươi câu nói đầu tiên liền bại lộ, chân chính tăng trưởng thanh mới vừa tới qua, hắn cũng không biết ta xảy ra chuyện. Điểm này là Tô Tiếu Tiếu sơ sẩy, bất quá dưới mắt cũng cũng không lo ngại. Biết liền biết thôi. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, các ngươi thu thập hải nhi làm cái gì? Lưu Vân Thiên không có trả lời, mà là đến thử đứng dậy. Ai ngờ vừa mới búng nhúc nhích thân thể, hạ thân liền chuyển đến toàn tâm đau đớn. Giờ khắc này hắn thật rất muốn giết người trước mắt này, chính là người này hại hắn lưu ra đoạn tử tuyệt tôn. Đáng tiếc chính là hiện tại hắn không có có năng lực như thế. Lưu Vân Thiên nhấc phía dưới, mang theo âm tàn ánh mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu nói, "Cập nhân, ta muốn ngươi chết." Mặc dù bây giờ gọi người đối với mình đến nói là một cái nguy hiểm tự động Chưa chừng người trước mắt này trên thân liền có dấu hung khí, nhưng là Lưu Văn Thiên cố không được nhiều như vậy, mình bây giờ cùng chết khác nhau ở chỗ nào, thậm chí so chết còn khó chịu hơn. Nghĩ đến cái này Lưu Văn Thiên hô lớn, người tới, người tới, tính, thấy ngươi đang thương, đưa ngươi ý đổ. Tô Tiêu Tiêu trực tiếp đem hai cái hộp gấm ném tới trên giường của hắn, nó bên trong một cái hộp gấm không cẩn thận mở ra, Lưu Văn Thiên nhìn xem trong hộp gấm đổ vật một thanh láo huyết phù tới, trực tiếp tức ngất đi. Đinh, đệ tử Lưu Văn Thiên đoán khí trị bốn để cho ngươi kêu người, còn phải ngươi. Tô Tiêu Tiêu tức giận nói. Lưu Vân Tiên vừa gọi cổng hai cái hạ nhân liền đẩy cửa tiến đến. Lúc này bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từng tốc trưởng, cái này là thế nào?" Một người hỏi. "Không có việc gì, ta vừa mới cùng hắn đàm luận hắn không chịu nhận liền mất đi, các ngươi nhanh đi hô đại phu." Hạ nhân tiến lên nhìn một chút Lưu Vân Tiên cũng không có chú ý hộ gấm, lập tức thay người ra ngoài. Một người khác thì là lưu lại trông coi. Thấy oan khí trị tới tay, Tô Tiếu Tiếu nên ngang đi ra lưu ra. Dưới mắt Tô Tiếu Tiếu mặc dù biết Hải Nhi tại thành chủ phủ, bất quá bằng vào mình sức lực của một người không cách nào đem những này Hải Nhi tú ra. Tô Tiếu Tiếu đem ánh mắt thả lại đến người trong thành trên thân. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, còn phải dựa vào bọn họ hỗ trợ mới được. Trong hẻm nhỏ Tô Tiếu Tiếu lại biến thành một người đi đường bộ dáng. Sau đó Chu Vi nghe nói có người nào ném tiểu hài. không có biết công phu liền thăm dò được một cái. Xuyên qua mấy khu phố Tô Tiếu Tiếu đi tới nhà này nhân môn trước, gõ xuống cửa, mở cửa chính là một cái trung niên phụ nữ. Ngươi tốt, trong nhà các ngươi có phải là ném tiểu hài? Tô Tiếu Tiếu hỏi. Ngươi là? Phụ nhân hơi nghi hoặc một chút. Là như thế này, ta biết nhà các ngươi tiểu hải ở nơi nào. Phụ nhân nghe xong Tô Tiếu Tiếu nói như vậy, nước mắt kia liền bắt đầu tại trong mắt bà quanh. Phụ nhân tiến lên lôi kéo Tô Tiếu Tiếu tay nói, "Con của ta tại kia, ngươi mau nói cho ta biết, tại thành chủ phủ, bất quá nghi cứu ra có chút phiền phức, bất quá dựa theo ta nói làm hẳn là không nhiều lắm vấn đề." Phụ nhân xoa xoa nước mắt nói, "Thành chủ phủ buổi sáng hôm nay không phải nói còn không tìm được sao? Ngươi đây liền không hiểu, lửa bán tiểu hài chủ Mưu chính là thành chủ." Phụ nhân đôi mắt nhỏ quét ngang tựa hồ là không quá tin tưởng Tô Tiếu Tiếu nói lời. "Là thật, ta tận mắt nhìn thấy." Tô Tiếu Tiếu nói bổ sung, Phụ nhân túi thấp đầu xuống như có điều suy nghĩ, coi như người này nói là thật, kia có thể làm sao? Cùng thành chủ đi cứng đối cứng không thành. Buổi sáng hôm nay thành chủ phủ cổng nguyên náo những binh lính kia muốn động thủ, bọn hắn nhiều người như vậy đều cầm thành chủ phủ không có cách nào, càng đừng đề cập trước mắt vị thiếu niên này. Hắn nói dựa theo hắn nói có thể cứu ra tiểu hải, ngươi thật có thể cứu ra hải từ nhà ta? Phụ nhân nghi ngờ hỏi, cụ thể có thể hay không cứu ra còn phải xem vật khí, bất quá ta có chín thành chắc chắn. Ngươi nói làm sao cứu? Cần ta làm gì? Ngươi trước đi tìm những nhà khác ném tiểu hải người, để cho bọn họ tới nhà ngươi tập hợp. Phụ nhân nghe xong cái này đến dễ dàng, đã thiếu niên trước mắt này nói có biện pháp, tạm thời tin tưởng hắn một lần, chí ít mình còn có điểm hy vọng tìm tới Tiểu Hải. Trong thành ném Tiểu Hải gia đình vốn là liên hệ tấp nập, có chút cái gì gió thổi cỏ lây cũng sẽ ở giữa bọn hắn truyền ra. Về sau trong vòng nửa canh giờ không ngừng có người tiến vào đến cái này hộ phụ nhân trong nhà. Tô Thiếu Tiếu ngồi trong phòng khách, đến một lời giải thích một cái, cũng là rất phiền, cuối cùng dứt khoát liền không nói, chờ bọn hắn người đến đông đủ tại thống nhất nói tỉ mỉ. Tô Thiếu Tiếu không nói bọn hắn nói a, ngươi một câu ta một câu trò chuyện Tiểu Hải tử vấn đề. Nói Tô Thiếu Tiếu cũng nhíu đầu, Ước chừng lại qua nửa canh giờ bọn hắn cũng chờ không nổi, một người đi đến Tô Tiếu Tiếu trước mặt nói, "Vị tiểu ca này, chúng ta người đều tới không sai bị lắm, ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi, chúng ta phải làm gì?" Tô Tiếu Tiếu đứng lên nói, "Các ngươi nhà ai cách thành chủ phủ gần nhất?" "Ai?" "Nhà ta gần." "Cách thành chủ phủ hẹn chừng trăm trượng. Trong đám người một người nhấc tay nói, "Liên cái này một người nói chuyện, người khác đều không có lên tiếng lâm thanh, khoảng cách này cũng có chút xa, hơn 300 mét. bất quá đây không phải Tô Tiếu Tiếu lo lắng vấn đề, bọn hắn nhiều người có thể giải quyết khoảng cách vấn đề." "Người tên gì?" Tô Tiếu Tiếu hỏi. "Ta gọi Tạ và Châu." Hiện tại ta nói sự tình, các ngươi hiện tại cũng đi tạm Vạn Châu nhà. Tin tưởng ta, ta có thể cứu ra các ngươi tiểu Hải. Tất cả mọi người có chút ngượng, vừa mới không phải tập hợp hoàn tất sao? Hiện tại lại phải thay đổi địa phương. Tiểu ca, ngươi đây là muốn làm gì? Trước tập hợp, đợi đến các ngươi tự nhiên liền biết. Chương 24, cứu Hải Nhi, chương 24, cứu Hải Nhi. Thanh chủ đại nhân, người phía dưới vừa mới nhìn thấy mất đi tiểu Hải đám người kia đều đi tạm Vạn Châu trong nhà, cách thành chủ phủ rất gần. Thanh chủ phủ bên trong một sĩ binh bẩm báo nói, không có việc gì. Những bình dân này có thể nhấc lên sóng gió gì? Thành chủ thành tôi nói, đối với việc này thành chủ một điểm không có để ở trong lòng, có nhiều binh lính như thế tại, bọn hắn xông được đi vào sao? Vừa mới hơn vạn người vây quanh thành chủ phủ đều vô sự, cái này gần 200 người liền càng việc không đáng lo. Tô Tiếu Tiếu bên này vừa đến Tạ Vạn Châu trong nhà, liền bắt đầu tại hệ thống thương thành bên trong chọn đồ vật. Đầu tiên là túi đăng đệ, sau đó là sện cùng cái đục, hết thảy tiêu hết 3500 điểm đoản khí trị. Sở dĩ không để bọn hắn tự mang công cụ chính là sợ bại lộ trong thành nhiều người phức tạp. Khi Tô Tiếu Tiếu từ hệ thống ba lô bên trong xuất ra những công cụ này thời điểm, những người này ngây người Đây là tiên nhân mới có thủ đoạn a." Tô Tiếu Tiếu nói hướng phía dưới đảo, bọn hắn không nói hai lời liền bắt đầu đảo. Có cái sẽ tiên ra thủ đoạn người giúp bọn hắn, bọn hắn cũng biến thành rất nghiêm túc. Tô Tiếu Tiếu trông thấy có người động tác trở nên chậm lập tức nói, Đào Mạch mỏi lập tức thay người, thay phiên đến, nữ phụ trách trang thủ. Gặp bọn họ có thứ tự mở đảo Tô Tiếu Tiếu đi ra ngoài. Đứng tại đường cái bên trên nhìn một chút phương vị. Tây Nam phương hướng, không sai biệt lắm. Tô Tiếu Tiếu thầm nói. Sau đó Tô Tiếu Tiếu tiến vào trong phòng. Liên một chút thời gian túi đan rệ đã đổ đầy mười mấy túi. Hơn 300m là cái đại công trình Những này thổ cũng không có khả năng xuất ra đi rửa qua, chỉ có thể cất vào hệ thống ba lô. Cũng may hệ thống ba lô ô vung là có thể điệp ra vật phẩm. Cái này 16 túi thổ bị Tô Tiếu Tiếu thu vào hệ thống ba lô, hệ thống ba lô hiển hiện chính là bùn đất 16 túi. Những cái kia phụ nữ nhìn Tô Tiếu Tiếu ánh mắt đều thay đổi. Một người tò mò hỏi: "Công tử, người là tiên nhân sao? Không kém bao nhiêu đâu?" Các người chớ nói lung tung, liên quan tới thân phận của ta muốn giữ bí mật. Tô Tiếu Tiếu nói: "Yên tâm, chúng ta miệng nghiêm đây, tuyệt đối sẽ không nói lung tung." Không có biết công phu Tạ Vạn Châu, nhà phòng khách liền hình thành một cái hô to hướng tây nam phương hướng đảo trực tiếp đảo đến thành chủ phủ. tô Tiếu Tiếu nói thiên nhân chờ chút đi vào làm sao? ngươi đánh thắng được nhiều như vậy binh sĩ sao? có người lo lắng nói theo lý thuyết cái này tiên nhân nếu là có thể đánh được nhiều người như vậy căn bản sẽ không gọi bọn hắn đảo địa đạo. nhưng là địa đạo đảo quá khứ chờ chút lối ra xuất hiện miễn không được bị người phát hiện cái này không phải liền là một cái ngon của sao? các ngươi yên tâm đảo là được có ta ở đây yên tâm. thấy tô Tiếu Tiếu nói như vậy bọn hắn chỉ có thể làm theo. sau ba canh giờ tô tiểu tiểu tiến giải đạo đảo đến không sai biệt lắm xa lại cho bọn hắn hạ mệnh lệnh mới. Hiện tại mở rộng địa đạo, sau đó tách ra mở 10 cái phương hướng, các đào một đầu tiểu nhân đường hầm, phương hướng vẫn như cũ là hướng tây bắc. Mệnh lệnh được đưa ra không lâu địa đạo liền bị đào thành một cái tê chữ hình. Ngang mở rộng khoảng cách ước chừng hơn 10 mét, sau đó bọn hắn bắt đầu đào móc nhỏ địa đạo. Tô Tiếu Tiếu thấy không sai biệt lắm, liền đi ra đường hầm. Sau khi đi ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân thân hình dạng bắt đầu biến hóa, thành chủ đại nhân Trần Thanh Châu xuất hiện. Trên đường cái không ai hoài nghi. Thanh chủ phủ cộng đồng dạng không ai hoài nghi. Đêm qua như Ý Linh Văn đi qua dàn kia giấu tiểu Hải Phong ở, Tô Tiếu Tiếu biết vị trí, rất thuận lợi đến nơi đó vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy 10 cái phụ nhân ngay tại chiếu khán Hải nhi, thành chủ đại nhân. Chúng phụ nhân nhìn thấy thành chủ đại nhân giao nhau hành lễ. Các ngươi đều ra ngoài đi, ngày mai tại tới." Tô Tiếu Tiếu nghiêm túc nói, "Thành chủ đại nhân mệnh lệnh nào có người dám không nghe." Tô Tiếu Tiếu nói xong những người này liền bắt đầu đi ra ngoài. Bọn người đi hết, Tô Tiếu Tiếu đóng cửa liền mở đào. Tổng cộng gọi bọn hắn đào 10 đầu nhỏ đường hầm, chính là vì để cao tỷ lệ sai số, Tô Tiếu Tiếu hướng phía dưới đào lên mã có thể đụng tới một đầu nhỏ đường hầm. Thời gian một nén hương, Tô Tiếu Tiếu đã đào đến 3 mét sâu. Tô Tiếu Tiếu lỗ hai gián tại trên bùn đất. Mảnh lắng nghe thanh âm. Quả nhiên, liền tại phụ cận, Tô Tiếu Tiếu cũng thuận phương hướng của thanh âm bắt đầu ngang quyết trướng. Không một chút thời gian đường hầm liền bị làm thông, đồng thời Tô Tiếu Tiếu lại biến trở về người qua đường bộ dáng. "Uy, nơi này." Tô Tiếu Tiếu nhô ra cái đầu nhỏ nhỏ giọng hô. Trong địa đạo người nhìn lại cái này không phải liền là cái kia nhỏ tiên nhân sao? Người làm sao trong đất Tiên xuất hiện? Người này vẫn cho là Tô Tiếu Tiếu ở bên ngoài đâu. Người ra ngoài gọi người đem người đào đầu này nhỏ đường hầm mở rộng. Tốc độ, Tiểu Hải liền ở phía trên. Người này nghe xong một cỗ nhiệt huyết phun lên đầu mặc dù không rõ tô tiếu tiếu là làm sao làm được nhưng bọn hắn tiểu hải có hy vọng bọn hắn mở rộng địa đạo đồng thời tô tiếu tiếu cũng đang ra sức đảm bóc hô việc này thành tô tiếu tiếu thở hắt ra nói mặc dù biện pháp rất quê mùa nhưng là sự tỉnh thành còn tốt có phân thân không phải chuyện này thật đúng là không dễ làm không bao lâu con đường hầm này bị mở rộng thành 2 mét chi rộng bọn trẻ bị từng cái ôm ra ngoài đây là con của ta A. trong đường hầm một vị phụ nhân khóc hô. hơn một tháng mẹ con rốt cục trùng vùng mau buông tay trước ôm ra đi lại nói một người khác đoạt lấy trong tay hắn hải nhi hướng về sau đưa tới Đám người tiếp sức, trong phòng Hải Nhi chậm rãi biến thiếu, cho đến cái cuối cùng bị ôm ra. Tận lực bồi tiếp nhận thân chẳng diện, ra điệu đạo về sau các nàng từng cái xem xét Hải Nhi, cố gắng tìm kiếm lấy nhà mình tiểu hài. "A, Nhi a, rốt cuộc tìm được ngươi." Trời đánh thành chủ, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Vị mẫu thân này cực lực gào gắt, phát tiết trong lòng không thoải mái. "Con ta cũng tìm tới. Đây là con ta." Tiếng khóc cũng là sẽ truyền nhiễm, lau nước mắt người bắt đầu tăng nhiều. Một chút thời gian những này Hải Nhi đều tìm đến tụ về. Những này phụ nhân cũng không phải dễ chơi. Ốm con của bọn hắn liền trên đường chùy động đừng đề cập có quá khó nghe. Người trên đường phố nháy mắt liền vây quanh, mà những này mất đi tiểu hải đám nam nhân thì là cho dân chúng giải thích chuyện đã xảy ra. Đám người nghe xong khí kình cũng tới đến. Vừa sáng thành chủ phủ còn nói không có việc này, vừa chiều liền bị người đào địa đạo cứu ra. Thế nào cũng phải tìm bọn hắn nói rõ lý lẽ đi a. Người càng tụ càng nhiều, sự tình càng náo càng lớn. Thành chủ phủ cộng lại bị dân chúng lây. Trần Thanh Châu cái tên vương bắt đảng người cút ra đây cho ta. Trần Thanh Châu ngươi cái tiện nhân lừa bán tiểu hải, quả thực chết không yên lành. Nhỏ như vậy bé con đều trộm, quả thực cũng không phải là người. Sốt sinh cũng không bằng. Thanh chủ phủ trước cửa binh sĩ đều bị chiến trận này hù đến. Cùng buổi sáng không so được ga. Những người này nộ khí đã tới đỉnh điểm. Từng cái đều ở bộ phát biên giới. Thanh chủ phủ bên trong Trần Thanh Châu còn đang ngủ. Mẹ nó đêm qua một đêm ngủ không ngon. Thanh chủ đại nhân, việc lớn không tốt. Những cái kia Hải Nhi tất cả đều bị người cứu đi. Quản gia đẩy ra Trần Thanh Châu cửa phòng la lớn. Thanh chủ đại nhân, mau tỉnh lại. Quản gia chạy đến trước giường lắc lắc Trần Thanh Châu. Thanh chủ lúc này mới thanh tỉnh một chút. Thanh chủ đại nhân những cái kia Hải Nhi được người cứu đi. Quản gia lo lắng nói. Cái gì? Thành chủ hoàng. Ngảy xuống giường giày cũng không mặc liền hướng phía giam giữ Tiểu Hải phòng ở chạy tới. Chương 25, tôi công bận rộn, chương 25, tôi công bận rộn. Trần Thanh Châu xông vào giam giữ Tiểu Hải trong phòng, nhìn thấy trên giường trống rỗng, lập tức thân thể đều mềm. Một chút có quắc ngã xuống đất. Trần Thanh Châu dùng sức vô đầu nói, làm sao? Cái này nên làm cái gì? Xong. Lần này toàn xong. Lúc này quản gia mang theo một đôi giày cũng đến. Thành chủ đại nhân, chúng ta thành chủ phủ lại bị những cái kia dân đen lây. Nói là tìm ngươi muốn thuyết pháp. Lần này làm sao a? Quản gia tiểu nói này, thành chủ cũng lấy lại tinh thần đến. Dưới mắt đối phó dân chúng trọng yếu nhất. Về phần hài Nhi, mình còn có hơn một tháng thời gian có thể tại tìm. Thành chủ đại nhân, giày ngươi trước mặt vào. Quản gia đưa qua giày nói. Trần Thanh Châu mặc giày, túi đầu trầm tư một chút. Ngươi đi trong đại lao, đem vương gia người toàn bộ chặt đầu, để người mang theo thi thể tới cửa chờ ta. Trần Thanh Châu mặt lộ âm tàn dữ tận nói. Đúng vậy thành chủ đại nhân, ta cái này phải. Không bao lâu, từng gõ thi thể liền bị các binh sĩ từ thành chủ phủ đại lao bên trong mang ra ngoài, đã thi thể tách rời. Sau đó thành chủ mang theo những người này thi thể mở ra thành chủ phủ đại môn. Chửi rủa âm thanh không ngừng, thành chủ ra vẻ trấn định nói, "Mọi người nghe ta nói, mọi người nghe ta nói. Hôm qua vương gia người lừa bán Hải Nhi tội danh cùng cha ra, Hải Nhi đã bị tìm tới, đây đều là chúng ta thành chủ phủ công lao, cái này khởi sự kiện còn chưa kết thúc, cho nên Hải Nhi sự tình trì hoãn, chúng ta lúc đầu muốn đợi chuyện này cha rõ ràng về sau tại thống nhất trả lại Hải tử. Không biết là ai tiết lộ phong thanh, còn cần đến đào địa đạo sao? Mọi người không muốn nghe tin lời đồn." Thành chủ nói xong cũng ra hiệu binh lính phía sau khiêng ra thi thể. Một đám binh sĩ nhìn thấy chỉ thị sau trực tiếp đem hơn 200 bộ thi thể ném tới trên đường cái. Có thi thể chấn nhiếp trong đám người thanh âm đều biến tiêuu. Đại gia ngươi dạng này liền hóa giải nguy cơ. Tô Thiếu Tiếu còn chuẩn bị xem kịch vui đâu. Ai ngờ thành chủ giết vương gia người, lấy ra chấn nhiếp của chúng. Đừng nói hiệu quả còn rất tốt. Dù sao chết quá nhiều người, mà lại đầu lâu đều bị chặt xuống. Không ít người đều che mắt, có thậm chí về sau rút lui. Mọi người nghe, chuyện này đều là vương gia làm. Ta giết vương hữu đức thời điểm nhân tang đều lấy được, những này hài nhi là đằng sau chúng ta thẩm vấn vương gia người về sau tìm tới. Còn xin mọi người tin tưởng chúng ta thành chủ phụ. không muốn nghe tin lời đồn. Mọi người tản đi đi." Trần Thanh Châu nói xong các binh sĩ liền bắt đầu tiến lên xua đuổi đám người. Dân chúng cũng là nói nhảm không dám nói một cái, liền ngay cả những cái kia ôm vừa tìm tới hài tử các phụ nữ cũng giữ im lặng, không có trước đó cản trở. "Không được, cái này vị thành chủ đến tìm cách dòng dã. Dù sao không phải người tốt lành gì." Tô Tiếu Tiếu thầm nói. Thấy đám người bắt đầu tán thành chủ đuổi bên cạnh quản gia nói, để binh sĩ nhấc lên thi thể trên đường tuyên truyền một chút, nói tiểu hài tìm tới đều là vương gia người khô. "Tốt, ta biết." nói xong quản gia liền chạy tới bên cạnh phân phó lên binh sĩ đến, không bao lâu các binh sĩ liền nhấc lên thi thể ở trong thành diêu phố thị chúng, trong miệng còn nói là mầm. Lần này không có cả đến thành chủ không nói, còn bị hắn thuận lợi hóa giải, thậm chí ở trong thành tăng lên không ít danh vọng. Thành chủ nói lời sát thực rất khiến người tin phục, dù sao bắt vương gia người lúc bằng chứng như núi. Tô thiếu thiếu có chút giận nói là mầm, buổi tối hôm nay lại nói dạo chơi thành chủ phủ cũng được. Thấy đám người tán đi, thành chủ vội vàng chạy vào thành chủ phủ, cũng mệnh lệnh dưới người đi tìm những cái kia trông coi tiểu hại các phụ nữ. Hắn mới vừa tiến vào trong phòng thời điểm không có nhìn thấy các nàng. Hắn nhưng là hạ tử mệnh lệnh, không có mình cho phép người khác không được tự tiện đi vào, các nàng cũng không được rời đi. Thành chủ phủ trong đại sảnh, những cái kia phụ nhân bị các binh sĩ mang đi qua. Thành chủ vô bàn một cái la lớn, là ai bảo các ngươi rời đi? Cái này hô to một tiếng dọa đến mấy tên phụ người thân thể đều run rẩy một chút. Thành chủ đại nhân không phải người sau khi đi vào nói để chúng ta cách mở sao? Có vị gan lớn phụ người nói. Đúng đúng, là ngài nói để chúng ta ra ngoài. Có người phụ hòa nói. Thành chủ nghe xong, cái này không thích hợp a. Mình một mực tại ngủ bù a. Làm sao có thể để các nàng rời đi đâu? nghĩ lại vương gia tao ngộ hắn nháy mắt sáng tỏ chính là cái nào trong truyền thuyết tặc nhân làm chuyện tốt thật có lợi hại như vậy dịch dung thuật tồn tại nghĩ đến thành chủ này song quyền nắm chặt trên tay nổi ngân xanh người này nhất định phải chết thành chủ bắt hải nhi chính là vì hướng lên phía trên giao lộ hiện tại ngược lại tốt ngày giờ không nhiều hiện tại mình một đứa bé đều không có có thể nghĩ hắn đến có bao nhiêu khí lại nói những này mất đi hải nhi người ta nhất định có lòng cảnh giác nghĩ tại đi trộm những cái kia hải nhi sợ là không dễ dàng như vậy mấy người các ngươi truyền mệnh lệnh của ta phong tỏa thiên võ thành nhất định phải đem cái nào tặc nhân tìm cho ta ra, cho ta từng bước từng bước cẩn thận xem xét. Các binh sĩ nghe tới cái này liền lẳng khó, ngày đó nhiều như vậy binh sĩ tại vương gia đều không tìm được cái nào tặc nhân, vương gia còn không ngừng bạo tạc, hai họa vương gia tặc nhân xuất quỷ nhập thần làm sao cha? Lại nói người ta dịch dung thuật lợi hại như vậy, tuy tiện dịch dung thành một người chúng ta từ đầu cha được. Căn bản chính là một cái chân chính tà ma. Bất quá thành chủ đã phân phó, như vậy bọn hắn làm theo là được, về phần tìm được hay không cái nào tặc nhân liền không liên quan bọn hắn sự tình. Thanh chủ mệnh lệnh bị phân phó, thiên võ thành trực tiếp phong thành, chỉ có thể tiến không thể ra. Trên đường binh sĩ không ngừng hỏi thăm dân chúng tìm kiếm manh mối. Tô Tiếu Tiếu bên này còn chưa tới nhà, liền gặp được phía trước một đại đội binh sĩ một đường chạy chậm đến đi hướng Nam môn. Nhiều binh lính như thế là muốn đi làm gì? Tô Tiếu Tiếu còn không biết thành chủ đại nhân đã để mắt tới hắn. Bất quá Tô Tiếu Tiếu căn bản là không có lo lắng qua loại vấn đề này, có tốt như vậy phân thân mình đầy đủ an toàn. Trong hẻm nhỏ Tô Tiếu Tiếu biến thành người vật vô hại tiểu mập mạp. Hiện tại là thời điểm trở về, đến tra nhìn một chút thùng gỗ tiến độ. Cái này không đồng nhất phòng Tô Tiếu Tiếu liền bị hù dọa, chỉ thấy viện bên trong tất cả đều chất đầy thùng gỗ. Trước đó gần 200 người đã biến thành hơn nghìn người, từng cái đều tại kia bận rộn. Công tử ngươi trở về rồi." Thợ Mục Dương Nhân đi tới lên tiếng chào hỏi. "Có bao nhiêu thùng gỗ rồi?" Tô Tiếu Tiếu hỏi. "Công tử viện bên trong thùng gỗ đoán chừng hơn 1600 chỉ." "Ân. Có chuyện hiện tại để ngươi xử lý, ngươi an bài 50 người ra ngoài tuyên truyền một chút, liền nói nơi này thu mua lớn Vân, một lượng bạc một thùng." "Thật có việc này?" Trước đó có tên tiểu tử chọn lớn Vân tới nói muốn một lượng bạc bị ta cho đổi đi. Tô Tiếu Tiếu trước đó bận bịu chuyện khác, trọn lớn Vân kia tiểu tử ngược lại là quên đi, cũng không có cùng Dương Nhân chào hỏi. Bất quá không quan hệ nhiều lắm, hiện tại bắt đầu chính thức thu mua, kia tiểu tử tự nhiên sẽ nghe theo gió mà đến. "Tính, ngươi an bài người ra ngoài đi, đem thu được lớn phân trang đến mới trong thùng gỗ là được. Đi ta cái này phải." Dương Nhân sau khi rời khỏi đây, Tô Tiếu Tiếu ở trong viện thị sát công việc của bọn họ. Vừa mới cùng bọn hắn nói chuyện phía một hồi, một đội các binh sĩ xông vào. "Chương 26, bắt cái tịch mịch, chương 26, bắt cái tịch mịch." "Các ngươi cái này ai quản sự? Tới đây cho ta." Dẫn đầu binh sĩ có chút phép lối nói. Tô Tiếu Tiếu lập tức tiến lên, "Đại nhân, ta là nơi này quản sự, xin hỏi có chuyện gì?" Nơi này là nhà người sao? Đối! Người tên gì? Tô Thiếu Tiếu nghĩ nghĩ nói, ta gọi Tô Thần. Bên cạnh binh sĩ nhìn một chút sách trong tay sách nói, gia đình này bản danh gọi Thái Cao Tá, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngọ Tào đây là tới cha hộ tịch. Tô Thiếu Tiếu thầm nghĩ không ổn, hố thành chủ một đợt quay đầu người ta liền tìm tới cửa. Ta không có quan hệ gì với hắn, ta là hai ngày trước mua phòng ốc của hắn, ở lại đây hạ! Người nơi này nhiều người như vậy là đang làm gì? Binh sĩ hỏi. Ta vốn là thương nhân, bên này có cơ hội buôn bán liền đến tính thương. Bọn hắn cũng đang giúp ta chế tạo thùng gỗ. Ngươi mới tới còn mua phòng làm sao không đi thành chủ phủ đăng ký ngươi hộ tịch. Ta hai ngày này có chút bận bịu quên đi. Trước đi thành chủ phủ đại lao, chờ cha rõ ràng đang nói. Mang đi. Vừa dứt lời, tô tiêu tiêu cánh tay liền bị hai tên lính cho cắn ở. Con em ngươi, ta mới vừa vào cửa, dưới mắt không có cách nào, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Tô tiêu tiêu bị mang đi sau việc này vẫn chưa xong, trong phòng hơn ngàn người đều bị các binh sĩ lần lượt tra hộ tịch. Trên đường cái những cái kia thân phận có hiểm nghi đều mang vào thành chủ phủ đại lao. Tiến thành chủ phủ đại lao, một cỗ mùi thối nào tới trước mặt, tô tiêu tiêu nghĩ bị mũi tử đều che không được. Tô đao đĩa bị người tùy ý ném vào một chỗ trong phòng giam, ở trong còn giam giữ không ít người. Vị tiểu ca này ngươi là thế nào tiến đến? Bên cạnh một đại thúc hỏi. Như thế hỏi Tô Tiếu Tiếu vô duyên vô cớ liền bị bắt vào đến, không có xử lý hộ tịch, ngươi đây, ta là thương nhân, dọc đường nơi đây cũng là vô duyên vô cớ liền bị bắt vào đến. Tại cùng người khác tán gẫu qua về sau Tô Tiếu Tiếu phát hiện bọn hắn đại bộ phận đều không phải trong thành người, số ít là hộ tịch có vấn đề người. Rõ ràng đây là thành chủ có động tác. Ngươi không phải sẽ biến ảo thành người khác bộ dạng sao? Lần lượt xem xét chạy chỗ nào? Bất quá đây đối với Tô Tiểu Tiếu đến nói không có gì ảnh hưởng, không phải liền là bắt vào đại lao sao? Chẳng lẽ còn thật có thể thẩm ra chút gì đến không thành? Người không ngừng bị bắt vào đến, thẳng đến trập tối, ba gian nhà tù người đều đầy, tròn vẹn bắt khoảng trăm người từ đến. Cũng đến giờ cơm, không ít người đều hô hào đói bụng. Cái này không đồng nhất người gọi tới Ngục Tốt, móc ra mười lượng bạc nói, "Giúp ta mua chút ăn ngon, còn lại đều thuộc về ngươi." Ngục Tốt cười nhận lấy bạc đang chuẩn bị ra ngoài mua ăn. Có người liền không nguyện ý giúp ta cũng mua chút, ta cũng phải bạc cho ngươi. Ở đây thương nhân đến từ bên ngoài còn không ít, người ta cũng không thiếu cái này đi bạc. 30, 40 người kêu la, trong tay còn cầm ngân phiếu, ngục tốt cũng chưa từng thấy qua chiến trận này a. Bình thường nơi nào có dễ kiếm như vậy? Hôm nay bắt đều là kẻ có tiền a. Bất quá mình liền hai cánh tay, có thể xách bao nhiêu thứ tiền đến. Lại nói phòng giam bên trong cũng có quý củ, mình như thế trương dương cũng không được, số tiền này chỉ có thể bí mật kiếm. Tô Thiếu Tiếu nhìn ra ngục tốt trong mắt láng khó. Đại ca, đấu giá a. Người trả giá cao được. Ngươi xoắn suất cái gì kỉnh? Một câu bừng tỉnh người trong động, còn phải là thương nhân a. Ta một lần không thể mang quá nhiều đồ vật tiền đến, hiện đang đấu giá người trả giá cao được. Liên 50 lượng giá bắt đầu, các ngươi tăng giá? 60 lượng, 72, 100 lượng, 1000 lượng. Tô Thiếu Tiếu hô một cái giá, không phải vì khác, tình huống bây giờ không rõ, nhất định phải cùng Ngục Tốt giữ gìn mối quan hệ. Cái này quan hệ nơi nào đến đâu, trước mắt đây chính là cơ hội. 1000 lượng mua bữa cơm, Ngục Tốt đều mở bức. Hôm nay mình muốn phát tài a. 1120. Nhà. còn có người không phục đâu. 2000 lượng. Tô Thiếu Tiếu tiếp tục gọi giá. Tô Thiếu Tiếu cái giá tiền này mới ra Ngục Tốt đầu trống rỗng, muốn biết mình tiền tháng mới 5 lượng bạc. Người có tiền thế gian thật không hiểu rõ. Ngục Tốt thầm nghĩ, hai ngàn lượng bạc giá cả cuối cùng để sập những này tiểu thương nhân, không ai lại tiếp tục tiêu giá. Tô Tiếu Tiếu xuất ra ngân phiếu đưa tới, Ngục Tốt tiếp nhận ngân phiếu tay nhỏ đều đang run rẩy. Thiên hàng hoành tải, mình đợi này không lo, tìm xinh đẹp nàng dâu không thành vấn đề. Thu được ngân phiếu, Ngục Tốt cái dám điên chạy ra ngoài mua đồ. Trở về thời điểm Ngục Tốt cũng không có đem ăn uống đưa tới Tô Tiếu Tiếu trước mặt, mà là đặt ở một gian không ai nhà tù bên trong. Sau đó chạy đến giam giữ Tô Tiếu Tiếu căn này nhà tù, mở ra nhà tù đại môn. Vị công tử này, bên này có nha gian, ngài tới dùng nữa. Ngục Tốt túi đầu túi người nói: Ngục tốt cái này thái độ bị những người này thu hết vào mắt, đây là ngục tốt sao? Hai ngàn lượng bạc liền biến liếm cầu. Cái này mẹ nó không phải nhà tù sao? Con mẹ nó nhà gian. Tô Tiếu Tiếu cất bước đi ra ngoài, đi theo ngục tốt đến một gian khác nhà tù. Chỉ thấy trong phòng giam thêm ra một cái băng cùng cái ghế, trên mặt bàn bày đầy các loại ăn ngon, ngay cả rượu cũng có. Ngài mời. Ngục tốt đưa tay ra hiệu, người cũng tiến vào ăn chút, ta thuận tiện hỏi ngươi điểm lời nói. Tô Tiếu Tiếu nói: "Đi, ngài có vấn đề gì trực quan hỏi." Hai người tọa hạ Tô Tiếu Tiếu cầm lấy một khối gà quay bắt đầu ăn. Sau đó nói, các ngươi bắt ta tiến đến đến cùng là vì cái gì? Công tử, chúng ta trong thành không phải xuất hiện một cái náo sự tặc nhân sao? Thành chủ ra lệnh nói là muốn vì dân trừ hại, cho nên mới từng cái kiểm tra. Thật đúng là vì tới mình." Tô Tiếu Tiếu thầm nghĩ. "Công tử yên tâm, chúng ta chỉ là bàn tra một chút người khả nghi, nhìn công tử mặt ngươi sinh phú quý, chắc là một vị thiện tâm người, hẳn là không bao lâu liền sẽ thả ngươi ra ngoài." Ngục tốt nói cái lời nói thật, Tô Tiếu Tiếu hiện tại biến thành tiểu mập mạp một mặt người vật vô hại, nhìn qua liền cùng người xấu kéo không lên bên cạnh. Có thể nhanh lên sao? Bên ngoài còn có tiền trời lấy ta kiếm. Công tử, còn chưa tới thời gian, chờ người ở phía trên phát ra thẩm vấn thông chi, ta ngay lập tức giúp ngươi đem việc này xử lý. Đi, đến ăn chút đi, đừng khách khí. Một trận nói chuyên hiếm, cần cũng mau ăn xong. Phía trên thẩm vấn thông chi cũng xuống, mấy chục tên lính đi vào trong phòng giam, bắt đầu đối bắt đến người kỹ càng thẩm vấn. Lập tức trong phòng giam liền truyền ra các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương. Này chỗ nào là thẩm vấn? Căn bản chính là cha tân bức cung. Công tử yên tâm, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Ngươi ngay tại cái này ngồi xuống. Ngục tốt nhìn tô tiếu tiếu sắc mặt không đối, vội vàng nói. Tô Tiêu Tiếu thật đủ may mắn, còn tốt trước đó đưa tiền, không phải miễn không một trận ra thịt nỗi khổ. Ngươi liền không cần thẩm vấn thẩm hỏi ta chăng? Tô Tiếu Tiếu tò mò hỏi, thẩm cái gì a? Kia vương gia bị nổ, binh sĩ hơn ngàn người đều cầm cái nào, tặc nhân không có cách nào, chúng ta nơi nào là kia tặc nhân đối thủ? Thanh chủ hạ lệnh bọn hắn không thể không nghe, chúng ta cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, làm sao có thể tóm đến đến? Ngươi nói có đạo lý, tước chừng nửa canh giờ công phu thẩm vấn cũng kém không nhiều. Tên này ngu tốt trực tiếp đem Tô Tiêu Tiếu mang ra đại lao, thả đi. Thật sự là trò đùa a? Cái này liền thả đi. Xem ra tiền này xài đáng ra đến. Hộ tịch sự tình đến đi một chuyến, không phải lại được đến tìm phiền toái, bốn phía nghe ngóng Tô Tiếu Tiếu đi tới làm hộ tịch địa phương, giao mười văn tiền thuận lợi giải quyết việc này. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỹ lệ ban đêm a. Tại ra ngoài kiếm chuyện trước đó Tô Tiếu Tiếu quyết định đến trở về một chuyến, phần thùng hẳn là có không ít thành phẩm. Chương 27, dạ tập thành chủ phủ, chương 27, dạ tập thành chủ phủ. Còn chưa tới cửa nhà mình trước Tô Tiếu Tiếu đã nghe đến một cỗ mùi thối, không sai chính là lớn phân hương vị. Tại đi lên phía trước Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy trọn lớn phân người đều tại xếp hàng, đầu này trường lòng trọn vẹn mấy trăm mét. Một đường che mũi Tô Tiếu Tiếu chạy chậm về đến nhà. "Không thu, nay trời không bắt, các ngươi ngày mai tại đến đây đi." Thùng gỗ không đủ. Một tới cửa liền nghe tới Thợ một Dương Nhân tại thuyết phục chọn phân đám người. "Thu phải hảo hảo không thu, thực đáng ghét. Chúng ta xếp hàng sắp xếp lâu như vậy, đối chính là dựa vào cái gì đến chúng ta liền không thu?" Xếp hàng người tự nhiên là không nguyện ý. Tô Tiếu Tiếu cũng không nguyện ý, khẳng định không thể lại thu, không phải thả trong viện không được tối choán mình. Còn tốt cái này Dương Nhân đủ cơ linh, không có thùng gỗ liền không thu, bằng không chờ hạ không may chính là mình. "Mọi người trở về đi." Thùng gỗ không đủ. Sáng sớm ngày mai điểm tới là được. Ngày mai nhất định thu." Tô Thiếu Tiếu đối xếp hàng đám người nói, thái độ rất là kiên quyết. Tô Thiếu Tiếu nói xong những này, xếp hàng người lại nhảy bên trong đi lắm điều lại bắt đầu, vẫn là không muốn đi. Không có cách nào Tô Thiếu Tiếu kéo qua Dương Nhân vào nhà trực tiếp đóng cửa lại. "Công tử hôm nay hết thảy thu mua hơn 2.600 đồng, bạc đã thấy đấy." Tô Thiếu Tiếu móc ra một vạn lượng ngân phiếu đưa cho hắn nói, "Ngươi đừng lấy tiền chạy a, không phải chờ ngươi chính là chết." "Công tử yên tâm, ta là sẽ không làm ra chuyện như vậy, ta dùng tiền đều có ký sổ, cam đoan không lấy một xu." Dương Nhân nói xong cũng móc ra trong ngực sổ sách, Tô Tiếu Tiếu cũng không có nhận, hắn lười nhắc nhịn. Ngày mai nhớ kỹ mua chút mùi thơm hoa cỏ trở về, làm việc hoàn cảnh đến cải tiến một chút. Đi. Đa Tạ công tử hảo ý, ta ngày mai đi mua ngay. Cùng đám người nói chuyện phía một hồi, đã đến tan ca thời gian, các công nhân lần lượt về nhà. Nhìn xem sắp xếp chỉnh tề thùng gỗ Tô Tiếu Tiếu một mạch thu vào hệ thống ba lô. 2653 chỉ. Không sai, có đạn dược. Tô Tiếu Tiếu thu mua lớn phân là vì về sau làm dự định, thứ này tạm thời còn không thể dùng, dùng một lát liền sẽ bại lộ thân phận của mình. Dù sao trong thành thu lớn vân liền tự mình như thế một nhà, tối thiểu đến đem trong tay bạc tiêu đến không sai biệt lắm, cho đến lúc đó dự trữ đạn dược sẽ rất sung túc, đầy đủ mình tiêu hao thật lâu. Phải đi thành chủ phụ dạo chơi, nhất định phải cho ra hỏa này một điểm cảnh cáo, còn dám chà ta? Tô tiêu tiêu hóa thân thành chủ Trần Thanh Châu trực tiếp tiến vào thành chủ phụ. Thành chủ phụ tọa lạc tại thành thị trung tâm vị trí, to to nhỏ nhỏ kiến trúc hơn trăm tòa, trong phủ vị trí then chốt đều có binh sĩ chấn giữ. Mọi thứ không ai chấn giữ địa phương To tiêu tiêu đều đi vào đi dạo một vòng, thuận tiện ném một chút chấn thiên lôi, tiếp tục một canh giờ toàn bộ thành chủ phụ được gan bài đến trần đấy sau việc về sau, tô tiếu tiếu bắt đầu tìm thành chủ phủ khu phòng. tước chừng ba nén hương thời gian, tô tiếu tiếu phát hiện một dãy nhà bị người bao vây lại. nhiều người như vậy trông coi chắc là khu phòng. vẫn là làm bằng đá kiến trúc, không có chạy. tô tiếu tiếu đi tới lân cận một dãy nhà bên trong, lấy ra shẻn, xúc lên sàn nhà. sau đó tô tiếu tiếu dẫn bạo phương bắc một viên trấn tiên lôi. thành chủ phủ bên trong binh sĩ nháy mắt bị hấp dẫn, mở đảo. có hệ thống ba lô chính là thuật tiện, móc ra bùn đất đều bị tô tiếu tiếu thu vào. một đầu nhỏ địa đạo không bao lâu thành hình. theo khoảng cách tới gần, tô tiếu tiếu bắt đầu hướng lên đào móc một cái lôi thủng nhỏ xuất hiện, tô tiếu tiếu nhìn lên, phát hiện còn có thể trông thấy bầu trời đêm, rõ ràng khoảng cách không đối, không có cách nào chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đảo. lần nữa hướng lên ngáo móc, tô tiếu tiếu rốt cục đụng phải phiến đá, tô tiếu tiếu gõ gõ phát hiện phiến đá truyền ra ngột ngạt thanh âm, xem ra cái này phiến đá rất dày, nếu không đến sóng bạo phá, tô tiếu tiếu nghĩ nghĩ có thể thực hiện, bạo phá đi vào, bên ngoài binh sĩ cũng không làm gì được hắn a, bọn hắn không có chìa khóa, muốn vào đến không dễ dàng như vậy, mình chỉ cần tại bọn hắn tiến trước khi đến lấy đi bạc liền xong việc, có hệ thống ba lô tại thu ngân tử chẳng qua là nháy mắt sự tình. Hoa mười điểm đoán khí trị tô tiếu tiếu tại hệ thống thương thành bên trong mua mấy quyển sòng mặt biểu cây. Sau đó dán tại phiến đá phía trên, sau đó lại dính lên mười mấy quả chấn tiên lôi. Sau đó tô tiếu tiếu chạy xa ghé vào trong địa đạo. Vậy anh, một tiếng vang thật lớn trong cố phòng đá dày tấm bị nổ cái vỡ nát, một cái cửa hang lớn xuất hiện. Tô tiếu tiếu vội vàng chạy đi vào. Thành công, trước kiểm chế những này tiền tài bất nghĩa. Đi vào phòng bên trong tô tiếu tiếu đều bị chấn kinh đến, cả phòng đều là bạc, đồng tiền, có chút trong dương trang vẫn là hoàng kim. Đánh giá tính một chút những này tối thiểu vượt qua mười triệu lượng. Tô Tiếu Tiếu một mạch thu vào hệ thống ba lô. Lần này thành chủ xong con bê. Bên ngoài binh sĩ cho gấp chết. Bên trong truyền đến tiếng nổ về sau, bọn hắn nghĩ không thể tiến vào được. Không có cách nào chỉ có thể đi tìm thành chủ. Dẹp xong bạc, Tô Tiếu Tiếu đi ra địa đạo, biến thành một sĩ binh bộ dáng. Sau đó đi thành chủ phủ phía Bắc, cũng thành công trà trộn vào tìm tập nhân đội ngũ. Rồi anh, Tô Tiếu Tiếu dẫn bảo một viên chấn thiên lôi. Các binh sĩ nháy mắt vỡ tổ, nhao nhao chạy hướng phía nam. Chờ các binh sĩ vừa đến phía nam, phía Bắc lại bị nổ. Mấy hiệp xuống tới các binh sĩ đều mệt quá sức. Tiếp tục như vậy cũng không được, binh lực của bọn hắn cũng một lần nữa phân phối một chút, hai bên đều có người. Chờ hai phe bọn họ đều khi có người phát hiện tiếng nổ đình chỉ. Đây không phải đang chơi bọn hắn sao? Khố phòng kia mười mấy tên lính chia ra hành động, tìm lấy thành chủ. Công phu không phụ lòng người, một tên binh lính rốt cục tại một dãy nhà phía trước nhìn thấy thành chủ cùng quản gia, còn có bên cạnh một đội hộ vệ. Vội vang chạy tới nói, "Thành chủ đại nhân, chúng ta khố phòng bị nổ, nhanh đi qua nhìn một chút." Tiên tâm khố phòng nhiều người như vậy trông coi hắn vào không được. "Ai đu? Ta thành chủ đại nhân là trong khố phòng nổ, không phải bên ngoài." Binh sĩ tức giận nói, nghe song binh sĩ nói như vậy thành chủ thân thể xiết chặt giật cả mình mẹ nó không thích hợp a người này dịch dung lợi hại như vậy tiến đến thành chủ phủ rất dễ dàng như vậy hắn đào cái địa đạo tiến vào khu phòng càng nghĩ càng không đúng tình đi mau chúng ta qua khứ khu phòng nhìn xem đi tới khu phòng trước cửa trần thanh châu móc ra chìa khóa mở ra đại môn đẩy cửa trần thanh châu hít sâu một hơi quả thực là không có phun ra đồ vật bên trong toàn không có một cái tiền đồng đều không có lưu lại trần thanh châu thân thể mềm nhũn co có quắp ngã xuống đất sau đó hai tay liền bắt đầu nện đất tấm giống như sàn nhà không phải nhà hắn một dạng. Đinh. Đến tử Trần Thanh Châu quán khí trị 81000. Quản gia cùng binh sĩ vội vàng chạy đến trước cửa hàng, nhìn xuống. Các ngươi cho ta đi vào truy. Quản gia hạ lệnh. Các binh sĩ xuống dưới địa đạo cũng đi không bao xa, từng cái từ bên cạnh trong phòng đi ra. Báo cáo thành chủ, địa đạo rất ngắn, thông hướng bên cạnh phòng ở, nghĩ đến cái kia tập nhân không có chạy xa. Tìm cho ta, muốn sống, nhất định phải sống. Trong đại lao cực hình nhất định phải làm cho hắn nếm mấy lần. Trần Thanh Châu cắn răng nói, Tô Thiếu thiếu đâu lúc này không có tại dẫn bạo trấn thiên lôi, đến giữ lại chờ đêm khuya tại dùng. Hắn hiện tại chính chạy tới khu phòng phương hướng, vừa vừa lấy được Trần Thành Châu quán khí trị, hắn nhất định ở bên kia. Tô Tiêu Tiếu suy nghĩ đem Trần Thành Châu cũng cho cắt, để hắn cũng thành thật một chút. Chương 28, cực phẩm linh thạch, chương 28, cực phẩm linh thạch. Tô Tiêu Tiếu chạy đến khu phòng lúc nhìn thấy thành chủ bị người vịn, giống như một cái quả bóng xì hơi. Sau đó liền khó khăn. Mình cựu u trấn hồn thuật không tốt thi triển a. Hiện tại đem thành chủ đánh ngã về sau thân phận của mình liền sẽ bại lộ. Thành chủ bên người đều là người, cũng không có đơn độc ở trung cơ hội. Người khác đều tại tìm tác nhân mình ngóc đứng cũng không được, một mực đi theo hắn có thể sẽ lộ tẩy. Tô Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ trước tìm tới hắn chỗ ở lại nói: "Thành chủ phủ như thế lớn chỉ có thể hỏi người." Một đường chạy chậm Tô Tiếu Tiếu gặp một cái tìm tác nhân binh sĩ. "Uy huynh đệ, thành chủ ở ở đâu? Ta có việc gấp tìm hắn." Bên kia, binh sĩ chỉ chỉ nói. Tô Tiếu Tiếu đi cái hướng kia lại hỏi một người lúc này mới xác định thành chủ nơi ở. Vừa mới đẩy cửa đi vào liền đụng phải hai tên phụ nữ ngồi ở đại sảnh bên cạnh bàn. Tô Tiếu Tiếu lập tức mở miệng nói: "Thành chủ đại nhân có đây không? Ta tìm hắn có việc." "Thành chủ đại nhân ra ngoài, ở bên ngoài, người ở bên ngoài tìm xem." Phụ nhân nói xong Tô Tiếu Tiếu liền lui ra ngoài. Hai người này sẽ không là thành chủ phụ nhân đi. Lần này khó làm, không hề đơn độc ở chung cơ hội, muốn đem hắn biến thành thái giám cũng không được. Thực tế không có cách nào, đêm nay cũng chỉ có thể nổ nổ thành chủ phụ. Ban đêm rất đẹp, thành chủ phụ bị nổ ào ào. Đáng tiếc chính là bọn hắn ngay cả Tô Tiếu Tiếu cái bóng đều không thấy được. Tô Tiếu Tiếu tranh thủ lúc rảnh rỗi trốn ở một gian nhà bên trong đi ngủ, mua một cái nhỏ đồng hồ báo thức mỗi 20 phút vang một lần, chỉ cần đồng hồ báo thức một vang Tô Tiếu Tiếu liền dẫn bạo một viên chấn thiên lôi. Trải qua một đêm điên cuồng công kích Tô Tiếu Tiếu trong tay Hoán Khí Trị đã đến 183 vạn điểm. Đêm nay Đoàn Khí Trị thiếu điểm chỉ có 70 vạn hơn. Nhìn xem nhiều như vậy Đoàn Khí Trị Tô Tiếu Tiếu cảm thấy là thời điểm tăng lên một chút mình thực lực, không có thực lực làm việc quá không tiện. Ấn mở hệ thống thương thành, Tô Tiếu Tiếu lục soát một chút linh thạch. Linh thạch, 100 điểm Hoán Khí Trị một viên. Trung phẩm linh thạch, 1000 điểm Hoán Khí Trị một viên. Thượng phẩm linh thạch, 1 vạn điểm Hoán Khí Trị một viên. Tự phẩm linh thạch, 10 vạn điểm Hoán Khí Trị một viên. Cái đồ chơi này Tô Tiếu Tiếu đương nhiên phải dùng tốt nhất, không chút do dự mua năm mai cực phẩm linh thạch. Đau lòng a. Đây chính là 50 vạn đoàn khí trị a. Lấy ra xem xét loại này cực phẩm linh thạch bảy biện ra màu tím nhạt, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ở trong linh lực tựa hồ có tiết ra ngoài xu thế, Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy một tia linh khí quấn quanh ở cái này mai linh thạch phía trên. Trước hấp thu một điểm nhìn xem hiệu quả. Chợt một cỗ tinh thuần linh lực chui vào Tô Tiếu Tiếu thể nội, như như gió nháy mắt tuần hướng toàn thân. Hoa. Thật to. Tô Tiếu Tiếu nói xong lập tức đình chỉ hấp thu. Thật không hổ là cực phẩm linh thạch, ở trong linh lực Tô Tiếu Tiếu vẹn vẹn hấp thu một tia thân thể liền chịu không được. Cái đồ chơi này so linh khí hoàn tử tối thiểu muốn mạnh hơn hơn vạn lần. Tô Tiếu Tiếu lập tức bấm niệm pháp quyết tu luyện lên hồn nguyên luyện thể quyết. Luyện thể cảnh chính là dùng linh lực đến rèn luyện thân thể, vì đó sau con đường tu luyện đánh xuống cơ sở, tu luyện sau một canh giờ, Tô Tiếu Tiếu thể nội có biến hóa, ngũ tạng lục phủ đều trở nên rực rỡ hẳn lên. Đồng thời Tô Tiếu Tiếu đến luyện thể cảnh thứ trọng, hai tay một nắm, trên tay cự lực bị Tô Tiếu Tiếu cảm nhận được, so trước đó xác thực mạnh không ít. Vừa mới linh khí dùng không sai bị lắm, Tô Tiếu Tiếu lại hấp thu một kia, vẫn là loại kia căng căng cảm giác, trong tay còn có đoán khí trị, lại đến rút một đợt thưởng. Trước tồn một triệu đoán khí trị, còn lại ba vạn điểm đoán khí trị dùng để rút thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được viên gen nội y một kiện. Mẹ nó cái đồ chơi này, người nói rút tới có cái gì dùng? Không đối, có vẻ như có thể đùa giỡn tiểu tiên nữ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ba lô Âu Vương mười cách. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hám thiên lôi mười mai. Nha mới đồ chơi, có vẻ như so chân thiên lôi muốn tốt điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được album ảnh một bản. Mẹ nó loại đồ chơi này đều có thể rút đến. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được huyền giai hạ phẩm công pháp ngựa lôi chân quyết. Đinh, chúc mừng túc chủ trung phẩm linh khí. Thanh Vân kiếm một thanh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được, yến vụ đan 10 mai. Cái này lại là cái thứ độ gì? Vọng khói liền nghe qua, yến vụ đan là cái gì quỷ? Đinh, xem ra lần này vận khí không tốt lắm a. Hết thấy 30 lần, rút đến đều là phế vật. Hãng Thiên Lôi Tô Tiếu Tiếu nhìn một chút giới thiệu, phát hiện cái đồ chơi này so chấn thiên lôi mạnh không ít, cần 100 điểm đoán khí trị một viên. Ngự lôi chân quyết Tô Tiếu Tiếu hiện tại còn không dùng được, nhìn giới thiệu đã nói có thể phóng thích một đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh đến công kích địch quân. Thanh Vân kiếm trung phẩm linh khí, cũng không tệ lắm có thể dùng một chút. Tiên vụ đang Tô Tiếu Tiếu nhìn một chút giới thiệu, sau khi đốt có thể phóng liên tục một canh giờ sương mù. Cái đồ chơi này không phải liền là làm tinh bom khói sao? Bất quá tiếp tục thời gian tương đối lâu mà thôi. Tô Tiếu Tiếu xuất ra cái khác viễn vụ đan, những này viễn vụ đan bảy biện ra khác biệt màu sắc đến, chắc hẳn có thể phóng xuất ra màu sắc khác nhau sương mù. Mẹ nó cái đồ chơi này có tác dụng cái gì? Đi nhà bọn họ thả khói sao? Cũng không có tính thực chất hiệu quả a. Bốc khói. Mộ Tổ bốc lên khói xanh. Tự, chúng ta tìm tìm bọn hắn mộ tổ đi. Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống thương thành bên trong lục soát lục soát tiên vũ đan liệt biểu bên trong lập tức cho thấy mấy chục loại, ra đi còn có cao cấp một điểm, có thể liên tục buốt khói ba canh giờ, còn có khác biệt màu sắc, hai nghìn oán khí trị một viên, tô tiếu tiếu không chút do dự mua ba mươi khỏa ba canh giờ. Ha ha, kiếm chuyện lạ. Cất kỹ yên vụ đàn tô tiếu tiếu chạy ra ngoài, nguyên chủ trong trí nhớ nghĩa địa ở ngoài thành phía nam, không biết lần này có thể làm bao nhiêu oán khí trị đâu. Tô tiếu tiếu thầm nói, một đường bộ pháp vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng hoan thoát, tô tiếu tiếu đi tới ngoài thành nghĩa địa, bốn phía không có một ai, phóng tầm mắt nhìn tới đầy đất nấm mồ. Trên mặt đất có một cái cực lớn hình tròn mới thổ vết tích, chắc hẳn dưới đáy chôn lấy chính là vương gia người. Tô Tiếu Tiếu đem mục tiêu định tại những cái kia xây tường vây nấm mồ phía trên, chắc hẳn những cái kia nấm mồ đều là đại hộ nhân gia. Vòng qua từng cái nấm mồ, Tô Tiếu Tiếu đi đến một cái xây tường nấm mồ phía trên. Du Thiên Hòa chi mộ, cái này không phải. Phan Phi chi mộ, cái này cũng không phải. Trần Đồng Hòa chi mộ, cái này không phải là Trần Vân Dịch cha hắn hay là hắn gia gia. Lại xem xét chung quanh nấm mồ họ Trần còn có khuyết, trên cơ bản xác định một nhà. Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống thương thành bên trong lục soát lục soát lạc dương xẹt. Hoa 30 điểm bạn khí chị mua một lấy ra. Tay nâng sẽ rơi, một cái nhỏ viên trụ trạng lỗ thủn xuất hiện tại mộ phần chính giữa. Tại đâm mấy lần cái này, lỗ tròn làm sâu sắc không ít. Xuất ra một viên màu trắng yên vụ đan về sau Tô Tiếu Tiếu dùng cái bật lửa cho điểm. Yên vụ đan phía trên nháy mắt toát ra đại lượng khói trắng. Tô Tiếu Tiếu đem yên vụ đan cho ném vào, sau đó dùng chúng quanh bùn đất ngăn chặn cửa hang. Cái này mộ phần nháy mắt khói mù lở, chậm chậm lên cao. Giải quyết nhà này, cái khác ba nhà lẫm mộ không bao lâu cũng bị tìm tới, Tô Tiếu Tiếu bắt trước làm theo, sau đó không lâu nữa địa bên trong xuất hiện bốn cái bốc khói lên nấm mộ. Nhìn xem kiệt tác của mình Tô Tiếu Tiếu quyết định đi cho dân chúng tuyên truyền thoáng cái để thăng lên một chút nơi này nổi tiếng. Chương 29, mộ tổ bước khói, chương 29, mộ tổ bước khói. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Phanh phanh phanh. Thành chủ đang ngủ đâu, cửa phòng bị người đại lực đập. Mẹ nhà hắn. Thành chủ mắng một câu sau đó không tình nguyện bỏ xuống giường. Vừa mở cửa quản gia liền vội vàng nói, thành chủ không tốt, mộ tổ tiên nhà ngươi. Ai? Ngươi nói a? Mộ tổ làm sao? Bước khói. Thành chủ nghe tới cái này cả người đều không tốt, bước khói. Bước lên khói xanh sao? Quản gia nghe tới Thành chủ nói như vậy càng thêm suốt ruột. Thành chủ còn cùng mình mở lên cho đùa. Không phải, là, là khói xanh. Ba. Thành chủ một cái tát mạnh liền phiến tại Quản gia trên mặt. Ngươi mẹ nó đùa ta chơi đâu? Quản gia bù mặt gọi là một cái biết quất. Là thật. Ngoài thành rất nhiều người đều ra ngoài nhìn. Trần gia, Lưu gia, Thăng gia đều giống nhau, đều buốt khói lên. Quản gia cũng không có khả năng cầm loại sự tình này nói đùa. Thành chủ trong lòng tin mấy phần. Bất quá chuyện này còn phải đi xem một chút mới có thể kết luận. Chờ Thành chủ mang theo người đến ngoài thành nghĩa địa, cách thật xa đã nhìn thấy rất nhiều dân chúng vây quanh ở giữa mấy ngôi mộ không chung xác thực có bốn cỗ khói thẳng tắp đi lên bốc lên màu sắc phân biệt là màu trắng, lục sắc, màu đỏ, màu đen thành chủ một đường chạy chậm đến từ nhà mình tổ tông mộ phần tập trung nhìn vào quả nhiên nhà mình mộ tổ bốc lên khói xanh cái gì tình huống các người ai biết thành chủ hỏi hướng về xem dân chúng không biết ta thế nào sẽ bốc khói đâu làm sao cũng nghĩ không thông chúng ta cũng là nghe người ta nói nơi này có mộ phần đang bốc khói chúng ta mới sang đây xem thành chủ càng xem càng nộ thế nào liền bốc khói bọn hắn mấy nhà đến không có thành chủ hỏi hướng quả ra hẳn là đến Làm sao rồi? Ngươi bây giờ đi đem bọn hắn đi tìm đến, ta hỏi một chút tình huống." Không bao lâu Tăng trưởng Thanh, Trần Vân Dịch bị gọi đi qua. "Cái này náo nhiệt đến quá a." Tô Tiếu Tiếu chen vào bên cạnh bọn họ. "Thành chủ đại nhân đây là có chuyện gì?" Tăng trưởng thanh hỏi. "Ta còn muốn hỏi các ngươi chuyện gì xảy ra đâu? Lưu Vân Tiên làm sao không có tới?" Lưu Vân Tiên tại giữa thương, nghe nói ngã một phát, thật nghiêm trọng. "Đừng nói ba người này, liền ngay cả quảng đại quần chúng cũng không biết đây là có chuyện gì. Các ngươi nói đây có phải hay không là cái nào tặc nhân rợ chò quỷ?" Một quần chúng tựa hồ nghĩ đến cái gì, Mấy người nghe xong cảm thấy vô cùng có khả năng. Đinh, đệ tử tăng trưởng Thanh đoán khí trị 35000. Đinh, đệ tử Trần Thanh Châu đoán khí trị 4000. Đinh, đệ tử Trần Vân Dịch đoán khí trị 38000. Khẳng định là hắn. Trong thành quái sự không ngừng. Nhất định là hắn. Thành chủ phẫn nộ nói. Thành chủ đại nhân ngươi ngược lại là nhanh lên bắt lấy cái nào tặc nhân a. Chúng ta trời lúc trời tối ngủ không được cảm giác. Một cái quần chúng nói. Thành chủ cũng là đau đầu, mình hôn qua tự mình thể nghiệm một thanh, đúng là cầm cái não tặc nhân không có cái nào. Bất quá trở lại mặt mũi thành chủ hồi đáp. Các ngươi đừng nóng vội, ta thành chủ phủ đang nghĩ biện pháp, chắc chắn đuổi bắt cái nào tạp nhân. Mọi người nghĩ một chút biện pháp mau đem cái này điên gì ta? Cái này mộ tổ bức khói cực kỳ bất thường a." Một quân chúng nói. Người này nói xong, một đám người vây quanh mộ phần quan sát. Đáng tiếc sớm biết thả mấy cái chấn tiên lôi đi vào. Cái này một nổ án khí trị chẳng phải siêu siêu tới sao?" Tô Tiếu Tiếu thầm nghĩ. Trong đám người hay là có người hiểu công việc, một người nhìn ra chỗ không đúng, các ngươi nhìn mộ phần ở giữa có mới thổ, bức khói địa phương tập trung ở ở giữa. Người bên cạnh nghe hắn kiểu nói này nháy mắt minh bạch, đây có phải hay không là bị người thả thứ gì đi vào? vật gì, như thế hang hái, bốc khói đều bốc lên gần nửa cánh giờ. thành chủ đại nhân, nếu không chúng ta đào mở một điểm nhìn xem. quản gia lúc này nói, nghe xong quản gia nói như vậy thành chủ kêu la cút mẹ mày đi, người tới đem hắn mang xuống cho ta đánh một trận. thành chủ nói xong quản gia bị binh sĩ kéo xuống, cái này không nói nhầm đi, mộ tổ bên trên thổ là có thể tùy tiện động sao? kỳ thật quản gia nói cũng không sai, đã bên trong bốc khói, như vậy đào mở điểm nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì, chuyện này liền giải quyết. mấu chốt là ai dám đào nhà mình mộ tổ, chuyện này cứ như vậy thể tại đây, không thể đào nhưng là không đào nó bước khói a ta nhìn tới nước chuẩn không sai bên trong khẳng định có đồ vật đốt đối biện pháp này không sai đám người nghĩ lâu như vậy liền cái này một cái biện pháp có thể thực hiện thành chủ lập tức gọi người đi múc nước không có biết công phu các binh sĩ dẫn theo thùng nước chen vào đám người khi từng thùng nước dội lên mộ phần thời điểm sương mù cũng chưa tắt ngược lại mộ phần bắt đầu nổi lên không sai nổi lên lục sắc bong bóng thành chủ cái này không đúng cũng bắt đầu nổi lên mẹ nhà hắn thành chủ cái kia khí a đinh đệ tử trần thanh châu đoán khí trị chín Dưới mắt không có biện pháp nào khác, thành chủ đành phải gọi người tiếp tục tới nước. Chậm một chút tới. Đừng đem thổ quân đi. Thành chủ kêu la. Tâm mươi thùng nước xuống dưới, cái này khói vẫn là một dạng không có biến hóa gì, đám người lại khó khăn. Nếu không chúng ta đem cái này mộ phần phong bế thế nào? Một cái dân chúng đưa ra một cái ý kiến. Thành chủ nghe người ta kiểu nói này cảm thấy có thể thực hiện, phong bế cái này khói liền bốc lên không ra. Động phần mộ đến tìm thời phong thủy tính thời gian, không phải muốn động liền có thể động. Bên cạnh Tô Tiếu Tiếu phản bác. Ngươi đi tìm thời phong thủy tới xem một chút thì thời gian. Thành chủ đối bên cạnh một tên binh lính nói. Tô Tiếu Tiếu liền buồn bực, phong bế chỉ có thể trị ngọn không trị gốc a. Phong bế chúng ta cũng có thể cậy mở a. Thành chủ đại nhân, nếu thật là cái kia tập nhân gây nên, ta cảm thấy phong bế không nhiều lắm tác dụng a. Người ta có thể cậy mở a. Tô Tiếu Tiếu nói. Thành chủ quay đầu liếc mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu, cảm giác hắn nói còn rất có đạo lý. Lần này làm sao? Thành chủ sờ sờ chán của mình, Minh Tư khổ tưởng. Khói tiếp tục bốc lên, người bên cạnh không có biện pháp. Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc. Thành chủ Minh Ngộ, mộ tổ đều bốc khói, trò cười cũng bị người khác nhìn, mặt cũng ném. Cứ như vậy thôi. Thành chủ vung tay lên. Chúng ta trở về. Thương lượng một chút làm sao tìm được cái nào thật nhân? Thanh chủ đại nhân việc này liền mặc kệ sao? Quản không được, bước lên liền bước lên, nhìn nó có thể bước lên bao lâu. Chúng ta trở về. Đừng nhìn tất cả giải tán đi. Tô Tiếu Tiếu lần này liền khó làm, hoang khí trị là tới tay không ít, nhưng là cuối cùng hiệu quả không bằng hắn ý. Thanh chủ này trực tiếp lựa chọn bảy nát. Thanh chủ vừa đi, Tô Tiếu Tiếu trong đám người chen hướng Trần Gia Mộ Phần. Trần Vân Dịch lúc này sầu mi khổ kiểm, đồng dạng cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Đám người lao nhao thương lượng biện pháp, đảo mắt hai canh giờ trôi qua, mộ phần xương ngủ bắt đầu biến tiêu. Bởi vì thời gian tương đối dài, người xem náo nhiệt cũng dần dần rời đi, cũng có vừa mới nhận được tin tức chạy tới, trên tổng thể người ít hơn phân nửa. Không có biết công phu mộ phần khói không bốc lên, đám người nhao nhao rời sân. Tô Tiếu Tiếu ngồi tại một cái mộ phần bên cạnh, vẫn chưa rời đi, cái này mộ phần hắn làm sao có thể bỏ qua, khẳng định còn có thể làm điểm đoạn khí trị. Phương pháp vừa mới liền nghĩ kỹ, liền đám người rời đi hắn mới tiện hạ thủ. Nửa canh giờ công phu, nghĩa địa bên trong chỉ còn lại hắn một người. Tô Tiếu Tiếu đem chuẩn bị kỹ càng hình quang phấn thêm nước quẩy, chạy đến cắt nhà mộ phần tới toàn bộ. Sau đó làm một chút tiểu động tác. Chương 30 phát sáng mộ phần, chương 30, phát sáng mộ phần. Thái Dương vừa mới xuống núi, lúc này thành chủ đang ngủ say. Thành chủ đại nhân không tốt. Phanh phanh phanh. Quản gia bắt đầu phá cửa. Mẹ nó. Thành chủ mắng một tiếng từ trên giường bỏ xuống dưới. Vừa mở cửa quản gia vội vàng nói, "Thành chủ đại nhân, cái kia mộ tổ lại xảy ra vấn đề." "Vấn đề gì?" "Sẽ phát sáng, lại là kia tập nhân làm." Thành chủ mang theo người tới nghĩa địa, cách thật xa đã nhìn thấy dân chúng tại nghĩa địa bên trong vây xem. Chờ đến gần về sau thành chủ con mắt đều nhìn thẳng. Nha minh mộ tổ vậy mà hiện ra ánh ánh lu quang. Đinh đến tử Trần Thanh Châu đoán khí trị 26000. Ta ngược lại muốn xem xem người này có thể chỉnh ra hoa dạng gì đến. Thảo. Thanh chủ nộ khí tại trong lồng ngực của quận, như muốn bạo tạc một dạng. Thanh chủ đại nhân. Nhà ngươi mộ phần làm sao lại phát sáng? Bên cạnh hiếu kỳ dân chúng hỏi. Khẳng định là kia tặc nhân dở trò quỷ. Thanh chủ trả lời. Thanh chủ cái kia tặc nhân thật khó, như vậy bắt sao? Đều lâu như vậy, ta nhìn đêm nay tất cả mọi người đừng muốn ngủ. Đối mặt dân chúng nhã dẫnh làm thanh chủ hắn cũng thực tế không có cái nào. Càng nghĩ đây rõ ràng chính là một cái yêu nhân a. Hắn sở tố sở vi đều vượt qua mọi người nhận biết. Liên vẹn vẹn trong khố phòng bạc đến nói, liên khoảng cách gần như vậy, đánh cái đậu bạc toàn không có, người bình thường cũng lấy cho ngươi cũng cầm không đi nhiều như vậy à? Đây không phải tiên nhân mới có thủ đoạn sao? Coi như hắn là tiên nhân, làm sao lại có cái này thời gian dối đến chỉnh bọn hắn những bình dân này bắt tính. Trời lúc trời tối nổ, không phải nổ đây chính là nổ kia, lắc lư người khác đi chạy trần chuồng, mẹ nó còn đem lưu hỉ đồ chơi kia cho cắt. Hiện tại lại tới cả mộ phần ba, lại không giết người, cạnh cả chút phá sự. Nghĩ đến thành chủ này vội vàng vô vô ngực, vớt vớt trong lực nộ khí. Tiếp tục như vậy sớm muộn muốn bị cái này tác nhân tức chết. Đinh. Đế tử tăng trưởng thanh đoán khí trị 13000. Đinh. Đế tử Trần Vân Dịch đoán khí trị 22000, hai người này đoán khí trị doanh thu, xem ra bọn hắn cũng tới. Thanh chủ ngồi xổm xuống, vươn tay ra sờ sờ mộ phần bùn đất. Bùn đất cảm nhận bình thường, nhưng là thế nào sẽ phát sáng đâu? Thanh chủ đại nhân, nhà ngươi mộ phần tường vây bị phá ngươi không có phát hiện sao? Trong đám người Tô Tiếu Tiếu nhắc nhở. Thanh chủ lực chú ý đều tại mộ phần bên trên, trải qua Tô Tiếu Tiếu một nhắc nhở như vậy hắn mới nhìn đến bốn phía tàn mát của gạch. Đinh. Đệ tử Trần Thanh Châu ván khí trị 3000. Thanh chủ mọc lên một ngạt, giữ im lặng. Giờ phút này hắn muốn giết người. Chưa bao giờ có như vậy khát vọng, muốn từng đao từng đao cắt. Thấy thành chủ ngồi xổm trên mặt đất thành giữ im lặng, Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm, "Thành chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Ngươi cút xa một chút cho ta." Ta hiện tại không muốn nói chuyện. Thành chủ những lời này là hô lên đến. "Con em ngươi, dám giống ta." Tô Tiếu Tiếu cái này nhỏ bạo tính tình cũng tới đến. Lúc này liền dẫn bạo nấm mổ bên trong trấn thiên lôi. Oen. Bụi đất tứ tán thành chủ nhà mộ tổ bị tập bằng. Khoan hệ nói quái đê mắt, tựa như ban đêm thả khói như hoa, mang theo ánh sáng buồn đất hiện hình bán cầu khuyết tán ra đến. Đinh. Đệ tử Trần Thanh Châu quán khí trị 66000. Đinh. Đệ tử Nghiêm Bình oán khí trị 300. Đinh. Đệ tử Ngô Chính Hùng oán khí trị 260. Người chung quanh đều bị hù dọa. Tô Tiếu Tiếu bên này oán khí trị lại bắt đầu soát bình phong. A. Con chó tập nhân, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Từng đao từng đao lăng chỉ ngươi. Giờ khắc này thành chủ rốt cục bị phạt. Lông ngực kịch liệt chập trùng, nộ khí từng ngụm từ thành chủ trong miệng thở ra. Đây là hắn từ khi ra đời đến nay nhất sinh khí một lần. Mẹ nói nhà mình mộ tổ ở ngay trước mặt chính mình bị san thành bình địa. Thành chủ đoán khí trị đã tới tay liền không có cần thiết tiếp tục chờ đợi. Tô Tiếu Tiếu không để ý sinh khí thành chủ, quay người hướng phía tăng gia mộ tổ đi đến. Trên vào đống người bên trong Tô Tiếu Tiếu đã nhìn thấy tăng trưởng thanh nắm lấy một nắm bùn đất không biết làm sao đứng tại kia, ánh mắt nhìn chăm chú lên vừa mới bạo tạc phương hướng. Người chung quanh cũng giống như thế. Người khoan hãy nói vừa mới nổ mộ phần còn rất xinh đẹp. Tô Tiếu Tiếu nghe tới người chung quanh rất nhỏ giọng nói: chớ nói lung tung kia là thành chủ nhà mộ tổ, cẩn thận bị người nghe tới liền thảm. Kia những nhà khác mộ phần có thể hay không nổ a? Xung quanh người nghe được câu này nhao nhao ra bên ngoài chen, sợ chờ chút lan đến gần mình. Tăng trưởng Thanh bên người lập tức liền trống không, tất cả mọi người cùng cái ngôi mộ này đảm bảo cầm 10 mét có hơn khoảng cách. Nắm mộ trước mặt Tăng trưởng Thanh lập tức hoảng. sẽ không kế tiếp đến phiên ta đi. Thấy quần chúng đều nhìn chằm chằm bên này nắm mộ, Tô Tiếu Tiếu lập tức dẫn bạo chấn tiên lôi. Oeng, mang ánh sáng bùn đất tứ tán ra, tại không trung hình thành một cái mỹ lệ pháo hoa. Đing đế tử tăng trưởng thanh đoán khí trị 36000. sáu cậu tập trung, ta muốn ngươi chết không yên lạnh, bị nổ té xuống đất tăng trưởng thanh nói xong cũng bỏ lên, sau đó quỳ dặm xuống đất, hướng phía nhà mình bị tạc bằng mộ phần đập lên đầu, dạng chó hình người còn có hiếu tâm như vậy, biết giật đầu, tô tiếu tiếu thầm nói, với anh, với anh, mắt khắc hai nhà mộ phần cũng san thành bình địa, đinh, đế tử trần vân dịch đoán khí trị 48000. đáng tiếc lưu vân thiên không tại, đang ở nhà bên trong dưỡng thương, cái này đoán khí trị không có phần của hắn, bất quá tin tức truyền đi có lẽ còn là có. Trần Vân Dịch trong nhà mộ phần bị nổ về sau, hắn vội vàng chạy đến thành chủ bên kia, gặp một lần thành chủ hắn liền lớn tiếng nói: Thành chủ làm sao bây giờ? Cái kia tặc nhân căn bản cũng không phải là người, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Đúng vậy à? Cũng quá đáng ghét đi. Trời lúc trời tối nổ cho chúng ta ngủ không yên, còn nổ người khác mộ tổ. Thành chủ ai tranh thủ thời gian tìm cách đi? Tiếp tục như vậy chúng ta thiên võ thành sớm muộn xong đời. Chúng ta duy trì thành chủ, mau đem cái này tặc nhân tìm ra. Đối, không phải buổi tối hôm nay lại ngủ không ngon giấc? Khiến Tô điếu điếu không nghĩ tới chính là mình vậy mà kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Dân chúng tiên về một bên đứng tại thành chủ bên kia, đều nói muốn thảo phạt mình. Tính, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, bất quá vì hoán khí trị, ta cũng không có cách nào a. Đêm nay còn phải nổ. Chúng ta không loạn sát người là được, dòng dã người xấu không quá phạt đi. Đối mặt đám người thảo phạt Tô Tiếu Tiếu tự an ủi mình. Thành chủ lúc này vào đầu suy nghĩ, cái này mộ tổ bị nổ, về sau miễn không được lại muốn ra cái gì yêu tiêu thân sự tình, cái này mộ phần đến rời đi mới được. Về phần nơi nào an toàn khẳng định là thành chủ phủ còn có một cái biện pháp chính là phái người trông coi mộ tổ. Bất quá cái kia tặc nhân đào qua hai lần địa đạo, thành chủ vẫn là không yên lòng loại này thao tác. Càng nghĩ vẫn là quyết định rời mộ phần. Mấy người các ngươi trở về cầm đèn lồng cùng công cụ tới. lập tức rời mộ phần, mắt khác chuẩn bị ba bộ quan tài. thành chủ đối mấy tên lính nói, thành chủ đại nhân rời đi cái kia. Trần Vân dịch hỏi, nơi nào an toàn rời đi kia? Không rời ta sợ kia tặc nhân lại cầm mộ tổ làm văn trương. ngươi chưa từng nghe qua đảo mộ tổ tiên nhà ngươi câu nói này sao? hắn chỉ là còn chưa bắt đầu đảo. Trần Vân dịch một suy nghĩ thành chủ nói đúng a. Rời đến nhà mình hậu viện đều so tại cái này mạnh. Muốn thật đào nhà mình mộ tổ, kia ha không thành người trong thành cho cười. Lần này làm sao? Đều rời đi liền không có chơi a. Đáng tiếc. Trước xem bọn hắn hướng nơi nào rời. Tô Tiếu Tiếu thầm nói. Cái này mộ phần còn không có chơi hỏng Tô Tiếu Tiếu, nhưng sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ loại này đại ngải toán khí trị. Chương 31, nhà. Mộ phần bị chơi hỏng, chương 31, nhà. Mộ phần bị chơi hỏng. Sau một canh giờ, thành chủ nhà ba tòa mộ tổ bị đập mở, thi cốt bị cất vào mới có tại. Thành chủ không còn bận tâm những cái kia cổ lão thuyết pháp, quản hắn hơi một tí thổ. Quản hắn muốn hay không tuyển thời gian, trước giờ đang nói, hắn là thật sợ kia tặc nhân đảo nhà hắn mộ tổ. Ba tòa quan tài bị các binh sĩ nâng lên, hướng về trong thành đi đến. Tô Tiếu Tiếu cũng đi theo sau. Tiến vào trong thành về sau, Tô Tiếu Tiếu lập tức tìm đầu cái hẻm nhỏ, biến thành binh sĩ bộ dáng. Sau đó cùng tại đội ngũ cuối cùng, thành công trà trộn vào thành chủ phủ. Phía trước đội ngũ chính là thành chủ, đến hậu viện thành chủ mới dừng lại. Các ngươi tại cái này chôn. Thành chủ nói xong, các binh sĩ liền mở đảo, Tô Tiếu Tiếu cũng tới trước hỗ trợ đi. Nửa canh giờ công phu ba cái mới phần mộ xuất hiện. Các ngươi lưu lại 10 người trông coi, năm người một tổ, hai canh giờ luân chuyển cương vị một lần." Thành chủ nói xong cũng đi. Một binh sĩ thấy Tô Tiếu Tiếu muốn rời khỏi vội vàng hỏi, "Tiểu tử ngươi mới tới, ngươi không lưu lại đến luân chuyển cương vị. Ta còn có việc đâu? Phía trên đã thông báo." Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền trực tiếp rời đi. Tô Tiếu Tiếu làm sao có thể lưu lại, rất nhiều chuyện không hoàn thành biết bao. Lại đến dấu chấn thiên lôi thời điểm, dù sao vào phòng tử gặp được người Tô Tiếu Tiếu liền nói tìm người, không có gặp được người liền giấu mấy quả chấn thiên lôi đi vào. Rút thường rút đến 10 cái hãng thiên lôi, Tô Tiếu Tiếu dấu năm mai dự định thử một chút hiệu quả hai canh giờ về sau, tô tiêu tiêu dâu không sai biệt lắm, nên ngang đi tới hậu viện khó củi. liền nơi này cách mộ phần gần nhất, xuất ra sẻn tìm khối đất trống, mở đào. Theo thời gian trôi qua, một cái dài hơn 10 mét địa đạo hình thành. Tô tiêu tiêu hơi mệt chút, ngồi tại trong địa đạo nghỉ ngơi. Địa đạo rất tiến tĩnh, đều có thể nghe tới tiếng tim mình đập. Loan phang tô tiêu tiêu giống như nghe tới nước chảy thanh âm. Lỗ hai gian tại trên bùn đất, tiếng nước chảy càng lớn, hẳn là nơi này có đầu mạch nước ngầm. Tư, tô tiêu tiêu hít sâu một hơi, lần này có chơi. Tô tiêu tiêu cải biến kế hoạch, bắt đầu hướng phía dưới đào móc đào một hồi lỗ thay liền rán bùn đất nghe nghe thanh âm. một mực đào đến đêm khuya, mệt mỏi tô tiếu tiếu thở hổng. lúc này làm yêu thời gian đã đến, tô tiếu tiếu dẫn bạo một viên trấn tiên lôi. đỉnh đầu thành chủ phủ lập tức truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đinh, Đến tử Trần Thanh Châu đoán khí trị ba nghìn. Đinh, Đến tử. nhìn xem đoán khí trị soát bình phong tô tiếu tiếu lấy ra nhỏ đồng hồ báo thức, điều đến 20 phút. sau đó tiếp tục đào móc. sau ba canh giờ tô tiếu tiếu đại đại thở ra một hơi, thật không dễ dàng à, rốt cục có thể nghe tới rõ ràng tiếng nước cũng nhanh đến. tô tiếu tiếu lúc này đứng tại trên một tảng đá lớn. Cái này khối đá lớn phí Tô Tiếu Tiếu thật lớn công phu, Tô Tiếu Tiếu một mực tại tìm cái này tảng đá biên giới. Biên giới tìm tới tại hướng phía dưới đào xẻ, rốt cục nhìn thấy đầu này mạch nước ngầm. Tô Tiếu Tiếu mua cái đèn tin, thuận cửa hang nhìn lại, chỉ thấy đầu này mạch nước ngầm hẹp rộng hơn 2 mét, dòng nước chảy xiết, nước sông thanh tịnh. Lần này khó, thế nào mới có thể đem những này nước dẫn tới phía trên đi đâu? Dưới đáy nước sông chảy xiết, nhất định phải phong kín phía trước, những này nước mới có thể đi lên. Tô Tiếu Tiếu ném một viên chấn thiên lôi đi vào, sau đó dẫn bạo. Oeng. Nghe tiếng vang, nhưng là không có điểm hiệu quả. Tô Tiếu Tiếu lại móc ra một viên vừa mới rút đến Hám Thiên Lôi, hướng phía cửa hàng ném vào. Một tiếng vang thật lớn đều hù dọa Tô Tiếu Tiếu, liền ngay cả đứng tảng đá đều chấn động một cái, hiệu quả rõ ràng so Chấn Thiên Lôi mạnh hơn. Cầm đen tin chiếu một cái, dòng sông vẫn như cũ nguyên dạng, cái này cũng không có cách nào. Hám Thiên Lôi ném vào trong nước, lúc nổ nước sông đã hấp thu không ít lực trùng kích, dẫn đến lực đạo không đủ. Hoặc là nói cái này Hám Thiên Lôi uy lực không đủ. Tô Tiếu Tiếu mở ra hệ thống thương thành, lục xoát lục xoát lôi, nháy mắt liệt biểu bên trong liền hiện ra một loại, thường quy địa lôi ba điểm đoán khí trị một viên. Mẹ nó cái đồ chơi này có thể a. Về sau có thể chơi đùa. Phản xe tăng địa lôi, 100 điểm đoán khí trị một viên. Phía trước đều là lam tinh vật phẩm, rõ ràng uy lực liền không đủ. Thằng đến nhìn thấy Huyền Thiên Thần Lôi Tô Tiếu Tiếu cảm thấy không sai, liền mua một viên, chọn bẹn hoa 3 vạn điểm đoán khí trị. Đến xem 3 vạn đoán khí trị một viên đồ vật hiệu quả thế nào. Hướng phía cửa hang quan ra, số cái 321 Tô Tiếu Tiếu chặn lấy lộ hai dẫn bạo Huyền Thiên Thần Lôi. Và anh, Tô Tiếu Tiếu đứng tảng đá đều bị đẩy lên, nháy mắt gãy thành hai nửa hướng xuống rơi xuống, liền ngay cả toàn bộ thiên võ thành đều run bóng lốc lích. Ba vạn điểm đồ vật vẫn là có thể mà. Cái này không ngăn chặn sao? Không bao lâu nước sông không có qua Tô Tiếu Tiếu mắt cá chân, chậm rãi dâng đi lên. Không cần lo lắng, lợi dụng nước sức nổi liền có thể đi lên. Tô Tiếu Tiếu tựa an nuôi mình. Theo nước sông dâng lên, Tô Tiếu Tiếu thân thể cũng bắt đầu phủ đến mặt nước. Tiếp tục dâng lên Tô Tiếu Tiếu rốt cục đụng phải miệng hầm. Hướng phía dưới đảo thời điểm Tô Tiếu Tiếu có trên mặt đất đạo hai bên lưu lại hố nhỏ, vì đến chính là chờ chút thuận tiện đi lên. Tiến điệu đạo liền nên chuẩn bị xuống nước, tại dòng nước đến đỉnh trước đó đến phòng bế khò tuổi lối ra. Tô Tiếu Tiếu dùng hết toàn lực leo lên trên đi. Sau một nén nhang Tô Tiếu Tiếu thuận lợi ngăn chặn khó củ cửa hang, tiếp xuống chính là tìm quan tài. Mắt thấy dòng nước đã tuôn ra phía trên thông đạo, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy đến chuẩn bị một cái bình dưỡng khí, trên nước đến có chút nhanh. Khoan hay nói, khi trong thông đạo đổ đầy nước thời điểm, đào móc ngược lại rất thuận lợi. Khuyết điểm duy nhất chính là nước quá đục trọc. Một bên đào móc, một bên dùng tay tại vận đục trong nước tìm đòi, hai nén nhang về sau, Tô Tiếu Tiếu rốt cục phát hiện quan tài. Phát hiện quan tài là tiếp theo, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới quan tài vị trí trung tâm, sau đó mới có thể khoan. Cái này nước nhất định phải từ nấm mồ bên trong chính trung tâm chảy ra đi. Không phải vị trí không đối, quan khí trị chẳng phải thiếu sao? Cho nên nói cái này quan tài còn phải đào ra cái tổng trưởng độ ra Tô Tiếu Tiếu mới có thể xác định vị trí trung tâm. Không có biết công phu, quan tài chỉnh thể bị đào lên. Xác định rõ vị trí trung tâm Tô Tiếu Tiếu mua trôi đại hào cái đục, bắt đầu ở quan tài chính trung tâm oan. Mọi phần trông coi binh sĩ lúc này đều ngồi dưới đất ngủ gật, có một người ngược lại là không ngủ, cái này không thể nhặt mà, trong tay chơi lấy cỏ. Đột nhiên hắn nghe tới rất nặng nề ngột ngạt tiếng va đập, bốn phía nhìn một chút, hắn rất muốn xác định thanh âm vị trí, bất quá thanh âm rất nhỏ. Không bao lâu loại thanh âm này biến mất. Hắn không biết là sao lưng mộ phần đã bị Tô Tiếu Tiếu đâm xuyên. Tô Tiếu Tiếu đâm xuyên về sau thu hồi cái đục, nước thuận cửa hang phun ra ngoài. Tiếng nước chảy đem các binh sĩ từ trong ngõm đẹp kéo về thực tế, dù sao tối hôm qua Tô Tiếu Tiếu lại nổ một đêm, đến sáng sớm mới đình chỉ, cho nên những binh lính này cũng chịu không được muốn ngủ. Ngoa tảo. Mộ phần ở giữa làm sao bốc lên nước? Lúc này mộ phần ở giữa nước phun ra cao hơn 2 mét, tương đối vẫn đục. Thật mẹ nó không may, sáng sớm gặp được như thế suối quậy sự tình. Vừa mới rời mộ phần làm sao ở giữa sẽ bốc lên nước? Nếu là có nước ngầm hôm qua đào đến thời điểm hẳn là có thể phát hiện a. Thanh chủ có phải là nhiễm cái gì đồ không sạch sẽ a? Hôm qua thiên phần đầu bốc khói, phát sáng, rợi mộ phần còn sẽ ra chuyện. Đúng a? Đều nói là cái nào tặc nhân rợ chó quỷ, nhưng là chúng ta tại cái này trông coi a. Tặc nhân tối hôm qua tại nổ thành chủ phủ a. Đám người không hiểu chỉ có thể đem sự tình đi lên báo. Chương 32, Nhị Tiên cung, chương 32, Nhị Tiên cung. Phanh phanh phanh. Thanh chủ đại nhân không tốt. Quản gia lại tới gõ cửa. Tối hôm qua nổ một đêm, thanh chủ lại là một đêm không ngủ, mẹ nó vừa mới nằm xuống không bao lâu, quản gia lại tới gõ cửa. Thanh chủ đã không lời nào để nói, bỏ người lên mở cửa. Lại là chuyện gì? Thanh chủ đại nhân mộ tổ, mộ tổ lại xảy ra chuyện. Hôm qua không phải có người trông coi sao? Làm sao còn sẽ xảy ra chuyện? Ngươi nói chuyện gì? Ta thật phục. Thanh chủ đại nhân hạ nhân báo lên ta đi nhìn. Cái kia mộ tổ, mộ tổ bước lên thanh tuyển. Quản gia run run rẩy rẩy nói, bước lên thanh tuyển. Ngươi mẹ nó đùa ta chơi đâu? Thanh chủ lúc này có chút nghĩ phiến quản gia một bàn tay. Thanh chủ đại nhân ngươi đi xem một chút liền biết. Bước lên cao hơn hai mét đâu? Không có cách nào, thanh chủ chỉ có thể đi theo quản gia đi thăm dò nhìn nhà mình mộ phần. Với bước vào hậu viện thành chủ liền thấy mộ tổ bên trên toát ra của nước. Cả người đều không tốt. Đinh. Đệ tử Trần Thanh Châu quán khí trị 9000. Thành chủ song quyền nắm chặt, móng tay đều bóp tiến trong thịt, nghiến răng nghiến lợi. Tức giận đến không nhẹ. Cho ta tuyên bố tréo thưởng. Phạm La tìm tới đặc nhân thưởng ngân 100 và lượng. Phạm La cung cấp hữu dụng manh mối, thưởng ngân 5 và lượng. Thành chủ đối bên cạnh quản gia nói. Quản gia tưởng tượng không thích hợp hai chúng ta không có tiền, thành chủ đại nhân, chúng ta kho phòng bạc đều bị tia đặc nhân trộm đi a. Đinh. Đệ tử Trần Thanh Châu quán khí trị 87000. Trước mặc kệ nhiều như vậy cho ta tuyên bố sủi dối, ta liền không tin không tìm ra được, mẹ nó, quản gia rời đi, thành chủ đi tới mộ phần trước mặt nói, mấy người các ngươi có không thấy được người khả nghi? Thành chủ đại nhân, đêm qua chúng ta đều trông coi đâu, không ai tới a. lại nói cái kia tặc nhân đêm qua tại nổ thành chủ phụ cửa, hắn cũng không rảnh tới cả những sự tình này a. các ngươi tìm một chút cắt đá đem mộ phần ngăn chặn, tốt, chúng ta cái này liền đi. thấy oan khí trị tới tay tô tiểu tiếu thu hồi phân thân, sau đó ngã đầu tiếp đi, hôm qua cả đêm đều không ngừng tay a. rất nhanh trong thành bình dân bách tính đều biết cheo thưởng, cái kia cái đều kích động đến không được tìm tới tác nhân thế nhưng là có 100 vạn lượng bạc. Liền ngay cả cung cấp manh mối đều có năm vạn lượng. Mình nếu là gặp được loại chuyện tốt này sợ là cả một đời đều không cần sầu. Lúc đầu dân chúng cũng có bán khí, gặp được treo thưởng càng là dồn hết sức lực trong thành tìm kiếm Tô Thiếu Thiếu. Tô Thiếu Thiếu ngủ an ổn trong thành lại sôi trào. Đến trưa thậm chí du hành đội ngũ đều xuất hiện, nhao nhao kêu la muốn thảo phạt tác nhân. Bất quá thanh những phản đối cũng có, dù sao mấy cái này gia tộc tăng thêm thành chủ phụ làm không ít qua chuyện xấu, còn có có người duy trì Tô Thiếu Thiếu, bất quá loại này duy trì không coi là gì. Cái này cũng trách không được bọn hắn dù sao đã mấy cái ban đêm đều ngủ không ngon giấc, ban ngày còn muốn lao động, cho dù ai đều chịu không được dạng này làm ở mỹ. rất nhanh trong thành người liền nghĩ đến tô tiếu tiếu thu mua lớn phân địa phương. vì cái gì đây, chuyện này căn bản cũng không hợp lý, ai nguyện ý một lượng bạc đi thu mua không dùng lớn phân, lại nói kia tập nhân làm sự tình cũng đều không hợp lý, không có việc gì mỗi ngày nã pháo ẩm ý người ta ngủ không được. có người đem cái tin tức này báo cáo tiến thành chủ phủ, Thành chủ phủ nhận được tin tức lập tức chạy tới. bất kể như thế nào kia đều phải tra, dù là một chút xíu manh mối. Thanh chủ phủ bị nổ hai đêm bên trên những binh lính này cũng là tiếng oán than dậy đất, không có một cái tâm tình tốt. Tô Tiếu Tiếu thu hồi phân thân liền đi ngủ, cho nên những chuyện này hắn cũng không biết. Các binh sĩ quá khứ tìm hắn đâu, người phía dưới còn nói không tại. Cho nên Tô Tiếu Tiếu hiểm nghi bắt đầu đi lên trên. Thậm chí Tô Tiếu Tiếu chỗ kia trạch viện cũng bắt đầu có trọng binh chấn giữ, liền đợi đến Tô Tiếu Tiếu ngoi đầu lên. Đến buổi chiều Tô Tiếu Tiếu tỉnh ngủ, phóng thích phân thân đi ra ngoài. Cái này trên đường có thể so sánh thường ngày muốn náo nhiệt, Tô Tiếu Tiếu vào đám người, nghe nghe bọn hắn nói là cái gì. Kết quả liền nghe tới tin tức xấu, một la treo thưởng hay là hang ổ của mình có phiền phức. Trong nỗi nhỏ Tô Tiếu Tiếu biến thành người vật vô hại tiểu mập mạp, hướng phía nhà mình đi đến. Trên đường cái còn gặp du hành đội ngũ, bọn hắn kêu là, "Thảo phạt tập nhân, thảo phạt tập nhân. Con em ngươi thành chuột chạy qua đường." Tô Tiếu Tiếu tức giận nói, "Tính vì hoán khí trị con chuột này ta làm, các ngươi lại có thể làm gì ta?" Còn không có vào trong nhà Tô Tiếu Tiếu liền thấy từ trước cửa nhà trông coi binh sĩ, còn có xếp hàng bán lớn phân. Tô Tiếu Tiếu đi qua hỏi, "Binh gia, các ngươi trông coi cửa nhà nha làm gì a?" "Ngươi chính là Tô Thần." Binh sĩ hỏi. "Đúng vậy, cái này là có chuyện gì không?" Ngươi theo chúng ta đi một chuyến, tiếp nhận điều tra. Binh sĩ thấy Tô Tiếu Tiếu tướng mạo trung thực thậm chí đều không có phái người khóa lại Tô Tiếu Tiếu, cũng không có ra hình tra Tân Cố. Tô Tiếu Tiếu đi theo đám bọn hắn lại tiến thành chủ phụ đại lao, trực tiếp được đưa tới cai tủ trước mặt. Đại nhân thu lớn phân đã được đưa tới. Binh sĩ nói, cai tủ quay người nhìn một chút Tô Tiếu Tiếu, ngươi tên gì? Ta gọi Tô Thần. Ngươi thu mua lớn phân có tác dụng gì? Đại nhân, lớn phân với ta mà nói là cái thứ của ta. Ta là làm hoa có sinh ý cho nên dùng đến đến. Cái kia cũng không cần đến một lượng bạc một thùng a. Nói Nói không nên lời đại hình hầu hạ. Đại nhân ngươi nhưng không biết ta, ta thu mua lớn phân là vì chữ tồn mua đông dùng, liền sẽ vì loại chút hoa cỏ, ngài không biết cái này một lượng bạc ta hoa giá trị à. ta trồng ra đến hoa cỏ đều là hi hữu chủng loại, tối thiểu có thể bán ra 5 lượng bạc, chỉ cần thời gian 1 năm. Tô Thiếu Tiếu nói xong đem bàn tay tiến ống tay áo, móc ra một chồng ngân phiếu ra. Sau đó từng chương bắt đầu số, số 10 cái trực tiếp đưa cho cai tù. Làm gì? Ngươi nghĩ hối lộ ta? Đại nhân ngươi cái này nói nơi nào, mời uống trà, ngươi mua chút trà ngon cũng liền không có. Cái gì tốt trà cần 1000 lượng bạc? Cai tù vui trên mặt trồi lên ý cười, đưa tay tiếp nhận ngân phiếu, đi, tạ ơn. đại nhân nếu là không có bạc uống trà, trực quản quá khứ tìm ta muốn, ta làm ăn hy vọng đại nhân nhiều quan tâm ta một chút. tô tiêu Tiếu nói xong cũng nhìn thấy bên cạnh mấy tên lính mặt đen lên, cũng là, không có phần của bọn hắn a. tô tiêu Tiếu cũng không có keo kiệt, lại móc ra ngân phiếu ra, một người phát một trường một trăm lượng, nếu không nói có tiền mua tiền cũng được đâu. những người này thái độ đối với chính mình rõ ràng liền không giống, xem sắc mặt liền biết. dù sao không phải mình tiền, hoa gọi là một cái yên tâm thoải mái, chỉ cần thu mua lớn văn sự tỉnh có thể thuận lợi tiến được thì được. Giao bạc những người này liền không có tại làm khó Tô Tiếu Tiếu, không phải thẩm vấn. Trên cơ bản liền nói chuyện phiếm. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu thuận lợi đi ra thành chủ phủ đại lao. Thành chủ này ngứa ra a. Nhìn để giáo vẫn không đủ. Đêm nay ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta không dùng chấn thiên lôi loại này đổ chơi nhỏ. Mắt thấy lại nhanh đến ban đêm, Tô Tiếu Tiếu cũng không có đi trở về, mà là đi hướng thành chủ phủ đại môn. Một cái góc vắng vẻ Tô Tiếu Tiếu biến thành thành chủ bộ dáng, sau đó đi ra cửa. Thành chủ thân Phật bại. Binh sĩ nhỏ giọng nói: "Ba." Tô Tiếu Tiếu chiếu vào khuôn mặt nhỏ một bàn tay liền phiến đi lên. Ngươi nhìn không thấy ta là ai sao?" Là Ngài nói, "Vô luận ai ra vào đều muốn thân phận bài. Binh sĩ bụng mặt hụy quát nói, "Tôi thiếu thiếu không có lý sẽ hắn, trực tiếp đi vào thành chủ phủ." Chương 33: cùng mộ phần không qua được, chương 33: cùng mộ phần không qua được. Hoa hai canh giờ, Tô Thiếu Tiếu giấu kỹ Hám Thiên Lôi. Nửa đường còn gặp mấy tòa sụp đổ kiến trúc, chắc là hôm qua dùng Hám Thiên Lôi nổ. Cái đồ chơi này so chấn thiên lôi dễ dùng. Hôm nay Tô Thiếu Tiếu toàn bộ giấu đều là cái đồ chơi này. "Wen, Tô Thiếu Tiếu dẫn bảo một viên Hám Thiên Lôi." cách thật xa bạo tạc sóng sung kích làm cho tô tiếu tiếu thân thể đều chấn một cái chỉ thấy nơi xa kiến trúc chậm rãi ngược lại sụp đổ xuống nhấc lên quần cuộn bụi mù cái này tiếng nổ làm cho thành chủ trong lòng xiết chặt đinh Đến từ trần thanh châu đoán khí trị tăng nhịn tô tiếu tiếu là muốn nhìn một chút hám thiên lôi hiệu quả cho nên sớm như vậy liền mở nổ đêm qua dưới đất không biết đến hám thiên lôi uy lực uy lực không tệ tô tiếu tiếu lẩm bẩm nói còn không có trời tối đâu như thế một nổ thành chủ phủ vỡ tổ thừa dịp hỗn loạn tô tiếu tiếu tiến vào hậu viện năm tên lính chính canh chừng một phần tô tiếu tiếu tại nơi hẻo lánh biến thành thành chủ bộ dáng Chậm rãi đi tới. Thành chủ đại nhân, các binh sĩ chào hỏi một tiếng. Mấy người các ngươi đi tìm chút tế tự vật dụng tới, ta đến bái bài tổ tiên." Tô Tiếu Tiếu nói. Thành chủ đại nhân vừa mới tiếng nổ là chuyện gì xảy ra, có phải là cái kia tặc nhân lại tới? Không sai. Nhanh đi tìm tiền giấy. Tại các binh sĩ xem ra thành chủ đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mình cầm kia tặc nhân không có cách nào, hiện tại còn tới bái tổ tiên. Lại nói ngươi cái này tổ tiên mộ tổ đều bị người chơi hỏng, bái bọn họ thì có ích lợi gì?" Thành chủ lên tiếng mấy người không dám không nghe, bị Tô Tiếu Tiếu thuận lợi cho lắc lư đi. Thấy mấy người rời đi, Tô Tiếu Tiếu từ hệ thống ba lô bên trong xuất ra chuẩn bị kỹ càng ba thùng xăng, cái này là trước kia chuẩn bị. Một cái mộ phần sối bên trên một thùng về sau Tô Tiếu Tiếu cảm thấy còn chưa đủ, căn bản là không có tới đấu. Mặt khác hai thùng sối đi lên về sau mới cảm giác là có chuyện như vậy. Hệ thống thương thành bên trong Tô Tiếu Tiếu lại mua một chút, tới đến mặt khác hai ngôi mộ trên đầu. Sau đó dùng cái bật lửa cho điểm. Lập tức ba cái đại hỏa trùng hình thành. Tô Tiếu Tiếu nhìn xem mình tác phẩm đắc ý nét miệng cười cười. Các binh sĩ trở về Tô Tiếu Tiếu đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoa đảo. Mộ phần làm sao bốc cháy? Không tốt. Chẳng lẽ vừa mới cái thành chủ kia là cái nào tập nhân? Ta đi bẩm báo thành chủ, các ngươi tranh thủ thời gian dập lửa. Bốn người ném tế tự vật dụng liền đi tìm nước đi, trong lúc đó còn gặp không ít người, cho nên bọn hắn cầm thùng nước trở về thời điểm, dập lửa đội ngũ đã có mười mấy người. Thế nhưng là khi nước dội lên đi thời điểm các binh sĩ phát hiện cái này, lửa căn bản chẳng phải tới bất diệt. Lúc này một sĩ binh thoáng nhìn một người lính khác, phát hiện hắn đang cười trộm. Người cười cái gì?" Binh sĩ hỏi. "Thành chủ này nhà mộ phần đều sắp bị chơi hỏng, ta cười cười không được sao? Cái đồ chơi này trời lạnh sưởi ấm cũng không tệ lắm. Ngươi muốn chết à?" đua kiểu này, đừng để thành chủ biết, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu được. Lại nói mộ phần đầu tiên là buốt khói, sau đó sẽ phát sáng, tại đến bạo tạc, lại buốt lên cái thanh tuyển, hiện tại lại lửa cháy. Người binh sĩ này ngấp lại đều cảm thấy buồn cười, đừng nói cái này tập nhân chỉnh hoạt thật là có một bộ. Dù sao không phải là nhà mình, cười cười không có việc gì. Thành chủ bên này chính tại bạo tạc địa phương đau đầu đây. Đột nhiên một sĩ binh chạy tới cũng la lớn, thành chủ đại nhân không tốt, chuyện gì? Cái kia mộ phần lại xảy ra vấn đề. Đinh, đệ tử Trần Thanh Châu đoán khí chỉ một Binh sĩ còn chưa nói nguyên nhân thành chủ án khí trị liền đến. Thành chủ cũng không có hỏi, mà là trực tiếp chạy. Vừa đến hậu viện thành chủ liền gặp được cách đó không xa ba tòa lựa nhỏ chồng. Đinh. Đến từ Trần Thanh Châu quán khí trị 66600. Mẹ của nàng. Cái này tập nhân. Lao tử muốn để ngươi chết không yên lành. Mẹ nó. Mẹ nó. Mẹ nó. Nói nói thành chủ bắt đầu tức giận, rút ra bội kiếm liền hướng trên mặt đất chặt. Mặt đất bằng phẳng lập tức liền hình thành từng đầu khe rãnh. Phát tiết xong sau thành chủ đi đến nắm mộ trước mặt. Thành chủ đại nhân cái này lửa có chút kỳ quái, dùng nước dập không được. Thành chủ nghe tới các binh sĩ nói như vậy, cầm qua một sĩ si binh trong tay thủ nước, hướng mộ phần ngã xuống. Khi thủy áp quá mức diễm thời điểm đúng là rội tắt một chút, bất quá không có biết công phu, lại bốc cháy. Dung thổ, tại đóng một tầng, nhanh đi tìm công cụ. Không thể không nói thành chủ vẫn là có đầu óc, chờ binh sĩ tìm đến sèn về sau, đắp lên một tầng mới mộ đất bao bên trên hỏa diễm quả nhiên dập tắt. Mấy người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Để các ngươi nhìn xem mộ phần làm sao lại bốc cháy. Thành chủ bắt đầu chất vấn binh sĩ. Thành chủ đại nhân vừa mới là người qua đây gọi chúng ta đi lấy tế tự vật dụng, ngươi nói muốn bái tế? Sau đó chúng ta liền đi cẩm, khẳng định là cái kia đặc nhân giả trong ngươi. Vừa mới bên kia bạo tạc, ta ở bên kia, lúc nào tới qua? Mẹ nó, mấy người các ngươi nghe kỹ cho ta. Về sau liền xem như ta bảo các ngươi rời đi, các ngươi cũng đừng đi. Thành chủ đại nhân, kia đặc nhân thật rất lợi hại, ta gặp hắn mặc quần áo đều giống như ngươi. Hình thái, thân thể, bao quát tiếng nói đều giống nhau. Nghĩ đến người binh sĩ này đều đổ mồ hôi. Cái này nên thật sẽ không là yêu nhân quấy phá đi. Trước đó chỉ là nghe nói, thẳng đến mình tự mình gặp được mới cảm giác được cái này đặc nhân chỗ lợi hại. Các ngươi bảo vệ tốt Thành chủ bãi xuống ống tay áo trực tiếp chuẩn đi. Tô Tiếu Tiếu lúc này trốn ở kho củi, liền là trước kia đào địa đạo cửa vào kia gian phong ốc. Thấy thành chủ đoán khí trị tới tay, Tô Tiếu Tiếu lại bắt đầu hướng xuống đảo. Dù sao trấn thiên lôi dấu kỹ, ban đêm lại không có việc gì, không bằng giờ đúng sống làm điểm đoán khí trị. Tô Tiếu Tiếu lựa chọn một cái địa phương mới bắt đầu đào móc, hôm qua cực động bùn đất có chút lòng bên ngoài còn có chút đất. Nếu là tại chỗ cũ Tô Tiếu Tiếu sợ không có đào bao lâu liền sẽ bị dòng nước sông mở. Đào 2m Tô Tiếu Tiếu liền bắt đầu chặn cửa hang. Khi cửa hang ngăn chặn thời điểm Tô Tiếu Tiếu trên lưng bình dưỡng khí, mang lên dưỡng khí mà nạp sau đó là đổ đèn tiếp tục đào không có biết công phu mới địa đạo bắt đầu nước vào nói rõ địa đạo bị đả thông Khuyết trương đại động khẩu tô Tiếu Tiếu thuận lợi tiến vào hôm qua đào trong địa đạo cùng hôm qua khác biệt chính là trong địa đạo nước rất trong triệt, tầm nhìn rất cao du lịch không bao xa tô Tiếu Tiếu đến quan tài dưới đáy nhiều như vậy cắt đá hôm qua không ít phí công phu a nắm một cái cắt đá sau đó cắt đá biến mất đây là bị thu vào hệ thống ba lô theo cắt đá dần dần giảm bớt cái này mộ phần nước lại bắt đầu xuất hiện thủy áp rõ ràng liền so với hôm qua lớn một nháy mắt liền báo tố ra cao hơn ba mét binh sĩ vừa mới bắt đầu coi là trời mưa quay đầu nhìn lại mới phát hiện mộ phần lại bước lên thanh tuyển. Thế nào lại bắt đầu bước lên nữa ra? Mẹ nó thật tà dị. Thành chủ số mệnh không tốt. ta. Sắp thực số mệnh không tốt, mộ tổ làm như vậy, sợ là có lớn hay. Các binh sĩ có hôn qua kinh nghiệm, vẫn chưa đi bẩm báo thành chủ, mà là tìm chút cắt đá bắt đầu chắn cửa hang. Tô Tiếu Tiếu đang làm gì đâu? Đương nhiên là đang tiếp tục đào. Nay ngày thời gian sung túc, phải đem mặt khắc hai ngôi mộ đầu cho hắn hiểu rõ. Chương 34, chính là chơi, chương 34, chính là chơi. Không có đào bao lớn một hồi, mặt khắc hai cái quan tài cũng bị đào lên biện pháp cũ tô tiểu tiểu dùng dài cái đục đâm xuyên mặt khắc hai cái quan tài chính trung tâm lập tức ba tòa nấm mộ cũng bắt đầu bốc lên thanh tuyển nhìn qua mới xuất hiện của nước các binh sĩ có chút rơi vào mơ hồ thật mẹ nó tà dị cái này còn không có chắn tốt, mặt khắc hai cái mộ phần lại bắt đầu đúc lên các ngươi nói cái này tặc nhân có thể hay không dưới đất cái này nước là hắn làm làm sao có thể hắn ở mức kìm nén đến lâu như vậy sao đang nói cái này nước hắn nơi nào làm ra làm sao bây giờ chắn a còn có thể làm sao binh sĩ nói xong cũng bắt đầu hướng mộ phần rốt cắt đá Đừng nói có thủy áp tồn tại cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn chặn. Bất quá làm có chút lớn hòn đá ngăn chặn dòng nước, tại dùng nhỏ cắt đá bổ sung vẫn có thể ngăn chặn. Binh sĩ ở phía trên đang đánh ngược, Tô Thiếu Tiếu ở phía dưới thu, rơi xuống bùn cắt cho hết tất vào hệ thống ba lô. Cho nên sau một nén nhang, cái này mộ phần vẫn là không có ngăn chặn. Hôm qua không có cược bao lâu liền ngăn chặn a. Hôm nay làm sao không chặn nổi? Quái sự. Gần nhất quái sự còn không nhiều sao? Liên kém đảo mộ tổ. Không có cách nào các binh sĩ chỉ có thể tiếp tục chắn cái này cửa hang. Sau một nén nhang, thực tế là không có cái nào, binh sĩ lúc này mới đi tìm thành chủ. Vừa thấy mặt binh sĩ liền nói, thành chủ đại nhân không tốt, có phải là mộ phần xảy ra chuyện? Thành chủ vậy mà đoán được. Đối. Đinh. Đến tử Trần Thanh Châu Ván khí trị 2000. Thành chủ tiến hậu viện hai đầu lông mày đều nhanh nhanh đến cùng một chỗ. Lúc này hắn lồng ngực nhanh chóng chập trùng, có vô tận lửa giận tại cuộn cuộn. Đinh. Đến tử thành Thanh Châu Ván khí trị 89000. Ván khí trị vừa đến Tô Tiếu Tiếu liền biết thành chủ đại nhân tới. Nhanh lên đem chuẩn bị kỹ càng một lớn bình thuốc màu cho mở ra, sau đó dùng tay ở trong nước quấy quấy, lập tức mộ phần cột nước biến sắc. A. Cái này nước làm sao biến đỏ sắc? Một binh sĩ không giải thích được nói. Đinh. Đến tử Trần Thanh Châu quán khí trị 3000, không Không có tồi công bận rộn Hôm nay quán khí trị không ý đâu. Trong nước Tô Tiếu Tiếu thầm nghĩ. Thanh chủ lần này tới quả thực là một câu không nói, tựa hồ có chút tự bế. Khi thành chủ đi đến nấm mộ lúc trước, binh sĩ đều cảm thấy thành chủ sắc ý, tựa hồ không khí chung quanh đều lạnh mấy phần. Chán a. Các ngươi nhìn xem làm gì? Thành chủ bình tĩnh nói. Binh sĩ chán mộ phần, thành chủ nhìn chòng chọp vào, vung tay lên phối kiếm bị thành chủ rút ra. Sau đó đâm hướng dưới mặt đất sau đó không ngừng khuấy động trên mặt đất bùn đất, nhìn cho tức giận đến. thành chủ đại nhân, hôm nay có điểm gì là lạ, làm sao tránh đều không chặn nổi. chúng ta vừa mới đều tránh rất lâu, thực tế không có cách nào mới trôi qua gọi người. người binh sĩ này lá gan vẫn còn lớn, thành chủ ngay tại nổi nóng hắn còn dám nói như thế. không chặn nổi cũng cho ta chắn, vào chỗ chết chắn. thành chủ giống một câu. bên cạnh quản gia thấy thành chủ phát như thế đại hỏa giữa im lặng, chúng ta nhìn xem liền tốt, dù sao không phải nhà mình mộ phần. nguyên bản rất yên tĩnh tràn diện, đột nhiên bị một cái dâm âm thanh nhiễu loạn. ai thất đức như vậy lúc này vậy mà đánh dám các binh sĩ cố gắng nín cười ý, thành chủ sắc mặt lập tức liền thay đổi, mẹ nó nhìn xem những binh lính này sắc mặt trợn đỏ bừng khí đều không đánh một chỗ đến, đang muốn mở miệng nói cái gì, có một sĩ binh không nín được phốc, miệng nhỏ quả thực là không có cắn, phun thở ra một hơi ra, mặt bên trên lập tức xuất hiện ý cười, thành chủ đang lo không có địa phương phát tiết có thể, người đây không phải tự tìm khổ sao, thành chủ chậm rãi bước đi đến cái tên lính này trước mặt, thật buồn cười sao, không buồn cười, binh sĩ thấp giọng nói, nhưng là nụ cười trên mặt ngăn không được, còn tại kia cười, ba, thành chủ một cái bạt thay mạnh liền phiến đi lên. Một bạt thai này xuống dưới người binh sĩ này ý cười nháy mắt liền không có, bị thức tỉnh. Đồng thời một bạt thai này cũng đè xuống nó trong lòng của hắn vui vẻ kình. Từng cái đều vùi đầu chặn lấy cửa hang. Tô Tiếu Tiếu lúc này trong tay thuốc màu cũng sử dụng hết, xuất ra một chai khác. Không bao lâu nước lại biến màu sắc. Thành chủ đại nhân cái này nước lại biến màu hưng phấn. Ta không có mắt sao? Cần ngươi nói. Thành chủ nghiêm nghị nói. Quản gia xen vào một câu miệng, thành chủ đại nhân, cái này dưới đất chỉ sợ có đồ vật. Kia tặc nhân đảo qua địa đạo, ngươi nói hắn hiện tại có thể hay không liền ở phía dưới. Thành chủ nghĩ nghĩ vô cùng có khả năng. Người bình thường nghĩ làm những chuyện này sợ là có chút khó xử. Bất quá cái này tặc nhân vẫn còn có chút bản sự. Thành chủ đều nhất nhất linh giáo qua. Nghĩ đến thành chủ này mở miệng nói, các ngươi đừng chán. Đem mộ phần đào mở. Ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể làm ra chút trò gì. Dù sao mộ tổ đều như vậy, đang đào một lần thì sao? Bởi vì ngôi mộ mới thổ chất suốt, chỗ này mộ phần không tốn bao nhiêu lực khí liền bị đào mở. Thành chủ đại nhân ngươi qua đây nhìn, trên quan tài có cái động. Thành chủ đi lên trước, chỉ tu sửa chuẩn bị trong quan tài coi là thật có cái động, nước chính là từ hang động này xuất hiện. Các ngươi đem quan tài mang lên. Thành chủ nói. Các binh sĩ thanh không quan tài bên cạnh bùn đất, mấy người hợp lực đem cái này cố quan tài cho dơ lên. Tô Tiếu Tiếu bên này cũng không biết bên ngoài đang đào mộ phần a, đang chuẩn bị đổi thuốc màu đâu. Ai ngờ dòng nước thay đổi, đỉnh đầu rung lỏng, thân thể theo dòng nước bị nhấc đi lên. Lần này gặp mặt, 10 cái đầu tại khe hở bên trong nhìn xem mình. Thập nhân. Thập nhân quả nhiên ở phía dưới. Chưa nói xong rất xấu mặt, Tô Tiếu Tiếu lúc này chính là thành chủ bộ dáng. Thành chủ giờ khắc này trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lần này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Tô Tiếu Tiếu lay xuống hô hấp mặt nạ mở miệng nói ra, thành chủ ngươi tốt lắm. Bản thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân thân bị thu hồi. Nửa ngồi ở trong nước Tô Tiếu tiếu nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cử động này dọa đến binh sĩ cùng thành chủ nhao nhau lui lại. Rõ ràng một người sống sờ sờ, nói một câu nói về sau vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Thành chủ đại nhân, ngươi nói đây có phải hay không là nháo quỷ? Đám người nghe tiếng lập tức cả người nổi ra gà lên. Quá tà dị. Vừa mới cái kia chính là tập nhân, không phải nháo quỷ. Hắn tất nhiên sẽ công pháp gì? Tất nhiên là người tu tiên, cũng chỉ có người tu tiên mới có loại thủ đoạn này. Thành chủ đại nhân, người này lợi hại như vậy, chúng ta vẫn là không nên đắp tội tốt, nếu không tìm hắn đi hòa giải đi. đang nói chúng ta thực tế là không làm gì được hắn a, lại biến thành người khác bộ dáng không nói, hiện tại còn lại đột nhiên biến mất, chúng ta làm sao có thể đấu qua được? vừa mới tô tiếu tiếu đột nhiên biến mất, thành chủ lực lượng cũng đi theo biến mất, loại thủ đoạn này hắn xác thực không có cách nào. thành chủ đại nhân, chuyện này chúng ta quản không được, đến lên trên báo mới được. quản gia đề nghị, ngươi lập tức viết thư cho hoàng thành, đem sự tình một năm một mười nói ra là được. thành chủ thấy biết đến tô tiếu tiếu thủ đoạn về sau cũng minh ngộ, mình căn bản cũng không phải là cái này tặc nhân đối thủ. Đương nhiên hòa giải là không thể nào, nhà mình mộ tổ đều bị làm thành dạng này, thành chủ làm sao có thể tùy tiện bỏ qua Tô Tiếu Tiếu. Đêm khuya, trên đường cái, Tô Tiếu Tiếu lại ngoi đầu lên. Oen. Thành chủ phủ truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên võ thành dân chúng lại bị đánh thức. Chương 35, tiếp tục chỉnh hoạt, chương 35, tiếp tục chỉnh hoạt. Tô Tiếu Tiếu đi tại không người trên đường cái trầm tư suy nghĩ, chỉ người cũng rất khó khăn a. Tiếp xuống làm như thế nào chơi? Mộ phần cũng chơi đến không sai biệt lắm, thành chủ phủ tạm thời không cần đi, Lôi đã dấu kỹ, tại qua 20 phút tiếp theo khóa. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống trên đường phố coi như thấy rõ. Lúc này tô tiếu tiếu trong lúc vô tình thoáng nhìn một nhà tiểu đĩa bảng hiệu, tăng thị tiệm rèn. Đây có phải hay không là tăng trưởng thanh nhà hắn? Tại đi lên phía trước đi tăng thị sử dám. Một đường mà đi tám thành đều là tăng thị bảng hiệu. Xem ra con đường này chính là tăng gia sáng nghiệp, không có chạy. Quay đầu đi đến tăng thị tiệm rèn trước mặt, tô tiếu tiếu nhìn một chút khóa cửa. Hiện tại phải làm sao chơi? Xuất ra xà beng, hai lần nệ ra mở cửa khóa. Tô tiếu tiếu quyết định trước vào xem lại nói. Vừa vào cửa liền thấy kệ hàng bên trên bày ra các loại bằng sắt khí cụ, dao thay liềm dao chờ một chút. Dựa vào tường bên cạnh thì là một cái lò lửa lớn, hẳn là rèn sắt lúc dùng để làm nóng. Quy mô còn không nhỏ, bàn làm việc đều có 7 tầng cái. Tô Tiếu Tiếu nghĩ tiểu hội lập tức có chủ ý, đem kệ hàng bên trên đồ sắt thu sạch tiến hệ thống ba lô về sau, Tô Tiếu Tiếu đi hướng Nam Thành cổng thành. Tô Tiếu Tiếu quyết định đi ra ngoài một chuyến, đem những này đồ sắt toàn bộ cải tạo một lần. Cửa thành Tô Tiếu Tiếu bị binh sĩ ngăn lại, Tô Tiếu Tiếu giải thích một phen nói là làm ăn lúc này mới thả hắn ra khỏi thành. Ra khỏi cửa thành Tô Tiếu Tiếu đi nửa canh giờ mới dừng lại, bây giờ cách đủ xa. Mở ra hệ thống thương thành, Tô Tiếu Tiếu lục suất đá mài cơ bình điện mua ra, nối liền điện đá mài cơ ông một tiếng bắt đầu chuyển động. Tô Tiếu Tiếu xuất ra vừa mới trộm được dao phay bắt đầu rèn luyện. Sở dĩ chạy xa như vậy cũng là bởi vì đá mài cơ thanh âm quá lớn, trong thành làm cái này chuyện xấu không tiện. Hiện tại Hoang Sơn giã lính cũng ai, cọ sát lấy cọ sát lấy. Tô Tiếu Tiếu trong tay dao phay bắt đầu xuất hiện răng cưa hình dạng. Đá mài cơ không có rèn luyện bao lâu, một thanh răng cưa dao phay liền bị Tô Tiếu Tiếu mài ra. Cái đồ chơi này hẳn là có thể làm điểm đoán khí trị đi. Dù sao đổi trắng thay đen thời gian đã thành thói quen, thành chủ phủ bên kia 20 phút nổ một lần, còn lại chống không thời gian làm điểm đoán khí trị cũng không tệ. Mấy trăm kiện đồ sắt muốn cải tạo một phen vẫn là cần tốn không ít thời gian. Nhanh hửng Đông Tô Tiếu Tiếu mới đưa những này đồ sắt toàn bộ cải tạo hoàn thành. Hôm nay đoán khí trị cũng không có biến hóa gì a, thậm chí còn thấp. Một đêm mới 68 vạn. Hán Thiên Lôi uy lực so chấn Thiên Lôi mạnh hơn, nhưng là từ chi phí đi lên nói, Hán Thiên Lôi muốn so chấn Thiên Lôi cao hơn. Rõ ràng chính là một cái không lấy lòng mua bán. Xem ra sau này dùng về Trấn Thiên Lôi là được, dân chúng cũng chỉ là nghe cái vang về phần tiếng vang lớn nhỏ giống như không ảnh hưởng oan khí trị hình thành ngấm lại cũng là oan khí trị hình thành nguyên nhân chủ yếu là các cư dân ngủ không ngon giấc thu thập xong hiện trường tô tiếu tiếu bắt đầu hướng trong thành đi những này đồ sắt đến còn trở về sau khi vào thành tô tiếu tiếu đem đồ sắt dựa theo nguyên dạng bày bỏ vào hàng trên kệ sau đó trôn đi không bao lâu trong tiệm đám thợ rèn lục tục ngon nghe tới mấy người tại tiệm thợ rèn cùng nói chuyện tiếm chờ lấy trưởng quý tới mở cửa dù sao cũng là làm công đến sớm là thưởng thức những người này ngày ngày như thế đã thành thói quen mấy người cũng không có chú ý trên cửa ổ khóa đã không thấy Trưởng quý chỉ chốc lát cũng đi tới, xuất ra chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa. Ai? Khóa cửa đâu? Ta đi sẽ không là chiêu thật đi. Trưởng quý lập tức đẩy ra đại môn. Lúc này đám thợ rèn nghe tiếng cũng đi tới. Mấy người xông vào lập tức xem xét trong phòng có phải là thiếu thứ gì. Lúc này một thợ rèn phát hiện chỗ không đúng. Những này đồ sắt làm sao là lạ? Tập trung nhìn vào. Mẹ nó cái này dao phay làm sao có răng cưa? Một thợ rèn cầm lấy dao phay nói. Người khác nghe tới lập tức chạy tới. Thảo. Quốc làm sao biến hình tam giác? Một người khác cũng phát hiện chỗ không đúng. Kỳ cai quái liêm đao phía trên đều là đậu, còn có cái này sắt thu cũng biến răng cưa, cái này mẹ nó là ai làm chuyện tốt? Đinh ba răng đều bị uốn cong, Đinh, đế tử phạm nguyên chính oán khí trị 1.200. Đinh, đế tử thiện hòa trí oán khí trị 900. Lúc này nhìn thấy oán khí trị doanh thu tô tiếu tiếu ngã đầu liền tiếp đi, mặc dù hơi ít hết thể hơn 5.000 điểm, nhưng con muỗi tại nhỏ cũng là thịt, tăng trưởng thành không phải còn không biết sao? Tin tưởng tin tức truyền tới chỗ nào còn sẽ có song oán khí trị tiền đến. Mấy tên thợ rèn tiếp tục xem bọn hắn vất vả lao động thành quả. Lúc này một người cầm lấy một cái cái nồi các ngươi nhìn liền cái này cái nồi là tốt, cái khác đồ sắt toàn bộ đều bị phá hư. lấy ra ta xem một chút. cái này thợ rèn cầm qua chuẩn bị ở sau bên trên chuyển đến một trận nhói nhói, mở ra tay xem xét, trên tay đều chảy máu. người này dùng tay sờ sờ cái nồi bên dưới. thảo. mẹ nó cái này cái nồi mở qua lưới lau. mẹ nó người này xấu tấu. mẹ nó dao phay có răng cưa thì thôi, cái nồi còn mở lưới. đây là ai làm chuyện tốt? người bình thường sẽ không đắc tội chúng ta tham gia, người này cử động nói rõ chính là tại chơi chúng ta tham gia, nói không chừng cùng cái kia tặc nhân có quan hệ. mấy người thương nghị một phen, quyết định tìm tộc trưởng đang nói về phần báo quan bọn hắn không dám, cái này nếu là báo quan vậy còn không phải làm cho người cười đến rụng răng. Cái này tiệm tợ rèn hôm nay là không tiếp tục mở được, tại những này đồ sắt nấu lại trùng tạo trước đó, nhất định phải đem việc này bẩm báo cho tộc trưởng. Trưởng Quý trở lại tăng gia tìm tới tộc trưởng, đem sự tình chi tiết bẩm báo. Tăng trưởng thanh lập tức liền cảm giác được giải quyết, cái này tặc người đã tìm tới tăng gia. Oan khí trị chưa từng xuất hiện, ngược lại tăng trưởng thanh có chút bối rối. Đồ vật không có bị trộm, dao phay mài thành răng cưa, cái nồi mở lưỡi, đây đều là nhẹ. Tăng trưởng Thành bắt đầu lo lắng lên mình ra tổ mộ phần đến chỉ cần cái này tặc nhân không nổ nhà mình, không làm nhà mình mộ tổ kia đều dễ nói. Tăng trưởng thanh lập tức gọi mọi người trong nhà tập hợp, phân phó một chút gọi mọi người đêm nay cẩn thận, tặc người đã tìm tới cửa. Ngủ một giấc tỉnh lại là lớn buổi chiều. Tô thiếu thiếu như thường ngày vào nói chuyện phiếm trong đám người. Bất quá hôm nay nghe tới một cái bạo tạc tính chất tin tức. Lưu Hỷ vậy mà bên trên treo cổ tự sát. Đồ chơi kia bị cắt không nói, còn để trong thành người toàn bộ đều biết, lời đàm thiếu thiếu không được, bao quát người nhà của mình cười cười, hắn đều cho là bọn họ đang cười mình. Lưu Hỉ không chịu nổi đã kích quy tiên. Đồng thời còn có khác một tin tức, Lưu gia tộc trưởng Lưu Vân Thiên cũng phát ra treo thưởng, tìm tới tặc nhân treo thưởng 2 triệu lượng bạc. Tâm lý tố chất thế nào liền như vậy kém cỏi đâu? Chẳng phải cắt sao? Cần dùng tới đi chết sao? Bất quá cũng bất việc, lười nhắc giết hắn. Khiến Tô Tiếu Tiếu không nghĩ tới chính là cái này, Lưu gia cũng phát ra treo thưởng, xem ra là không biết mình lợi hại, còn dám đi theo thành chủ hướng trên họng súng đụ. Tô Tiếu Tiếu lúc đầu dự định đi thành chủ phủ trôn điểm lôi về sau tại đi Lưu gia dạo chơi. Ai ngờ tiến thành chủ phủ, thành chủ phủ kiến trúc đều ngược lại đến 7, 8 phần, liền quái h thiên lôi vì lực quá mạnh không có cách nào chơi hỏng, thành chủ phụ tạm thời là không có nổ, cũng không có mấy tòa hoàn hảo kiến trúc, chỉ có thể đi lưu ra dạo chơi. Chương 36, giễu phố thị chúng, chương 36, giễu phố thị chúng. Lưu ra trước cửa treo lên việc tăng lễ dùng tơ lụa, không ít người tiến vào lưu ra bái tế, những này đến đây bái tế phần lớn đều cùng lưu ra trên phương diện làm ăn có lui tới. Lưu ra tưởng vây đã xây đến 7-8 phần, các công nhân ngay tại kết thúc. Tô tiêu tiêu đi vào lưu ra, vừa vào cửa phía trước nhất kiến trúc chính là linh đường, các loại đốt giấy để tang người đang bận rộn lấy. Tiếng âm thanh tiếng chiêng trống nối liền không dứt. Giáng treo thưởng ta xem ta như thế nào chơi các ngươi nói được cái này tô Tiếu Tiếu liền phạm đau đầu làm như thế nào chỉnh bọn hắn đâu một nén hương thời gian tô Tiếu Tiếu có chủ ý hắn không có phát hiện lưu vấn thiên người đoán chừng còn tại dưỡng thương đồ chơi kia bị cắt không có có tầm một tháng là giải không tốt tìm cái không ai góp tưởng tô Tiếu Tiếu biến thành lưu vấn thiên bộ dáng vừa ra tới liền có người đi lên phía trước lưu tộc trưởng bớt đau buồn đi việc này đều do kia tập nhân chờ ta tìm tới hắn định để hắn chết không yên lành tô tiểu tiểu giả tức giận nói lưu tộc trưởng ta nói làm sao tìm được không đến ngươi người, người. Qua người tới đều là để cho mình nén bi thương. Lưu Văn Tiên lão bà Lữ Huyền Hề lúc này mắt đỏ đi tới, ngươi làm sao ra? Ngươi thương? Nhi tử biến thành dạng này ta khẳng định được đi ra. Một điểm làm tổn thương ta nhịn một chút chính là, ngươi đừng khóc. Tô Tiếu Tiếu nói xong còn hỗ trợ lau nước mắt. Lữ Huyền Hề ngã đầu liền ghé vào Tô Tiếu Tiếu trong ngực khóc lên. Mẹ nó Tô Tiếu Tiếu liền xấu hổ. Mặc dù là người khác lao bà nhưng dạng này không thích hợp đi. Bất quá trở ngại diễn trò Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể tiếp tục ca nui nàng. Đám người nên hóa vàng mã hóa và mã nên thắp hương thắp hương. Lúc này Tô Tiếu Tiếu nói. Ta nhất định phải vì con ta lấy lại công đạo. Ta muốn đem Hỷ Nhi khiêng đi ra, để mọi người nhìn xem kia tặc nhân làm chuyện tốt. Cái này không thích hợp đi. Vẫn là để Hỷ Nhi tạm biệt." Lữ Huyền Hề không nói. "Nhà chúng ta đều đã biến thành bộ dạng này, còn có cái gì có thích hợp hay không? Ta nhất định phải làm cho kia tặc nhân trả giá đắt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta đem Hỷ Nhi khiêng đi ra." Dạ phố, "Ta nhất định phải làm cho mọi người đều biết kia tặc nhân làm chuyện tốt. Hại chết con ta." Lữ Huyền Hề không nói gì, biểu thị ngầm thừa nhận, phản chính tự mình nhà ném người đã mất hết, cũng không kém điểm này. Tô Tiếu Tiếu đẩy ra trong lực lưỡi huyền hệ, ngươi liền đừng đi. Đi đến trong linh đường, mệnh lệnh dưới mọi người đem lưu hỉ quan tài cho dơ lên. Sau đó để chiêng chống đội cùng theo ở phía sau. Tô Tiếu Tiếu dẫn đầu, đằng sau đội ngũ hình thành. Trên đường cái tất cả mọi người bắt đầu nhìn lên náo nhiệt, nhao nhao xóm tới. Ta cùng con ta đều bị cái kia tạp nhân cho cắt, chúng ta làm không được nam nhân. Mọi người nhất định phải tìm đến cái nào tạp nhân, không phải chúng ta thiên võ thành không được căn bình. Đám người nghe xong còn có chuyện này, không phải nói Lưu gia công tử bị cắt sao? Nguyên lai Lưu Văn Thiên cũng bị ở tù. Trên đường đi Tô Tiếu Tiếu đều tại tuyên dương việc này. Mỗi lần từ nói chuyện phiếm trong đám người đều có thể nghe tới tin tức mới, duy chỉ có Lưu vấn tiên sự tình không ai nói, chắc là không có bạo lộ ra. Các ngươi Lưu gia ra, ra 200 vạn lượng tìm cái kia tập nhân là thật sao? Trong đám người có người hỏi. Đối không sai, chỉ cần tìm được tập nhân, ta Lưu gia nguyện ý ra 200 vạn lượng. Theo Tô Tiếu Tiếu tuyên truyền tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn thành. Bất chi bất giác Tô Tiếu Tiếu mang lấy bọn hắn đã trong thành cuốn ba vòng. Tộc trưởng, nhấc không nổi. Thành rất lớn, liền xem như đi ba vòng cũng mệt mỏi, chưa nói xong nhấc một cái qua tải. Nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này dân chúng xem náo nhiệt dục vọng rõ ràng liền không có vừa mới mãnh liệt như vậy, cũng không ai vây quanh. Tô Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ còn có chuyện không có tung ra, đó chính là liên quan tới Hải Nhi sự tình. Chuyện này phải làm cho dân chúng biết ta. Nghị ngơi tiểu hội Tô Tiếu Tiếu để bọn hạ nhân ngưng lên quan tài, bất quá Tô Tiếu Tiếu phát ra một cái mệnh lệnh mới. Các ngươi chờ chút một bên đi, một bên xoay cái mông. Đám người nghe xong đều ngộp. Đây là ý gì? Mấy cái đại nam nhân xoay cái mông. Các ngươi không có phát hiện sao? Quân chúng hiện tại cũng không sang chú ý chúng ta, còn ta chết thảm. Ta nhất định phải làm cho cái này tặc nhân trả giá đắt. Nói xong tô tiểu tiểu liền bắt đầu móc ngân phiếu, dù sao ngay trước nhiều người như vậy làm ra như thế e lệ cử động vẫn là cần một điểm tâm lý năng lực chịu đựng. Một người phát một ngàn lượng, về sau bọn hạ nhân tâm tính rõ ràng liền phát sinh biến hóa. Nếu không nói có tiền có thể sai khiến quỷ thần đâu? Bọn hạ nhân nhấc lên quan tài vặn vẹo thân thể, tăng thêm đằng sau phối nhạc lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. khoan hãy nói đi đến trước mặt người so trước đó đều nhiều. Nhất quan tài hạ nhân đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ. Ta cùng mọi người nói một sự kiện, thành chủ để chúng ta tứ đại gia tộc tìm hải nhi. Trước đó trong thành hải nhi đều là thành chủ để chúng ta trộn. Ta lưu ra luân lạc tới tình trạng như thế, ta không thèm đếm xỉa. Khi sự tình từ Tô Tiếu Tiếu trong miệng nói ra, cũng không có đạt tới lý tưởng hiệu quả. Dân chúng thậm chí có chút khiếp đảm, nhao nhao lui lại. Muốn là chuyện này có thành chủ phủ cùng tứ đại gia tộc dính vào đó chính là đại sự. Đây đều là trong thành chủ yếu thế lực, bọn hắn những bình dân này bách tính có thể chống đỡ càn không được. Tô Tiếu Tiếu không để ý nhiều như vậy, nhiều người địa phương liền tuyên truyền một câu, có người tin cũng tốt, không ai tin cũng được, trước đem ao cá bên trong nước bấy đục lại nói. Bọn hạ nhân xoay chuyển động thân thể lại đi dạo hai vòng, cái này không phát sinh chút xíu ngoài ý muốn. Nhất quan tài người bất lão là vận mệnh sao, làm cho vách quan tài có chút buông lỏng. Lưu hỉ thi thể trực tiếp từ quan tài tình trạng rơi ra, vui, rơi ra đến. Bên cạnh dân chúng là lớn. Tô Tiếu Tiếu vừa quay đầu lại mới phát hiện Lưu hỉ rơi ra đến. Ai thật suối quẩy. mấy người các ngươi đem hắn nhặt lên. Tô Tiếu Tiếu nói, tộc trưởng vách quan tài đều thoát, nhặt lên để chỗ nào? Cái này mẹ nó nhưng khó đến Tô Tiếu Tiếu, không có việc gì vách quan tài làm sao lại rơi xuống đâu. Vừa mới nói xong suối quậy sự tình liền đến, thành chủ mang theo binh sĩ cực tốc chạy tới, chắc hẳn chuyện mới vừa rồi đã chuyển vào thành chủ phủ thấy thành chủ tới, tô tiểu tiểu biết sự tình phiền phức, đến tranh thủ thời gian trốn đi, cũng mặc kệ lưu hỉ thi thể cùng lưu gia đám người, vội vàng vào đống người chạy đi. Lưu gia bọn hạ nhân thấy không hiểu đâu, coi là lưu tộc trưởng đi tìm người hỗ trợ còn là chuyện gì xảy ra? chờ thành chủ đại nhân đến nói một câu, lưu vấn tiên là cái nào tặc nhân biến? hắn ở đâu? Lưu gia hạ nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại, mẹ nó bị chơi thảm. thành chủ đại nhân lưu vấn tiên hướng bên kia chạy, một cái dân chúng chỉ chỉ tô tiểu tiểu biến mất cái hẻm nhỏ nói, mọi người cẩn thận, vừa mới cái kia lưu vấn thiên là tặc nhân biến. Hắn nói cái gì mọi người không nên tin." Thành chủ cực lực giải thích, "Dân chúng không phải người ngu, cái này nước ấy đục về sau vẫn còn có chút người tin tưởng Tô Thiếu Thiếu. Duy nhất một điểm chính là bạo tạc địa phương đều đến từ tứ đại gia tộc cùng thành chủ phủ, hắn cũng không có đối bình dân bách tính làm ra loại này chuyện xấu ra. Vương gia lừa bán Hải Nhi là sự thật, từ thành chủ phủ bên trong đào địa đạo cứu ra Hải Nhi cũng là sự thật. Coi như vừa mới người kia là tác nhân biến, hắn cũng chỉ là đem những tin tức này tản cho dân chúng." Thành chủ tới ngăn cả người này liền chuồn đi, tại trong mắt một số người xem ra, cái này tác nhân lẻ loi một mình chỉ có thể dùng những này hạ lưu thủ đoạn đến đối phó bọn hắn. Đương nhiên cũng có người đứng tại thành chủ bên này, chỉ ít tại sự tình không có hiểu rõ trước đó. Thành chủ vừa đi lưu ra bọn hạ nhân đau đầu, cái này lưu hỉ phải làm sao xách về đi à, Chương 37, sợ rồi sao? Chương 37, sợ rồi sao? Bọn hạ nhân tại bên đường mấy hộ nhân ra mượn cái đinh cùng truy. Sửa chữa tốt quan tài về sau đem lưu hỉ thi thể cho làm đi bảo, về sau đẩy bụi đất chạy về. Tộc trưởng phu nhân không tốt. Vừa mới người tộc trưởng kia là kia tặc nhân già trang. Một chút người tìm tới Lữ Huyền Hề chi tiết bẩm báo. Đinh đế tử lữ huyền hề đoán khí trị một bà không con ta đều chết hắn còn không bỏ qua con ta cái này đáng chết tập nhân làm sao như thế lòng dạ ác độc lữ huyền hề nói vừa nói vừa khóc lên lữ huyền hề vội vàng chạy vào lưu vấn Tiên trong sân phòng mở cửa xem xét hắn quả nhiên còn nằm ở trên giường nhưng vừa vặn cái kia phu quân cùng người không việc gì một dạng a vấn Tiên. cái kia tập nhân vừa mới lại tới hắn giả trang người đem hỉ nhi thi thể cho khiêng đi ra dạ phố lữ huyền hề khóc nói nghe xong lời này như là người chết lưu vấn thiên giật giật thân thể thở ra một hơi đến đinh Đế tử Lưu Vân Thiên đoán khí trị 34000. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Lữ Huyền Hề đẩy trên giường Lưu Vân Thiên nói, "Tộc trưởng, còn có hai chuyện, cái kia tặc nhân giả trang trên đường trắng trận tuyên Dương nói ngươi đổ trời kia cũng bị cắt. Theo tới hạ người nói, "Đinh. Đệ tử Lưu Vân Thiên đoán khí trị 2000. Còn có chuyện gì ngươi nói?" Lưu Vân Thiên thanh âm khàn khàn nói, "Còn có chuyện chính là kia đặc nhân trên đường tuyên Dương trong thành tiểu hài mất tích là chúng ta tứ đại gia tộc cùng thành chủ phụ cấu kết làm." "Đinh. Đệ tử Lưu Vân Thiên đoán khí trị 14000." Lưu Vân Tiên hiện tại là hữu tâm vô lực, hắn cầm cái nào tặc nhân không có biện pháp nào. Đã sự tình bị bộc ra, chỉ thuận theo ý trời, những sự tình này chỉ có thể để thành chủ đến giải quyết. Lại nói nếu là Lưu gia nếu là không treo thưởng Tô Tiếu Tiếu, Tô Tiếu Tiếu tuyệt đối sẽ không tại đến Lưu gia. Người đều bị đùa chơi chết, đại thủ cũng báo. Thế nhưng là Lưu Vân Tiên đã phát ra treo thưởng, mà lại là 200 vạn lượng bạc, Tô Tiếu Tiếu khí chính là hắn vậy mà so thành chủ phủ treo thưởng cũng cao hơn ra 100 vạn lượng. Người không phải treo thưởng sao? Tô Tiếu Tiếu quyết định từ đầu muốn giải quyết vấn đề. Cái này không Tô Tiếu Tiếu lại bắt đầu tại Lưu gia đào địa đạo. Mục tiêu trực chỉ lưu ra khố phòng, xốc lên cố phòng sàn nhà, Tô Tiếu Tiếu thuận lợi tiến vào khố phòng. Càng thu liền càng không thích hợp, trong khố phòng đều là bạc cùng đồng tiền. Đại nghịch ngân phiếu cũng không thấy, Tô Tiếu Tiếu đánh giá một chút, cái này trong khố phòng tiền chỉ có hơn 10 vạn 2. Tô Tiếu Tiếu thế nhưng là biết bọn hắn ba nhà chia cắt vương hữu đức kia hơn 6 triệu 2. Nói cách khác cái khác ba nhà trong tay đều có hơn 200 vạn lượng bạc. Đã khố phòng không có kia trên cơ bản liền có thể xác định những này ngân phiếu bị giấu đi. Thu lại trong khố phòng bạc về sau, Tô Tiếu Tiếu đi tới lưu vân thiên nơi ở, không ai trông coi, trực tiếp đẩy cửa vào. Lưu Vân Thiên nằm ở trên giường rất bình tĩnh, bình tĩnh quá mức, liền ngay cả gian phòng tiến người đều không có xoay đầu lại nhìn một chút. Cái này cũng trách không được hắn. Như tử chết, mình bị cắt, mấy ngày nay phát sinh sự tình đã đánh hắn. Hắn hiện tại có thể sống sót duy nhất tín nghiệm chính là giết Tô Tiếu Tiếu, coi như táng ra bại sản cũng được. Cho nên hắn mới tuyên bố cho thưởng, xuất ra mình tất cả gia sản. Tô Tiếu Tiếu tay nhỏ vừa nhấc, một đoàn đu quang cực tốc bay về phía Lưu Vân Thiên, Tô Tiếu Tiếu sử dụng cựu vũ trấn hồn thuật. Chờ Lưu Vân Thiên tiếp đi Tô Tiếu Tiếu bắt đầu trong phòng của hắn tìm kiếm các ngó ngách đều là khắp vẫn là không có phát hiện ngân phiếu. tô tiếu tiếu nhìn về phía lưu vấn thiên giường, cũng liền nơi này không có tìm. ngủ say lưu vấn thiên bị tô tiếu tiếu kéo xuống giường lăn xuống trên mặt đất. tô tiếu tiếu vén chăn lên ga giường, vẫn là không có. thang đến trong thấy ván giường tô tiếu tiếu mới lộ ra ý cười, ván giường trên có một cái hốc tối, vương bức đường nét rất rõ ràng nhất. tô tiếu tiếu dùng tiểu đao kệ mở về sau, bên trong toàn bộ đều là đồ trang sức, mà đồ trang sức phía dưới đè ép chính là một chồng thật dày ngân phiếu. tô tiếu tiếu một mạch thu vào hệ thống ba lô. xong việc về sau tô tiếu tiếu ở gầm giường hạ ném mười cái chấn tiên lôi. Ngươi không treo thưởng sao? Lần này nhìn ngươi làm sao? Tô Tiếu Tiếu đắc ý nói. Nơi này trước đó nổ qua, Tô Tiếu Tiếu dự định thay phiên đến nổ, còn có hai nhà trải qua ngày tháng bình an đâu, phải đi bãi phòng một chút mới được. Hôm qua làm tăng gia tiệm tọt rèn, hôm nay liền đi nổ tăng gia tính. Vì phòng ngựa xuất hiện ám hiệu tình huống Tô Tiếu Tiếu trực tiếp biến thành Lưu Vân Thiên bộ dáng. Đi tới tăng gia cổng, Tô Tiếu Tiếu nói rõ ý đồ đến, thuận lợi bị mang vào tăng gia. Lưu Tộc trưởng ngài trước ngồi một chút, ta cái này liền đi tìm Tộc trưởng tới. Một cái hạ nhân đem Tô Tiếu Tiếu mang vào phòng khách nói. Chờ chút người vừa đi Tô Tiếu Tiếu lập tức biến ảo thành hình dạng của hắn, bắt đầu ở tăng gia dấu chấn thiên lôi. Cái này tăng gia phòng thủ có chút quá mức a. Mỗi tòa kiến trúc phía trước đều có người, lần này khó làm, nghĩ nghĩ cũng không có gì đáng ngại, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu hướng trong đùi hoa ném chấn thiên lôi, cạnh cạnh góc góc cũng giấu một chút. Sau một canh giờ Tô Tiếu Tiếu thu tay lại, giấu không sai biệt lắm. Dù sao đoàn khí trị đầu to là trong thành bình dân, chấn thiên lôi ở nơi đó nổ cũng không đáng kể. Đinh tới Lữ Huyền Hề đoán khí trị 5 năm không không không Lữ Huyền Hề đoán khí trị tới sổ, chắc hẳn nàng đã phát hiện Lưu Vân Thiên xẹt ra chuyện ngân phiếu cũng không thấy giấu xong chấn thiên lôi tô tiêu tiêu đi tới hậu viện đây là chỗ tốt hai tòa mới mộ phần liền đứng ở đó vẫn chưa có người nào trông coi đây không phải bịa sống sao tô tiêu tiêu vừa mới tảng lôi thời điểm liền thấy qua hiện tại có rảnh mới tới trình hoạt. mua mấy thùng xăng cho tới thấu một điểm lấy hai cái mộ phần liền buốt lên lửa lớn rực rực không bao lâu thiêu đốt mộ phần bị người phát hiện có người báo cáo gia chủ tăng trưởng thanh rất nhanh đuổi tới hậu viện cũng khiến người dập lửa khiến tô tiêu tiêu cảm thấy kỳ quái chính là tăng trưởng thanh nơi này vậy mà chưa từng xuất hiện toán khí trị người khác ngược lại là có toán khí trị xuất hiện nhưng cũng không nhiều kỳ quái Không có lý do a. Hệ thống hệ thống, tại sao không có toán khí trị xuất hiện? Tốc chủ đùa dỡn thành công, đối phương cũng chưa từng xuất hiện đoán khí trị có ba loại khả năng, một loại là đối phương không biết đây là đùa dỡn, một loại khác là tâm lý đối phương tố chất cực dai, cũng không có toán khí xuất hiện. Còn có một loại khả năng chính là trong lòng của đối phương là sợ hãi. Đối mặt hệ thống giải thích Tô Tiếu Tiếu cảm thấy tăng trưởng thanh hẳn là sợ mình. Dù sao thành chủ phủ đều bị Tô Tiếu Tiếu nổ cái náo loạn, tám thành kiến trúc đều sụp đổ. Coi như tâm lý tố chất cực dai, mộ tổ bỗ hòa đều, tối thiểu sinh khí là phải có a, giải thích duy nhất chính là tăng trưởng thanh rất sợ. Tô Tiếu Tiếu mở ra buổi sáng hôm nay, hoáng khí trị ghi chép quả nhiên không có phát hiện Tăng Trường Thanh. Tiệm tọ giàn bị làm thành như thế, theo lẽ thường đến nói tộc trưởng này đều sẽ tức giận đi. Còn có loại sự tình này, sợ ta làm gì vậy? Trời qua đầu. A, Tăng Vạn Sơn làm sao không thấy được hắn ở đâu? Tô Tiếu Tiếu thầm nói. Tăng Vạn Sơn chính là Tăng Trường Thanh nghi tử, cũng là đánh chết mình một người trong đó, việc này chủ Tô Tiếu Tiếu nhưng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Tô Tiếu Tiếu đi đến một cái hạ nhân bên người đi. Công tử đi đâu, làm sao không nhìn thấy hắn? Ta cũng không biết a. Ta. ta vài ngày đều không thấy được hắn. Vương gia cùng Lưu gia công tử đều rơi vào một cái thê thảm hạ tràng, đều cùng kia tập nhân có quan hệ, mặt khác hai nhà khả năng có dự cảm không tốt. Xem ra không thể lại chơi, đem hai người chơi chạy liền phiền phức. Lại nói mình bây giờ có năng lực giết bọn hắn, vẫn là giết chết cho thỏa đáng. Về phần đoán khí trị, từ người trong thành trên thân làm là được. Liên tiếp hỏi mấy cái hạ nhân đều không hỏi ra tăng vạn sơn tin tức, tô thiếu thiếu rơi vào trầm tư, lập tức ngay cả cả tâm tư người đều không có. Tăng trường thanh sợ mình, tăng vạn sơn biến mất, việc này khẳng định có cổ gái, lại liên tục hỏi hơn mười hạ người về sau. Vẫn như cũ là không có tăng vạn sơn tin tức, thế là Tô Tiếu Tiếu rời đi tăng ra, quay đầu đi Trần gia. Đông dạng biến thành hạ nhân bộ dáng, bắt đầu tìm hiểu Trần gia công tử Trần Nghiêm Tùng. Hỏi tiểu hội Tô Tiếu Tiếu đông cảm giác không ổn, gia hỏa này cũng biến mất. Hẳn là không có chạy, đoán chừng giấu đi tránh đầu sóng ngọn gió, hai nhà bọn họ không trả có nhiều người như vậy có đây không. Chương 38, hoàng thành người tới thì sao? Chương 38, hoàng thành người tới thì sao? Liên tục 3 ngày Tô Tiếu Tiếu thu hoạch không ít toán khí trị, vẫn như cũ không thấy tăng vạn sơn cùng Trần Nghiêm Tùng bóng dáng. Ba ngày này Tô Tiếu Tiếu cũng đang cố gắng tìm hiểu tin tức của bọn hắn, nhưng là không thu hoạch được gì. Sáng sớm tiên võ thành Nam Môn liền bị chen chật như nêm tối, số lớn các binh sĩ có thứ tự đi vào, thẳng tới thành chủ phủ. Thành chủ Trần Thanh Châu tại thành chủ phủ trước đã xin đợi đã lâu, nhìn thấy người tới thành chủ chạy lên đến liền quỳ xuống, "Đại nhân, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta "Đều là cái kia đặc nhân làm chuyện tốt, ngươi theo như trong thư đều là thật." "Là thật." Ngài vào cửa nhìn xem ta thành chủ phủ liền biết, "Ta hình bộ chính là đến đốc tra án này, ngươi đứng lên đi, mang ta đi vào tìm hiểu một chút." tiến thành chủ phụ hình bộ thượng thư khổng nghị liên giật này mình cái này mẹ nó nơi nào giống thành chủ phụ chẳng phải một tòa phế tích sao không đại nhân đây chính là kia tập nhân gây nên các ngươi giao cho nhiệm vụ của ta cũng bị hắn cho cái nhiễu vốn là có thể hoàn thành ngươi đang cho ta tinh tế nói một chút người này tình huống hai người tới phòng khách nói tỉ mỉ một phen khổng nghị có đối sách cái này tập nhân bây giờ còn tại trong thành chỉ là có có thể biến nào người khác tướng mạo bản sự kia cảnh giới của hắn thế nào khổng nghị hỏi chúng ta gặp qua một lần hắn thực lực không cao chỉ có luyện thể cảnh tứ ngũ trọng dáng vẻ phàm nhân một cái có thể nhấc lên sóng gió gì trong vòng 3 ngày ta tất đuổi bắt tận nhân tuy nói nơi này linh khí mỏng manh nhưng chí ít vẫn là có chút cho nên bình dân đều có thể đến tới luyện thể cảnh tứ ngũ trọng dáng vẻ lưu thông công pháp luyện thể trên cơ bản mọi nhà đều có chẳng qua là một chút rất phổ thông mà thôi lại cho chuyện một hồi khởi nghị gọi tới thuộc hạ của mình bắt đầu thương nghị đối sách giữa trưa trong hậu viện tô tiếu tiếu ngồi trên ghế nghị đến sao tìm tới tăng vạn sơn cùng trần nghiêm tùng bọn hạ nhân vội vàng chế tạo thúng gỗ đột nhiên bên ngoài trên đường phố huyên náo tô tiếu tiếu lập tức đi ra ngoài về nhà đều trở về không có thành chủ mệnh lệnh mọi người không thể đi ra. Chúng ta muốn bắt đến cái kia tập nhân. Các binh sĩ trên đường xua đuổi đám người kêu la. Không bao lâu có các binh sĩ đi đến nơi này, xem xét bên trong nhiều người như vậy lập tức nói, dừng lại. Hiện tại các ngươi lập tức trở về đi, chúng ta muốn bắt tập nhân. Những binh lính này nơi nào đến, giống như không phải chúng ta Thiên Võ Thành, ngay cả khôi giáp đều không giống à. Đây là vì ta mà đến." Tô Tiếu Tiếu thì thầm nói. Bọn gia đình bị binh sĩ đuổi ra ngoài, ai về nhà nấy, lưu lại Tô Tiếu Tiếu một người. Lúc này một tên binh lính đi tới nói, ngươi chính là cái này gia gia chủ đi. Đúng vậy, là như thế này, hoàng thành người tới muốn đuổi bắt cái nào náo sự tập nhân. Hôm nay ngươi ở nhà đợi là được, không thể ra đường. Có người gõ cửa tra hỏi ngươi thành thật trả lời là được. Tốt. Nói xong các binh sĩ liền đi sát vách. Gõ nửa ngày cửa quả thực là không ai ra, đang chuẩn bị phá cửa mà vào, lúc này tô tiếu tiếu mở cửa. Tại sao lại là ngươi? Binh sĩ hỏi. Cái này liên tiếp ba nhà đều là nhà ta, ta vừa mua xuống. Binh sĩ đi đến phát hiện vách tường bị đả thông đi. Ngươi thành thật đợi. Một phen giày vò giữa ban ngày người trên đường phố tất cả đều bị đuổi trở về nhà bên trong, trong thành lập tức yên tĩnh vô cùng. Sau một canh giờ đại môn bị người gõ vang. Mở cửa xem xét là một chút binh sĩ. Người gọi tô thần. Binh sĩ cầm một quyển sách hỏi. Đúng vậy. Mang đi, tiếp nhận điều tra. Ta không có phạm tội a, Mang ta đi làm gì? Phàm làm 15 tháng 6 trước đó mới nhập hậu người đều phải tiếp nhận điều tra. Không có cách nào lại bị mang đi, tô tiếu tiếu sau khi đi chuyện này vẫn chưa xong. Số lớn binh sĩ tiến vào tô tiếu tiếu trong nhà bắt đầu điều tra. Đồng thời bản thể bên kia cũng bị đối hộ tịch tính danh, trong nhà cũng bị điều tra một phen. Xem ra lần này là làm thật. Tiến thành chủ phủ đại lao Tô Tiếu Tiếu phát hiện bên trong binh sĩ đều bị thay thế đi, đều là hoàng thành đến binh sĩ, nếu không nói người khác truyền nghiệp đâu. Lúc này trong phòng giam giam giữ phần lớn đều là nơi khác đến, cùng một ít thương nhân. Bên cạnh đã bắt đầu thẩm vấn những người này. Muốn nói hiện tại thu hồi phân thân là có thể, bọn hắn cũng lấy chính mình không có cách nào, bất quá thu mua lớn Vân sự tỉnh có thể sẽ bại lộ. Tô Tiếu Tiếu đạn dược còn không có chứa được đủ đâu, cũng không muốn chuyện này cứ như vậy thất bại. Xem ra bản thể đến hành động, không phải buổi tối hôm nay nếu là không có tiếng nổ xuất hiện, như vậy bọn hắn sẽ khóa chặt mình, tất nhân nhất định tại thành chủ phủ đại lao bên trong. Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến bọn hắn đối sách, cùng trước đó thành chủ biện pháp không sai biệt lắm, bất quá lần này nghiêm cẩn rất nhiều. Bản thể lúc này mở ra cửa sổ, từ lầu 2 xem tiếp đi trên đường không có một ai. Tô Tiếu Tiếu xuất ra một viên hám thiên lôi ra, đại lực ném không trung. Vô hình. Tiếng tĩnh trong thành truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vô Lại ném ra ngoài một viên về sau, Tô Tiếu Tiếu tránh vào phòng, thanh âm một vang trong phòng giam liền sôi trào. Bị bắt người nhao nhao nghị luận. Uy, thực nhân ở bên ngoài, các ngươi bắt chúng ta vào làm chi? Chính là, nắm bắt luận người. Hoàng Thanh người tới thì thế nào? Còn không phải cầm tặc nhân không có cách nào. Nhìn xem bên ngoài lại bắt đầu nổ. Phụ trách phá án người cũng nghe đến trong thành tiếng nổ, biết phương hướng của bọn hắn sai. Tại một mảnh tiếng trách cứ bên trong Tô Tiếu Tiếu phân thân tính cả đám người bị phóng ra. Thành chủ lúc này gấp lập tức chạy đến Khổng Nghị thân vừa nói, đại nhân ngươi nghe được không, chính là loại này tiếng nổ, trời lúc trời tối đều có. Hiện tại ngươi mang ta tới nhìn xem. Khổng Nghị nói, hai người cưỡi ngựa rất nhanh đuổi tới tiếng nổ truyền ra phương hướng, sau lưng còn đi theo đại đội binh sĩ. Khổng Nghị ra lệnh một tiếng đem cái này mấy con vô vây. Tô Tiếu Tiếu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút. Phát hiện trên đường phố nhiều chút binh sĩ. Bất quá phân thân được thả ra chuyện này liền dễ làm. Tô Tiếu Tiếu cô ý đi đến đội ngũ sau cùng, hướng góc đường ném chấn tiên lôi. Oen, thừa dịp bốn phía không ai, Tô Tiếu Tiếu lại biến thành binh sĩ bộ dáng, hắn ngược lại là muốn nhìn ai lại tới đụng hỏng súng. Không bao lâu thành chủ mang theo đội ngũ đuổi tới Tô Tiếu Tiếu phụ cận. Uy, ngươi vừa mới có không phát hiện cái gì tình huống? Thành chủ hỏi hướng Tô Tiếu Tiếu. Thành chủ đại nhân, ta vừa mới nghe tới tiếng nổ liền chạy tới, trên đường không nhìn thấy người. Thành chủ nhìn về phía không nghĩ nói, đại nhân, loại này tiếng nổ bình thường là ban đêm xuất hiện hiện tại ban ngày liên tiếp ba lần bạo tạc, cái này tặc nhân chỉ sợ là tại khiêu khích chúng ta. khiêu khích thì thế nào? ta lần này mang hơn trăm cái luyện thể thất trọng trở lên cao thủ, ta liền không tin bắt không được hắn. không nghĩ nói câu tự nhận là rất châu ép, căn bản là không có đem tô tiếu tiếu để vào mắt. lúc này bản thể nhìn thấy trên đường binh sĩ đều đi, lại hướng phía không trung ném một viên chấn thiên lôi. kết quả thành chủ cùng khổng nghị liền bị khi chó trượt. phân thân cũng không có nhàn rỗi, ở trong thành góc đường bốn phía giấu chấn thiên lôi. giấu không sai biệt lắm tô tiểu tiểu tiến vào thành trụ phụ bên trong, đã hoàng thành người tới to tiếu tiếu không đưa phần hảo lễ làm sao xứng đáng hắn thật xa chạy tới là không, chương 39, cái này heo chơi vui, chương 39, cái này heo chơi vui. Hôm nay trong thành ban đêm lạ thường bình tĩnh, Thẳng đến sau nửa đêm đều chưa từng xuất hiện tiếng nổ. Thành chủ tinh thần rất, coi là hôm nay hoàng thành người tới liền có thể giải quyết hết việc này. Hai người trong đại sảnh chờ ách chờ, quả thực là không đợi được thành chủ nói ban đêm sẽ nổ một đêm loại chuyện đó. A, Hình bộ Thượng thư khổng nghị ngáp liên tục. Trần Thanh Châu thấy thế nói, đại nhân ngươi vất vả, nếu không dậy bước đi ngủ ngủ, sợ là kia tặc nhân sợ chúng ta. Đêm nay bên ngoài đều là binh sĩ hắn không dám hành động. Không nghĩ thực tế là muốn ngủ, tiếp nhận thành chủ đề nghị, bị mang vào một ngôi nhà bên trong. Mà Tô Tiếu Tiếu liền đi theo phía sau bọn họ. Tô Tiếu Tiếu liền khó khăn, ngủ một giấc cũng phải người trông coi, mà lại người còn không ít, chọn vẹn bốn người canh giữ ở cổng. Nhìn bên cạnh phế tích Tô Tiếu Tiếu có chú ý, có người thì thế nào? Chúng ta sẽ đào địa đạo a. Thừa dịp người không chú ý Tô Tiếu Tiếu vùi đầu tiến vào phế tích bên trong bắt đầu đào móc. Mấy nén nhang công phu, không nghĩ chỗ kiến trúc bên trong xuất hiện Tô Tiếu Tiếu thân ảnh. Cái này không nghĩ ngủ rất say đều ngáy một cái cựu u chấn hồn thuật quá khứ, không nghĩ làm một giấc ngộng, mộng thấy mình bị một cái quan tài cho hút vào. Tô Tiếu Tiếu đập hắn mấy lần, xác định người chúng chiêu về sau, đem hắn kéo vào đường hầm bên trong. Tiếp xuống làm sao xử lý? Tô Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, vẫn là trước tiên đem hắn làm đi ra lại nói. Một bên đào lấy địa đạo, Tô Tiếu Tiếu một bên nghĩ đến chờ chút làm sao làm hắn. Hai canh giờ về sau, địa đạo ngoi đầu lên, xuất hiện tại một cái trong chuồng heo. Đừng nói mùi thối còn rất nồng, không biết nhà ai nuôi nhiều như vậy heo. Trọn vẹn hơn hai đầu. Nhìn xem nhiều như vậy heo Tô Tiếu Tiếu trong đầu linh quang lóe lên. Có chủ ý. Đem khổng nghị kéo sau khi đi ra, Tô Tiếu Tiếu đầu tiên là lột sạch hắn. Về sau mua chút keo cường lực nước, bôi tại một con lớn nhất heo phía sau, sau đó đem heo đuổi tới góc tường. Đem ngủ say khổng nghị cũng kéo đi qua, đem hắn làm tới heo trên lưng. Chưa nói xong rất khó khăn, mấu chốt là cái này heo không nghe lời, gọi bậy không nói còn chạy loạn. Thực tế không có cách nào Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể dùng dây thừng đem bốn đầu chân heo cho chói chặt, con lợn này mới tính an định lại. Khổng nghị sau đó cũng bị lắp đặt cấy lên lưng heo. Nhỏ biết công phu liền bị dính đến xích sao. Nhìn xem bày động tay chân, Tô Tiếu Tiếu lại bôi một chút nhựa cao su đi lên đem cùng nghị tứ chi một mực đính vào heo trên khuôn mặt. Tô Tiếu Tiếu nhìn xem kiệt tác của mình thẳng vào đầu. Cái này gọi cái gì? Giống như còn rất thú vị a. Trúng heo heo lão là đang gọi, đánh thức ngủ say nhà này người. Cái này không đồng nhất người đến đây chuột heo xem xét tình huống. Nhìn xem ngọn đèn tới gần, Tô Tiếu Tiếu lập tức tiến vào trong địa đạo. Người này sang đây xem nhìn chuột heo phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại lúc này mới yên lòng lại. Bên trong heo cũng không có nhìn kỹ, đều là màu trắng, hắn cũng không có chú ý tới có chỉ lớn heo trên thân nhiều một chút đồ vật. Người này quay người rời đi. Tô Tiếu Tiếu tại trong địa đạo cũng không có ra, trong địa đạo đợi dù sao cũng so tại chuồng heo bên trong đợi mới tốt. Khoảng một canh giờ, trên đường bắt đầu xuất hiện tiếng nói chuyện, bầu trời cũng biến thành sáng lên, là thời điểm thả heo ra ngoài. Tô Tiếu Tiếu đi ra địa đạo, mở ra chuồng heo cửa, đem con lợn này đuổi tới trong viện. Sau đó nhét một trương một trăm lượng ngân phiếu tiến nhà chính bên trong, trộn người ta heo không thể được, cho ít bạc xong việc. Mở ra hậu viện đại môn, Tô Tiếu Tiếu đem heo đuổi tới trên đường cái, kia lớn heo con tử nhưng vui mừng. Tại trên đường cái chạy trối chết, một bên chạy còn một bên gọi, mọi người nhìn thấy đều nộ. Cái này nhà ai heo chạy đến không nói. mấu chốt là phía trên còn chờ đi một người, mà lại không mặc quần áo. Nhà ai heo ném. Ta đi. Phía trên làm sao có người. Mau đưa đầu kia heo cả lại. Đừng cản. Đừng cản. Trong thành không quá an bình, đừng gây chuyện thân trên. Muốn ngăn heo người nghe được câu này về sau nhau nhau nghiêng người sang tránh né lên chạy lớn heo. Đúng vậy a, Hoàng thanh đều người tới, hiện tại lại xuất hiện loại này chuyện quái gì, vẫn là chớ để ý tính. Cái này tặc nhân lại làm chuyện xấu. Phía trên người kia là ai a? có người rất nhanh nghĩ đến tô thiếu thiếu trong thành quái sự đều là xuất từ hắn chỉ thủ cái này sáng sớm heo mẹ trở đi một cái không mặc quần áo người khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan không bao lâu heo mẹ không chạy nổi dừng ở trên đường cái nghỉ ngơi tất cả mọi người vây quanh người này nhà ai có người nhận biết không không biết lạ mặt rất thấy heo bất động có người tiến lên muốn đem người này lấy xuống kéo lại tay của người này phát hiện cánh tay bị gắt gao đính vào heo trên khuôn mặt ai kéo không xuống đến các ngươi mau nhìn xem kịch người nho nhau tiến lên thử một chút phát hiện thật không lấy được cái này tặc nhân thật sự là quá ác, nào có như thế ai chỉ người. trước tiên đem người này tên là tỉnh hỏi một chút hắn nhà ai. nói xong người này tiến lên nhẹ nhàng vô vô khẩn nghị mặt, phát hiện không có động tĩnh, sau đó tăng lớn lực đạo, vẫn chưa được. sau đó có người xuất ra một chậu nước ra tưới vào khẩn nghị trên mặt, nước để heo chân kinh, nghĩ muốn xông ra đắng người, bất quá bị mọi người dùng chân đá trở về. làm mà mỹ tiểu hội cái này heo mới an tĩnh lại, nếu không đi thành chủ phủ nói một chút. một người đề nghị, người đi thôi, dù sao người này cũng không lấy được, rút thoát đem cái này heo đổi tới thành chủ phủ, để thành chủ định đoạt đừng nói cái này mới đồ chơi mọi người vẫn là thật thích, tại đi thành chủ phủ trên đường dẫn tới không ít người vây xem. cái này heo có thể là chậm quá mức, lại bắt đầu trên đường phố chạy như điên, đuổi heo người không có cách nào chỉ có thể ở phía sau truy. làm heo chạy qua một cái lớn cầu thang thời điểm chân trượt đi cho ngã một phát, heo trên lưng khởi nghị hung hăng rút trên mặt đất, lập tức người tỉnh. ai, ta đây là ở đâu? ta, không nghĩ cố gắng hồi tưởng đến, mình không phải đang ngủ sao? mình vẫn còn ngủ cảm giác ra. à, phía trước như thế nào là đồ heo? mình làm sao tại heo trên thân? ai? cái này không đúng, động hạ thủ chân, phát hiện tay chân còn bị cố định, mau vương ta xuống, mau vương ta xuống, cái này là thế nào, không nghĩ cực lực gào thét. thật lâu cái này heo bị dân chúng đoạn ngừng lại, người là ai a, có người hỏi, heo trên lưng khổng nghị quát tầm lên, ta khổng nghị, đương triều hình bộ thượng thư, cái này ai làm chuyện tốt, không muốn mệnh sao, đám người nghe vậy, nguyên lai like là hôm qua hoàng thành đến hình bộ thượng thư, đây không phải đến bắt trộm người sao, vừa mới đến liền bị tia tặc nhân biến thành bộ dạng này, cái này về sau còn thế nào gặp người, ngươi nhất định là bị tia tặc nhân cho cả. Còn tới bắt trộm người đâu? Ngươi nhìn ngươi, ai? Mau đưa ta lấy xuống A. Trên một người đi giật giật khổng nghị cánh tay. Xem đi không lấy được, không phải chúng ta không làm. Đinh. Đệ tử khổng nghị oán khí trị 8 năm không không không nghị oán khí trị doanh thu Tô Tiếu Tiếu xem như không có bận rộn đêm nay. Không nghĩ lúc này hối hận phát điên. Mình tại sao phải tới đây? Đều do tên cầu hoàng đế kia. Lại nói mình rốt cuộc là thế nào xuất hiện tại heo trên lưng. Khủng nghị nghĩ bể đầu đều không có nghĩ rõ ràng. Đưa ta tiến thành chủ phủ. Nhanh lên. Khủng nghị giáo thiết nói, cái này heo bị người đuổi tới thành chủ phủ. Thủ vệ binh sĩ cách thật xa liền thấy cảnh tượng khó tin, Heo còn chưa tới trước mặt liền đi vào thông chi thành chủ. Chương 40, sám xin chạy, chương 40, sám xin chạy. Thành chủ đại nhân không tốt. Thành chủ một đêm không ngủ, mấy ngày nay hắn đã thành thói quen, lúc này trong phòng uống trà. Nghe xong có người nói không tốt, thành chủ lập tức đứng dậy mở cửa. Chuyện gì? Thành chủ hỏi. Có một con heo trở đi một người xuất hiện tại thành chủ phủ cổng, đằng sau đi theo không ít dân chúng, không biết có phải hay không là tới nháo sự. Đêm qua yên tĩnh một đêm, thành chủ tưởng rằng tất nhân sợ, ai ngờ sáng sớm liền giải quyết đợi đến đến thành chủ phủ công Trần Thanh Châu đều ngây người mẹ nó cái này heo phía trên trở đi một người là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại là cái nào tập nhân làm chuyện tốt Trần Thanh Châu ngươi tranh thủ thời gian làm ta xuống tới heo trên lưng khổng nghĩ hết lớn thành chủ liền buồn bực, cái này ai vậy sao mà to gan như vậy dám gọi thẳng tên của mình trở đi lên phía trước đi thấy rõ ràng người này hình dạng thành chủ một trái tim đều rất xuống cổ họng đại nhân đại nhân ngươi cái này là thế nào Trần Thanh Châu giật mình nói ngươi hỏi ta ta còn muốn hỏi ngươi đây đại nhân ngài tối hôm qua không phải trong phòng đi ngủ sao? Con mẹ nó ngươi đừng nói nhảm mau đem ta lấy xuống." Không nghi giận dữ hết. Thành chủ Lôi kéo Khổng Nghị cánh tay phát hiện bị đính vào heo trên da, lần này còn không dễ làm. Trong thấy dân chúng khuôn mặt tươi cười Thành chủ lập tức tình ngộ lại, vội vàng đem cái này heo đổi tiến Thành chủ phủ. Nhìn xem Khổng Nghị ghé vào heo trên thân lay động nhoáng một cái Thành chủ trên mặt đều không tự giác lộ ra ý cười. Cái này mẹ nó cũng rất có thể chơi đi. Cái này hình bộ thượng thư có vẻ như so với mình thẳng nhiều, còn tốt Thành chủ phủ chỉ là bị nổ, ta còn không có ra cái này việc sự tình. Thành chủ thầm nghĩ. Vừa vào Thành chủ phủ, cái này heo lại chạy như điên. Trong phủ đám binh sĩ đều không bình tĩnh, kỳ cái đại quái, từng cái chạy tới vây xem, Ngăn lại đầu kia heo, nhanh lên. Thành chủ đối xa nơi binh lính nhóm hô, các binh sĩ xem xét. Xong con bê người này không phải liền là hình bộ thượng thư sao? Chờ các binh sĩ ngăn lại con lợn này, thành chủ cuốn quýt chạy tới, nhanh lên, đem heo đuổi vào nhà bên trong. Tại binh sĩ xua đuổi phía dưới con lợn này rốt cục vào nhà. Đại nhân ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Thanh Châu vội vàng hỏi. Ta cũng không biết a, ta. ta tỉnh ngay tại heo trên lưng. Ngươi tranh thủ thời gian làm ta xuống tới. Thanh chủ lại lôi kéo khổng nghị tay, phát hiện dính đến xích sao, ra đều bị kéo lên vẫn là dính trụ. Đại nhân cái này không dễ làm à? Dính quá chết, căn bản là kéo không xuống đến. Đây rốt cuộc dính chính là cái gì à? Ngươi mẹ nó tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp à? Ta không nghĩ đợi tại heo trên thân à? Thanh chủ nghĩ nghĩ để người đi lấy một thùng nước tới, làm một chút nước tại dán lại chỗ, dùng tay trà sát, phát hiện không có điểm biến hóa. Thế nào? Không nghĩ lo lắng hỏi. Không được à? Dùng nước không được à? Nếu không ngâm nước bên trong thử một chút. Có thể có thể. Nhanh lên khổng nghị thuốc dùng nói. Không bao lâu các binh sĩ chuyển đến thùng tắm lớn, cũng hướng bên trong thêm đầy nước. Hơn 10 binh sĩ bắt đầu bắt heo, cái này heo kinh lớn, quả thực là phí hết lớn khí lực mới đem cái này heo làm tiến thùng tắm bên trong. Tiễn heo không biết làm cho khốc liệt đến mức nào, lớn heo mập cơ hội nhồi vào toàn bộ thùng tắm. Thù ngu cùng ngủ, không nghĩ tiến thùng tắm liền bắt đầu nổi lên, tranh thủ thời gian làm chút nước ra. Nước nhiều lắm, các binh sĩ làm chút nước ra tràng diện mới tính an tính lại. Heo cũng không có đang dãi dùa, không nghĩ đầu cuối cùng lộ ra mặt nước. Mấy người các ngươi tẩy tẩy chiêm niêm chỗ, nhìn xem có thể hay không mở ra. Thành chủ nói xong các binh sĩ liền bắt đầu đậu thủ. Thời gian một nén hương quá khứ, khổng nghị vẫn là gắt gao đính vào heo trên thân. Đại nhân cái này không được a, Rửa không sạch." Một binh sĩ nói, "Thử một chút dùng dao cắt." Một binh sĩ lập tức xuất ra tiểu đao, kéo ra chiêm nghiệm làn da, đừng nói chậm rãi cắt vẫn có thể làm được. Thấy loại phương pháp này có thể những binh lính khác rất nhanh cũng tham dự vào trong đó. Cắt tiểu hội khổng nghị trên thân không có nhiều như vậy chiêm nghiệm. Phải đem heo lấy ra mới được, cản trở chúng ta cắt không đến. Hiện tại heo tại trong thùng tắm ngăn trở các binh sĩ tay chân, không có cách nào binh sĩ lại hoa rất lớn khí lực đem heo làm ra. Heo vừa ra tới liền bị binh sĩ vây khốn tứ chi, thỉnh thoảng Khổng Nghị truyền đến một tiếng hét thảm, đó là bởi vì đao cắt đến hắn trên thịt. Thỉnh thoảng heo cũng phát ra một tiếng gào thét, đồng dạng cũng có đao cắt đến thịt của nó bên trên. Ra heo dày điểm, các ngươi tận lực hướng heo trên thân cắt, đừng mẹ nó cắt ta. Khổng Nghị không nhịn được nói. Công phu không phụ lòng người hoa một cái canh giờ Khổng Nghị cuối cùng từ heo trên thân bóc ra xuống dưới. Khổng Nghị một bên mặc quần áo một bên nghĩ linh tinh, này chỗ nào là thân nhân? Rõ ràng chính là yêu nhân. Đúng vậy hắn không hiểu rõ, hôm qua mình rõ ràng đang ngủ, coi như ngủ được chết chìm cũng không đến nôi đến loại tình trạng này. Chớp đi gian phòng bên trong nhìn xem có không có vấn đề gì. Không nghĩ nói xong cũng chạy hướng hôm qua mình đi ngủ cái gian phòng kia trong phòng, thành chủ binh sĩ theo sát phía sau. Vừa đẩy cửa ra, Không nghĩ con ngươi phóng đại, hắn nhìn thấy địa đạo. Các ngươi đi dò thám địa đạo thông hướng nào? Các binh sĩ chỉ có thể trung thực xuống dưới thăm dò, một chút thời gian, hai người từ bên cạnh phế tích bên trong bỏ ra, mặt khác hai cái thuận một bên khác địa đạo tiếp tục thăm dò. Tước trưng một nén hương thời gian các binh sĩ tại trong chuột heo ngoi đầu lên. Nơi này phát hiện heo như vậy sự tình liền tốt giải thích. Hai binh sĩ sau khi trở về đem sự tình nói một lần, thành chủ nháy mắt liền minh bạch. Cái này tác nhân đầu tiên là đào địa đạo tiến vào đại nhân trong phòng, sau đó lại đào địa đạo mang theo đại nhân ngươi ra ngoài, vừa vặn gặp được chuột heo mới phát sinh loại sự tình này. Thanh chủ phủ nhiều người như vậy liền không phòng được hắn sao? Không nghĩ hỏi. Không phòng được, người kia sẽ biến ảo thành người khác bộ dáng. Chúng ta thành chủ phủ như thế lớn, đang nói hắn còn có thể đào địa đạo tiến đến, trước đó cũng có gặp được. Hắn nhất định là dùng thứ gì đem ta mê hôn mê bất tỉnh. Nghĩ nghĩ chỉ có thể cho rằng như vậy, như thế rất tốt, về sau đi ngủ cũng không an toàn, người này cũng may là chỉnh hắn. Không có giết hắn, liền cơ hội này cũng có thể làm cho hắn chết hơn mấy trăm vẻ. Không nghĩ càng nghĩ càng sợ, nếu là hắn tiếp tục, chỉ sợ cái kia đặc nhân sẽ bắt hắn khai đao, cho nên hắn không thể lại tiếp tục điều tra đi. Chuyện này hẳn là tương đương với một lần cảnh cáo. Chờ ngại tính mạng của mình vấn đề không nghĩ hạ quyết đoán, mình muốn về hoàng thành đem chuyện này bẩm báo cho hoàng thượng. Về phần mình thất trách, chỉ cần đem tên nhân yêu này ma hóa là được, để hoàng thượng tự nghĩ biện pháp là được. Chúng ta về hoàng thành, đem chuyện này bẩm báo cho hoàng thượng tại làm định đoạt. Ai? đại nhân ngươi không thể cứ như vậy đi a. Kia đặc nhân làm sao? Mấy người không biết bọn hắn trên không có con muỗi một mực đi theo đám bọn hắn. Tô Thiếu Tiếu ám đạo không tốt. Đây là đánh không lại lại muốn trở về viện binh sao? Tô Tiếu Tiếu lập tức mở ra hệ thống lục soát giao diện, lục soát lên giỏ xét loại pháp bảo, dự định tìm kiếm hoàn thành hư thực. Vạn nhất đến cái lợi hại điểm mình chẳng phải mắc lừa sao? Như ý thần văn điệu giai hạ phẩm pháp bảo, 500 vạn đoán khí trị, có thể bổ sung linh thạch, thời gian sử dụng cùng linh thạch bên trong linh lực tương quan. Cực phẩm linh thạch đại khái có thể liên tục sử dụng một tháng. Cái đồ chơi này nhìn một chút Tô Tiếu Tiếu quyết định mua, loại này cũng không phải một lần tính, dùng linh thạch liền có thể khu động, về sau cũng cần dùng tới. Bất quá 500 vạn đoán khí trị dùng một lát, mình lại còn lại 43 vạn đoán khí trị. Một đêm trở lại trước giải phóng. Tính oan khí trị không có tại kiếm, thêm một cái con mắt cũng tốt. Tô tiêu tiêu không chế như ý thần văn bay về phía thành chủ phủ, đi theo khổng nghị đội ngũ đi hướng Hoàng Thành. Chương 41, Luyện khí kỳ, chương 41, Luyện khí kỳ. Nhìn xem Hoàng Thành đến nhiều người như vậy xám xịt chạy, thành chủ khí liền không đánh một chỗ đến. Mẹ nó đều là một đám thùng cơm. Con mẹ nó tới bắt chồng người. Bên trong một lần chiêu liền dọa trở về. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thành chủ thật cảm thấy mình mất số. Lưu Hỉ bị người cắt. Cái này không nghị bị dính heo thân lần trước liền sợ so sánh dưới nhà mình mộ phần kia cũng là việc nhỏ. đồng thời chuyện này cũng cho thành chủ sách lần tỉnh, đó chính là về sau đi ngủ cũng phải để người nhìn. lấy quả thực không an toàn. về phần tặc nhân chúng ta khoảng thời gian này liền không nên đi trêu chọc, chờ hoàng thành đến tin tức lại nói, hắn yêu làm sao nổ liền làm sao nổ đi. chuyện này thoáng qua một cái tô tiếu tiếu liền biết tiếp xuống tự mình tính là an toàn. đồng thời thu mua lớn vân sự tình phải tiếp tục khuyết trương, trước đó nếu là khuyết trương tô tiếu tiếu sợ quá để người chú ý, cho nên sự tình liền trì hoãn. mỗi ngày thùng gỗ sản lượng còn tại đó, vẫn là nhân thủ không đủ, mấu chốt là bán quá nhiều người. Trong thành dù sao có hơn mười vài người. Những ngày này đưa tới những hạ nhân kia nhóm cũng không phải tiểu bạch, có thể tự chủ làm một chút nghề một sống, cũng có thể mang mang người mới. Trong tiểu viện Tô Tiếu Tiếu tại trên ván gỗ viết xong thông báo tuyển dụng tin tức liền bày ở cổng. Không bao lâu liền có rất nhiều người tới hỏi. Tô Tiếu Tiếu để thợ một Dương Nhân đi xử lý mới người tới, mình thì là đi thu mua phòng ở. Rõ ràng địa phương không nhiều đủ dùng. Những ngày này Tô Tiếu Tiếu thu tập được phần thùng khoảng chừng hàng và con, bất quá đây đối với Tô Tiếu Tiếu đến nói còn chưa đủ, cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt, đây là có thể sử dụng cả một đời đạo cụ. Hoa ba ngàn lượng lại thu mua hai nơi chợ viện, đã thông về sau lại có thể chứa đựng khoảng 1000 người. Dựa theo sản lượng một ngày như vậy tối thiểu đến 3.0000 con đi lên, 10 ngày chính là 3 vạn. Ai? Hoán khí trị a. Thật hoa đẹp a. Đừng nhìn một ngày mấy chục vạn hoán khí trị, mua cái như ý thần văn nhiều ngày như vậy tích lũy liền không có, nói không đau lòng kia là giả. Đang ngâm nghĩ thứ nhất bảo thể, còn có thứ nhất công phu Tô Tiểu Tiếu liền đau đầu, đây chính là phải tốn vài tỷ hoán khí trị mới có thể ủng có đồ vật. Tính, thời gian còn dài, từ từ sẽ đến. Tô Tiểu Tiếu tự an ủi mình. Thập toàn đại bổ hoàn cũng ăn được không sai biệt lắm. Tô Tiếu Tiếu ấn mở hệ thống thương thành mua một chút trở về. Khoan hãy nói cái đồ chơi này thật bổng người. Những ngày này Tô Tiếu Tiếu đi tiểu đều có sương giật. Nhìn xem hạ thủ bên trong oán khí trị còn lại 43 vạn. Tô Tiếu Tiếu ấn mở rút thưởng giao diện, rất lâu đều không có rút thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được băng ghế một thành. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hệ thống ba lô 10 cách. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhất phẩm dược liệu lãnh cốt thảo một gốc. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi một năm. Ngọa Tạo Bạo, 100 năm tu vi. Châu Nhâm A, là cái thưởng lớn. Đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được Huyền giai thượng phẩm công pháp Độn Địa Thuật. Hết thể rút 30 lần, có vài cọng đê giai linh dược, 20 cái hệ thống ba lô, một bản Huyền giai thượng phẩm công pháp. Thế giới này công pháp chia làm Hoàng giai, Huyền giai, Địa giai, Thiên giai, Thánh giai, Đế giai. Đến một bản Huyền giai thượng phẩm công pháp ý nghĩa không lớn, bất quá công phu này ngược lại là có thể đợi đến luyện khí kỳ liền có thể sử dụng, về sau có công pháp này liền không cần đảo địa đạo. Vừa mới không phải rút đến 100 năm tu vi sao? Đây chính là cái thưởng lớn. Trước đó tối cao rút đến cũng mới 30 năm. Tô Tiếu Tiếu lập tức ấn mở hệ thống bảng tra nhìn lại. Túc chủ, Tô Tiếu Tiếu. Tuổi tác: 18. Công pháp: Hoàng gia hạ phẩm công pháp Lôi Vân Trưởng, Hoàng gia hạ phẩm công pháp Hôn Nguyên Luyện Thể Quyết, Hoàng gia thượng phẩm công pháp Lưu ảnh Bộ, Đặc biệt công phu Cửu U Chấn Hồn Thuật, Đặc định công pháp Hoàn Mỹ Phân Thân, Huyền gia hạ phẩm công pháp Ngự Lôi chân Quyết. Cảnh giới: Luyện khí kỳ một tầng. Linh căn: Không. Thể chất: Phàm nhân. Ta như vậy liền luyện khí kỳ? Tô Tiêu Tiếu Tiếu nhíu đầu, quả thực không hiểu đấu. Ai? Thiên địa linh khí thiếu, mình tự chất lại rắc rồi rút đến 100 năm tu vi mới như vậy, tính về sau nghĩ một chút biện pháp. Đi vào luyện khí kỳ mang ý nghĩa mình đã bước vào tu tiên giả hàng ngũ. Còn phải là hệ thống a. Tu vi đều có thể rút đến, khoan hãy nói cái này tu vi cùng hệ thống ba lô mặc dù mỗi lần rút đến không nhiều, nhưng là trường kỳ xuống tới vẫn hữu dụng. Xem ra sau này phải thêm rút thường a. Rút nhiều lần như vậy đều là kiếm. Hệ thống ba lô bên trong còn có một bản vừa mới rút đến độ địa thuật, Tô Tiếu Tiếu lập tức cấn mở. Đinh! Chúc mừng tốc chủ tập được huyền giai thượng phẩm công phu độ điệu thuật. Tô Tiếu Tiếu đi vào trong phòng nhỏ, cầm một viên cực phẩm linh thạch ra, lập tức hấp thu linh khí còn phải là luyện khí kỳ, trước đó luyện thể kỳ thời điểm thân thể hấp thu một sợi linh thạch đều chịu không được, hiện tại trọn vẹn hấp thu 10 sợi, còn không có cảm thấy thân thể xuất hiện căng đau càng cảm giác. Luyện thể kỳ là dựa vào linh khí đến rèn luyện thân thể, mà luyện khí kỳ liền có chỗ khác biệt, Tô Tiếu Tiếu hấp thu linh khí bắt đầu hướng phía đan điển tụ tập. Cái này cũng mang ý nghĩa Tô Tiếu Tiếu về sau có thể lợi dụng trong đan điển linh khí thi triển công pháp. Tô Tiếu Tiếu lập tức sử dụng vừa mới học được Huyền giai thượng phẩm công pháp độ địa thuật. Phân thân thân ảnh biến mất, trực tiếp chui vào lòng đất, dưới mặt đất rõ ràng là có thổ, thế nhưng là Tô Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy nhỏ bé lực cản lần này hố người chẳng phải thuận tiện sao? haha, ha. tô tiếu tiếu thử một chút liền ra, trong đan điền linh khí còn không có đầy đâu, chờ đầy tại đi ra ngoài chơi một chút. Thời gian một nén hương tô tiếu tiếu trong đan điền linh khí đã đầy, còn phải là cực phẩm linh thạch, nếu là hạ phẩm linh thạch liền tô tiếu tiếu loại thể chất này tối thiểu đến hoa thời gian một ngày. Tô tiếu tiếu chỉ cảm thấy phần bụng đặc biệt dễ chịu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tô tiếu tiếu thân ảnh biến mất tại trong phòng nhỏ, không bao lâu tăng gia mặt đất toát ra một cái đầu nhỏ ra, tăng gia kiến trúc đều có người trông coi, cho nên tô tiếu tiếu trước đó không tiến bỏ qua. Bất quá bây giờ khác biệt, có người trông coi đều không dùng. Tô Tiếu Tiếu bắt đầu xuyên qua tại từng tòa kiến trúc bên trong tìm kiếm lấy Tăng Vạn Sơn thân ảnh. Cái này đại cự nhân nhất định phải tìm tới diện. Nhưng khi Tô Tiếu Tiếu xem xét mỗi tòa kiến trúc về sau vẫn như cũ không thấy Tăng Vạn Sơn thân ảnh. Xem ra Tăng Vạn Sơn cùng Trần Nghiêm Tùng là trốn đi. Không dễ làm a. Sớm biết dạng này không bằng trước đó liền giết bọn hắn. Hiện đang hối hận cũng vô dụng, sự tình đã đến trình độ này. Bất quá Tăng gia cùng Trần gia tộc trưởng cùng với các người đều có tại, nói rõ hai người bọn họ chỉ là đi tránh đầu gió, chờ danh tiếng qua liền sẽ trở về như vậy cái này danh tiếng chính là mình nói cách khác hiện tại mình cần biến mất một đoạn thời gian hoặc là trực tiếp để phân thân tử vong một lần mà lại là muốn ngay trước rất nhiều người mặt chết một lần. bất quá bây giờ còn không phải lúc. anh khí chị đã sai hết, cái kia hình bộ thượng thư lại chạy về hoàng thành cáo trạng. tin tưởng qua không được bao lâu, hoàng thành liền sẽ người tới. đợi đến lúc kia mình để phân thân tử vong một lần, tin tưởng tăng vạn sơn cùng trần nghiêm tùng liền sẽ ngoi đầu lên. đến lúc đó chính là tử kỳ của bọn hắn. lúc này tô Tiếu tiểu vừa ló đầu đến tăng gia phòng bếp, mấy tên đầu bếp chính đang bận rộn lấy. cái này đến đều đến không đưa phần lễ gặp mặt cũng không giống dạng. Tô điếu đi dưới thân thể đắm chìm nhập lòng đất, chờ ở xuất hiện lúc Tô Tiếu Tiếu đầu lâu xuất hiện tại lò cổng. Đưa tay ném một viên trấn thiên lôi đi vào. Chờ Tô Tiếu Tiếu sau khi đi, trong phòng bếp truyền ra một tiếng nổ vang. Trong phòng bếp nổi lớn chính xảo lấy đồ ăn đâu, cái này một nổ. Cái này nổi trực tiếp bị nổ bên trên nóc phòng, nhảy một cái động lớn ra. Bếp lò cũng nháy mắt sụp đổ mất. Mẹ nhà hắn, Dựa lao tử nhảy một cái. Cái này lò hảo hảo làm sao nổ? Khẳng định là kia tập nhân. Đinh. Đệ tử tăng xương oán khí trị 800. Đinh. Đệ tử tăng hỏa du oán khí trị 700. Đinh. Đế tử tăng ly đến đoán khí trị 1000. Đinh. Đế tử hạ không đoán khí trị 500. Mấy cái đầu bếp đoán khí còn cao điểm, tăng giá hạ nhân đoán khí trị liền không bao nhiêu. Đêm nay dạo chơi thành chủ phủ mấy ngày đều không có đi. Chương 42, thành chủ xong con B, chương 42, thành chủ xong con B. Cái này độ địa thuật quá thuận tiện, càng lôi thật tốt dấu. Trước đó biến thành người khác bộ dáng, còn phải trốn tránh người, hiện tại ngược lại tốt trực tiếp xuất hiện ở trong phòng, tiện tay ném mấy quả là được. Trước kia nổ không đến địa phương bây giờ nghĩ làm sao nô liền làm sao nô. Dấu tiêu hội, một chỗ kiến trúc bên trong Tô Tiếu Tiếu ló đầu ra đến. A, làm sao có ba bộ quan tài? Tô Tiếu Tiếu rất nhanh liền nghĩ đến trong hậu viện kia ba ngôi mộ, chỉ sợ là thành chủ sợ Tô Tiếu Tiếu lại chỉnh hắn ra tổ mộ phần, cho nên trực tiếp móc ra bảy ở bên trong nhà này. Hướng phía bên ngoài cửa sổ xem xét, còn có không ít bóng người, đều là trông coi người. Liên thưa quan tài. Hiện tại chơi như thế nào? Tô Tiếu Tiếu trong đầu toát ra một cái dấu hỏi. Đốt! chặt. Thật lâu Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến, cái này quan tài chúng ta trước tiên đem nó phá lại nói. Xuất ra Sabeen liền động thủ, Sabeen nhọn bộ đâm vào quan tài tấm ván gỗ khe hở chỗ dùng sức một nệ ra vách quan tài không sai biệt lắm liền một phân thành hai ba cái quan tài không bao lâu liền biến thành từng khối tấm ván gỗ bên trong thi cốt bị tùy ý vung rơi trên mặt đất xong việc về sau tô tiếu tiếu lại bắt đầu tàng lôi hiện tại tàng lôi rất thuận tiện một nén hương thời gian đều giấu trên châm quả buổi tối hôm nay đủ còn phải đi tìm một chút thành chủ chơi đùa thành chủ nơi ở tô tiếu tiếu trước đó biết bất quá bên trong có hai nữ lần trước không tiến bảo hiện tại sẽ đột địa thuật lại khác biệt tô tiếu tiếu biến thành thành chủ bộ dáng xuất hiện tại thành chủ chỗ ở vừa ló đầu tô tiếu tiếu đã nhìn thấy trước đó hai nữ nhân tư sắc đều cũng không tệ lắm Hai người chính đang đánh cờ, vẫn chưa chú ý tới Tô Tiếu Tiếu đến. Tô Tiếu Tiếu tiềm nhập lòng đất tiến vào thành chủ dưới giường giấu đi. Hai canh giờ về sau sắc trời đã tối, thành chủ mang một đại đội binh sĩ trở về. Khi thành chủ đi vào trong phòng về sau, binh sĩ thì là ở bên ngoài trông coi. "Đại nhân, người có thể tính trở về." Một nữ tử mềm mại nói. Khác một nữ tử thì là trực tiếp tiến lên nhào vào thành chủ trong ngực, "Đại nhân hôm nay nghĩ?" Lập tức thành chủ trên mặt liền xuất hiện ý cười. Tô Tiếu Tiếu thuận tay liền hướng dưới giường thả mấy quả chấn thiên lôi. Tiêm nhập lòng đất về sau Tô Tiếu Tiếu dẫn bạo chấn thiên lôi. Ngoan Dương bị nổ cái náo nhọẹt. Các binh sĩ lập tức xông vào trong nhà, kết quả nhìn thấy ba người nằm trên mặt đất. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Thanh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Thanh chủ đối tiến đến binh sĩ giận dữ hét. Đinh. Đế tử Trần Thanh Châu quán khí trị 18000. Đinh. Đế tử Liễu Yên Nhiên quán khí trị 23000. Đinh. Đế tử Vương Hương Điệp quán khí trị 25000. Cái kia tặc người ở nơi đó. Thanh chủ ngươi mau buông ta ra. Cái kia tặc nhân có thể hay không còn trong phòng, thanh thủ ngươi mau tìm tìm. Thanh thủ đương nhiên biết Tô Tiểu Tiếu liền tại phụ cận lập tức chạy vào bên cạnh hai nơi trong phòng xem xét, phát hiện không có người về sau lúc này mới đi vào gian phòng của mình. Ngay tại hắn chuẩn bị thay hai người mở trói thời điểm, tô tiếu tiếu sử dụng kiệu u chấn hồn thuật. Một đoàn lũ quang tử tủ quần áo bên cạnh bay ra vọt tới thành chủ, thành chủ trực tiếp ngã xuống đất. Thành chủ ngươi làm sao rồi? Thấy thành chủ ngã xuống đất liêu yên nhiên kêu to lên. Hiện tại ngược lại là xấu hổ. Gọi người vào đi, mình không mảnh vải che thân còn bị cột. Không gọi đi thành chủ xuất hiện nguy hiểm, vô cùng có khả năng cái kia tạp nhân liền tại phụ cận. Làm sao bây giờ? Hai chúng ta tới gần chút nữa, tay ta còn có thể động, ngươi trước giúp ngươi mở chói. Thấy hai người tới gần, Tô Tiếu Tiếu lúc này từ tủ quần áo sau đi ra, trong tay còn cầm một thanh kiếm. Hai người lúc này cũng phát hiện Tô Tiếu Tiếu, dáng dấp cùng thành chủ đại nhân giống nhau như lúc. Ngươi là ai? Cái này không biết rõ còn cố hỏi sao? Trông thấy hai cái dáng dấp giống nhau người còn có thể là ai? Ngươi đừng giết ta, ngươi muốn thế nào đều được." Liêu Yên như nói. "Đừng giết ta." "Ta nghe ngươi." "Đừng giết ta." Thấy Tô Tiếu Tiếu cầm kiếm hai người thật bị hù dọa, người này Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện, đánh ngã thành chủ các nàng hai cái còn bị cột, như là dê đợi làm thịt. tô tiếu tiếu không để ý các nàng mà là ngón tay dọc tại trong miệng ở giữa là một cái hư thành động tác. hai người lúc này mới an tĩnh lại. tô tiếu tiếu đi đến thành chủ bên người, lôi kéo tóc của hắn đem hắn kéo tới bên cạnh trong phòng. sử dụng độn địa thuật về sau tô tiếu tiếu đem thành chủ mang vào dưới mặt đất, sau đó rời xa thành chủ phủ. với anh. thành chủ phủ truyền đến một tiếng vang thật lớn. đêm nay mỹ hảo thời khắc đến. tô tiếu tiếu bên này toán khí trị bắt đầu xoát bình phong. không bao lâu tô tiếu tiếu đem thành chủ đưa đến trước đó treo lưu hỉ cây đại thụ kia phía dưới. móc ra dao giải phẫu ngoạ tào, ngoạ tào, làm sao có ba viên? Mẹ nó còn có chút không giống. Cắt xong cất vào hộp gấm về sau. Tô tiếu tiếu làm sợi dây thường đem hắn trói lại. Bỏ lên trên đại thụ về sau đem hắn treo lên đến. Làm xong sau tô tiếu tiếu lại tại trên đại thụ khánh khắc chưa đến. Sáng sớm thành chủ liền bị người phát hiện, đồ chơi kia bị cắt, còn bị treo ở trên đại thụ. Cùng lúc trước lưu hỉ giống nhau như lúc. Ai? Cái này tặc nhân thật hung ác được ga. Thành chủ xem như phế. Đối, cái này tặc nhân làm sàng làm bậy lâu như vậy còn không có trư phạt. Hai người các ngươi đi xem một chút trên cây viết thứ gì lại đến đánh giá đi. Ta nhìn kia tác nhân chính là tại vì dân trừ hại. Tác nhân còn lưu trữ. Người này đi ra phía trước vào đại thụ người bên cạnh trong bên trong. Thanh chủ cùng tứ đại gia tộc hồn bốn lửa bán hải nhi, chứng cứ vô cùng xác thực, đáng chết. Tác nhân lưu lại. Người này xem xét nguyên lai là chuyện này. Các ngươi nói cái này tác nhân nói là thật sao? Ta xem là thật, cái này tác nhân cũng không có tổn thương qua chúng ta bình dân bất tính, liền nhằm vào bọn họ kia mấy nhà người. Nhà ta tiểu hài bị lửa bán, chính là trong miệng các ngươi tác nhân giúp ta cứu ra. Hắn lẽ loi một mình, đối phó không được thành chủ phụ cùng tứ đại gia tộc người cho nên mới sẽ sử xuất những thủ đoạn này đến, mọi người phải tin tưởng hắn, hắn là người tốt." Một bị lừa bán qua tiểu hài nam nhân nói. Cùng trước đó một dạng, mọi người nghị luận ầm ĩ, có nói thảo phạt tác nhân, cũng có vì Tô Tiếu Tiếu can thiệp chuyện bất bình. Sau nửa canh giờ người ở đây càng ngày càng nhiều, cuối cùng thành chủ phụ đám binh sĩ thu được tin tức chạy tới. Dân chúng trông thấy binh sĩ đem thành chủ cứu được về sau muốn mang đi, ở trong có ít người liền không nguyện ý. Đặc biệt là Tô Tiếu Tiếu, trên trong đám người lớn tiếng hô đến, "Thành chủ lừa bán hài nhi, không thể mang đi." Nói xong cùng xông tới chiếu vào thành chủ mặt đến một bàn tay to. Thành chủ đầu trực tiếp tới cái 90 độ lần nghiêng. Cửu U chấn hồn thuật Tô Tiếu Tiếu dùng nhiều lần như vậy, vết đại khái công pháp này tập tính, chỉ có nhận được rung động dữ dội về sau người mới sẽ tỉnh lại. Các binh sĩ cũng sợ a. Nhiều người như vậy kích động, Tô Tiếu Tiếu đánh thành chủ bọn hắn cũng không lý tới sẽ, chỉ muốn đem thành chủ mang cách nơi này. Quả nhiên một bàn tay xuống dưới thành chủ tỉnh lại. Nhìn xem nhiều người nhìn như vậy mình, cùng mình hạ thân chuyển đến cảm rất đau, thành chủ đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Túi đầu xem xét, tập nhân. Tập nhân. Ta muốn ngươi chết không yên lành. Ta muốn giết ngươi. Thành chủ lửa giận đã đến cực hạn. Vừa nói xong liền lập tức cảm thấy một cỗ khí huyết tràn vào trong óc, tức đến ngất đi. Hôm qua còn tại may mắn mình không giống Lưu Hỉ một dạng, hôm nay liền đạo. Đinh. Đến tử Trần Thanh Châu quán khí trị năm nghìn. Nhà không sai. 13 vạn đoàn khí trị. Quán khí trị tới tay Tô Tiểu Tiếu quay người rời đi, không bao lâu, thành chủ phụ bên trong nhiều một cái hộ gấm. Chương 43, chạy được không? Chương 43, chạy được không? Một chậu nước lạnh rội quá khứ, thành chủ thanh tỉnh lại. Ta muốn giết cái kia tạp nhân, ta tất giết hắn. Thành chủ gầm thét xong liền rút kiếm, chiếu vào mình vừa mới ngủ qua giường chiếu chém mạnh căn bản cũng không bận tâm mình thương thế, thành chủ đại nhân không tốt, quan tài lại xẻ ra chuyện. Một sĩ binh vọt vào nói, trong tay còn ôm một cái hộp gấm. Người nói, thành chủ giận dữ hét, quan tài bị kia đặc nhân hủy đi, đều còn lại tấm ván gỗ. Đinh, đệ tử Trần Thanh Châu ván khí trị 3000. Thấy thành chủ không ra tiếng, binh sĩ còn nói thêm, tại vách quan tài bên trên chúng ta còn phát hiện cái này. Binh sĩ đưa cho thành chủ liền cuống quýt chạy ra ngoài, cái này hộp gấm bọn hắn vừa mới mở ra nhìn qua, biết thành chủ nhìn thấy khẳng định sẽ tức giận. Khi Trần Thành Châu mở ra xem, hắn lại cười, ngửa đầu cười một tiếng đinh. Đế tử Trần Thanh Châu ván khí trị 8000. Không. Đây là vật cực tất phản sao? Ha ha. Ha ha. Bên cạnh binh sĩ nhìn ngộm, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi? Thành chủ cầm kiếm liền hướng bên cạnh binh sĩ trên thân bộ tới, binh sĩ một cái nghiêng người né tránh. Thành chủ không dung tha đuổi theo tên lính này chém lung tung. Miệng bên trong còn không ngừng nói ta muốn giết ngươi. Thành chủ vừa đi ra ngoài nhìn thấy càng nhiều binh sĩ, trước đó cái kia đổi không kịp, lại bắt đầu truy người khác. Thành chủ sẽ không là điên rồi đi." Một binh sĩ nói, "Nhanh đi hỗ trợ." Thành chủ truy người chặn các binh sĩ tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Không có biết công phu các binh sĩ liền đem thành chủ vây lại. Thành chủ vẫn như cũ cơ kiếm lung tung chặt, "Ta muốn giết ngươi." "Giết ngươi?" Các binh sĩ rốt cục kịp phản ứng thành chủ này đầu óc bắt đầu không bình thường, đem kiếm của hắn đánh xuống. Mấy người hợp lực dùng kiếm đem trong tay thành chủ kiếm cho ném bay trên mặt đất. Thành chủ không lường nghĩ nhặt, bị một sĩ binh đá một cái bay ra ngoài. "Ta muốn giết ngươi." "Ta muốn giết ngươi." "Ha ha." Thành chủ rõ ràng liền không bình thường, các binh sĩ xem như xác định hắn đã điên. Thành chủ sẽ không là thật điên rồi đi. Tranh thủ thời gian khống chế lại. Mấy mấy người đối phó một cái điên thành chủ vẫn là dư xài. Hợp lực phía dưới thành chủ bị trói lại. Đừng nói coi như trói lại vẫn là không thành thật, nghĩ muốn xông ra đi giết người. Thực tế không có cách nào các binh sĩ si chỉ có thể đem hắn cột vào trên đế. Nhanh đi gọi cái đại phu tới xem một chút." Quản gia đối một sĩ binh nói. "Gọi tới đại phu xem xét là độc kinh, xác định thành chủ là thật điên." Đại phu mới ra thành chủ phụ, thành chủ điên tin tức rất nhanh ở trong thành tản ra. Thành chủ xảy ra chuyện tin tức rất nhanh truyền vào Trần Vân Dịch cùng tăng trưởng thành trong hai. Tăng trưởng thành càng thêm hoảng, người này nhắc ran, trước đó Tô Tiểu Tiếu chỉnh hắn ngay cả hoãn khí trị đều không có. Bối rồi tăng trưởng thành vội vàng đi tìm Trần Vân Dịch. Trần gia trong phòng khách hai người gặp nhau. "Trần huynh, thành chủ đều bị kia tặc nhân phế, hiện tại như thế nào cho phải a?" "Ai, ta nhìn kê tiếp liền đến phiên chúng ta một nhà trong đó. Thành chủ đều bị tiễn, hiện tại còn điên. Liên ngay cả thành chủ cùng hoàng thành bên trong người đều không làm gì được hắn a, chúng ta nên làm cái gì? Nếu không chúng ta bây giờ rời đi Thiên Võ Thành." Tăng trưởng thanh nghe xong chủ ý này tốt, lập tức liền đánh nhịp, nhất định phải rời đi Thiên Võ Thành. "Chúng ta đi cái kia. Không biết, rời đi trước trên đường tại tính toán." Tăng trưởng Thành về nhà một lần liền triệu tập tập nhân để bọn hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Bận rộn cho tới trưa, hai nhà người thu thập xong, vật tư đủ để chứa hơn 20 cỗ xe ngựa. Đồng thời Trần Nghiêm Tùng cùng Tăng Vạn Sơn cũng xuất hiện tại trong đội ngũ của bọn họ, hẳn là trước đó giấu ở trong thành nơi nào đó. Hai nhà người xuyên qua cửa thành, cũng quýt thoát đi thiên võ thành. Tô Tiếu Tiếu chính đang ngủ ngon, làm sao biết những sự tình này? Chờ Tô Tiếu Tiếu tỉnh lại vào trong đám người một hiểu rõ, Tô Tiếu Tiếu hối hận phát điên. Hai cái tiểu nhân không tìm được không nói, còn để giả chạy. Tô Tiếu Tiếu bốn phía đánh nghe bọn hắn ra khỏi thành phương hướng, rốt cuộc biết bọn hắn hướng nam môn chạy. Thời gian cũng biết, đoán chừng chạy 2 canh giờ. Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống thương thành bên trong lục xoát lục xoát ngự kiếm, mấy chục loại công pháp xuất hiện. Ngự kiếm thuật, 5 vạn điểm đoán khí trị, liền ngươi. Hệ thống ba lô trung lập tức xuất hiện một bản ngự kiếm thuật công pháp, Tô Tiếu Tiếu lập tức điểm kích học tập. Trong hành trang còn có một thanh trước đó rút thưởng rút đến trung phẩm linh khí thanh vân kiếm cũng bị Tô Tiếu Tiếu đem ra. Nếu không nói có hệ thống chính là tốt đâu, công pháp này vừa học liền biết, căn bản không cần mình lĩnh ngộ. Chân đạp phi kiếm Tô tiêu Tiếu Tiếu đàng không mà lên, hướng phía nam cực tốc bay đi. Hoa. Wow. Mau nhìn là tiên nhân. Chúng ta trong thành có tiên nhân dân chúng nao nao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đưa mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu rời đi. Mặc dù là lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, nhưng Tô Tiếu Tiếu cảm giác mình như cái lao tài xế một dạng, đối linh lực đem khống cơ hồ đã tới cực hạn, không có chút nào lãng phí, có hệ thống thật tốt. Đinh, túc chủ cố lên a. Bay đại khái nửa canh giờ Tô Tiếu Tiếu linh khí đã hao hết, Tô Tiếu Tiếu lập tức xuất ra cực phẩm linh thạch ra đến bổ sung linh khí. Cũng không có vấn đề, bọn hắn chạy không được bao xa, nhiều người như vậy khẳng định so ngạ mạng. Lại phi hành nửa canh giờ To Tiếu Tiếu trong ánh mắt xuất hiện một đám nhân ảnh, chủ trên đường sắp xếp trường lòng đầu. Tô Tiếu Tiếu bắt đầu hạ xuống, rơi vào đám người này phía trước. Tập trung nhìn vào những người này chính là Tăng gia cùng Trần gia người. Quét một vòng, trước đó biến mất Tăng Vạn Sơn cùng Trần Nghiêm Tùng hai người ngay tại cách đó không xa. Vị này tiên nhân, người có chuyện gì? Trần Vân Dịch chạy tiến lên đây hỏi. Tô Tiếu Tiếu không có trả lời, mà là cầm lấy thanh Vân kiếm vung lên, Trần Vân Dịch đầu người nháy mắt rơi xuống đất. Những này đều còn chưa tới luyện khí kỳ người nơi nào là Tô Tiếu Tiếu đối thủ, tại Tô Tiếu Tiếu trong mắt đều như là gà con. Tô Tiếu Tiếu thi triển lưu ảnh bộ sông vào trong đám người loạn giết, một kiếm một cái. Tiên nhân Ngươi làm gì muốn giết chúng ta? Tăng Nguyệt Ta, chúng ta lại không đắc tội ngươi, không có một chút thời gian trên mặt đất thi thể liền có hơn 300 trăm cỗ. Tăng Vạn Sơn cùng Trần Nghiêm Tùng trốn ở dưới mã xa phương giả chết đâu? Tô Tiếu Tiếu nhưng nhớ hai người này, chuyên môn lưu tại cuối cùng giết. Hai người các ngươi còn ở lại chỗ này giả chết đâu? Ta đều không giết ngươi nhóm các ngươi nằm làm gì? Trên thân máu lấy ở đâu? Nói xong hai người vẫn như cũ bất động. Tô Tiếu Tiếu dùng kiếm vô vô mặt của bọn hắn nói, còn đặt cái này chăng đâu? Không nhìn ta cái này tặc nhân đến cùng là ai? Trần Ngiam Tùng biết không giả bộ được chậm rãi mở mắt ra, ngươi là ai ta không biết ngươi a? Ngươi làm gì muốn giết chúng ta? Nhìn xem hoảng sợ Trần vẫn dịch vậy mà không biết mình Tô Tiếu Tiếu liền rất im lặng. Mình rõ ràng liền biến thành bản thể bộ dáng, xem ra bọn hắn đã quên đi lúc trước đánh mình sự tình. Vốn muốn cho bọn hắn chết được rõ ràng, bọn hắn không nhớ rõ vậy thì thôi. Đá một cái bay ra ngoài lập tức xe, Tô Tiếu Tiếu một kiếm vung đi, Trần Nghiêm tung đầu người rơi xuống đất. Lại một kiếm tăng vạn sơn cũng quy thiên. Hai người giết hết, Tô Tiếu Tiếu tại trong xe ngựa của bọn họ tìm tới ngân lượng, cộng lại vừa vặn 4.300.000 ngân lượng. Lúc này Tô Tiếu Tiếu trong lòng một cái tảng đá lớn rơi xuống. Xem ra sau này chỉ người phải cẩn thận, còn không thể quá mức đầu, không phải địch nhân sẽ chạy. Hai nhà người giết hết, còn có trong thành lưu gia cũng phải diệt, không phải chạy phiến phức. Tô Tiếu Tiếu ngự kiếm bay về phía không trung, hướng phía Thiên Võ thành bay đi. Thật lâu, Thiên Võ thành bên trong một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Tô Tiếu Tiếu rút kiếm liền giết. Thời gian đốt một nén hương lưu gia người đều bị giết sạch sành xanh. "Tiểu tử, giúp ngươi báo thù này còn hài lòng?" Tô Tiếu Tiếu đối không khí nói. Mặc dù chiếm cứ thân thể của ngươi, bất quá ngươi có thể nhắm mắt. Vốn nghĩ lại nhiều chơi một trận, không nghĩ tới chơi qua đầu, đem thành chủ làm điên, bọn hắn sợ là tự nhiên. Bất quá cũng may không có để bọn hắn chạy mất. Hiện tại làm sao xử lý, không ai cả. Chương 44, Trừng Minh, chương 44, Trừng Minh. Chỉ còn lại thành chủ phủ có thể nổ, thành chủ không phải điên rồi sao? Trước đi qua nhìn một chút có thể có bao nhiêu điên. Giết hết lưu ra người Tô Tiếu Tiếu liền chui tiến dưới mặt đất, đi hướng thành chủ phủ. Một trận dễ tìm Tô Tiếu Tiếu rốt cục tại trong một gian phòng phát hiện thành chủ thân ảnh. Thành chủ bị trói tại một cái băng bên trên không thể động đậy, miệng bên trong không ngừng nói, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi." Tô Tiếu Tiếu chui ra mặt đất đi đến thành chủ trước mặt. "Ngọa Tào, thế nào biến dạng này, đều thân chí không rõ." Tô Tiếu Tiếu lúc này dáng vẻ là người vật vô hại tiểu mập mạp, nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu biến thành thành chủ bộ dáng. "A, ta muốn giết ngươi." Thành chủ gào thét. "Đinh!" Đế tử Trần Thanh Châu ván khí trị 9000, khiến Tô Tiếu Tiếu không nghĩ tới chính là ở ngay trước mặt hắn thay đổi thân phận vậy mà xuất hiện đoàn khí trị. Xem ra điên người vẫn là có nhất định trí lực, chí ít hắn còn nhận ra trước mắt cửu nhân này. Tô Tiếu Tiếu ngay trước thành chủ mặt lại biến thành binh sĩ bộ dáng. "Đinh!" Đế tử Trần Thanh Châu đoán khí trị 88000. Ngoa tạo. Nhiều như vậy đoán khí trị không nghĩ tới a. Xem ra bại lộ thân phận cũng không phải một chuyện xấu a. Có không ít đoán khí trị đâu. Tiếp lấy Tô Tiếu Tiếu không ngừng ở trước mặt hắn biến ảo hình dạng của mình. Kia đoán khí trị tới sổ tốc độ đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Một canh giờ Tô Tiếu Tiếu liền doanh thu 360 vạn. Đương nhiên đằng sau đoán khí trị càng ngày càng ít, thành chủ này cũng coi là phế vật lợi dụng. Lại qua hai canh giờ Tô Tiếu Tiếu lại thu tập được 60 vạn đoán khí trị. Lúc này thành chủ đã không có đoán khí trị xuất hiện, đối Tô Tiếu Tiếu biến ảo không có phản ứng. Miệng bên trong cũng không nói thêm ta muốn giết người loại hình. Cả ngươi liền biết ở đâu cười ngây ngô, Không sai cùng cái kẻ ngu một dạng tại kia cười ngây ngô, Vui vẻ cái gì Kinh A? Tô Tiếu Tiếu không hiểu rõ. Dù sao cũng là tên điên thế giới, không hiểu rất bình thường. Thính lưu ngươi cũng vô dụng, một kiếm cho ngươi thống quái đi. Việc đã đến nước này không có cách nào, không có chơi. Một kiếm vung đi thành chủ đầu người rơi trên mặt đất. Vốn cho rằng những người này chết quá sớm, không nghĩ tới thành chủ cuối cùng công hiến 420 vạn oán khí trị, đây là Tô Tiếu Tiếu không nghĩ tới. Trước đó trình bọn hắn đều là không tính một chút xíu, mặc dù có đôi khi hạn mức cũng rất lớn, bất quá 420 vạn thế nhưng là một bút con số không nhỏ. Không lỗ, không lỗ. Mẹ nó không có chơi Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể về nhà uống chút trà. Đến trưa Tô Tiếu Tiếu đều tại mặt trời dưới đấy nhàn nhã sống qua ngày, tự hỏi về sau đường ra, có phải là muốn bãi nhập một cái tông môn. Lúc này Lưu gia người bị giết sạch tin tức đã truyền điên. Tăng gia cùng Trần gia buổi trưa chạy trốn, cùng thành chủ bị giết tin tức đều truyền ra. Xảy ra lớn như vậy sự tình, chết nhiều người như vậy, khiến mọi người đều không tâm tư đi lao động đều ở bên ngoài nghị luận những sự tình này. Trong thành lúc này xuất hiện một nhóm binh sĩ, người không nhiều, khoảng trăm người dáng vẻ. Mọi người không biết là những binh lính này xuất hiện sắp đánh vỡ Thiên Võ Thành an Bình. Các binh sĩ trực tiếp đi thành chủ phủ. Cầm đầu người tại thành chủ phủ trước cửa móc ra lệnh bài nói, thành chủ ở đâu, nhanh chóng ra thấy ta. Thủ vệ binh sĩ lập tức tiến lên nói, đại nhân, thành chủ vừa mới chết. Thật mẹ nó xui quậy. Phía trước chiến sự căng thẳng. Lúc nào chết không tốt hết lần này tới lần khác lúc này chết, lớn vì chuyện gì mà đến? Binh sĩ hỏi. Chiến sự căng thẳng, cần tại Thiên Võ Thành trưng binh nhanh chóng đi thông báo người quản sự. binh sĩ lập tức đi vào thông tri quản gia. quản gia ngẫu nhiên nên đón những binh lính này tiến vào. các ngươi thành chủ phủ cái này là thế nào? kiến trúc làm sao đều sụp đổ. tướng sĩ hỏi. đại nhân ngươi có chỗ không biết? chúng ta trong thành xuất hiện một cái tạp nhân, là cái nào tạp nhân làm? chúng ta thành chủ cũng là hắn giết. tính, đừng nói. các ngươi cái này sự tình ta quản không được. đem trong thành hộ tịch sổ ghi chép cho lấy ra ta. hiện tại muốn tại thiên võ thành trưng binh. quản gia lấy xong trở về. tên này tướng sĩ ngay tại hộ tịch sổ ghi chép bên trên đánh câu. từng nhà đánh câu. Không bao lâu 5.000 gia đình liền bị tên này tướng sĩ câu ra. Ngươi bây giờ phái người đi thông chi những người này trong nhà, để nhà bọn họ phái một người ra thành chủ phụ tập hợp. Đi ta hiện tại phải. Chờ một chút. Ta còn chưa nói xong. Mặt khác ngựa, lương thảo các ngươi chuẩn bị nhiều một chút. Quản gia cầm qua hộ tịch sổ ghi chép liền phân phó một đội binh sĩ ra ngoài, bắt đầu một nhà một nhà thông chi. Minh thì là mặt khác mang một đội binh sĩ ra ngoài gom góp lương thảo. ngựa. Sau nửa canh giờ một đội binh sĩ xuất hiện tại tô tiếu tiếu nhà là trà trải cổng. To Thiên Tân đúng không? Đúng vậy, đại nhân ngươi có chuyện gì? Phía trước đánh trận hiện tại cần chứng minh trong nhà các ngươi đến phái một người ra ngay lập tức đi thành chủ phủ cổng tập hợp không đi làm đảo binh xử lý giải quyết tại chỗ binh sĩ nói xong cũng chạy tới nhà dưới tô thiên tân lần này khó làm ngày tháng bình an rốt cục đến cùng đánh trận có thể nói cựu tử nhất sinh có thể còn sống trở về chính là đụng đại vận đi để ta đi tô thiên tân nói diệp bán tuyết trực tiếp khóc lên nàng cũng biết đi đánh trận trên cơ bản liền tương đương với đi mất mạng bản thể trên lầu đả tọa tu luyện bị diệp bán tuyết tiếng khóc đánh gãy tô tiêu tiêu lập tức xuống lầu hỏi chuyện gì xảy ra vốn cho rằng là bị người ức hiếp không nghĩ tới là chương binh. Các ngươi lo lắng cái gì kỉnh? Cha căn bản cũng không cần ngươi đi, quên rồi sao? Ta thế nhưng là có cái phân thân, các ngươi đều gặp. Tô Tiêu Tiếu nói như vậy hai người mới tỉnh mộ lại, ngươi phân thân quá khứ không có sao chứ? Nương, không có việc gì một cái phân thân chết liền chết. Ta dùng phân thân qua đi là được, các ngươi không cần lo lắng. Đánh trận thế nhưng là có không ít người, song phương trận doanh nói ít cũng phải mấy chục vạn người đi. Mấy chục vạn người, có thể làm bao nhiêu đoàn khí trị đâu. Tô Tiêu Tiếu thầm nói, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu tính toán Phân thân bên này lưu lại một bút bạc cho Thợ Mộc Dương nhân về sau liền đi vào phòng ốc, sau đó biến mất. Thu lớn phân sự tình còn phải tiếp tục. Khi phân thân xuất hiện tại hai lão bên người, hai lão mới yên lòng. "Yên tâm, tuyệt đối không có việc gì." Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền đi ra ngoài hướng phía thành chủ phủ đi đến. Lúc này thành chủ phủ cầu người thật nhiều, phần lớn đều là người trong nhà trước để đưa tiễn. Đánh trận không có cách nào, Trưng binh bọn hắn không có phản kháng. Đến ban đêm, 5000 người mới tính tập hợp hoàn tất, điểm người, tướng sĩ đang chuẩn bị thu vật tư, mới phát hiện vật tư ít đến thương cảm. Làm sao mới 9 con ngựa? Lương thảo có bao nhiêu? Tướng sĩ tức giận hỏi: "Lương thảo 20 gánh?" Quản gia trả lời: "Làm sao ít như vậy, các người đem ta nói sự tình coi như nói đùa sao?" Tướng sĩ nghiêm nghị nói: "Đại nhân ngươi có chỗ không biết, chúng ta trong thành xuất hiện một cái tập nhân, đem thành chủ bạc đều trống đi, những vật tư này đều là trong thành cư dân quy góp." Tướng sĩ nghe tới cái này khí liền không đánh một chỗ đến, mẹ nó 20 gánh lương thảo, còn chưa tới chỗ liền sẽ bị chết đói đi. Muốn nói không có chủ sự người chính là phiền phức, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, nghĩ tới đây thành chủ đã chết, tướng sĩ chỉ có thể tìm phương pháp khác. "Chúng ta đi!" Tướng sĩ hét lớn một tiếng, đội ngũ lên đường. Chương 45, đánh trận lạ, chương 45, đánh trận lạ. Đuổi một đêm đường, ở giữa chỉ nghỉ ngơi một canh giờ, không có cách nào, dẫn đầu tướng sĩ chính là tinh thần như vậy. Nhanh đến buổi trưa, đội ngũ đi tới Thanh Hà thành. Thanh Hà thành thành chủ liền rất ngộng, vài ngày trước bọn hắn trong thành đã trinh qua binh, hiện tại tại sao lại đến? Dẫn đầu tướng sĩ giải thích một phen, Thanh Hà thành thành chủ mới biết được nguyên lai like là thiếu lương thảo nguyên nhân. Chỉ hoán một canh giờ, đội ngũ lúc này mới gom góp đến lương thảo cùng ngựa. Lần này trên đường có ăn. Con ngựa trở đi lương thảo, các binh sĩ đều đang đi. Tại Tô Tiếu Tiếu trong trí nhớ, trong thành từng có mấy lần chứng minh, bất quá hắn đều may mắn tránh khỏi. Về phần nơi nào đánh trận, có bao xa Tô Tiếu Tiếu căn bản cũng không biết. Đừng nói cái này tướng sĩ còn thật thông minh, mỗi khi đi qua một cái thành trấn hắn đều sẽ đi tìm thành chủ, nói là thiếu ngựa, mỗi lần đều có thể làm ra một chút. Ba ngày thời gian xuống tới, trong đội ngũ đã có hơn ngàn con ngựa. Các binh sĩ cũng không cần trường kỳ đi đường, mà là thay phiên cỡi, cái này khiến các binh sĩ có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này bị Tô Tiếu Tiếu đổi đi hình bộ thượng thư đã tới hoàn thành, nam sắp ở trên người hắn như ý thần vân cũng bay lên không trung. Hình bộ thượng thư khẩn nghị lưu lại binh sĩ tự mình một người đi vào hoàng cung, một khác cũng không có trì hoãn. Ngự thư phòng trước khẩn nghị cùng các binh sĩ nói một tiếng, binh sĩ liền đi vào thông báo. Tuyên hình bộ thượng thư nhất kiến. Khẩn nghị nghe tiếng đi vào ngự thư phòng, quỳ xuống thi lễ một cái. Thế nào tiên võ thành sự tình làm thỏa đáng. Ngồi tại trên ghế nam nhân nói chuyện thanh âm rất to. Trong vô hình có một loại lực chấn nhiếp. Hoàng thượng, ngươi nghe ta nói, nơi đó xuất hiện tặc nhân không phải người bình thường. Ta thứ một ngày trôi qua chỉ là ngủ một giấc, liền bị hắn làm ra thành chủ phụ. Hắn còn đem ta đính vào một con lợn trên thân. Tiết heo còn trong thành chạy loạn. Cái tên đặc nhân có yêu pháp a? Là cái yêu nhân a? Hoàng thượng nghe xong một miệng trà kém chút không có phun ra ngoài, đường đường một cái hình bộ thượng thư, thứ một ngày trôi qua liền ăn ngủ bồ hòn. Ngươi cho ta nói rõ chi tiết một chút Hoàng thượng nói. Hoàng thượng, tất cả chuyện đã xảy ra ta cũng không biết ta. Chờ ta tỉnh lại ta đã đính vào heo trên thân, kia yêu nhân có yêu pháp a? Lẽ ra cái này đặc nhân mỗi ngày nổ thiên võ thành, rõ ràng trong thành bạc đại bộ phận đã đến trong tay của hắn, nếu là hắn vì tiền tài, như vậy tiền tài tới tay hắn liền sẽ rời xa. Nhưng hắn vẫn là sẽ náo một chút cổ quái kỳ lạ sự tình ra, cái này liền nói không thông. Mình phái người tới, ngày đầu tiên liền bị chạy về, điều này nói rõ cái này tặc nhân không sợ hoàng thành thế lực, còn có chút khiêu khích hư vị. Hoàng đế nghĩ đến môn này ngoại chuyện đến thanh âm, báo, Thiên Võ thành đến khẩn cấp thư tín. Tiến đến. Hoàng đế tiếp nhận thư tín nhìn lại, lập tức sắc mặt ngưng trọng lên. Thành chủ trước điên sau chết, mặt khác Tam đại gia tộc không một người còn sống. Ngươi cũng nhìn xem thư này kiện. Hoàng đế đưa cho khẩm nghị. Không nghị xem xét mẹ nó còn tốt chính mình cơ trí chạy, nếu không mình cũng có khả năng sẽ chết tại Thiên Võ thành. Hoàng thượng, người này bất phàm a. Ân. Không là phàm nhân là một cái người tu tiên, một phàm nhân không có khả năng có quấy lật thiên võ thành thực lực. Vậy làm sao bây giờ? Không nghĩ hỏi. Lúc này hoàng đế tử trên thân xuất ra một viên truyền âm phủ, cao mày nhìn một chút, mảnh một nghĩ vẫn là đừng dùng cái này mai truyền âm phủ là thiên sát tông ban tặng, dùng để cứu cấp. Mình bây giờ an toàn, dùng cái này không có lợi. Ngươi lập tức phái người đi thiên sát tông, đem thiên võ thành sự tình chi tiết bằng dao, liền nói có tu sĩ bày rối, một nhóm hàng hóa đã xói mòn, cái này tối thiểu đến hai tháng mới có thể đến thiên sát tông a. Ta phái người tới, cái kia tộc nhân có thể hay không chạy? đường xa xa xôi không có cách nào quang đến liền là hai tháng còn phải là ra doi thúc ngựa bất quá bên kia tu sĩ ngự kiếm tới cũng nhanh chỉ cần ba ngày không cần phải gấp nếu là cái này tặc nhân tại địa phương khác lỗ mãng vậy liền để thiên sát tông tu sĩ đối phó hắn nếu là hắn đi cũng không có việc gì sau ba tháng chính là chúng ta hướng thiên sát tông giao hàng ngày sớm một chút cũng không quan trọng kia thiên võ thành lần này hàng hóa sói mỏn tổng số định mức bổ không lên a ngươi phân phó số định mức chia đều cho cái khác thành có như ý thần văn đại hai người trò chuyện tô tiếu tiếu đã sáng tỏ thứ nhất cái này hoàng thượng muốn tìm người đối phó mình. Thời gian là 2 tháng về sau, địch nhân đến từ tông môn. Thứ hai, bọn hắn nói tới hàng hóa sói mọn, cơ bản có thể xác định là Hải Nhi, mà cái này hàng hóa chủ hàng chính là Thiên Sắt Tông. Thứ ba, hoàng thượng cùng Thiên Sắt Tông cấu kết, có không thể cho ai biết bí mật. Còn tốt làm chỉ như ý thần văn, giúp đại ân. Tô Tiếu Tiếu thầm nói, tính không để ý tới nhiều như vậy dù sao là chuyện sau này, đi lộ chiến trường dạo chơi hẳn là hoa không được nhiều thời gian như vậy. Tô Tiếu Tiếu dự định là đi trên chiến trường làm điểm đoán khí trị, nếu là thời gian không đủ, trực tiếp để phân thân trở về là được. Lại qua 7 ngày, Sáng sớm đội ngũ đến Thiên Bình Quốc cùng Chu Hương Quốc biên cảnh, lúc này đội ngũ nhân thủ đều có một con ngựa. Một chỗ nhìn một cái bình nguyên vô tận bên trên đóng quân đại lượng binh sĩ, chiến trận này liền tương đương với một tòa thành thị. Nhiều người liền tốt, tô tiếu tiếu lẩm bẩm một câu. Phía trước chính là chúng ta quân doanh, các ngươi xuống ngựa theo ta tới lính trang bị. Phía trước tướng sĩ quay đầu lớn tiếng nói, lục tục no ngoe hơn 5.000 người đi theo tên này tướng sĩ đi tới một cái lều vải lớn trước mặt, mọi người một vừa tiến vào nhận lấy hộ giáp cùng binh khí. A, này làm sao còn mang áo a? Người này vừa mới lính xong trang bị liền bắt đầu nhả ránh có xuyên cũng không tệ, cúp nhanh lên đừng cản trở người phía sau. trong lều vải truyền ra tiếng thúc giục, chiến sự căng thẳng, vật tư không đủ, những y phục này trang bị có thể là từ trên thân người chết lột xuống. tô Tiếu Tiếu sắp xếp ở phía trước, không bao lâu liền đến phiên hắn. tiến vào lều vải, bên trong súng khí huyên điên, mùi máu tươi mười phần, phát trang bị chính là một cái tráng hán kô ngô. thính danh, tráng hán hỏi, vương hữu đức, tráng hán này lập tức cầm khối mang dây thừng tấm bảng gỗ dùng bút lông viết lên tô tiểu tiểu danh tự, viết xong liền đưa cho tô tiểu tiểu. tô tiểu tiểu báo cái giả danh, không nghĩ tới có thể hôn qua. Có thể thấy được những này đánh trận mới sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Bên cạnh còn có một sĩ binh, trên mặt đất tùy tiện cầm một kiện áo giáp, sau đó cầm một cái mũ giáp, đưa cho Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu vừa tiếp xúc với qua liền nhíu mày đến. Mẹ nó đầu này nón trụ như thế nào là dẹp. Mũ giáp dẹp không ra dáng, căn bản là đeo không vào. Tô Tiếu Tiếu nói xong cũng chuẩn bị quá khứ đổi một cái tốt đi một chút, ai ngờ bị người binh sĩ này ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Đồ vật cho ngươi, ngươi tự mình giải quyết. Binh sĩ nghiêm nghị nói. Đây ý là không cho đổi lạc. Tô Tiếu Tiếu nơi nào tụ cái này khí, mẹ nó đều tới đánh trận còn cho cái dẹp mũ giáp cũng quá không da dáng một cước đá ra người binh sĩ này bị đá ngã trên mặt đất người còn dám động thủ người biết người đánh là ai chăng? khôi nô tráng hán đứng dậy nói tô tiếu tiếu đi đến hắn trước mặt vung tay chính là một bàn tay 3. lực đạo chi lớn tráng hán trực tiếp bị đập bay tráng hán bù mặt khoe miệng đã chảy ra máu tươi ta là bách Phu trưởng người dám đánh ta người không muốn sống tô tiếu tiếu không có cùng hắn nói nhảm xông đi lên liền dùng nắm đấm nện nện một hồi lâu cái này bách phụ trưởng bắt đầu cầu xin tha thứ Hắn không nghĩ tới như thế một cái gầy yếu tân binh vậy mà khí lực so hơn lớn, đem hắn đè xuống đất mạnh rủ xuống. "Đừng đánh, ta cho ngươi đổi." "Đừng đánh." Bị đá binh sĩ cũng là sửng sốt, cái này mới tới mạnh như vậy. Về sau làm gì cũng phải là cái thiên phu trưởng a, còn không thể đắc tội. Hắn lập tức chọn bộ song điểm khôi giáp cùng mũ giáp đưa cho Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu tiện tay ném đi nguyên lai trang bị, tiếp nhận binh sĩ cho tốt mũ giáp. Vừa đi ra khỏi lều vài Tô Tiếu Tiếu liền thấy đám người ánh mắt ngưỡng mộ. "Đây cũng quá mạnh, mới vừa tới liền đánh người." "Đánh cho vẫn là một cái bạch phu trưởng, người ta vậy mà cái giấm cũng không dám thà." Đánh người tại trong quân doanh là chuyện nhỏ, thủ không được bao lớn xử phạt, hai người này là sợ đắc tội Tô Tiếu Tiếu, sợ hắn sau đó báo thủ, dù sao loại này người có năng lực trong chiến trường tỷ lệ sống sót sẽ rất cao, làm không tốt liền lên trước làm quan. Đồ vật lĩnh xong, sau đó phân phối liều trại, 6 người một cái, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu luyện binh, dù sao đổi lâu như vậy đường là muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Tiếu Tiếu mặc khôi giáp xong về sau đương nhiên không có khả năng nghỉ ngơi, mà là tại trong quân doanh bắt đầu đi dạo. Chương 46, kiếm một món hời, chương 46, kiếm một món hời. Xin hỏi nơi nào có giếng nước? Tô Tiếu Tiếu hỏi hướng một tên binh lính phía trước rẽ phải có một thanh. Nhiều người như vậy khẳng định không chỉ một cái giếng, bốn phía nghe ngóng, Tô Tiếu Tiếu rốt cục xác định trong quân doanh hết thảy có năm thanh, giếng, phân bố tại các nơi. Hai cái lều vải khe hở chỗ Tô Tiếu Tiếu nhìn một chút hai bên, phát hiện không ai, lập tức thi triển độn địa thuật tiệm nhập lòng đất. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu đến một cái giếng bên cạnh, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng thuốc xổ ném bỏ vào. Như thao tác này, không bao lâu mặt khác bốn chiếc giếng cũng gặp nạn. Làm xong những này Tô Tiếu Tiếu cũng chưa hề đi ra, mà là tiếp tục tiến lên, vừa mới hắn đã thăm dò được địch quân nơi ở. Ngay tại quân doanh phía trước 20 dạ Chu Hương Quốc trong quân doanh, một chỗ trong lều vải, Tô Tiếu Tiếu ló đầu ra đến. Bên trong không ai, nhìn bọn họ một chút khôi rác, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân khôi rác bắt đầu phát sinh biến hóa, lần này liền biến thành địch nhân. Ra lều trại, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu nghe ngóng nước của bọn hắn giếng sợ tại địa. Sau nửa canh giờ, địch quân sáu miệng giếng cũng gặp nạn. Làm xong những này, Tô Tiếu Tiếu chui vào địch quân quân doanh bắt đầu đi lung tung, vẫn chưa rời đi, chờ chút còn có chuyện làm đâu, không thể đi. Lúc này đã nhanh đến giữa trưa, nhân mã hai bên khẳng định biết làm cơm, muốn để người khác biết việc này chỉ bọn hắn còn phải Tô Tiếu Tiếu tự thân xuất mã. Sau một canh giờ, các binh sĩ đều cơm nước xong xuôi, nên thao luyện thao luyện, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không bao lâu, Hoa Phong liền không đói, từng cái ôm bụng, tiêu đau bụng. Tô Tiêu Tiếu lập tức chui vào dưới mặt đất. Loại này có hương vị chẳng diện hắn cũng không muốn quan sát, huống chi là mấy chục vạn người cùng một chỗ suy Tây. Lại qua một canh giờ, Tô Tiêu Tiếu mới ló đầu ra đến. Lúc này cũng không có đoán khí trị doanh thu, tất cả mọi người tưởng rằng đồ ăn xảy ra vấn đề. Tô Tiêu Tiếu lúc này đi vào một gian lều vải. Người là ai a? Có phải là đi nhầm? Một binh sĩ nói. Ta không đi sai, chúng ta vừa mới không phải đều tiêu chảy sao? Ta trước đó phát hiện có tặc nhân tại lương thực của chúng ta bên trong hạ dược, ta không đuổi kịp để hắn trốn thoát. Cái gì? Cái này sao có thể? Nơi này là quân doanh. Đinh. Đệ tử thần thiên hữu đoán khí trị 50. Đinh. Đệ tử tạ hàm đoán khí trị 30. Sáu người có cái hai cái tin tưởng, cái này đoán khí trị không liền đến tay. Tô Tiếu Tiếu lại đi tiếp theo ở giữa lều vải bắt đầu tuyên truyền, không ngoài sở liệu lại có đoán khí trị doanh thu. Kỳ thật lần này Tô Tiếu Tiếu chỉ cần để bọn hắn biết có người hạ dược là được, những cái kia không tin người tiếp xuống không khỏi bọn hắn không tin. Cái này không Tô Tiếu Tiếu lại bắt đầu hướng giếng nước bên trong hạ dược, đến cho bọn hắn chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Tuyên truyền 2 cách giờ, Tô Tiếu Tiếu trở về mình trong quân doanh, lại là một phen tuyên truyền. Đến ban đêm, Song Vương hơn 60 vạn binh sĩ lại bắt đầu xuyên tây. Trang diện kia Tô Tiếu Tiếu cũng không dám tưởng tượng, đoán chừng so đánh trận đều mạnh, không sai Tô Tiếu Tiếu tránh dưới mặt đất. Quả nhiên Tô Tiếu Tiếu tuyên truyền có hiệu quả, các binh sĩ cuồn cuốn thời điểm đoán khí trị soát bình phòng. Trọn vẹn soát 10 phút, hết thảy 620 vạn đoán khí trị. Tô Tiếu Tiếu kia cho hưng phấn đến. Trọn vẹn 620 vạn a. Đây là một đêm một ngày ba bữa cơm kia không được 20 triệu bán khí trị quả nhiên không hưởng công rút sóng thưởng thoải mái một chút đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhất phẩm linh thảo tiểu cầu quả một viên đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được bột giặt một túi đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được hệ thống ba lô 10 cách đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 5 năm đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được trung phẩm hỏa linh căn rút đến hỏa linh căn đây là mới đồ vật tô tiếu tiếu lập tức ấn mở hệ thống ba lô tra nhìn lại linh căn là tu sĩ căn bản Có được linh căn tốc độ tu luyện đem sẽ tăng lên, loại này tăng thêm căn cứ linh căn phẩm chất có quan hệ, linh căn càng tốt tốc độ tu luyện càng nhanh, đồng thời linh căn đối công pháp uy lực cũng có bổ trợ, tỉ như có được thủy hệ linh căn người thi triển thủy hệ công pháp từ uy lực bên trên so không có thủy hệ linh căn người mạnh hơn. Hiện tại rút đến một cái trung phẩm hỏa hệ linh căn, Tô Tiếu Tiếu tại suy nghĩ muốn hay không dùng. Lục soát lục soát hệ thống thương thành, các loại linh căn xuất hiện. Hạ phẩm mộc linh căn 30 vạn đoản khí trị, trung phẩm mộc linh căn 90 vạn đoản khí trị, thượng phẩm mộc linh căn 3 triệu đoản khí trị, đặc phẩm mộc linh căn 30 triệu đoản khí trị. Tại nhìn xuống đều là các hệ linh căn, giá cả không sai biệt lắm. Đến cuối cùng một cái tô tiếu tiếu phát hiện một cái cực phẩm, ngũ hành linh căn tám ước quán khí trị. Hệ thống, ra một chút. Đinh, hệ thống ta hiện tại nếu là sử dụng hỏa linh căn, về sau tại hệ thống thương thành bên trong mua tốt hơn linh căn sử dụng về sau có thể bảo trùng sao? Có thể túc chủ, có hệ thống tại có thể thay thế. Hệ thống châu nhóm. Đinh, túc chủ cố lên. Như vậy cũng tốt xử lý, cái này hỏa linh căn hiện tại có thể sử dụng, tương lai quán khí trị nhiều trực tiếp mua cái ngũ hành linh căn, đến cái đỉnh phối ấn mở ba lô tô tiếu tiếu lập tức sử dụng trung phẩm hỏa hệ linh căn. đột nhiên thân bên trên truyền đến một trận cảm giác quái dị, tựa hồ trong không khí hơi sổ ghi chép linh lực đều có thể cảm ứng được, rất thưa thớt. sử dụng xong hỏa linh căn về sau tô tiếu tiếu lại tới sóng rút thưởng, đáng tiếc không có rút đến vật gì tốt. trong tay đoán khí chỉ còn có 780 vạn. nơi này đến núi, vừa đến đã phân nhanh có thể so sánh trong thành mạnh hơn, cũng không biết có thể duy trì bao lâu. người nơi này vốn là số khổ, cùng tô tiếu tiếu một dạng không có lý do bị cuốn vào hai nước chiến tranh bên trong. nay mười ngày trên đường tô tiếu tiếu nghĩ rất nhiều biện pháp, bất quá cuối cùng đều bị tô tiếu tiếu phủ định. Cuối cùng mới định ra dùng thuốc sổ dạng này nhân đạo một chút, mặc dù tiêu chạy nhưng là sẽ không đánh lên. Về phần mình đi về sau bọn hắn còn muốn đánh nữa hay không vậy thì không phải là tô tiếu tiếu có thể để ý tới, tô tiếu tiếu cũng không phải thánh nhân, sẽ không nhìn thấy cái gì đều rút, chỉ làm mình đủ khả năng sự tỉnh. Bởi vì mỗi ngày tiêu chạy, cuộc chiến này cũng không hạ được đi, giữa song phương tuy là đánh trận nhưng cũng có tín sứ vắng lai, kéo mấy ngày giữa song phương liền ngưng chiến. Giữa song phương đều tưởng rằng đối phương hạ thuốc, thảm nhất còn thuộc binh sĩ, trên cơ bản đều hư thoát, đều trốn vào trong lều nghỉ ngơi. Hai tuần lễ sau song phương đều không kiên trì nổi, diễn phần mình lui binh 30 bên trong, lương thảo cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, trong ngắn hạn cơ bản không có khả năng đang phát sinh đại chiến. Đồng thời Tô Tiếu Tiếu trong tay đoán khí trị đã có một ước 43 triệu. Có nhiều như vậy đoán khí trị Tô Tiếu Tiếu lực lượng đều tràn đầy Tô Tiếu Tiếu không phải người của thế giới này, kỳ thật đối quốc gia này không nhiều lắm tình cảm, cũng biết mình về sau sân khấu là rộng lớn tu tiên thế giới, Tô Tiếu Tiếu không phải hiếu sắc người, tới đây nguyên nhân chủ yếu là làm đoán khí trị Tô Tiếu Tiếu chắc chắn chờ mình sau khi đi giữa song phương vẫn là sẽ đánh lên. Bất quá vậy thì không phải là Tô Tiếu Tiếu có thể nhúng tay sự tình. Nơi này đoán khí trị kiếm được không sai biệt lắm. Tô Tiếu Tiếu thu hồi phân thân, biến mất tại trong quân doanh. Về thời gian Tô Tiếu Tiếu tính xong, tên cẩu hoàng đế kia người gọi mau tới, mình cũng phải trở về chuẩn bị một chút. Chương 47, nổ hoàn thành. Chương 47, nổ hoàn thành. Thiên võ thành bên trong, những ngày này Tô Tiếu Tiếu bản thể ban đêm cũng sẽ ra ngoài, đem thợ một chỉnh lý tốt phần thùng thu lại. Những ngày này tính được đã thu thập hơn sáu vạn thùng đám thợ một những ngày này mặc dù chưa thấy qua cố chủ nhưng là mỗi khi qua mấy đêm những cái kia thành phẩm liền sẽ biến mất bọn hắn coi là tô tiếu tiếu trong thành chỉ là không nguyện ý ngoi đầu lên cũng không nghĩ nhiều hoàng thành bên trong có như ý linh văn những ngày này tô tiếu tiếu một mực tại giám thị hoàng đế người này mỗi ngày sống phong túng sự tinh khắc cũng không làm thời gian trôi qua gọi là một cái dễ chịu tô tiếu tiếu có cảm giác hoàng thành đúng trọng tâm định giấu hải nhi như ý linh văn cũng giọt xét thật lâu nhưng tô tiếu tiếu một mực không biết hải nhi sợ tại địa thiên võ thành cách hoàng thành khoảng cách không xa cưỡi ngựa chỉ cần ba ngày tô tiếu tiếu ngựa kiếm phi hành hoa hai canh giờ đến hoàng thành. Tại hoàng thành bên ngoài trong rừng rậm rơi xuống, sử dụng độn địa thuật Tô Tiếu Tiếu chui vào dưới mặt đất, thẳng đến hoàng cung. Tiểu tử này vẫn còn muốn tìm người Khô Ta. Đêm nay liền nổ hoàng cung chơi đùa. Nếu không phải trên chiến trường oán khí chỉ nhiều, Tô Tiếu Tiếu sớm liền đến mở nổ. Tiếp xuống một canh giờ Tô Tiếu Tiếu một bên tại hoàng cung bên trong tìm Hải Nhi, một bên thả chấn thiên lôi. Kỳ quái, chẳng lẽ ta đoán không đối? Hoàng cung bên trong không có Hải Nhi a. Trên cơ bản mỗi một góc đều tìm khắp cả, vẫn như cũ không có phát hiện Hải Nhi hạ lạc, liền ngay cả hoàng cung bên trong tầng hầm đều đi. Tô Tiếu Tiếu ngược lại là hy vọng mình đoán sai đến ban đêm hoàng cung mở nổ. Vô hình, một tiếng vang thật lớn truyền vang vọng chân trời. Vô số người bị bừng tỉnh, hoàng cung bên trong binh sĩ lập tức phóng tới bạo tạc địa phương. Tô Tiểu Tiểu nơi này toán khí trị bắt đầu soát bình phong, không bao lâu liền dừng lại, mới 18 vạn toán khí trị. Xem ra hoàng thành bên trong người không góp sức ga, hẳn là mọi người còn không có tỉnh ngộ lại, chờ chút lại nổ mấy cái bọn hắn liền biết. Hoàng đế tẩm cung bên ngoài lúc này đến số lớn binh sĩ, đem nơi đây vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hoàng đế không bình tĩnh, vừa mới bị đánh thức về sau an vị tại trên giường do dự bất an. Người tới, thái giám đi đến, hoàng thượng. Vừa mới tiếng nổ là chuyện gì xảy ra? Hẳn là có người quá khứ cha, hoàng thượng không nên gấp gáp, không bao lâu liền sẽ truyền đến tin tức, bên ngoài đã có trên trăm cấm vệ quân chờ đợi, hoàng thượng ngài không cần phải lo lắng. Như ý thần văn ngay tại hoàng đế đỉnh đầu tung bay, không nghĩ tới chính là vị hoàng đế này như thế sợ chết. 20 phút sau Tô Tiếu Tiếu lại dẫn bạo một viên. Lần này hoàng đế lấy lại tinh thần chẳng lẽ là thiên võ thành cái kia tặc nhân tới? Cách đoạn thời gian bạo tạc một lần, đó không phải là thiên võ thành cái kia tác nhân gây nên. Nhanh tuyên hình bộ thượng thư. Hoàng đế đối cổng hô một tiếng liên quan tới thiên võ thành sự tình một mực giao cho hình bộ thượng thư khổng nghị tại xử lý những ngày này cũng không gặp hắn có tin tức gì chuyển tới không bao lâu khổng nghị liền chạy tới ban đêm cũng không có nhiều như vậy khách sáo khổng nghị trực tiếp bị thái giám mang vào phòng bên trong hoàng thượng muốn như vậy tuyên thần nhất kiến có chuyện gì quan trọng ngươi không nghe thấy vừa mới tiếng nổ sao nghe tới rồi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a thiên võ thành đám người kia chết về sau liền yên ổn xuống dưới tìm hiểu mấy lần về sau khổng nghị cảm thấy không có việc gì những ngày này đã đem thiên võ thành sự tình vui lãng ngươi nói có đúng hay không thiên võ thành cái kia tạp nhân tới ha, không nghĩ lúc này mới nhớ tới chút gì. Hoàng thượng, ngươi cũng phải cẩn thận a. Kia đặc nhân có chút quái thật đấy. Không nghĩ tiểu nói này, hoàng đế cái chán liền bắt đầu đổ mồ hôi nước, không khỏi xuất ra viên kia truyền âm phủ, gắt gao bóp trong tay. Thấy hoàng đế hốt hoảng như vậy, Không nghĩ còn nói thêm, ta phái người đi thiên sát tông đã hơn 20 ngày, theo đạo lý đến nói bọn hắn người cũng nhanh đến, hoàng thượng không cần lo lắng. Nghe tôi Không nghĩ nói như vậy, hoàng đế bối rối cảm xúc mới bình phục một chút xíu. Không nghĩ còn nói thêm, hoàng thượng ngài bây giờ đã là luyện khí kỳ tâm trọng, cái kia đặc nhân còn chưa nhất định đánh thắng được ngươi lay. Hoàng đế mặc dù đến luyện khí kỳ bất quá cũng không có chuyên tâm tu luyện, một mực tại hưởng thụ sinh hoạt, hoặc cũng là một bộ rác rưới công pháp, vẫn là cùng thiên sát tông đổi. Người nói cũng đúng. Đang nói chúng ta có nhiều như vậy, cấm vệ quân sợ hắn làm gì? Hoàng đế tự an anủi mình. Hoàng thượng, nếu không thần đêm nay tại cái này bồi tiếp ngươi. Không nghĩ họ dò. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, mặc dù mình rất cần một người bồi tiếp, nhưng rầu gì cũng là một đại nam nhân, cái này nếu để cho dưới đáy các thần tử biết đó không phải là chuyện tiếu lâm. Không cần, ngươi đi trước đi, chấp dù sao cũng là một cái luyện khí kỳ, ngươi còn không bằng ta đây. Thông qua như ý thần văn thị giác tô Tiếu Tiếu đem hết thảy thu hết vào mắt, chờ khủng nghị sau khi đi tô Tiếu Tiếu trộm đạo lấy chui vào hoàng thượng gian phòng. Vừa ló đầu đã nhìn thấy hoàng thượng yên tĩnh nằm ở trên giường, thân thể bỗng lúc đít, còn chưa ngủ, đoán chừng là đang suy nghĩ chuyện gì. Một cái cửu u chấn hồn thuật ném đi qua hoàng thượng liền bất tỉnh nhân sự. Tô Tiếu Tiếu móc ra một cái chư nụ cấn trường đến, cái này là trước kia rút thưởng rút đến. Chiếu vào hoàng đế mặt liền một trận may ấn. Phải biết chư nụ cấn trương cái đồ chơi này không phải là phàm vật, in vào liền cùng hình sang một dạng, tẩy đều rửa không sạch không có biết công phu một cái vai mặt hoa liền xuất hiện, cả khuôn mặt không có một khối địa phương là tốt. Sau đó Tô Tiếu Tiếu lại hướng dưới giường ném 10 cái chấn thiên lôi. Lúc này mới hài lòng rời đi. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu dẫn bạo dưới giường chấn thiên lôi. Và anh! Một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Đừng nói hoàng cung phòng ở chính là cao, hoàng thượng không xuyên thấu nóc nhà, mà là treo ở trên xà nhà. Các binh sĩ nghe tới thanh âm phá cửa mà vào. Hoàng thượng? Hoàng thượng đi đâu rồi? Dương nổi cái náo nhọẹt, hoàng đế không thấy bên trong cựu u chấn hồn thuật muốn tỉnh lại liền cần kịch liệt chấn động tô tiếu tiếu thả chấn thiên lôi chính là để cho hắn tỉnh lại hoàng đế lúc này có chút mở mắt ra doạ đến thân thể lắc một cái kém chút không có tử trên xà nhà ngã xuống vội vàng ôm lấy xà nhà cái này mới đứng vững huy ta làm sao ở phía trên ở phía trên các binh sĩ ngẩng đầu nhìn lên ta doạ cái ngoan ngoãn có một người tại trên xà nhà vẫn là cái vai mặt hoa nhìn không ra là ai bất quá người này mặc long bào, nhưng là long bào không phải hoàng thượng mới có thể xuyên sao người là hoàng thượng dưới đấy binh sĩ hỏi các ngươi là muốn tạo phản sao Ngay cả ta cũng không nhận ra. Hoàng đế cả giận nói: "Hoàng thượng mặt của ngươi làm sao?" "Mặt ta không có việc gì." "Các ngươi tranh thủ thời gian thả ta xuống dưới, nhanh đi tìm cái thang." Các binh sĩ đi tìm cái thang thời điểm, hoàng thượng đầy trong đầu đều là thiên võ thành tập nhân. Lần này rốt cục linh giao đến. Vừa mới rõ ràng mình hoàn toàn thanh tỉnh có phải hay không, có vẻ như là một giấc mộng, mơ tới một cái quan tài. Chờ tỉnh lại liền xuất hiện tại trên xà nhà. Đinh. Đế tử cô bắt thần oán khí trị 3000. Hoàng đế rốt cục thể nghiệm một thanh kia tặc người thủ đoạn, nghĩ nghĩ cũng không gì hơn cái này, lập tức trong lòng liền không có như vậy sợ hãi. Binh sĩ lấy ra cái thang, hoàng thượng thuận lợi xuống tới. Hoàng thượng mặt của ngươi đến cùng làm sao?" Một binh sĩ lại hỏi, hắn thực tế là nhìn không được, mặt mũi tràn đầy đường nét cùng chữ. "Mặt ta không có việc gì a?" Hoàng thượng sờ sờ mặt mình nói, "Nếu không ngài vẫn là chiếu soi gương đi. Người đi lấy." Chương 48, nguy hiểm tới gần, chương 48, nguy hiểm tới gần. "Cái gì? Mặt của ta làm sao?" Trong gương hoàng thượng rốt cục thấy rõ diện mục thật của mình. Nơi nào còn có một người dạng? "Đinh, đệ tử cô Bắc thần toán khí trị 32000, nhanh lên đi lấy chút nước đến." Hoàng thượng nước đã lấy tới. Một tên thái giám tại binh sĩ thân rồi nói ra. Muốn không còn phải là thái giám, lòng dạ hẹp hòi nhưng thật đây. Các binh sĩ không có một cái biết muốn đi lấy nước, hắn ngược lại là sớm bừng lên. Thái giám xuyên qua binh sĩ đi tới hoàng thượng trước mặt, nếu không nô dạ giúp hoàng thượng tẩy tẩy. Đi. Thái giám đem khăn mặt ẩm nước sau, nhéo nhéo, sau đó thay hoàng thượng lau mặt. Một chỗ vừa đi vừa về sát vài chục cái, thái giám xem xét, trên mặt đồ vật sắt không xong a. Hoàng thượng, sắt không xong, ta khí lực hơi tại lớn một chút. Đi, nhanh lên. Khí lực một mặt to liền đau nhức, hoàng thượng trợn cả mắt lên rút rút các binh sĩ đều cố gắng không nhìn tới hoàng thượng, nín cười, đây không phải nói đùa, trò cười hoàng thượng là phải bị chặt đầu. thế nào rồi? hoàng thượng hỏi. không được a, hoàng thượng thứ này sát không xong a. hoàng đế đoạt lấy khăn mặt cùng tấm gương, bắt đầu mình lau, dùng sức sát nửa ngày, rốt cục có chút phai màu, nhưng vẹn vẹn là phai màu. nhưng lại xuất hiện một vấn đề, nguyên bản không có màu sắc địa phương hiện tại bắt đầu sắc, cái này bất quá thời gian một nén hương, hoàng thượng triệt để trở thành một cái vai mặt hoa. hoàng thượng, mặt của ngươi đến cùng là thế nào biến thành bộ dạng này? thái giám hỏi. là kia tập nhân, thiên võ thành cái kia tập nhân đám người nghe xong đều không rõ hoàng thượng đang nói cái gì, cái gì thiên võ thành, tập nhân, hoàng thượng vừa mới chẳng phải đang trong phòng ngủ ngon tốt sao? Vâng. Và Nhưng vào lúc này hoàng cung bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn bảo hộ hoàng thượng, thái giám hô một câu, các binh sĩ liền rút kiếm đem lau mặt hoàng thượng đây. Hoàng thượng bất vi sở động tiếp tục sát mặt mình. Cái này nếu là sát không xong buổi sáng ngày mai vào chiều làm sao? nửa canh giờ cái này hoàng thượng rốt cục tình ngộ, tại làm sao sát đều là phi công, cái đồ chơi này căn bản là sát không xong. Đinh, đế tử cô bác thần đoán khí trị ba người tới. Trên hình bộ thượng thư, hoàng thượng cả giận nói: "Hình bộ thượng thư căn bản là không có ngủ, từ khi hoàng thượng nhắc lên Thiên Võ thành tập nhân hắn liền không ngủ. Cũng không lâu lắm, Khổng Nghị liền bị mang vào hoàng cung." Vừa thấy mặt Khổng Nghị tâm liền chìm xuống đáy nước. "Mẹ nó xẻ ra chuyện, hoàng thượng ngài cái này là thế nào?" Khổng Nghị giả vờ như quan tâm mà hỏi. "Là cái kia Thiên Võ thành tập nhân, hắn tới." "Cái gì? Thật sự là hắn? Lần này xong đời. Người kia tới vô ảnh đi vô tung, căn bản cũng không biết hắn ở đâu a. Ngươi tranh thủ thời gian phái người tìm cho ta, đảo ba thước đất cũng phải tìm ra hắn cho ta." không nghĩ tiếp vào chỉ lệnh liền ra ngoài tìm người. truyền ngựa y yề, hoàng thượng lại phân phó một tiếng, thái giám bên cạnh nghe tới sau cũng xuống dưới. ngựa y yề vừa đến đã bị hoàng thượng gọi đến. ta con mẹ nó chưa bệnh, ngươi trên mặt bị người họa đến loạn thất bát, tao đâu có chuyện gì liên quan tới ta. hoàng thượng, đây không phải bệnh a? ngươi đây là bị người vẽ lên đi đem, tẩy tẩy nhìn xem a. phế vật. hoàng thượng một cước liền đã tới. hoàng thượng bất giận, thần cái này liền nghĩ biện pháp. nghĩ biện pháp. nghĩ biện pháp gì? cái kia có biện pháp nào có thể nghĩ? chính ngươi sẽ đi. không bao lâu ngựa y yề từng cái đều tới, đều không có cách nào a. Cái này không liên quan bọn hắn sự tình, từng cái hai mặt nhìn nhau. Không có cách nào chỉ có thể tự mình sát. Sát sát hoàng đế liền nghĩ đến một sự kiện, đó chính là Thiên Võ Thành bên trong cái này tặc nhân trộm qua bạc, còn trộm không ít. Các ngươi đều nghe, hiện tại bồi ta đi quốc khố, tiếp lấy một đám nhân mã không ngừng võ chạy tới quốc khố, mở ra xem, đồ vật bên trong còn tại. Các ngươi đều cho ta tại trong quốc khố đợi, xem trọng. Các binh sĩ cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ cảm thấy hoàng thượng đây là đang làm to chuyện, bất quá hoàng thượng bằng dao, cũng không có cách nào chỉ có thể lưu tại trong quốc khố trông coi. Người tới, tại hoàng thượng tuyên đám đại thần nhất kiến sau nửa canh giờ đám đại thần tề tụ cung trong khổng nghĩ đem thiên võ thành sự tình từ đầu tới đuôi cho đám đại thần nói một lần đám đại thần thế mới biết hiểu việc này chúng ấy khanh có gì cao nghị hoàng thượng tra hỏi hoàng thượng người này hành vi quái gì hiện tại lại đi tới hoàng thành hoàng thành sợ là sẽ đại loạn a vâng người này vừa mới nói xong hoàng cung bên trong lại bạo tặc đám đại thần yên tĩnh tiểu hội lại bắt đầu thương nghị người này làm việc dù sao cũng nên có cái mục đích phải đem người này tìm ra cùng hắn thương lượng một chút xem hắn ý muốn như thế nào Người này có biến huyễn thành người khác bản sự, nếu là hắn không có cái kia tâm tư, chỉ sợ không dễ tìm trò làm à. Hoàng thượng, người này đem mặt của ngươi biến thành dạng này, nói rõ tuổi tác không lớn, chơi lòng tham nặng. Một phen thương nghị bọn hắn cũng đều không có thương nghị ra cái gì đối sẽ đến. Các binh sĩ tại hoàng cung bên trong tìm người, nên lúc trên vẫn là nổ. Dạng này một đêm trôi qua, Tô Tiếu Tiếu thu hoạch cũng không tệ lắm, cuối cùng kia mấy lần đoán khí trị soát bình phong đều là một triệu đi lên. Hoàng thành nhân khẩu đông đảo, cuối cùng vẫn là tỉnh lộ lại. Sáng ngày thứ 2 Tô Tiếu Tiếu ra hoàng cung, tại hoàng thành bên trong mua một chỗ biệt viện, làm mới điểm dừng chân ngay tại tô tiếu tiếu nằm ngủ không lâu sau, trên bầu trời xuất hiện ba đạo thân ảnh, ngự kiếm mà đến, tại hoàng cung bên trong rơi xuống. người tới bị mang vào ngự thư phòng. đạo hiếu, các ngươi tới quá kịp thời. hoàng đế bị khốt nói. ba người xem xét hoàng đế, mặt mũi này là thế nào, hòa thành dạng này, màu lam, chẳng lẽ là cái gì mới bảo dưỡng phương pháp? tại hạ thiên sát tông lục trưởng lão tiêu văn thân, đây là ta hai cái đồ nhi. các ngươi nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? còn có ngươi mặt đến cùng là thế nào? thanh ý lão giả hỏi. thực lực của người này đã tới chút cơ hậu kỳ. Trường Lão ngươi có chỗ không biết, mặt của ta chính là đêm qua bị kia tặc nhân làm, làm sao tẩy đều rửa không sạch. Trường Lão sau lưng nữ tử lập tức phát ra như chuông bạc cười khẽ, dáng dấp coi như thủy linh. Nam tử cũng che miệng, ngược lại là hiểu chút lê nghi. Một nam một nữ tuổi tác trung 20, thực lực đều là luyện khí kỳ. Một phen nói chuyện ba người cuối cùng xác nhận, náo sự chính là một cái tu sĩ, thực lực hẳn là không cao. Hàng hóa của chúng ta chuẩn bị thế nào? Tiêu Vạn Thân hỏi. Trường Lão, hàng hóa chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ngài nếu không chức giúp ta giải quyết cái kia tạp nhân, miễn cho đêm giải lắm ngẫu. Cái kia đặc nhân hiện tại hẳn là còn tại Hoàng thành bên trong, chỉ là chúng ta không có cách nào tìm tới hắn. Đi." Tiêu Vạn thân nói xong cũng ngự kiếm bay về phía không trung, lơ lửng tại trên nóc nhà, hai cái đồ đệ theo sát phía sau. "Sư phó làm sao tìm được người này a? Hắn sẽ biến ảo tướng mạo a?" Nữ tử hỏi. "Có thể sử dụng công pháp, người này cũng đã đến luyện khí kỳ, ta dùng thần thức cảm ứng một phen liền biết." Sư phó nói là, "Loại này Thâm Sơn cùng Cốc Địa phương không có khả năng có luyện khí kỳ tu sĩ xuất hiện, đối với chúng ta đến nói rất dễ tìm." Chúng ta chia ra hành động. Chương 49, náhm, chương 49, náhm Tô Tiếu Tiếu ngủ được chết chìm, đột nhiên một tia lạnh buốt từ trên cổ đánh tới. Đừng núp nhích, tại động liền chết. Rất nhỏ giọng nữ từ bên người truyền đến, còn có chút ngọn. Trên cổ hẳn là kiếm, tình huống này là bị người để mắt tới. Hiện tại theo ta đi. Linh Bạch Tiên điểm điểm thanh âm lọt vào tai. Tô Tiếu Tiếu cho là mình tao ngộ an cướp, nghĩ lại không đối, an cướp sẽ không để cho mình đi à. Phóng thích thần thức tìm hỏi, nữ tử này đã tới luyện khí kỳ thất trọng. Hẳn là hoàng thượng gọi kia cái tông môn người tới. Người là ai a? Tô Tiếu Tiếu hỏi. Già tiên sát tông. Bây giờ hoài nghi ngươi cùng một việc có quan hệ. Trung thực theo ta đi bằng không thì chết. tô tiếu tiếu xúu dưỡng, nữ tử lập tức vây quanh tô tiếu tiếu sau lưng, một thanh kiếm đỉnh lấy tô tiếu tiếu cổ. nghĩ dẫn ta đi không dễ dàng như vậy, ngươi có thể đón lấy ta một chiêu, ta liền đi theo ngươi. tô tiếu tiếu nói. hừ, ta một cái luyện khí kỳ thất trọng còn sợ ngươi một cái luyện khí kỳ nhất trọng, ngươi cho ta thành thật một chút. ta chiêu này gọi hầu tử tìm đảo. linh bạch tiên đầu gõ tạm ngừng, cái này cái gì nát danh tự. nhưng vào lúc này tô tiếu tiếu tay phải toàn lực hướng về sau bãi xuống, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy con tiêu như ương miệng muốn lượn móng vuốt đánh út về phía sau lưng nữ tử đáng tiếc chính là sau lưng chống giống, Linh Bạch Tiên phản ứng cấp tốc, rất nhỏ trốn tránh liền xuất hiện tại tô tiếu tiếu chính diện, kiếm đổi cái vị trí, một dạng chống đỡ tại tô tiếu tiếu trên cổ. Đồ Lưu Minh, ngươi tại dám dạng này đem người cắt? Linh Bạch Tiên xấu hổ giận dữ mang một câu. Cắt cái gì? Cắt chúng ta làm sao sinh con đâu? Lưu Minh đang chết người đang nói Linh Tinh đem người mực cắt? Linh Bạch Tiên tay cầm trường kiếm hướng về phía trước tiến dần lên mấy phần. Tô Tiếu Tiếu cũng không cùng với nàng mực chít đưa tay chính là một cái tiểu ưu chấn hồn thuật. Linh Bạch Tiên thu kiếm ngăn cản, đáng tiếc chính là ưu quang xuyên qua trường kiếm, bay thẳng tiến Linh Bạch Tiên trong ngõ. Thấy nữ tử ngã xuống đất, Tô Tiếu Tiếu không chế Như Ý Thần Văn bay về phía không trung, quả nhiên phát hiện hai tên ngự kiếm tu sĩ. Như Ý Thần Văn bay về phía một người trong đó, Tô Tiếu Tiếu thì là sử dụng độn địa thuật, mang theo nữ tử chui vào dưới mặt đất. Tu sĩ thần thức là có phạm vi, Tô Tiếu Tiếu thần thức huyết tán ra đến cũng liền có thể rõ xét khoảng 10 mét khoảng cách, theo lấy thực lực tiến bộ tu sĩ thần thức cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Dưới mặt đất 1 nan mét, Tô Tiếu Tiếu ngừng lại, loại này khoảng cách hai người kia hẳn là phát hiện không được. Theo chung quanh bùn đất bị thu vào hệ thống ba lô, không bao lâu một cái 10 mét vuông không gian xuất hiện. Mua hai cái ghế Một quyển tơ thép, Tô Thiếu Tiếu đem Linh Bạch Tiên cột vào trên ghế, dây thừng Tô Thiếu Tiếu sợ không an toàn, dù sao đối phương đã là luyện khí kỳ thất trọng. "Ai nha, ngươi lưu biện làm sao dài như vậy cũng không hớt tóc cắt, con mắt đều che khuất, cùng cái phi chủ lưu mở dạng." Đang nghĩ ngợi làm sao làm tỉnh nữ tử này, lúc Tô Thiếu Tiếu nhìn thấy nàng che mắt tóc. "Thính cho ngươi cắt cắt." Nói xong xuất ra một cái kéo, cái kéo cũng là rút thượng rút đến. Xoạt xoạt, xoạt xoạt Tô Thiếu Tiếu chơi trong lòng đến. "Ngươi nói ngươi đủ lưu biện liền đủ lưu biện, tại sao phải che mắt đâu?" Hai cắt dao hạ xuống, nữ tử con mắt liền lộ ra. Mặc dù nhắm mắt nhưng nhìn con mắt này hình dáng cùng đường con hẳn là một cái mắt to muội. Mặc dù lần thứ nhất cắt tóc, nhưng là tốt xấu là tuyệt tác của mình, Tô Tiếu Tiếu lui về phía sau mấy bước nhìn xem thủ nghệ của mình thế nào. Ta đi, làm sao cắt lệch? Gần nhìn là rất đủ, nhưng là nhìn từ xa khác biệt liền xuất hiện, huống chi trong hôn mê nữ tử đầu có chút nghiêng. Soạt soạt, soạt soạt. Vừa mới vốn là đủ mi khai cắt, hiện tại Tô Tiếu Tiếu tu tu. Chờ Tô Tiếu Tiếu tại lui ra phía sau mấy bước nhìn một chút hắn liền hối hận. Dựa vào, cắt quá ngắn, làm sao vẫn là không đủ. Ngắn liền ngắn một chút đi, ta tại cho ngươi xây một chút thì thôi xây một chút liền xây một chút nhưng là càng tu càng không thích hợp tô tiếu tiếu phát hiện trong lúc bất chi bất giác nữ tử đã lộ ra nửa cái cái chán ta giống như gặp ra dối. làm sao cắt như thế xấu lưu biện lúc này đã cắt đến đều gần như không còn nhưng là tô tiếu tiếu vẫn là không có cắt trình thể tính cắt cái đầu chọc bất việc mua một thanh điện tông đơ về sau tô tiếu tiếu hạ thủ nữ tử đen nhánh mái tóc tại điện tông đơ tiếp xúc thời điểm nháy mắt rơi xuống hảo hảo mỗi lần đẩy tới mảng lớn mái tóc bắt đầu rất xuống đất không có mấy lần mang theo gờ ráp đầu trọc xuất hiện vỗ nhẹ mấy lần còn có chút khó giải quyết uy tỉnh tỉnh băng Vâng, Tô Tiếu Tiếu gò gò ninh bạch tiên đầu, tại bất tỉnh bắt đầu đánh sắc. Tô Tiếu Tiếu lại tại hệ thống trong thương trường mua được dao cạo dâu cùng phun xương sắc. Dao cạo dâu hạ nữ tử trên đầu nô lên gờ giáp bị khử trừ lộ ra bóng loáng ra đầu. Tiếp lấy phun xương vào tay. Từng tia từng tia, phun thời điểm Tô Tiếu Tiếu còn dùng tay ngăn trở nữ tử khuôn mặt, miễn cho bị phun đến không nên bị phun bộ vị. Tại hiếu kỳ có bao nhiêu trượt tình huống dưới Tô Tiếu Tiếu tay mò đi lên oa. Chật thật có thể a, cùng cái bạo linh như. Tẩm gương đương nhiên thiếu không được, liền nhìn chờ chút nàng tỉnh lại có thể thu lấy được bao nhiêu hoàn khí trị. Tô Điêu Điếu nắm lên băng ghế hướng không trung quấn ra, Ninh Bạch Tiên chính diện chạm đất quằn cái ngã gục. A, Đau quá? Thấy nữ tử tỉnh lại, Tô Tiếu Tiếu tiến lên phủ chính băng ghế. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đã làm gì? Trên đầu ta làm sao lạnh lẽo? Tô Tiếu Tiếu trực tiếp lấy ra tấm gương đặt ở trước mặt nàng. A, nữ tử đột nhiên kêu to một tiếng. Dọa Tô Tiếu Tiếu nhảy một cái. Đinh, đến từ Ninh Bạch Tiên đoán khí trị 67000, đoán khí trị cũng không tệ lắm, có hơn 6 vạn, Tô Tiếu Tiếu lại phát hiện một cái kiếm đoán khí trị mới đừng đi. Đừng tê nơi này không ai Bọn hắn nghe không được. Tô Tiếu Tiếu tức giận nói: "Ngươi làm gì đem tóc ta tạo sạch? Ngươi bệnh thần kinh à?" Linh Bạch Tiên nói xong hai mắt liền toát ra nước mắt, trượt xuống tại trên gương mặt. Nói: "Các ngươi Thiên sát Tông thu thập Hải Nhi làm cái gì?" Tô Tiếu Tiếu hỏi: "Cái gì thu thập Hải Nhi? Ngươi loạn nói cái gì?" Tô Tiếu Tiếu gặp nàng không thành thật, lại cầm lấy kiếm chống đỡ tại trên cổ của nàng. "Không nói liền chết. Sư phụ ta là trúc cơ kỳ tu sĩ, ngươi giết ta ngươi cũng chạy không được. Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là chạy. Người kia sư phó làm sao không tới cứu ngươi?" Thành thật khai báo. Không phải ta vạch hoa mặt của ngươi." Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền thanh kiếm chống đỡ tại Ninh Bạch Tiên trên mặt. "Nói cái gì a? Ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì." Lần này Tô Tiếu Tiếu đều bản thân hoài nghi, thật chẳng lẽ chính là mình ngai cảm. "Bọn hắn nói tới hàng hóa chẳng lẽ còn có cái khác?" Tô Tiếu Tiếu lại hỏi, "Các ngươi hôm nay tới đây mục đích là cái gì?" "Chúng ta mục đích chính là vì ngươi a. Ngươi là làm sằng làm bậy trước đây." Lời này vừa nói ra Tô Tiếu Tiếu liền biết nàng đang nói láo, Thiên Sắt Tông cùng hoàng thượng rõ ràng có giao dịch, Tô Tiếu Tiếu thông qua như ý thần văn cũng nghe được lập tức Ninh Bạch Tiên cũng không muốn Tô Tiếu Tiếu biết việc này. Tô Điếu điu lập tức đảo một viên cất mũi ra, đưa tới Linh Bạch Tiên bên miệng, "Ngươi muốn nếu không nói, ta liền cho ngươi ăn ăn." "Chương 50, chuẩn đi, chương 50, chuẩn đi." Linh Bạch Tiên nhìn xem Tô Điếu tiếu ngón tay một trận buồn nôn. "Ngươi này cũng quá buồn nôn đi, ngươi chớ làm loạn." Vừa mới nói xong Tô nhỏ liền đem ngón tay nhét vào trong miệng của nàng. "Đinh." Đế từ Linh Bạch Tiên đoán khí trị 45000. "Phi phi, ngươi làm gì? Nơi nào có ngươi buồn nôn như vậy? Ngươi mau buông ta ra. Ngươi nói hay không? Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi còn nhớ ta nói cái gì?" Các ngươi cùng tên cậu hoàng đế kia đến cùng tại giao dịch cái gì? Linh Bạch Tiên làm sao lại đem loại chuyện này nói cho một ngoại nhân nghe? Lập tức giải thích, chính là phổ thông hàng hóa a. Chúng ta có giao dịch thì thế nào, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Sư phụ ta cũng không phải cái gì thiện nhân, không nói đúng không? Tô Tiếu tiếu xuất ra một cái phần thùng, Cầm xà Beng liền đem thùng gỗ cho cậy mở, lập tức không lớn không gian bên trong tràn ngập ra một trận mùi thối. Hẻo. Tô Tiếu tiếu một trận buồn nôn. Hẻo. Ngươi cái này lại là làm gì? Linh Bạch Tiên không hiểu Tô Tiếu tiếu thao tác. Đây là nước bẩn. Ngươi không nói liền đổ vào miệng ngươi. Linh Bạch Tiên nộ. trên thế giới làm sao lại có loại người này, buồn nôn như vậy người. Tô Tiếu Tiếu đem thùng gỗ rời lên, nâng qua Ninh Bạch Tiên đỉnh đầu, không nói liền ngã a. Đừng cho là ta không dám. Linh Bạch Tiên nhìn trước mắt cái này người vật vô hại tiểu mập mạp liền buồn bực, đây quả thực là mặt người giả thú. Còn có, hắn làm gì mang theo cho người phần thùng? Ta nói được rồi, ngươi nhanh bu ra. Linh Bạch Tiên có chút nóng nảy, hắn thật sợ Tô Tiếu Tiếu đổ ra. Tô Tiếu Tiếu vừa để xuống hạ phần thùng Ninh Bạch Tiên liền nói, chúng ta xác thực cùng cái này hoàng thượng có giao dịch, hắn hàng năm bảy đồ cúng. Chúng ta phụ trách bảo đảm hắn an toàn, chỉ đơn giản như vậy, ngươi không nên nghĩ nhiều lắm." Tô Tiếu Tiếu nhưng không tin nàng, trực tiếp đổ ra nước bẩn. Linh Bạch Tiên khuôn mặt nháy mắt bị nước bẩn bao phủ. Đinh. Đến từ Linh Bạch Tiên đoán khí trị 13000000. Đoán khí trị lại siêu 10 vạn đây là Tô Tiếu Tiếu không nghĩ tới. Nha đầu này không chịu nói Tô Tiếu Tiếu cũng không có cách nào, chỉ có thể đem chủ ý đánh vào Như Ý Linh Văn trên thân, lúc này Như Ý Linh Văn chính nằm sấp tại cái tiên lão đạo nhân trên thân. Lão đạo nhân còn tại tìm Tô Tiếu Tiếu, cũng không có phát hiện đồ đệ của mình mất tích. Nơi này hương vị quá lớn trước tiên đem cái này nửa thả nơi này trước nhìn xem bên ngoài có động tác gì, chui vào trên mặt đất tô tiếu tiếu lại đào một cái hố ra, trốn ở bên trong. Như ý thần văn thị giấc bên trong hoàng thành bên trong người nhưng vui mừng, trên trời có tiên nhân tại ngự kiếm phi hành, liền tại bọn hắn hoàng thành bên trong, bọn hắn tại dưới đấy nhìn xem náo nhiệt, từng cái áo ướt muốn chết, thu tiên thế nhưng là hội chuyển sinh, không có biết công phu, hai người khu vực kia đã lục soát xong tất, không chung hai người bắt đầu hội hợp. sư phó, sư tỷ đi đâu? làm sao không thấy được nàng? Vân trí an nói, tiêu vạn thân nhìn quanh bốn phía một cái, không thấy linh bạch tiên thân ảnh, chúng ta đi khu vực kia nhìn xem. Nói xong hai người liền bay đi, Kim Tiểu Hội vẫn như cũ không thấy Ninh Bạch Tiên. Sư phó, sư tỷ sẽ không xảy ra chuyện đi, Vân Trí An Lo lắng nói, chờ một chút. Sau một nén nhang, Ninh Bạch Tiên vẫn như cũ không có xuất hiện, kia trên cơ bản có thể xác định là sẽ ra chuyện. Chúng ta tại không trùng, người kia không dám ra đến, khói trắng không thấy nói rõ nàng đã cùng người này gặp mặt, hoàng thành bên trong không có phát hiện gì, như vậy người này liền tránh dưới đất. Tiêu Vạn thân phân tích xong liền rơi xuống, Vân Trí An theo sát phía sau. Ngươi chờ ở tại đây, ta đi dưới mặt đất nhìn xem. Thông qua như ý thần văn Tô Tiểu Tiếu nghe tới bọn hắn trò chuyện, ám đạo khu ổn, lập tức chui vào dưới mặt đất. Cái này nếu không chạy chờ chút bắt đến liền xong. Tiêu Vạn thân dưới đất lục soát một phen cuối cùng phát hiện mình đổ Nhi. Tiên không gian dưới đất chính là một cỗ hôi thối đập vào mặt. Vừa gặp mặt hắn còn không nhận ra được, trên ghế ngồi cột dù sao cũng là cái đầu chọc. A, sư phó, ngươi muốn báo thủ cho ta a. Linh Bạch Tiên nhìn thấy sư phụ của mình gào khóc, mẹ nó đời này đều không bị qua như thế lớn ủy khuất. Một cái nữ hải tử bị người cạo trọc không nói, còn bị uy khuất núi, còn bị rộ phân. Ngoan Đồ Nhi trước đừng khóc. Vi sư cái này cho ngươi mở chói, ngươi tóc làm sao không có? đều là kia tặc nhân làm, hắn bức hỏi chúng ta hàng hóa, ta không nói, chúng ta đi ra ngoài trước, chờ Vi sư tìm tới hắn ngươi muốn làm sao, Cha tấn liền làm sao Cha tấn. Tiêu Vạn Tôn nghiêm nghị nói, không bao lâu Ninh Bạch Tiên liền được đưa tới trên mặt đất, Hắn sư đệ nháy mắt che mũi, đây là có chuyện gì à? Sư đệ, ta bị kia tặc nhân buộc, ngươi đến báo thủ cho ta. Lúc này Ninh Bạch Tiên đại não dưa dưới ánh mặt trời phản xạ ra cực kỳ quang mang mãnh liệt, trên đầu ngươi là cái gì? Làm sao lại phản quang? Vân Chi ăn hỏi, Tiêu Vạn Tôn cũng chú ý tới. Ninh Bạch Tiên sờ sờ đỉnh đầu phát hiện đỉnh đầu lạ thường bóng loáng, cảm giác dính một tầng đồ vật ở phía trên. Dùng tay nhỏ tại biên giới trục trụ, một cái trong suốt mũ bị nàng giam lại. Ai u, cái này đánh sắp đánh dại. Tô Tiếu Tiếu thầm nói. Đinh, đệ từ Ninh Bạch Tiên đoán khí trị chín nghìn. Ninh Bạch Tiên tức giận đến một chút đem cái này trong suốt buốt lên người quằn xuống đất, ngáy mắt hiếm nát. Nhất định phải tìm tới người kia. Hắn là luyện khí nhất trọng tu sĩ, chạy không được bao xa. Luyện khí nhất trọng sao? Ta tại hạ đi tìm xem, các ngươi cứ đợi ở chỗ này. Tiêu Vạn Thân vừa mới tiềm nhập lòng đất, Tô Tiếu Tiếu liền trên mặt đất ngoi đầu lên. Dẫm lên kiếm liền bay về phía không trung, chạy. Cái này như ý thần văn thật sự là diệu a." Tô Tiếu Tiếu thầm nói. Trên mặt đất vân chí an là càng xem càng ghét bỏ, mình sư tỷ trên thân hương vị quá nặng đi. "Sư tỷ đi hoàng cung tẩy tẩy đi. Đi." Nói xong hai người ngự kiếm cất cánh đi hoàng thành. Một con con mũi nhỏ đi theo phía sau bọn họ. Tô Tiếu Tiếu bên này đã chạy thật xa, hắn không muốn cùng cái này lão đạo nhân chạm mặt, chính mình mới luyện khí kỳ một tầng, người này thực lực không cần phải nói đều cao hơn mình, huống chi vẫn là hai người kia sư phó. Tiêu Vạn Tân dưới đất tìm nửa canh giờ, không có phát hiện Tô Tiếu Tiếu, bất đắc dĩ từ bỏ. Hoàng đế người này nghe tới thái giám tới bẩm báo nói là Tiêu Vạn thân hai cái đồ đệ trở về, lập tức để thái giám cho dẫn tới. Vừa Văn bạch tiên tắm rửa xong ra, Vân Trí An tại ngoài phòng chờ, ba người đánh vừa đối mặt. "Đạo hữu, vị này đầu chọc là? Hoàng thượng hỏi. "Vị này là sư tỷ ta." Vân Trí An không nhịn được nói. "Mẹ nó cạo cái đầu chọc liền không biết người ta." Hoàng thượng mảnh xem xét, sắc thực rất giống vừa mới vị kia nữ đạo hữu. "Ai? Người tóc làm sao không có? Vừa mới cạo sao?" Hoàng thượng không hiểu hỏi. Linh Bạch Tiên tức giận tới mức cắn răng. "Còn không phải là bởi vì ngươi, giúp ngươi tìm thập nhân?" đều là kia tặc nhân làm chuyện tốt, lại nói ngươi trước đó làm sao không có nói cho ta, cái này tặc nhân có loại có thể khiến người ta mê man công pháp, để người mê man công pháp, ta không biết ta. Hoàng thượng rất ngọng, nhưng vào lúc này tiêu vạn thân tại không trung rơi xuống, người kia chạy, chúng ta trước làm chính sự, trước tiên đem hàng thu đi. mắt thấy ba người này đều cầm kia tặc nhân không có cách nào, hoàng đế đầu liền đau, làm sao? chỉ có thể chờ đợi hạ giao xong hàng đang cầu xin người ta. Hoàng thượng mang theo ba người xuất hiện tại một dãy nhà bên trong, nhấn một cái cơ quan vách tường xuất hiện một cái cửa vào, bốn người đi vào trong đó biến mất chương 51, lòng dạ hiểm độc hoạt động, chương 51, lòng dạ hiểm độc hoạt động. Địa đạo u ám, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một ngọn ngọn đèn. Chỗ này địa đạo Tô Tiếu Tiếu trước đó tới qua, một mực thông hướng hoàng thành bên ngoài, Tô Tiếu Tiếu coi là đầu này địa đạo là hoàng đế này dùng để bảo mệnh dùng, cho nên trước đó thăm dò một khoảng cách về sau liền quay đầu. Không nghĩ tới chính là chỗ này địa đạo còn có tác dụng khác. Ra hoàng cung, mấy người tại trong địa đạo lại tiến lên nửa canh giờ, phía trước địa đạo xuất hiện sáng ngời. Mấy người tới một cái tầng hầm, chỗ này tầng hầm rất lớn, khoảng chừng hơn 1000 mét vuông. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, hài nhi tiếng khóc không chỉ Quen quần ở phòng hầm bên trong, hơn trăm tên phụ nhân đang bận rộn lấy, trên cơ bản không rảnh dôi thời gian, đều đang chiếu cố Hải Nhi. Không kịp đếm kỹ, vẹn vẹn giường chiếu đều phủ kín toàn bộ tầng hầm. Nơi này Hải Nhi đoán chừng hơn vạn nhiều. Tiêu Vạn Thân nhìn một chút cực kỳ hài lòng, trên mặt đều lộ ra ý cười. Sự tình làm được không sai, đây là ngươi nên được. Tiêu Vạn Thân nói xong từ nạp dưới bên trong xuất ra một túi nhỏ linh thạch, đưa cho Hoàng Đế Cố Bác Thần. Cố Bác Thần vội vàng mở ra nhìn một chút, lập tức trên mặt thổi lên ý cười. Những linh thạch này trọn vẹn trên trăm mai, tối thiểu có thể làm cho mình hảo hảo tu luyện mấy tháng. Thu được linh thạch. Hoàng đế mệnh lệnh những này phụ nhân đem Hải Nhi từng cái ôm lấy. Tiêu Vạn Thân lúc này từ nạp giới bên trong xuất ra một thanh đốn đao ra. Khi Hải Nhi giao đến Tiêu Vạn Thân trong tay về sau, lại bị thu vào chui này đốn đao bên trong. Ngoa Tạo, cái này đoạn đao là cái gì pháp bảo? Vậy mà có thể chứa người sống, hơn nữa còn là tàn tạ. Cái này Cầu Hoàng đế quả nhiên cùng Thiên Sát Tông có cấu kết. Hai nén nhang công vu, những này Hải Nhi đều bị thu vào đốn đao bên trong. Mấy vị đạo hữu, liên quan tới cái tia tặc nhân sự tình các ngươi nhất định phải giúp ta một chút ta. Hoàng thượng xem thời cơ nhất lên việc này, không có việc gì. Chuyện này liền giao cho các ngươi hai cái, một cái luyện khí nhất trọng tiểu tử, tin tưởng các ngươi có thể giải quyết. Dẹp xong hàng ta đến về tông môn, tông môn cần dùng gấp. Tiêu Vạn Thân đối hai cái đồ lại nói, sư phó ngươi đi trước đi, có chúng ta tại ngươi yên tâm. Linh Bách tiến nói. Trước đó dưới sự khinh thường bị Tô Tiểu Tiếu mê đi, nếu như tái phạm lần nữa, nàng tin tưởng mình có thể tránh thoát, huống chi đối phương vẫn là luyện khí kỳ nhất trọng tồn tại. Nơi này là dưới mặt đất, như ý thần văn sẽ không độn địa thuật, Tiêu Vạn Thân nếu là sử dụng độn địa thuật ra ngoài liền phi phức. Càng nghĩ Tô Tiểu Tiếu lập tức có chú ý. Cấm chế như ý thần văn bay vào Tiêu Vạn Thân trong quần áo, lần trốn đi. Quả nhiên, Tiêu Vạn Thân thu hồi đoạn đao liền sử dụng đột địa thuật chạy. Ba ngươi cái chân, rốt cục bị ta phát hiện đi. Không có cách nào Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể để Như Ý Thần Văn đi theo Tiêu Vạn Thân, mình đánh không lại người này, trước biết Hải Nhi trốn tại tỉnh toán. Tầng hầm tâm mắt biến mất, xuất hiện lần nữa đã đến trên bầu trời, Tiêu Vạn Thân ngự kiếm mà đi. Cái này cậu hoàng đế, xem ta như thế nào chơi chết ngươi. Quá động, vậy mà Cầm Hải Nhi cùng tông môn đội linh thạch. Tô Tiếu Tiếu tức giận nói, đây đối với một cái sinh ra tại một cái hòa bình niên đại làm tinh nhân đến nói xung kích thực tế là quá lớn quả thực một điểm nhân tính đều không có đều không phải người có thể làm được sự tình đến thấy tiêu vạn thân đã đi tô tiếu tiếu bắt đầu quay đầu phi hành không bao lâu tô tiếu tiếu lại chui vào hoàng cung bên trong biến ảo thành một tên thái giám bộ dáng xin hỏi thái tử phủ ở nơi nào ta mới tới còn không biết tô tiếu tiếu hỏi hướng một cái đi ngang qua thái giám thái giám này nói về sau tô tiếu tiếu lại hỏi hoàng tử có cái công chúa có mấy cái thái giám đáp hoàng tử hết thảy mười một cái công chúa năm cái Tô Tiêu, tiêu Điếu yên lặng ghi tạc trong lòng, sau đó hướng phía Thái tử phủ đi đến. Đến Thái tử phủ, Tô Tiêu Tiếu hỏi canh cổng binh sĩ, Thái tử tại không ở bên trong. Binh sĩ trả lời, "Tại, ngươi có chuyện gì?" "Hoàng thượng truyền Thái tử ý kiến, đặc biệt để ta đến đây thông báo." Binh sĩ không có cản, Tô Tiêu Tiếu trực tiếp đi vào tiến đi vào, Thái tử phủ cũng rất lớn, Tô Tiêu Tiếu dừng lại dễ tìm, cuối cùng trong thư phòng nhìn thấy Thái tử. Tay nhỏ vừa nhấc thanh vân kiếm xuất hiện trong tay, "Ngươi là người phương nào? Dám xông vào ta Thái tử phủ?" Thái tử thấy Tô Tiếu Tiếu cầm kiếm vẫn nộ quát, một kiếm bay ra trực tiếp xuyên thủng Thái tử lầu lầu. Tô Tiếu Tiếu cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm, giết hết Thái Tử về sau, Tô Tiếu Tiếu đem thi thể của hắn lôi ra ngoài phòng, ném tới trong đại viện. Loại này Hoàng thất Tô Tiếu Tiếu không giết sạch sành xanh, khó bình tâm giận. Giết hết Thái Tử, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu tìm kiếm Hoàng tử khác. Ngay tại giết mặt khác hai cái Hoàng tử thời điểm, Hoàng đế tử trong điện đạo đi ra, bên cạnh đi theo chính là Ninh Bách Tiên cùng Vân Chi An. Một tên thái giám run lẩy bẩy chờ đã lâu. Hoàng thượng, việc lớn không tốt. Thái tử hoang trôi qua, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng hoang trôi qua. Hoàng đế nguyên bản còn thật vui vẻ, nghe tới thái giám lời này, thiếu chút nữa ngất đi đến cùng chuyện gì xảy ra. Hoàng đế xông về phía trước cả giận nói: "Ba vị hoàng tử là bị thích khách giết chết, đều là một kiếm mất mạng." Thái giám run run rẩy rẩy nói. Hoàng đế rất nhanh liền nghĩ đến Tô Tiếu Tiếu trên thân, nhất định là kia tặc nhân. "Hai vị đạo hữu, các ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Con ta bị kia tặc nhân giết ta." Hoàng đế khóc ròng ròng quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu hai người. "Người này thật không sợ chết. Chúng ta còn chưa đi liền dám lô mãng, thật không đem chúng ta coi ra gì a?" Vân Chí An nói. "Sư huynh, ta nhìn cái này tặc nhân còn tại hoàng thành bên trong, chúng ta bây giờ tìm xem." Hắn hẳn lá chạy không được bao xa. Đi, chia ra hành động, gặp lập tức truyền âm, để tránh chúng kế của hắn. Dù sao ngươi tại người kia thân bên trên bị thua thiệt. Đi, đi nhớ bắt đến chớ nóng độ giết, đem hắn giao cho nhị trưởng láo luyện hồn. Linh Bách Viên nói xong, khoẹt miệng liền câu lên. Lục Hoàng Tử trong tầm cung, Tô Tiếu Tiếu vừa mới tiến đến, không trung liền xuất hiện Vân Chí An thân ảnh. Thân thức đảo qua, Tô Tiếu Tiếu bại lộ, một tên thái giám bộ dáng người làm sao có thể là luyện khí kỳ đâu? Thạc nhân, nguyên lai like ngươi tại cái này a? Ha ha, lần này xem ngươi chạy trâu nào. Tô Tiếu Tiếu cũng không có nói nhảm đưa tay sử xuất ngự lôi chân quyết bản này huyền giai hạ phẩm công pháp là trước kia rút thưởng rút đến cái này còn là lần đầu tiên sử dụng với anh một tiếng nổ vang không trung lập tức xuất hiện một cánh tay phẩm chất lôi điện chém thẳng vào vân chí an vân chí an muốn ngăn cản thế nhưng là không kịp lôi điện rơi xuống tốc độ quá nhanh Kết. lôi điện cắm vào vân chí an thể nội thân thể xiết chặt trực tiếp từ không trung rất xuống thanh vân kiếm bay ra đánh thẳng vân chí an đầu lâu đinh vân chí an giơ kiếm ngăn cản thân thể bị đẩy lui nửa mét làm sao có thể ngươi một cái nông thôn thất phu làm sao lại có loại công pháp này Vân Trí An lộ ra không thể tin biểu lộ. Thanh Vân kiếm bay trở về bị Tô Tiếu Tiếu nắm trong tay, đi nhanh phía dưới, Tô Tiếu Tiếu vọt tới. Thanh Vân kiếm vung lên. Đinh. Hai kiếm phát ra vang vọng. Záp. Záp. Vân Trí An kiếm trong tay bạo vỡ đi ra. Làm sao có thể? Ngươi luyện khí nhất trọng làm sao có thể có cái này các loại pháp khí? Phế phẩm vũ khí không có Vân Trí An làm sao có thể là Tô Tiếu Tiếu đối thủ? Sau mấy hiệp liền bị Tô Tiếu Tiếu chặt thành hai nửa. Thật nhân. Để mạng lại. Ninh Bạch Tiên lúc này cũng chạy tới. Chương 52, Huyết Linh Đan, chương 52, Huyết Linh Đan trên bầu trời kinh lôi đem linh bạch tiên hấp dẫn đi qua quát to một tiếng về sau linh bạch tiên nhìn thấy mình sư đệ thi thể ám đạo không ổn sư đệ đều bị chặt thành hai nửa vậy còn không đến tranh thủ thời gian chạy linh bạch tiên quay đầu liền chạy đồng thời xuất ra truyền âm phủ sư phó không tốt sư đệ bị kia tặc nhân cho giết nói xong truyền âm phủ liền hóa thành một đạo lưu quang bay về phía nơi xa với anh bầu trời một tiếng nổ vang lôi đình nện xuống linh bạch tiên một cái lắc thân tránh khỏi tô tiêu tiêu thấy tình thế không ổn lựu kiếm đuổi theo vốn đang lo lắng đuổi không kịp nhưng khoảng cách của hai người tại rút ngắn Rõ ràng đối phương đối với linh lực đem khống cũng không bằng mình. Lại làm một kích tiếng sấm anh. Linh Bạch Tiên thân thể mềm nhũn rất xuống, lần này cũng không có vận khí tốt như vậy. Thanh Vân kiếm bay ra, trực tiếp xuyên thủng Linh Bạch Tiên đầu lâu. Cái này ngự kiếm thuật coi như không tệ, giết người rất nhanh. Giết hết Linh Bạch Tiên, Tô Tiếu Tiếu biến thành dáng dấp của nàng, giẫm lên Thanh Vân kiếm đàng không mà lên, đi hướng Ngự Thư phòng. Ngự Thư phòng bên trong không thấy tên cậu hoàng đế kia, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu khắp nơi nghe ngóng. Gấp gáp như vậy đương nhiên là có lý do, Tô Tiếu Tiếu liền sợ hắn chạy. Bốn con nghĩ tìm hoàng đế, ngược lại là hoàng đế mình tìm tới cửa. Một tên thái giám đến đây bẩm báo, nói là hoàng thượng sốt ruột, hỏi tìm tới cái kia tặc nhân không có. Tô Tiếu Tiếu liền bị thái giám này đưa đến hoàng đế trước mặt. Hoàng đế này càng dễ giết hơn, căn bản đối Tô Tiếu Tiếu giả trang linh bạch tiên không có một chút phòng bị. Một kiếm vung ra, hoàng đế đầu người rơi xuống đất. Về sau từng cái hoàng tử cùng công chúa máu vẩy hoàng cung. Toàn bộ hoàng thành bên trong người đều chấn kinh, hoàng thượng một nhà trong vòng một ngày toàn bộ bị diệt. Lừa bán nhiều như vậy hải Nhi, cuối cùng rơi vào kết cục này. Mắt thấy sự tình, Tô Tiếu Tiếu đàng không mà lên, hướng về phương bắc bay đi. Hắn chuẩn bị đi Thiên Sắt Tông nhìn xem nhìn xem cái này tu tiên thế giới đến cùng là thế nào, còn có một cái chính là như ý thần văn, cái đồ chơi này hoa 5 triệu đoán khí trị, luôn luôn muốn thu hồi lại. không bao lâu, tiêu vạn thân thu được Ninh bạch tiên truyền âm, về sau tôi một câu, hai cái phế vật, luyện khí nhất trọng đều không giải quyết được, chết liền chết, phế vật. nói xong tiêu vạn thân cũng không có quay đầu, tiếp tục đi đường về tông môn, tựa hồ đối với Ninh bạch tiên an nguy chẳng thèm ngỏ tới. ba ngày sau đó tiêu vạn thân trở lại thiên sát tông, thiên tông môn, tiêu vạn thân liền chạy tới luyện đan phòng, nhanh như vậy liền trở lại, một lão đầu nhìn thấy tiêu vạn thân nói, nhị trưởng lão. Hàng hóa đã mang về, lần này thu hoạch rất tốt, có hơn vài cái. Đại trưởng Lao Thái Hưng An trên mặt lộ ra mỉm cười, lấy ra đi, đều bán bán hết. Ta trước luyện mấy lô. Tiêu Vạn Thân lấy ra đoạn đao đẩy tới. Thái Hưng An tiếp nhận đoạn đao trực tiếp đi hướng luyện đan thất. Như ý Thần Văn lúc này cũng cùng đi qua, chỉ thấy luyện đan thất bên trong có một cái khoảng ba trượng lò luyện đan, phía trên hoa văn dày đặc, rất là đẹp mắt. Trong đan phòng còn có hai cái dược đồng, ngay tại chỉnh lý linh dược. Hai người các ngươi đem dược liệu chuẩn bị kỹ càng, ta muốn luyện mấy lô huyết linh đan. Đúng vậy sư phó, đồ nhi cái này liền chuẩn bị. Không bao lâu Thái Hưng An tại trước lò luyện đan ngồi xếp bằng. Lớn vươn tay ra, một đoàn quỹ ngọn lửa màu đỏ lơ lửng mà ra, siêu hỏa diễm bay về phía đan lô dưới đáy. Sau đó Thái Hưng An lấy ra đoạn đao giao cho một cái dược đồng. Dược đồng sau khi nhận lấy đem đoạn đao đặt ở một bên, sau đó tiếp tục đi xử lý linh dược. Không bao lâu đan lô thêm nhiệt hoàn tất, hai cái dược đồng bắt đầu hướng trong lò đan ném dược liệu. Từng cây linh dược dần dần hóa thành dược dịch bắt đầu ở đan lô bên trong chảy xuôi. Lúc này dược đồng cầm lấy đoạn đao, tay nhỏ bấm niệm pháp quyết từng cái hài nhi bị đem ra, bay về phía trong lò đan. Tô Tiếu Tiếu thấy cảnh này kém chút từ không trung rơi xuống. Đây là dùng người để luyện đan. Ngoa đào còn có loại sự tình này Ngoa tạo. tô Tiếu Tiếu khiếp sợ không thôi mẹ nhà hắn thật không hợp thói thường nguyên lai like đây là một cái tà áp tông môn thời gian đốt một nén hương trong lò đan ngưng tụ ra sáu cái huyết hồng sắc đan dược dược đồng cầm bình sứ nhỏ vung tay lên sáu cái đan dược bay ra lọt vào sứ trong bình về sau lò thứ hai đan dược lại bắt đầu luyện chế đối mặt cảnh tượng như thế này tô Tiếu Tiếu cũng bất lực mình tốc độ phi hành chậm không nói coi như mình hiện tại thân ở thiên sát tông hắn cũng cầm những người này không có cách nào căn bản là đánh không lại ba nội hắn dù sao không có địa phương đi Đi cái này Thiên sát Tông nôn nháo lại nói: "Lại phi hành gần nửa ngày, Tô Tiếu Tiếu rơi vào Thiên sát Tông trước sân môn. Ngươi là người phương nào?" Thủ vệ mà hỏi. "Ngươi tốt, ta là tới cầu tiên vấn đạo." Lan. "Chúng ta Thiên sát Tông không phải ai muốn vào đều có thể tiến." Tô Tiếu Tiếu thấy người này không dễ nói chuyện, lập tức tại hệ thống thương thành bên trong mua một chút hạ phẩm linh thạch. Một người đưa lên hai viên về sau, bọn hắn đối Tô Tiếu Tiếu thái độ liền thay đổi. "Muốn vào chúng ta Thiên sát Tông cũng không phải là không thể được, bất quá lấy ngươi luyện khí nhất trọng thực lực chỉ có thể làm cái tạm dịch đệ tử." ta chỉ có thể đi cùng đại sư huynh của ta nói một chút, nhìn hắn có đồng ý hay không. kia làm phiền vị sư huynh này. tô tiêu tiếu nói lời cảm tạ về sau, người này liền tiến sơn môn đi tìm người. hoa vũ phong phía trên một chỗ trong đình viện, người này rơi xuống. đại sư huynh, có chuyện tốt. chuyện gì tốt gấp gáp như vậy? bên trong đi tới một người, dáng dấp, thân thể có chút mập mạn. ngoài sơn môn đến một người, nói muốn bay vào sơn môn, chúng ta không để, hắn cho chúng ta mỗi người hai viên linh thạch. lữ dị nói xong đem vừa mới cầm tới linh thạch đem ra. nha. xem ra là đến cái tài chủ a. đối ta mỗi tháng mới lĩnh một viên linh thạch, người này xuất thủ chính là hai viên linh thạch. đại sư minh cho một viên cho ngươi. lữ dị đưa lên một viên linh thạch. tính, không cần, ta đi chiếu cố tiểu tử này. tiếp lấy hai người bay đến sơn môn rơi xuống. tô thiếu Tiếu gặp người đến, lập tức lên tiếng chào hỏi. đại sư minh tốt, ngươi đều không phải chúng ta tông môn người, đại sư minh là ngươi gọi sao? dư ô nói. tô thiếu Tiếu nghe ra người này ý tứ, nếu là không đồng ý hắn tiến vào tông môn người này đến cũng sẽ không đến, đoán chừng là coi trọng trong tay mình linh thạch. tô thiếu thiếu cũng không có keo kiệt, xuất ra năm hai linh thạch đẩy tới. Đại sư Minh đây là hiếu kính ngươi. Dư Ôn cười tiếp nhận linh thạch, ngươi đi theo ta. Dư Ôn đem tô tiểu tiếu mang vào tông môn quản sự chỗ, thuận lợi đăng ký, cầm tới thân phận lễ bài, là một cái ngọc chất bản hiệu, phía trên khắc lê vương hữu đức ba chữ to. Ngươi mang theo thân phận bài, đi tạp dịch phong tìm vương tổng quản, hắn sẽ an bài ngươi. Vậy cảm ơn đại sư Minh. Nhìn xem tô tiểu tiếu đi xa, lữ dị đi đến dư ôn trước mặt, đại sư Minh, ngươi nói trong tay hắn còn có bao nhiêu linh thạch? Không biết, hắn luyện khí một tầng thực lực, có nhiều linh thạch như vậy đúng là lãng phí a. Tiêu lớn ý của sư Minh là. Ngày Mai ngươi dẫn người tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chương 53, sáu tượng tiên cơ quyết, chương 53, sáu tượng tiên cơ quyết. Để Tô Tiếu Tiếu đi làm việc vặt. Tô Tiếu Tiếu nào có công phu kia. Trực tiếp đi tạm dịch phòng, tìm vào không ai phòng ở, coi như điểm dừng chân, cũng không có đi bao đến. Sử dụng độn địa thuật về sau Tô Tiếu Tiếu chui vào dưới mặt đất. Đột nhiên thân thể bị thứ gì cho ngăn cản một chút, Tô Tiếu Tiếu còn tiến lên không được, nhìn một chút, là một loại phát sáng đường nét, tại hướng nơi xa đi một chút, còn có một chút phù văn quang đoàn dấu dưới mặt đất. Hệ thống, cái này dưới đất là vật gì? Tô Tiếu Tiếu tra hỏi hệ thống. Tốc chủ, đây là trong trận pháp linh văn. Có biện pháp phá giải sao? Cản trở ta đường. Tốc chủ có thể mua Lục Tượng Thiên Cơ Quyết, quyền công pháp này là chuyên môn phá trận dùng. Trên cơ bản có thể phá giải tất cả trận pháp. Trong thương thành lục soát lục soát, phát hiện thứ này phải 130 triệu oán khí trị, là một bản thánh giai thượng phẩm công pháp. Mẹ nó, thật quý. Bất quá thứ này mua không lỗ, trận pháp cũng là một cái môn đạo, có thể giết người, cũng có thể ngăn địch, học được không lỗ. Mua Lục Tượng Thiên Cơ Quyết về sau Tô Tiếu Tiếu chỉ còn lại 1300 vạn hơn oán khí trị. Không thể không nói cái này đoán khí trị thật tốt hoa. Trong hành trang Tô Tiếu Tiếu điểm kích sử dụng, lập tức trong đầu xuất hiện vô số liên quan tới trận pháp tin tức, làm Tô Tiếu Tiếu nhức đầu không thôi. Bởi vì bên trong tri thức quả thực có thể sử dụng hải lượng để hình dung. Đối mặt nhiều như vậy kiến thức mới Tô Tiếu Tiếu nói công pháp này tuyệt đối không lô. Cái này muốn mình đi học tập, kia phải học đến ngày tháng năm nào. Sau một nén nhang Tô Tiếu Tiếu đầu cũng không có như vậy căng đau, công pháp mang đến tri thức cũng chậm chậm bị Tô Tiếu Tiếu làm rõ. Công pháp này là phá trận dụng, suy một ra ba, kia rất nhiều trận pháp bố trí phương pháp cũng bị Tô Tiếu Tiếu thôi diễn ra. Công pháp này thật tốt có lục tượng thiên cơ quyết, dưới mặt đất trận pháp rất sắc bị Tô Tiếu Tiếu nhận ra được. Trận pháp chia làm một đến 9 giai, trước mắt chính là một cái nhị giai trận pháp tinh mang trận, là cái công phòng nhất thể trận pháp. Tô Tiếu Tiếu tay khoác lên tinh mang trận phía trên, từng cái phủ văn chớp động, bị Tô Tiếu Tiếu suy tạc, một chỗ phủ văn bên trong bị Tô Tiếu Tiếu là cắn linh hồn. Cái này tinh mang trận đối Tô Tiếu Tiếu đến nói đã báo hỏng, sẽ không còn ngăn đón hắn. Đương nhiên trận pháp này đối những người khác vẫn là có tác dụng, kỳ thật Tô Tiếu Tiếu có thể phá hư trận pháp này, nhưng không cần thiết. Mới vừa tới vẫn là ổn điểm tốt. Không có trận pháp ngăn cản dưới mặt đất Tô Tiếu Tiếu như cá gặp nước. Thiên Sát Tông một chỗ ngọn núi bên trên, Tô Tiếu Tiếu ngói đầu lên, lên ra. Thiên Sát Tông đúng không? Cho cái lễ gặp mặt. Tô Tiếu Tiếu mua chút Huyền Thiên Thần Lôi, ba vạn đoán khí trị một viên. Trước đó dưới đất sông dẫn bạo qua một viên, hiệu quả cũng không tệ lắm. Huyền Thiên Thần Lôi bị ném ra, Tô Tiếu Tiếu sau đó chui vào dưới mặt đất. Với Một tiếng che trời tiếng vang, vang vọng toàn bộ Thiên Sát Tông. Chỗ này sơn phong đỉnh núi trực tiếp bị tạc bằng. Thiên Sát Tông chỗ sâu lão tổ khâu nguyên cơ vốn đang bế quan, bị thanh âm này giật mình, làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi ra. Tu sĩ tu luyện giảng cứu chính là một cái hiếu tĩnh, lớn tiếng như vậy tự nhiên bị quấy nhiễu đến. Thỉnh thoảng trên bầu trời xuất hiện Thiên sát Tông trưởng môn, Kỳ Hương Dịch giận dữ nói: "Người nào dám nhiễu ta Thiên sát Tông?" Đinh. Đệ tử Khâu Nguyên Cơ đoán khí trị 36000. Đinh. Đệ tử Kỳ Hương Dịch đoán khí trị 12000. Đinh. Đệ tử Tiêu Vạn Thân đoán khí trị 8000. Đinh. Đệ tử. Từ... Thấy không ai đáp lại, trưởng môn rơi vào đỉnh núi, chỉ thấy năm người bị trọng thương. Không bao lâu, một đám trưởng lão chạy tới. "Trưởng môn chuyện gì xảy ra? Người nào to gan như vậy, dám nổ ta Thiên Sắt Tông? Tìm cho ta." Trưởng lão cùng trưởng môn lập tức đi tư tứ tán. Tô Tiếu Tiếu cũng không đốc, cái này cũng không so Thiên Võ Thành cùng hoàn thành, làm không tốt liền sẽ bị người diệt. Là bởi vì có thần biết loại vật này, cho nên bị người phát hiện cũng không khó. Mặc dù không sợ bị diệt, nhưng là bản thể còn tại Thiên Võ Thành bên trong, nơi này đường xa xa xôi, tại tới cực kỳ không tiện. Trở lại tạm dịch phòng, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu hưởng thụ lục tượng thiên cơ quyết mang đến tri thức, những vật này đầy đủ mình dư vị thật lâu. Lúc này Sơn Môn Khẩu Lữ Dị mang hai người tới tạm dịch phòng, ở bên trong tìm kiếm Tô Tiếu Tiếu, tìm một hồi lâu cũng không thấy Tô Tiếu Tiếu bóng người. Mẹ nó, mặt mạm chết bẩm đi nơi nào? chúng ta muốn không hỏi xem vương tổng quản nhìn hắn đem người này an bài ở nơi nào ba người tìm tới vương tổng quản hỏi một chút vương tổng quản động hôm nay không có người mới báo đến a chẳng lẽ là lạc đường ba người không đi tại tạp dịch phong chờ tô Tiếu Tiếu, bọn hắn phổ thông đệ tử tại tông môn mỗi tháng mới lĩnh một viên linh thạch cái này đại tài chủ bọn hắn mới không muốn buông tha sau một canh giờ tô Tiếu Tiếu lĩnh nộ lục tượng thiên cơ quyết cũng lĩnh nộ không sai biệt lắm chuẩn bị ra ngoài làm quen một chút thiên sát tông hoàng cảnh thuận tiện giấu điểm lôi còn đi không bao xa liền gặp được ba người ngồi tại một cái trên tảng đá lớn không có việc gì đồng thời ba người cũng phát hiện tô tiểu tiểu Ba người hướng thẳng đến Tô Tiếu Tiếu đi tới. "Chút ngươi tên tiểu tử, vừa mới tiến tông môn liền trộm chúng ta linh thạch." Lữ Dị nghiêm nghị nói, đồng thời hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Một đỉnh trộm mũ cải lên đến quả thực không hiểu đâu. "Ta, Tô Tiếu Tiếu chỉ chỉ mình, không phải ngươi còn có ai? Vị sư huynh này ngươi sợ là có cái gì bệnh nặng đi. Chúng ta linh thạch không nói, còn dám nhục mạ ngoại môn đệ tử, tiểu tử ngươi muốn chết sao?" Tô Tiếu Tiếu rốt cuộc minh bạch ba người này là đến gây chuyện, đoán chừng là nghĩ ở trên người hắn làm điểm linh thạch, cái này Lữ Dị liền ở trước sơn môn mà qua, còn cho hắn hai viên linh thạch. Người này có thể nuông chiều hắn. Tô đô điệu trực tiếp một bàn tay liền qua tới, ngươi cái nhỏ vương bắt độc tử, cho ta thành thật một chút. Lữ Dị bị đánh về sau đều không thể tin được, hắn một cái luyện khí nhất trọng mới nhập môn người lại dám đánh mình. Thật lâu Lữ Dị lấy lại tinh thần, đưa tay chính là một trường đánh út về phía Tô Tiếu Tiếu. Hai trường chạm vào nhau phanh. Tô Tiếu Tiếu bị đẩy lui 3 mét, Lữ Dị không nhúc nhích tí nào. Lữ Dị đã tới luyện khí kỳ cửu trọng, trên thực lực thắng qua Tô Tiếu Tiếu quá nhiều, cái này trưởng rơi hạ phong đương nhiên. Mắt khác thực lực của hai người cũng đến luyện khí kỳ thất bát trọng dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi chết cho ta. Ngay trước mình tiểu đệ mặt bị đánh một bản tay lúc này lữ dị hỏa khí đã đi lên thấy sự tình không ổn tô tiếu tiếu từ hệ thống ba lô bên trong xuất ra một cái thùng gỗ lớn đến đại lực bắn ra sau đó cực tốc lui lại lữ dị thấy bay tới chính là cái thùng gỗ không nhiều suy nghĩ nhấc chân chính là một cước phanh thùng gỗ bị đá cái vỡ nát nước văng khắp nơi làm cho ba người đầy người đều là mẹ thứ gì thúi như vậy cái này từng đầu chính là đại tiện a mẹ nhà hắn ngao tào chỗ này buồn nôn đồ chơi tùy thân mang loại vật này đinh đệ tử lữ dị oán khí trị tám đinh Đế tử Giang Thánh Lâm đoán khí trị 9000. Đinh. Đế tử Kim Thiên Nhiên đoán khí trị 8000. Tô Tiếu Tiếu ném xong liền chạy. Ba người này lấy mình thực lực bây giờ đối phó một người trong đó ngược lại là không có việc gì, liền sợ đánh ngã một người, hai người khác xông lại liền xong con bê. Có lưu ảnh bộ công pháp này, ba người quả thực là đuổi không kịp Tô Tiếu Tiếu. Trước giác chó. Chương 54, còn muốn đoạt linh thạch, chương 54, còn muốn đoạt linh thạch. An Tử A. An Tử A. Tô Tiếu Tiếu một đường chạy một đường gọi. Chạy một cái đỉnh núi lại một cái đỉnh núi. Rốt cuộc biết nhiều người, cuối cùng bị chấp pháp đường người ngăn trở đường đi. Các ngươi đến cùng làm gì? Huyên áo Sơn môn gà chó không yên. Một chấp pháp đường đệ tử nghiêm nghị nói, người phía sau bọn hắn muốn cấp ta linh thạch, còn Vu Hãng ta nói trộm bọn hắn linh thạch. Tô Thiếu Tiếu nói xong, Lữ Dị ba người cũng chạy tới. Chấp pháp đường sư huynh, là hắn trộm chúng ta linh thạch. Các ngươi nói hắn trộm linh thạch, có chứng cứ gì sao? Chấp pháp đường đệ tử hỏi. Là hai chúng ta tận mắt nhìn thấy. Lữ Dị hai đầu chó săn nói. Không phải, bọn hắn thấy ta linh thạch suy nghĩ nhiều cấp ta linh thạch. Nói không rõ ràng, bốn người bị chấp pháp đường đệ tử đưa đến chấp pháp đường tiến chấp pháp đường, lữ dị liền quỳ gối chấp pháp đường trước mặt trưởng lão diễn lên khổ nhục hí, trưởng lão ngươi phải làm chủ cho ta. À? người này trộm ta 10 cái hạ phẩm linh thạch, hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy. trưởng lão có chỗ không biết, hôm nay ta vừa mới bái vào sân môn, chính là vị sư huynh này dẫn tiến, hoa ta 20 mai hạ phẩm linh thạch hắn mới bằng lòng gọi người để ta bái vào sân môn, hắn nói đây là quy củ. lữ dị nghe xong con em ngươi, ngươi mới cho hai tam mai, nơi nào đến 20 mai? trưởng lão cũng không biết đến cùng giúp ai, ngươi bị trộm bao nhiêu mai linh thạch? lữ dị đáp, mười cái tiếp lấy nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, ngươi đưa ngươi chữ vật khí cho ta xem một chút. Ta chữ vật khí có chút đặc biệt, ngươi nhìn không được. Tô Tiếu Tiếu không để nhìn, chấp pháp trưởng lão liền nhíu mày, nhìn Tô Tiếu Tiếu một chút nói, trong lòng ngươi có quỷ. Đem hắn cầm xuống. Chậm rãi. Tô Tiếu Tiếu thấy sự tình đã đến trình độ này liền không trang, từ hệ thống ba lô bên trong xuất ra hai viên cực phẩm linh thạch. Xem một chút đi. Trong nhà của ta là có tiền. Đây là cực phẩm linh thạch, ta bình thường tu luyện đều là dùng cái này. Mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hớn hở. Cực phẩm linh thạch bọn hắn chỉ là nghe nói qua cái này còn là lần đầu tiên thấy phong thích thần thức hơi một cảm ứng liền có thể cảm giác được ở trong linh khí nồng nặng phải biết cực phẩm linh thạch sẽ chỉ ở linh mạch bên trong sinh ra mà lại hàng năm sản lượng cũng cứ như vậy một hai cái có thể thấy được trình độ hiếm hoi thiên sát tông dưới mặt đất liền có một đầu hạ phẩm linh mạch về phần cực phẩm linh thạch sản xuất cùng vốn là cùng bọn hắn những người này không có một chút quan hệ hạ phẩm linh mạch căn bản liền sẽ không sản xuất cực phẩm linh thạch phẩm chất không tốt linh mạch thậm chí sẽ không sản xuất cực phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch tuyệt đại đa số người cũng sẽ không cam lòng dùng sẽ dùng đến cần làm giao dịch tiền tệ thế nào an tĩnh như vậy đâu Ba người các ngươi xem trọng, ta có loại đồ chơi này còn dùng đi trộn các ngươi. Muốn cướp cứ việc nói thẳng, có thể ra vui vẻ có thể thưởng các ngươi một hai cái. Ca cho tới bây giờ cũng không thiếu linh thạch. Không chỉ là ở đây đông đảo đệ tử, liền ngay cả chấp pháp trưởng lão đều trông mà thèm. Tô Tiếu Tiếu là cái sợ phiền phức người sao? Đồ vật bày ở cái này có bản lĩnh tới lấy. Đang lo không ai ước thích đâu. Bất quá theo lẽ thường đến nói, cái này cực phẩm linh thạch khẳng định đến che dấu, Tô Tiếu Tiếu sợ dĩ làm như vậy đều là vì oán khí trị. Trưởng lão, hắn những này cực phẩm linh thạch cũng nhất định là trộm chúng ta Thiên Sát Tông. Hắn một cái nho nhỏ luyện khí kỳ nhất trọng tu sĩ làm sao có thể trên thân có cực phẩm linh thạch? Lữ Dị nghĩa chính ngôn từ nói, đem hắn cầm xuống. Tô Thiếu Thiếu thấy tình thế không ổn thu tay về bên trong hai viên cực phẩm linh thạch, cái này chấp pháp đường trưởng lão đều làm cho phản bội. xem bọn hắn tiếp xuống muốn làm sao chơi. Bên trên hồn đinh, nhìn ngươi không thành thật khai báo, còn dám bắt ta thiên sát tông đồ vật. Hệ thống, hệ thống hồn đinh là cái gì? Túc chủ, hồn đinh là một môn châm đối với địch nhân thần hồn công kích pháp thuật, trực tiếp công kích người linh hồn, sẽ để cho người đau đến không muốn sống, bất quá túc chủ không cần lo lắng loại công kích này. Bởi vì phân thân là không có linh hồn, như vậy cũng tốt xử lý. Tô Tiếu Tiếu bị hai tên chấp pháp đường đệ tử khống chế lại về sau, một người khác đi lên phía trước bấm niệm pháp quyết ngưng luyện ra một viên đen nhánh cái đinh chạm vật thể. Ngón tay búng một cái, chừng 10 cm cái đinh bắn vào Tô Tiếu Tiếu trong đầu. A! Một tiếng hét thảm. Đương nhiên là Tô Tiếu Tiếu giả vờ, một đám tạp loại có bản lĩnh liền đi cầm. Ra cực phẩm linh thạch cũng không chỉ có hai viên, nhà ta có tiền, cực phẩm linh thạch đều là dùng để trải đường. Sắp chết đến nơi còn dám khẩu suất cùng luôn, lại đến một viên hồn đinh. Ta nhìn ngươi nói hay không? lại là một cái. A, thật thoải mái." Tô Tiếu Tiếu nghịch nglẩm nói. Tô Tiếu Tiếu nói rất bình hẳn, căn bản cũng không giống như là nói đùa, mà lại trên mặt cũng không có vẻ mặt thương khổ. Tất cả mọi người mộng. cái này sao có thể? Đây chính là hồn đinh, trực tiếp đâm vào trong linh hồn, cho dù là cái đại đế tới cũng không có khả năng không đau không nữa a. Huống chi Tô Tiếu Tiếu vẫn là một cái luyện khí kỳ nhất trọng tu sĩ, lại đến một viên. Trường lão lại đến một viên, hắn sợ là sẽ phải chết a. Không có cái kia luyện khí kỳ có thể chịu đựng lấy ba cái hồn đinh. Ngươi nhìn hắn vừa mới còn tại gia đâu. Trong thời gian Trưởng lão cũng không sợ Tô Tiếu Tiếu chết, chết tốt nhất, chết Tô Tiếu Tiếu chữ vật khí chính là mình, hắn ngược lại thật hy vọng Tô Tiếu Tiếu trong tay có rất nhiều cực phẩm linh thạch, càng nhiều càng tốt. Lại một viên hồn đinh bay vào Tô Tiếu Tiếu trong ngực. A, đau quá. Tô Tiếu Tiếu giả vờ như rất thống khổ. Chấp pháp trưởng lão thấy có hiệu quả nói, thành thật khai báo đi, ngươi chừng nào thì trộm ta thiên sát tông linh thạch, trộm bao nhiêu, nói thực ra cho ngươi lưu lại toàn thây. Lão nhập thổ đồ vật, ta ghi nhớ ngươi, ngươi trở đó cho ta. Chấp pháp trưởng lão nghe tới Tô Tiếu Tiếu nói như vậy cười khẩy, lại đến một viên, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? thật thoải mái a. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Cái này huân đinh không phải là giả chứ? Thực tế là tô tiếu tiếu phản ứng quá mức khác thường. Dùng siêu hồn thuật, ta liền không tin. Hệ thống siêu hồn thuật lại là cái gì công pháp? Tốc chủ, siêu hồn thuật có thể dò xét người khác ký ức, bị lục soát người trên cơ bản sẽ tinh thần rối loạn, biến thành đồ đần, bởi vì linh hồn bị phá hư. Siêu hồn thuật có thể nhìn trộm người khác ký ức, lập tức tô tiếu tiếu cảm thấy mình cũng nên học một ít. Vẻ so hẳn là có thể sử dụng đến. Một chấp pháp đường đệ tử đem tay chụp tại tô thiếu thiếu đỉnh đầu, thi triển ra siêu hồn thuật. Người này thực lực không cao. Luyện khí kỳ đại viên mãn dáng vẻ, căn bản là không có phát hiện Tô Tiếu Tiếu cỗ thân thể này không có linh hồn. Trưởng lão, người này ký ức chống rông a. Chấp pháp đường trưởng lão nghe tiếng đứng lên đi đến Tô Tiếu Tiếu trước mặt, đem lại thủ chụp tại Tô Tiếu Tiếu trên đầu. Hắn liền không tin. Ai ngờ trưởng lão sử dụng siêu hồn thuật về sau, không có dò xét đến bất kỳ tin tức hữu dụng, thật là trống rỗng. Tôi Tô Tiếu Tiếu thừa dịp trưởng lão không chú ý từng ngụm từng ngụm nước nôn đi lên. Đinh. Đến từ Lạc Thiên thành đoán khí trị 5000. Lạc Thiên thành đưa tay chính là một bản tay phiến tại Tô Tiếu Tiếu trên mặt. Lập tức một cái màu đỏ dấu bản tay xuất hiện. Tô Tiếu Tiếu cái kia khi a, mẹ nó người này không quặc chết hắn, hắn liền không gọi Tô Tiếu Tiếu. ngươi chờ đó cho ta, ngươi nhà chẳng sống, ngươi xem một chút ngươi là thế nào chết. Đám người lại ngậm, bị siêu hồn còn có thể nói ra một câu đầy đủ đến, hơn nữa còn là uy hiếp người khác. Xem ra đầu góc không có vấn đề. Trường lão Lạc Tiên thành cảm thấy kỳ quái nói, ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Cái này một thân thịt đều trắng giải. Mấy người các ngươi xoay người. Chương 55, báo thủ phải thừa dịp sớm, chương 55, báo thủ phải thừa dịp sớm. Trưởng lão, không có, trên người hắn thứ gì đều không có đây không có khả năng a vừa mới tô tiếu tiếu liền lấy ra hai viên cực phẩm linh thạch còn thu về đây không có khả năng trường lao tự thân lên trước lại lục soát một lần phát hiện tô tiếu tiếu trên thân không có vật gì hẳn là trên người hắn ẩn giấu cái gì pháp bảo không thành vừa nghĩ như thế lạc thiên thành một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu đây không phải nhặt được đại bảo bối một trường đánh ra khắp ở tô tiếu tiếu đầu vai lạc thiên thành linh khí bắt đầu tuôn hướng tô tiếu tiếu thân thể lạc thiên thành tinh tế cảm ứng một phen không có bất kỳ phát hiện nào bao quát đan điền hắn cũng dò xét một lần như vậy tô tiếu tiếu vừa mới lấy ra linh thạch đi nơi nào tiểu tử Ta khuyên ngươi thành thật khai báo. Chúng ta chấp pháp đường còn có rất nhiều đại hình, ngươi là nghĩ đều nếm thử một phen sao. Cầu tập trùng. Ngươi chờ. Ngươi xem ta như thế nào chơi chết ngươi. Tô Tiếu Tiếu mắng. Phang. Lạc thiên thành một cước đá tới. Tô Tiếu Tiếu trực tiếp bay ngược cách xa 5 mét. Chưa nói xong thật đâu. Lần này thoát thân, khiến Tô Tiếu Tiếu có cơ hội thở dốc. Tô Tiếu Tiếu lập tức tiềm nhập lòng đất, cực tốc trốn xa. Chúng chấp pháp đường đệ tử nghe lệnh, truy. Đám người tìm nhập lòng đất đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn coi là Tô Tiếu Tiếu sẽ chỉ ở tầng ngoài chạy trốn, nhưng là không nghĩ tới tại thần thức cảm ứng phía dưới Tô Tiếu Tiếu vậy mà xuyên việt trận pháp hướng phía dưới mặt đất chui vào. Tất cả mọi người bị trận pháp ngăn cản tại bên ngoài. Tiểu tử này kỳ quái như thế, hắn là như thế nào xuyên qua tông môn trận pháp? Lạc Thiên Thành lẩm bẩm nói. Đến miệng thịt bay Lạc Thiên Thành trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thất lạc. Sau một canh giờ đám người dù cho hình thành vòng vây cũng chưa bắt được Tô Tiếu Tiếu, mà Tô Tiếu Tiếu chui vào sâu trong lòng đất không dám lộ diện, một mực chống ra thần thức, phòng ngự lấy bốn phía. Cứ như vậy đến ban đêm Tô Tiếu Tiếu chui ra mặt đất, đến chấp pháp đường trong hậu viện. Vừa mới thông qua như ý linh văn dò xét, Tô Tiếu Tiếu đã biết Lạc Thiên Thành cái này chấp pháp trưởng lao ở ở nơi nào. Trước mắt lớn nhất một chỗ trong phòng Lạc Thiên Thành chân chính đả tọa tu luyện. Tô Tiếu Tiếu đi ra phía trước, đẩy cửa vào. Lạc Thiên Thành đối với người tới đột nhiên quấy rầy rất là tâm phiền, dù sao mình còn đang tu luyện. Nhìn người tới Lạc Thiên Thành lửa giận trong lòng mới bình một lại, người đến là Tô Tiếu Tiếu ngụy trang Lục trưởng lão tiêu vật thân. Lục trưởng lão muộn như vậy, có chuyện gì quan trọng? Đương nhiên là tạ lễ. Tô Tiếu Tiếu đưa tay liền phóng thích cửu đu chấn hồn thuật. Ngươi muốn làm gì? Lạc Thiên Thành không rõ Lục Trưởng lão vì sao đột nhiên công kích mình, cấp tốc trốn tránh. Thay vào đó đoàn đu quang khóa chặt hắn, dù cho trốn tránh cái này, đoàn đu quang ngoật một cái vọt tới Lạc Thiên Thành đầu lâu. Lạc Thiên Thành nháy mắt ngất đi. Chờ Tô Tiếu Tiếu đi tới, đột nhiên Lục Trưởng lão con mắt có chút mở ra, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được. Xem ra cựu u chấn hồn thuật đối tu vi cao người hiệu quả bên trên sẽ suy giảm. Dưới tình thế cấp bách Tô Tiếu Tiếu một chưởng đánh ra, Lạc Thiên Thành đang điền nháy mắt sổ đổ, chút cơ sơ kỳ tu vi báo hỏng. Đáng chết ngươi. Ngươi, ngươi phế đan điệt ta. Lạc Thiên Thành cả giận nói, chiếu vào chán lại là một quyền, Lạc Thiên Thành mất đi, lôi kéo hôn mê Lạc Thiên Thành tô tiếu tiếu chui vào dưới mặt đất, không gian dưới đất bên trong, tô tiếu tiếu rơi lên Lạc Thiên Thành hướng vỗ một cái, hắn ngáy mắt thanh tỉnh lại, là ngươi, ngươi làm sao, ta làm sao ở chỗ này, không sai trước mắt tiểu mập mạp chính là ban ngày trộn người linh thạch một cái kia, thu vi của ta, thu vi của ta, ngươi đáng chết, ngươi là lục trưởng lão người, hắn coi là vừa mới lục trưởng lão tới công kích mình, chính mình mới rơi vào kết cục này, tô tiếu tiếu cũng sẽ không cùng hắn giải thích nhiều như vậy. Ba. Tô Tiếu Tiếu một bàn tay liền phiến đi lên. Ban ngày không phải đánh ta sao? Ba. Không phải là muốn ta linh thạch sao? Ba. Người cái cậu vật. Ba. Thằng đến đem Lạc Thiên Thành phiến ăn mặn quá khứ Tô Tiếu Tiếu mới dừng tay. Rốt cục hả giận, Tô Tiếu Tiếu tay nhỏ chụp tại Lạc Thiên Thành đỉnh đầu, sau đó sử dụng siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật là Tô Tiếu Tiếu vừa mới không có việc gì hoa mười vạn đoàn khí trị mua. Lập tức Lạc Thiên Thành tất cả ký ức đều bị Tô Tiếu Tiếu từng cái xem xét. Từng cái danh tự xuất hiện, chọn vẹn hơn trăm người, những người này đều là biết Thiên Sắt Tông bí mật người. Nguyên Lai Miệt Linh đang thân phận thật gọi vết ánh đan. Thiên sát tông người chẳng qua là cảm thấy huyết anh đan loại này dành tự quá cái kia, cho nên cho đổi một cái tên. Đan này trúc cơ kỳ cùng trúc cơ kỳ trở xuống phục dụng, có thể tạm thời đột phá một đến hai cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là không có tác dụng phụ. Tính được là là đê dại đan dược bên trong nhỏ thực phẩm, không lo nguồn tiêu thụ, không có tác dụng phụ người khác cũng nguyện ý sử dụng. Thiên sát tông chính là dựa vào loại này đan dược làm giàu, phát triển đến tam tinh tông môn tiêu chuẩn. Tô Tiểu Tiểu lấy ra một tờ giấy đến, tiên lạng đem vừa mới biết dành tự viết ra. Hết thảy một bảy người, có cửu u chấn hồn thuật, một ngày có thể giết một cái. Tô Tiếu Tiếu lập tức có dự định, những người này liền không nên sống trên thế giới này. Coi như thế giới này tăng khốc, thực lực trí thượng, nhưng cũng không thể cầm Hải Nhi đến luyện đan a. Quả thực liền ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Chỉ người cũng phải nhìn tâm tình. Tô Tiếu Tiếu hiện tại chỉ muốn giết sạch những người này. Nhìn Lạc Thiên Thành, Tô Tiếu Tiếu cầm ra tay thuật đau, cởi sạch về sau cho hắn đến cái tiểu thấu. Về phần đồ vật Tô Tiếu Tiếu lần này, nhưng không thu vào hệ thống ba lô, bởi vì không dùng. Tô Tiếu Tiếu dự định giết hắn. Hướng phía ngất đi Lạc Thiên Thành đập một trường, Lạc Thiên Thành đầu lâu sụp đổ nháy mắt mất mạng. Cái này vẫn chưa xong. Tô Tiêu Tiếu dùng dây thừng đem Lạc Thiên thành thi thể trói lại, kéo tới mặt đất, tìm một cái cây, đem hắn treo lên trên. Xong việc về sau, Tô Tiêu Tiếu bắt đầu khắp nơi ném lôi, căn bản cũng không cần giấu, thiên sát tông quả lớn, tròn vẹn mấy chục tòa đỉnh núi. Diện tích đi lên tính so thiên võ thành phải lớn hơn hơn 20 lần. Giấu một hồi lâu Tô Tiêu Tiếu trở lại tạp dịch phòng. Beng. Bình tĩnh thế giới bị đánh vỡ. Khe núi khe dánh hồi âm lở lở. Đinh. Đế tử Khâu Nguyên Cơ đoán khí trị 16000. Đinh. Đệ tử Tiêu Vạn Thân đoán khí trị 12000. Đinh. Đế tử Lộ Minh Phi oán khí trị 9000. Đinh. Đế tử Tiêu Vạn Thân oán khí trị 12000. Đinh. Đế tử Kỷ Hưng Dịch oán khí trị 8000. Đinh. Đế tử. Từ... Oán khí trị có đầu to cũng có đầu nhỏ, mấy chục điểm cũng có, cùng Thiên Võ Thành không sai biệt lắm, oán khí trị suất 3 phút. Không sai. Có 18 vạn oán khí trị. Bất quá chi phí bên trên liền lớn rất nhiều, Tô Tiếu Tiếu dùng đều là Huyền Thiên Thần Lôi, đến 3 vạn oán khí trị một viên. Chấn Thiên Lôi tiếng vang đối với nơi này đến nói liền có chút nhỏ. Thiên Sắt tông nháy mắt vỡ tổ, cùng buổi sáng một dạng, đám người chạy tới Lông cũng không phát hiện. Tông chủ tóc đều khí quang, cũng không chú dụng, phủ ở trên không quét mắt các đỉnh núi. Như ý thần văn lúc này cũng ở trên không chú ý đến bọn hắn động tĩnh. Đợi đám người trở về. "Wen, Thiên sát Tông lại vỡ tổ." Lưu trưởng lão Tiêu Vạn Thân phản ứng lại, này làm sao cùng Thiên Bình Quốc Hoàng thất tao ngộ có chút tương tự, bên kia cũng là mỗi ngày nổ. Tiêu Vạn Thân căn bản là không có đem cái kia hoàng đế để ở trong lòng, hắn mục đích chủ yếu chính là hài nhi, thậm chí đồ đệ của mình cũng không có quá coi ra gì. Bất quá khác biệt chính là lấy Thiên Sắt Tông loại này nộ pháp, kia hoàng cung đã sớm san thành bình địa. Dù sao nơi này là đỉnh núi đều tạc bằng, nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là khả năng không lớn, đồ đệ của mình phát tới truyền âm cái kia tặc nhân là luyện khí kỳ nhất trọng tiểu tử, nghĩ đến không có loại thủ đoạn này. Một đêm trôi qua, hết thể kiếm được 400 vạn hơn oán khí trị. Đi vào luyện khí kỳ, giấc ngủ bên trên trên cơ bản liền không cần, đã tọa tu luyện trên cơ bản tính nghỉ ngơi, thân thể sẽ không như vậy mọi mệt. Một đêm Tô Tiểu Tiếu đều đang tu luyện. Phân thân cái này còn là lần đầu tiên tu luyện, khiến Tô Tiểu Tiếu không nghĩ tới chính là phân thân cùng bản thể cùng một chỗ tu luyện, vậy mà là gấp đôi tốc độ. Chương 56 làm con linh thú giải thèm một chút, chương 56, làm con linh thú giải thèm một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, chấp pháp trưởng lão thi thể bị người phát hiện, tông môn nhân vật trọng yếu trên cơ bản đều chạy tới. Từ trạng thế thảm, các ngươi nói cái này cùng đêm qua bạo tạc có quan hệ hay không? Không biết. đáng thương a, đồ chơi kia đều bị cắt, đan điền cũng bị người phế. Trước khi chết hẳn là bị người đánh qua, nếu không phải thân phận lệnh bài cũng không biết hắn là chấp pháp đường trưởng lão. Mẹ nhà hắn, chấp pháp đường trưởng lão đều chết, cái này khiến ai đi tra? Đám người thương nghị, tô tiểu tiểu bên này sáng sớm cửa bị người mở ra, đến hai người, người là ai? Cái này phòng vốn là chống không, ngươi là thế nào tiền đến?" Tạp Dịch Phong Vương tổng quản cả giận nói, "Ngươi là ai a? Bên cạnh ngươi là ai a? Ta Tạp Dịch Phong tổng quản, người này là vừa vặn tiến đến người mới." "Ai? Ngươi là ai a? Làm sao chưa thấy qua ngươi?" Tô Tiếu Tiếu đi ra phía trước, xuất ra hai viên linh thạch ra, đẩy tới, "Ta là hôm qua mới tới, còn chưa có đi ngươi nơi đó báo đến. Có chuyện chậm trễ, lúc đầu nghĩ hôm nay đi tìm ngươi. Ngươi cho ta linh thạch có ý tứ gì?" Vương tổng quản không có nhận ngược lại hỏi Tô Tiếu Tiếu, "Cầm đi, ta cũng không muốn làm gì tạp dịch sống." Ta chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, ngươi cũng đừng an bài cho ta sống hiểu không?" Vương Tổng quản sáng tỏ Tô Tiếu Tiếu ý tứ nháy mắt cười một tiếng, tiếp nhận Tô Tiếu Tiếu trong tay linh thạch. Có hệ thống tại công pháp vừa học liền biết, căn bản cũng không cần đi bãi cái gì sư, lĩnh ngộ tu luyện công pháp gì, Tô Tiếu Tiếu chỉ cần an tâm tăng lên cảnh giới là được. Như thế bất không ý chuyện, đem thân phận của ngươi lệnh bài lấy ra, ta đăng ký một chút. Tô Tiếu Tiếu đưa trôi qua về sau chỉ thấy Vương Tổng quản tại đăng ký mỏng trên đó viết, Vương Hữu Đức mời 1 tháng 7 đốn tuổi năm đánh. Vương Hữu Đức đúng không? Về sau có chuyện tìm ta là được. Dễ nói, mình làm một cái tạp dịch phong quản sự một tháng cũng liền ba cái linh thạch, hiện tại vô duyên vô cớ thêm ra hai viên, làm điểm giả sổ sách cớ sao mà không làm đâu. người này cũng là hôm nay mới tới, cùng ngươi ngủ cùng chỗ, vương tổng quản nói, không được, ta tu luyện không hy vọng có người quấy rầy, ta nghĩ một người ở một gian. vì hai viên linh thạch, vương tổng quản quả quyết đáp ứng tô tiểu nhân tình cầu, đem người này mang đến nơi khác. tô tiếu tiếu ban đêm đến náo sự, trong phòng thêm ra một người cũng không tiện lắm, thời gian dài khó tránh khỏi người khác sẽ không đón mỏ. sau khi hai người đi, tô tiếu tiếu cũng đi ra ngoài, hôm qua không có đi dạo thành, hôm nay làm gì cũng được ra ngoài dạo chơi, ra tạm dịch phong chính là một mảnh linh điền, bên trong đủ loại linh mễ. Đồng ruộng chim nhỏ lúc mà hạ xuống một thóc, ăn vào liền chạy, những cái kia tạp dịch đệ tử nhóm cũng không thể tránh được, chỉ có thể làm sơ xô đổi. Linh điền bên cạnh là linh thú viên, bên trong nuôi đến đều là đê giai linh thú. Đây đều là các tu sĩ khẩu phần lương thực, dù sao đại bộ phận người còn chưa tới đạt tích cốc giai đoạn, đợi đến tích cốc giai đoạn trên cơ bản liền không cần ăn cái gì, trừ phi thèm ăn. Ở bên cạnh chính là linh dược viên, linh dược viên ngược lại là có chút khác nhau, dựng lên từng cây, còn có người chuyên môn chờ đợi. Đi mấy cái sơn phong đều là một mảnh tường hòa, rất là mỹ hảo. Vốn là tu tiên thánh địa, rất khó tưởng tượng người nơi này sẽ dùng hài nhi đến lựa đan. Lại đi một cái ngọn núi, Tô Tiếu Tiếu bị người cho bay ra, tạp dịch đệ tử cũng không phải nơi nào đều có thể đi. Càng hướng bên trong đẳng cấp càng thêm nghiêm, tạp dịch, ngoại môn, nội môn đều phân chia khu vực. Không phải nói người muốn đi đâu thì đi đó, tạp dịch hoạt động không gian chính là tạp dịch phong bên kia mấy cái đỉnh núi, liền ngay cả ngoại môn đệ tử đỉnh núi cũng không thể tùy tiện đi vào. Không có cách nào Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể trở về. Đi ngang qua linh thú vi lúc, Tô Tiếu Tiếu treo lên linh thú chú ý, linh thú cái đồ chơi này có ăn ngon hay không? Muốn không đi kiếm hai con đến nếm thử, dù sao không có việc làm. Nhìn một chút bốn bề vắng lặng, Tô Tiếu Tiếu chui vào dưới mặt đất. Đợi đến linh thú viên phía dưới, Tô Tiếu Tiếu phát hiện nơi này cũng có trận pháp. Tay nhỏ khoác lên trận pháp phía trên, tinh tế cảm ứng một chút, khai dương thú bị nhốt trận, nhất giai thượng phẩm trận pháp. Không có biết công phu trận pháp này bị Tô Tiếu Tiếu xuyên tạc một chút, Tô Tiếu Tiếu cái đầu nhỏ lượn toát ra mặt đất. Xem xét linh thú, dáng dấp có điểm giống gà, nhưng so gà phải lớn nhiều, lông vũ cũng tương đối diễm lệ. Mặc kệ nó khi gà ăn là được, Tô Tiếu Tiếu không biết. Tô Tiếu Tiếu một tay bắt một con liền chui vào dưới mặt đất hai kiếm giải quyết về sau bị tô tiếu tiếu nhét vào hệ thống ba lô, tập dịch phong bên trong tô tiếu tiếu trở lại gian phòng của mình. tại hệ thống thương thành bên trong một trận lốn mua, không nhiều lắm biết công phu, gian phòng bên trong nồi bát bầu bồn, các loại gia vị liền có. đem hai con gà xử lý sạch sẽ về sau tô tiếu tiếu quyết định một con xào lăn, một con nấu canh. lên nồi đốt dầu, thử. tô tiếu tiếu cầm cái nồi thành thạo xào, làm người hai đời, làm chút ít đồ ăn vẫn có thể làm được. xào lấy xào lấy, mùi thơm của thức ăn liền ra. quả nhiên không phải gà nhà có thể sánh được, quá mẹ nó hương, quả nhiên là linh thú. Không bao lâu tạm dịch phong các đệ tử đều nghe được mùi thơm. Lần trước điểm tạm dịch nghe thấy tới loại mùi thơm này liền biết là thải vân kê, bọn hắn cũng đến qua. Bất quá một năm chỉ có thể ăn một bữa, cũng liền mấy khối thịt. Bây giờ còn chưa đến cuối năm, còn chưa tới giết thải vân kê thời điểm. Lúc này tạm dịch phong làm sao lại cầm thải vân kê làm đồ ăn? Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Vương tổng Quản lúc này cũng nghe được mùi thơm, chạy ra tìm kiếm khắp nơi. Cái này không nghe được tô tiếu tiếu gian phòng bên trong phát ra xào rau thanh âm. Lập tức đẩy cửa vào. Ngươi đây là đang làm gì? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là thiên vị. Ngươi nơi nào đến Thải Vân Kê? Vương tổng quản hoảng sợ mà hỏi. Ngươi khát tặng? Ngươi có muốn hay không đến nếm thử? Mảnh trò chuyện phía dưới tô tiếu tiếu biết thứ này gọi Thải Vân Kê, đồng thời cũng biết bọn hắn những này tạm dịch chỉ có thể đến cuối năm mới có thể may mắn có thể ăn được một thanh. Thứ này các trưởng lao ăn được nhiều. Thải Vân Kê là ăn linh mễ lớn lên, cho nên chất thịt cực đặc thù, còn không có chín mọng. tô tiếu tiếu liền không nhịn được ăn một miếng. Mùi thơm này thực tế là quá mê người. Đào, thật mẹ nó ăn ngon, quá no đi. Thứ này căn bản cũng không giống như là thịt gà. Tại Tô Tiếu Tiếu nhận biết bên trong có điểm giống là hết xanh thịt cùng con cua nhục chi ở giữa. Hai chữ, hương, non. Đến uống chút. Tô Tiếu Tiếu xuất ra rượu đến, cho Vương quản sự rót. Vương quản sự cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ngồi xuống. Cái này đều do Tô Tiếu Tiếu có chút không giống, nhìn hắn hào phóng như vậy, chắc hẳn trong tay có linh thạch, đoán chừng là tại linh thú viên bên trong tìm người vụng trộm mua. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, Vương quản sự cũng không có khách khí. Hai người một bên ăn một bên trò chuyện. Tại trong miệng hắn Tô Tiếu Tiếu biết nơi này trưởng môn gọi kỳ hương dịch thực lực là chốc cơ kỳ đại viên mãn. Thiên Sát Tông còn có một cái thái thượng trưởng lão đang bế quan, thực lực Vương tổng quản không biết. Thiên Sát Tông hết thảy 12 vị trưởng lão, bị Tô Tiếu Tiếu chơi chết một cái yếu nhất. Tông môn hết thảy hơn 10 vài người, đến từ phương viên mấy trăm quốc gia. Đến, uống một chén. Hai người nâng chén đụng một cái. Tô Tiếu Tiếu bình thường không thế nào uống rượu, nếu là là mình thích ăn thức nhắm cũng không để ý uống rượu một chén. Cơm nước non nê Tô Tiếu Tiếu đưa Tiên Vương tổng quản. Như Ý Linh Văn lúc này chính đang tìm người, chuyện ngày hôm qua chủ còn không tìm được, Tô Tiếu Tiếu cũng không biết hắn kêu cái gì, cũng không biết hắn ngủ ở chỗ nào. Thoáng qua một cái đến liền nói mình trộm linh thạch việc này vẫn chưa xong. Chương 57, Hủy đi luyện đan phòng, chương 57, Hủy đi luyện đan phòng. Khống chế Như Ý Linh Văn tìm rất lâu Tô Tiếu Tiếu cũng không phát hiện người này, người nơi này nhiều lắm, quỷ biết kia người ở đâu. Thấy tìm không thấy Tô Tiếu Tiếu liền khống chế Như Ý Thần Văn đi luyện đan phòng. Mẹ của nàng lại tại luyện huyết anh đan. Tô Tiếu Tiếu hôm qua cảm thấy cầm những người này không có cách nào, cho nên mới không có đi qua xuất thủ. Đột nhiên linh quang lóe lên, ta đánh không lại, làm làm phá hư được rồi đi. Tỷ Như đem bọn hắn linh dược trộn, bọn hắn liền luyện không được đan, lại không kế đem luyện đan phòng cho Hủy cũng được a. Nghĩ đến cái này, Tô Tiếu Tiếu đã chui vào dưới mặt đất, bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu mặt đất ngoi đầu lên, ra kiểm tra một hồi phương hướng. Ngay ở phía trước, nói xong Tô Tiếu Tiếu ném một viên Huyền Thiên Thần Lôi ra ngoài, sau đó dẫn bạo, nổ chính là đan phòng này tòa đỉnh núi. anh. luyện đan luyện phải hảo hảo, nơi nào trải qua được loại này quá nhiều. Đan lô bên trong truyền đến một tiếng vang trầm. Nhị trưởng Lao Thái Hưng An mở ra đan lô cái nắp xem xét, bên trong một mảnh khét lẹt, lò đan này đã báo hỏng. Đinh. Đến từ Thái Hưng An đoán khí trị 35000. Đinh. Đệ tử Nam Tùng đoán khí trị 12000. Đinh. Đệ tử Thẩm Lăng thanh đoán khí trị 11000. Đáng chết. Đến cùng là người phương nào nhiễu ta thiên Sát ông. Thái Hưng An nói xong cũng liền xông ra ngoài, hai cái dược đồng theo sát phía sau. Tô Tiếu Tiếu thông qua như ý thần văn thị giác phát hiện bọn hắn ra. Sau đó tiềm nhập lòng đất, lập tức hướng phía luyện đan phòng đột đi. Vừa ló đầu Tô Tiếu Tiếu vội vàng đem luyện đan phòng bên trong linh dược thu sạch tiến hệ thống ba lô. Thu linh dược chậm trễ không thiếu thời gian, lúc này Thái Hưng An đã bắt đầu trở về. Dưới tình thế cấp bách Tô Tiếu Tiếu xốc lên đan lô hướng bên trong ném mười mấy quả huyền thiên thần lôi. Không biết chờ chút bạo tạc có thể hay không đem lò luyện đan này phá hủy. Làm xong những này Tô Tiếu Tiếu chuẩn đi. Chờ Thái Hưng An cùng dược đồng trở về, bọn hắn đều sửng sốt, vừa quay đầu công phu, linh dược toàn bộ không thấy. Đáng chết đây là điệu hổ Lý Sơn. Người đi thông chi trưởng môn nói luyện đan phòng dược liệu toàn bộ bị người đánh cắp đi, chính là tối hôm qua cái kia tạp nhân. Là sư phó. Một cái dược đồng sau khi đi, Thái Hưng An lại từ mình nạp giới bên trong xuất ra một chút linh dược. Nơi này còn có 100 phần, ngươi chỉnh lý tốt, chúng ta tiếp tục. Mặc dù dược liệu bị người đánh cắp đi, Thái Hưng An cũng không có quá coi ra gì có thể làm ra loại sự tình này người hắn còn không đến mức sợ, một đoán liền biết người này thực lực thấp, chỉ có thể dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Thái Hưng An duỗi tay ra, một đoàn ngọn lửa nhỏ xuất hiện, sau đó hắn khống chế hỏa diễm bay về phía lò luyện đan dưới đáy. với anh. một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ tiên sát tông, đây là từ trước tới nay thanh âm lớn nhất một lần. kia đan lô đóng phóng lên tận trời, đụng xuyên nóc nhà. nhà. không thấy. đan lô càng bị nổ ra tiếng ống ống, thật lâu không tiêu tan. Thái Hưng An cùng dược đồng lỗ thay bị thanh âm này chấn động đến đều mất thính giác. chậm một lúc sau, thính giác mới bắt đầu khôi phục, U Thay khẳng định là có sư phó, làm sao bây giờ? Đan lô không có cái nắp, cái này đi lâu tìm. Thái hưng an ngự kiếm mà lên, bay lên không trùng, cái gì đều không có, nơi xa ngược lại là có con chim. lần này xong con bê, Đan lô không có cái nắp, cái này đáng chết tập nhân. như thế trêu đùa ta thiên sát tông, khi thật không sợ chết sao? phát cái lửa, cũng không ai đáp lại hắn. không bao lâu tông môn các trưởng lão ngự kiếm mà đến, bất quá thì đã trễ. chuyện gì xảy ra? tối hôm qua nổ chúng ta tông môn người lại tới nháo sự, ta luyện đan phòng linh dược bị trộm, lò luyện đan còn bị nổ. Hiện tại lò luyện đan cái nắp tìm không thấy. Đinh. Đế tử Tiêu Vạn Thân đoán khí trị 12000. Đinh. Đế tử Kha Vinh huyền đoán khí trị 14000. Đinh. Đế tử Ninh Thiên Ca đoán khí trị 11000. Mẹ của nàng bắt đến sống của hắn. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tranh thủ thời gian tìm lò luyện đan cái nắp a. Không phải nhóm sau hàng đều giao không được. Các trưởng lão thương nghị một phen quyết định chia ra hành động. Hiện tại đan lô cái nắp làm mấu chốt, đã ảnh hưởng đến giao hàng. Tô Thiếu Thiếu đều chạy thật xa, bất quá như ý thần văn lúc này còn nhìn bọn hắn chằm chằm gặp bọn họ đi tìm cái nắp, Tô Tiếu Tiếu lại bắt đầu trở về. Luyện đan phòng nhất định phải hủy đi. Vừa ló đầu Tô Tiếu Tiếu liền thấy to lớn đan lô, khiến Tô Tiếu Tiếu không nghĩ tới chính là cái này, lò luyện đan vậy mà như thế rắn chắc, vừa mới thế nhưng là hơn 10 mai huyền thiên thần lôi. Tư, cái đồ chơi này có thể lấy đi a. Ta làm sao đần như vậy? Tô Tiếu Tiếu hiện tại mới nghĩ đến mình còn có hệ thống ba lô đâu, sớm biết vừa mới lấy đi liền tốt, lãng phí hơn 10 mai huyền thiên thần lôi. Thời gian nháy mắt lò luyện đan to lớn liền bị thu vào hệ thống ba lô. Tiếp lấy Tô Tiếu Tiếu đi mặc các mấy căn phòng kiểm tra một hồi, phát hiện luyện đan phòng không có thứ gì. Linh dược đều trên người bọn hắn, trong phòng chỉ còn lại đại lượng thư tịch cùng một chút đồ dùng trong nhà. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu quyết định thả một mùi lửa, đốt, dùng Huyền Thiên thần lôi nổ không có lời, dù sao cái đồ chơi này ba vạn đoản khí trị một viên. Mua thùng xăng về sau Tô Tiếu Tiếu liền hướng trên giá sách tới đi lên, phòng ở trung quanh cũng tới một chút. Xong việc điểm, chuẩn đi. Không nhiều lắm một hồi luyện đan phòng liền đốt lên. Một trưởng lão cách thật xa đã nhìn thấy luyện đan phòng đỉnh núi bốc lên lửa lớn dữ dực. Hắn lập tức sử dụng truyền âm phù, không bao lớn một hồi, mấy cái trưởng lão lập tức bay trở về. Đáng chết, người này nhất định còn tại bên trong tông môn. Chúng ta tìm. Đinh. Đế tử Kha Vinh Huyền Đoán Khí Trị 8000. Đinh. Đế tử Tiêu Vạn Thân Đoán Khí Trị 7000. Đinh. Đế tử Ninh Thiên Ca Hoán Khí Trị 9000. Trở lại tạm dịch Phong Tô Tiếu Tiếu liền suy nghĩ muốn thế nào mới có thể từ nhị trưởng lao trong tay cứu những cái kia hài nhi. Đáng tiếc chính là Cửu U Chấn Hồn Thuật, đối chúc cơ kỳ lực ảnh hưởng đã rất nhỏ. Chúc cơ sơ kỳ mới thời gian mấy hơi thở liền tỉnh, sợ là chúc cơ trung kỳ khả năng chỉ sẽ ảnh hưởng một mấy mắt. Xem ra tăng thực lực lên mới là mấu chốt. Cửu U chấn hồn thuật thực lực càng mạnh hiệu quả càng tốt, chờ mình đến chúc cơ kỳ tin tưởng bọn họ tại đối mặt mình cứu u chấn hồn thuật lúc lại ngủ say một đoạn thời gian. Bất quá sự tình liền khó ở chỗ này, tô Tiếu Tiếu mới luyện khí nhất trọng trình độ, muốn trong ngắn hạn thu hoạch được đại lượng tăng lên cơ bản không có khả năng. Đường ra duy nhất chính là rút thưởng, thu hoạch được tu vi. Nhìn một chút mình oán khí trị, liền thừa hơn mười tám triệu. Tô Tiếu Tiếu bắt đầu mới liên rút. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được linh khí hoàn tử mười mai. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được chăn mền một bộ. Thật đúng là cái gì cũng có, chân mền đều đến. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bánh gạ tổ một khối. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 3 năm. Đến, đến. Đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được. Tiêu hao 800 vạn đoán khí trị, Tô Tiếu tiếu hết thể rút đến 60 năm tu vi. Cái khác rắc rưởi công pháp ngược lại là thật nhiều, design linh dược cũng có một chút. Nhìn một chút cảnh giới của mình, đã đến luyện khí kỳ tam trọng. Hệ thống, ra. Đinh, ta rút đến tu vi là thế nào tính toán? Nếu như ta sử dụng cực phẩm linh thạch thời điểm rút thưởng, như vậy tu vi mang tới tốt lắm chỗ có thể hay không nhiều một chút? Tốc chủ sẽ không a. Tu vi tăng lên là căn cứ hoàn cảnh lớn đến để tăng. Linh khí mỏng manh đại thế giới tăng lên liền chậm, linh khí cao đại thế giới tăng lên cũng nhanh. Thì ra là thế. Chắc không được rút nhiều như vậy tu vi, còn tăng lên chậm như vậy. Thực tế không có cách nào, tô tiếu tiếu chỉ có thể phân thân cùng bản thể cùng một chỗ sử dụng cực phẩm linh thạch tu luyện. Ban ngày tu luyện. Ban đêm đi làm đoán khí trị, liền quyết định như vậy. Tiên tính tu luyện mấy cách giờ, không có mắt lại tới, chấp pháp đường đến tìm tô tiếu tiếu.